Chương 51, phản bội, chương 51, phản bội. Cựu hoàng tử mặt xám như cho, lắp bắp nói hắn đánh thẻ hệ thống đống nhiên cởi chói, mình đã đã mất đi làm tốc chủ tư cách. Nghe nói như thế, ngươi cao mày, như có điều suy nghĩ, suy đoán khác biệt trừ thiên thế lực tổ chức ngoại giới xuyên việt người là cạnh tranh quan hệ, nếu là một cái ngoại giới xuyên việt người thần phục với một cái khác, liền sẽ mất đi tốc chủ tư cách, chẳng khác gì là bị đào thải. Trong lòng ngươi một hồi khó chịu, không chút do dự chụp chết cái này không có giá trị lợi dụng Cửu hoàng tử. kế tiếp, ngươi bắt đầu cùng các phương tông môn thế lực thương nghị chữa các đại huyền công việc. Điểm lợi ích thời điểm, ngươi cố ý tìm Trảm Nhạc tông gốc dạng Nói Trạm Nhạc Tông có thủ án với ngươi, tại ngươi khi yểu đất truy sát qua ngươi, còn giết ngươi tông môn, làm cho ngươi chỉ có thể trốn đi Sở Châu. Chúng tông môn thế lực không nghĩ tới ngươi còn có cái này kinh nghiệm, đối càng phát ra người khâm phục. Mà Trạm Nhạc Tông lại hoàn hồn, không ngờ tới ngươi sẽ níu lấy bọn hắn không thả. Bọn hắn muốn theo ngươi cầu hòa, có thể ngươi không hề lay động, không chút do dự hướng bọn hắn phát khởi công kích. Cuối cùng, tại ngươi dẫn theo lĩnh đại quân trước mặt, Trạm Nhạc Tông không chịu nổi một kích, bị triệt để diệt môn, truyền thừa đoạn tuyệt, tất cả tài nguyên đều bị ngươi cướp đi. Đồng thời, ngươi tại Trạm Nhạc Tông bí bảo trong kho tìm tới một cái khắc chù dao gãy. Ngoài ra Ngươi cũng rốt cục hiểu rõ trảm nhạc tông có thể tùy tiện tìm tới ngươi nguyên nhân. Thì ra trảm nhạc tông có cửa bí thuật, chỉ cần tu cái này bí thuật người bị giết, liền sẽ đem tử vong hình tượng truyền về. Nhường tông môn biết là ai hạ thủ, còn có thể khóa chặt đối phương đại khái vị trí. Tuy nói loại này khóa chặt sẽ bị trận pháp hoặc đặc thù hoàn cảnh ngăn trở, nhưng cũng đủ kinh người. Môn này bí thuật cũng không phải là thương giang thập châu tu sĩ sáng tạo, mà là đến từ ngoại giới, đẳng cấp tối thiểu là xuyên cấp. Ngươi không khỏi cảm khái trảm nhạc tông vận khí tốt, liền loại bí thuật này đều có thể lấy tới. Sau đó. Ngươi cũng hiểu biết kết thúc đao một số bí mật, cái này đao gãy giống nhau đến từ Thương Giang Thập Châu bên ngoài, nghe đồn là siêu việt lăng Hư Cảnh cấp độ cường giả bội đao. Tại Trạm Nhạc Tông xem ra, nếu có thể tập hợp đủ hai thanh đao gãy, có lẽ có thể để lộ cường giả kia bí mật, có hy vọng đạt được truyền thừa. Đối với cái này, trong lòng ngươi không có gì ý nghĩ, cảm thấy Trạm Nhạc Tông có chút ý nghĩ hao huyền. Bất quá, việc này liên lụy tới áp đảo lăng Hư Cảnh phía trên cường giả, sẽ có ý nghĩ thế này có lẽ cũng bình thường. Kế tiếp theo, ngươi vất đủ chỗ tốt liền triệt binh rời đi đại Đại đường cùng đại nguyên cách xa nhau quá xa, muốn ở chỗ này xâm chiếm thổ địa cũng giữ vững, thực sự rất khó khăn. Cho nên, mò được chỗ tốt liền đi, mới là cử chỉ sáng suốt. Cái khác lục địa vương triều, phần lớn cũng là ý định này, chỉ để lại cùng đại nguyên giáp giới đại thịnh, cùng đại nguyên nội bộ các đại tông môn thế lực ma sát không ngừng, tiếp tục tranh đoạt thổ địa cùng còn thừa lợi ích. Xử lý xong những sự tình này, ngươi trở về đại đường tiếp tục xúc tích lực lượng, tính toán đợi chính mình hoàn toàn vô địch sau, suy nghĩ thêm diệt đi còn lại Cửu Đại Châu, thống nhất thiên hạ. Đảo mắt 30 năm trôi qua, cái này 30 năm bên trong, đại đường càng thêm phồn thực lực cường thịnh có thể xưng mười châu thứ nhất. Ngươi cũng thành công lĩnh ngộ 6 thành kiếm phách cùng 2 thành Lôi Chi linh vận. Về phần đệ tử của ngươi Hạ Vân Hi, tu vi đạt tới ngự không cảnh lục giai, lĩnh ngộ 4 thành Lôi Chi linh vận, Lôi Nguyên thể tiềm lực hoàn toàn phát huy đi ra. Lại qua 20 năm, cái này thời gian 20 năm, tu vi của ngươi không có chút nào tiến triển, một mực kẹt tại ngự không cảnh cửu giai. Linh vận cảm nộ cũng lâm vào đình trệ, khó mà đột phá tới 7 thành. Theo 6 thành tới 7 thành, có thể xưng một cửa ải khó, tại tu hành truyền thừa yếu kém thương gian thập châu, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, mặc dù có nguyên thể cũng rất khó đột phá. Mà đệ tử của ngươi Hạ Vân Hi Cái này trong hơn 10 năm tu vi đột nhiên tăng mạnh, giống nhau đạt tới ngự không cảnh cửu giai đình phong, còn lĩnh ngộ sáu thành Lôi Chi linh vận. Ngươi đối nàng càng thêm kiêng kỵ, nhiều lần thăm dò sau, phát hiện nàng tâm tư cũng không sâu nặng, mới yên lòng. Bởi vì Hạ Vân Hi đủ cường đại, ngươi cảm thấy là thời điểm hướng cái khác lục địa vương triều làm khó dễ. Cho dù các ngươi đều không phải là lăng hư cảnh, bằng dưới mắt chiến lược, cũng đủ để quét ngang Cửu Châu. Ngươi một phát binh, còn lại Cửu Châu chấn động, các phương tâm tư dị biệt. Nhưng khi ngươi lấy thế xét đánh Lôi Đình Diệt đi liền nhau Nam Châu cùng Mân Châu sau, còn lại mấy lục địa cũng không ngồi yên được nữa, bắt đầu liên hợp đối kháng đại đường. Nhưng ngươi kinh doanh nhiều năm, đường quân thực lực cực mạnh, lại có ngươi cùng Hạ Vân Hy dạng này cường giả tỏa chấn, không phải cái khác mấy đại vương triều có thể chống đỡ. Làm Hạ Vân Hy triển lộ lôi nguyên thể cùng sáu thành đỉnh phong lôi chi linh vận, ngươi cũng thi triển ra kiếm nguyên thể cùng sáu thành đỉnh phong kiếm chi linh vận sau. Mấy lục địa ngự không cảnh cường giả bị đánh đến liên tục bại lui, chỉ có thể túi đầu sưng thần. Rốt cục, một năm về sau, ngươi thống nhất Thương Giang thập châu, mong muốn thực hiện hoàn toàn tập quyền chi phối. Có thể ngươi cách làm này, xúc động quá nhiều người lợi ích. Không đợi ngươi ngồi vững vàng thiên hạ trung chủ vị trí, đệ tử của ngươi Hạ Vân Hi liền từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, đưa ngươi kích thương. Ngươi hợp lực phản kháng, Tâm Phúc cũng liều chết trợ rút, nhưng cuối cùng đánh không lại Hạ Vân Hy liên hợp đã hưng thịnh hạ gia cường giả, cùng 10 châu chi điệu những cái kia hận tấu ngươi cường giả liên thủ vây công. Cuối cùng, ngươi mặc dù phản sát không ít phản đảng, đem Hạ Vân Hy đánh thành trọng thương, nhưng vẫn là bởi vì quá bất địch chúng, bị Hạ Vân Hy bọn người hợp lực chém giết, thiên hạ trung chủ mộng đẹp như vậy phá hủy. Đích, bởi vì tốc chủ tử vong, lần này tôi diễn kết thúc. Ha ha. Tốt tốt, tôi luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, sắc mặt dị thường băng lãnh. Tốt một cái hạ gia, tốt một cái đệ tử Hạ Vân Hy. Thôi diễn bên trong chính mình hảo tâm cứu được hạ gia nhiều lần, còn để bọn hắn thành dưới một người, vạn tộc phía trên đại gia tộc, bọn hắn dám phản bội, đánh cấp thành quả thắng lợi. Lúc này, máy móc thanh âm vang lên. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng. Một thương thanh mệnh cách kiếm nguyên thể. Hai ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi. 32 thành lôi chi linh vận. 46 thành đỉnh phong kiếm phách. 5 lôi nguyên kinh, đệ thập nhị trọng. 6 tử điện xuyên vân kiếm pháp, cảnh giới lại thành. 7 tử vong truy tung bí thuật. 8 kinh nghiệm thực chiến. Hệ thống Ta tuyển thứ nhất hạng thương thanh mệnh cách kiếm nguyên thể cùng thứ tư hạng 6 thành đỉnh phong kiếm phách. Tổng luôn xem hết ban thưởng liệt biểu, cấp tốc làm ra lựa chọn. Ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi tuy tốt, nhưng thôi diễn bên trong đã có minh sắc thăng cấp đường đi, tuyển chỉ có thể ra tăng lần sau thôi diễn tốn hao, không quá có lời. Ngoại trừ tu vi, là thuộc 6 thành đỉnh phong kiếm phách có thể nhất tăng thực lực lên, tự nhiên là tất nhiên tuyển. Về phần công pháp, linh khí loại hình, không cần phải gấp gáp, rất dễ dàng liền có thể luyện thành. Còn lại ban thưởng tuyển hạng thì càng không cần thiết để ý. Đích, ban thưởng lựa chọn thành công, cấp cho bên trong. Máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, Tông Luân chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, tự thân đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, hắn đối với linh khí lực tương tác tựa hồ cũng tăng cường, nhất là trong đầu đối kiếm đạo cảm ngộ, biến rõ ràng thông suốt. Sau đó, vô số ký ức cùng cảm ngộ tràn vào trong đầu, nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ 6 thành đỉnh phong kiếm phách. Theo 6 thành đỉnh phong kiếm phách kích phát, không khí dường như đều biến sắc bén, ngay cả bao phủ phòng ốc chất pháp cũng giống như muốn bị cắt nát đồng dạng, nổi lên lít nha lít nhít của sóng. Chương 52, ép vân lang cốc, chương 52, ép vân lang cốc. Mấy giây sau, Tống Luân thu liễm tiết ra ngoài kiếm phách, nỗi lòng bình phục lại, thấp giọng tự nói: đã hạ ra liền nữa thích phía sau đâm não, cái kia giữ lại bọn hắn cũng vô dụng. lại nói, quả nhiên vẫn là đường chọn đế vương đường cho thỏa đáng. làm đế vương tuy nói không tệ, quyền cao chức trọng, dưới cơn nóng giận có thể khiến cho thây ngang hấp đồng, nhưng trung quy là bị trói lại, dễ dàng bị người tập kích bất ngờ cùng phản bội. huống chi, nếu là không chiếm được có thể giúp hắn đột phá tới lăng hư cảnh tài nguyên, đem thiên hạ trung chủ có những cái kia tài nguyên cùng quyền thế, kỳ thật cũng không cái gì lê gớm, ngược lại sẽ kéo chậm hắn tu hành bước chân. nói cho cùng, đó là cái thực lực trí thượng thế giới, chỉ cần thực lực đủ mạnh, phá vỡ quyền thế bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. lần này. Có thể cân nhắc chui vào Đại viên Vương đô nhìn chằm chằm cựu hoàng tử, xem hắn là thế nào đột phá tới Lăng hư cảnh, là dựa vào đánh thẻ ban thưởng vẫn là bằng Đại viên nội bộ bí tịch. Tống Nôn nheo lại mắt, trong lòng có tính toán. Nếu là dựa vào đánh thẻ ban thường, vậy thì chờ hắn trưởng thành đến một bước kia, lại ra tay bắt tới. Nếu là dựa vào Đại viên nội bộ bí tịch, kia càng không tốn yếu lãng phí thời gian. Mấy canh giờ sau, Tống Nôn tìm đến Trịnh Thánh Húc, muốn lại muốn chút huyền tinh. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Trịnh Thánh Húc đi vào Tống Nôn phòng, trên mặt lộ ra gặp quỷ dường như biểu lộ. Trước đây không lâu, Hắn còn có thể tâu nôn trên thân cảm nhận được áp lực, nhưng đó là tại tâu nôn triển lộ tu vi thời điểm, hắn mới phát giác được áp lực to lớn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu tâu nôn tu vi, đối phương liền lặng lặng đứng ở đằng kia, đã để hắn rất cảm thấy áp lực, toàn thân giống có đứng ngồi không yên. Tình huống này quá quỷ dị, liền xem như thái thượng lão tổ cũng không có khả năng tại thu liệm tu vi lúc cho hắn loại cảm giác này. Phát giác được trình thành húc dị dạng, tâu nôn biết mình vẫn là không hoàn toàn thu liệm tài năng, vội vàng điều chỉnh lên. Theo tâu nôn liệm tài năng, trình thành húc mới phát giác được dễ chịu chút, nhìn không được lại truy vấn, người bây giờ đến cùng cảnh giới gì? sẽ không phải tới Ngự Không cảnh cấp 4A. Ngự Không cảnh tất giai. Tâu Nôn nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói: "Phốc. A, cái gì? Nhiều ít." Trịnh Thánh Húc trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Ngự Không cảnh tất giai. Tâu Nôn lại bình tĩnh lặp lại một lần: "Ngươi thật là một cái quái vật." Trịnh Thánh Húc ra mặt có góc, sợ hãi than nói: "Cái này không phải người à?" Ngắn như vậy thời gian liền theo Linh Thai cảnh ngũ giai tiêu thăng đến Ngự Không cảnh tất giai. Nếu là tính cả hắn thấy Tâu Nôn trước đó, đối phương khả năng còn chưa tới Linh Thai cảnh ngũ giai, kia liền càng không hợp thường đều nói có chút thiên tài tu luyện cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản nhưng bọn hắn lại nhanh cũng có chữ pháp. Tông Nôn cái này hoàn toàn là không nói đạo lý a mẹ nó cái này không phải tu luyện rõ ràng là. Trình thành Húc vò đầu bứt tai ở trong lòng bạo lấy nói tụ lại nghĩ không ra thích hợp từ để hình dung nếu là hắn người hiện đại khẳng định sẽ trực tiếp phun ra treo so hai chữ. Trình Trưởng lão phiền toán lại cho ta lấy chút huyền tinh Tông Nôn mỉm cười nói Trình Thanh Húc nghe xong mặt quất đến lợi hại hơn Tông Nôn tu vi trường đến biến thái huyền tinh tiêu hao tốc độ cũng giống nhau không hợp thói thường chiếu tiếp tục như thế. Vân Lam Cốc đoán chừng không có mấy ngày liền bị mốc giống. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi làm lớn lượng nguyên tinh, có thể Vân Lam Cốc lớn như thế cái tông môn, mỗi tháng vận chuyển đều muốn hao tổn đại lượng nguyên tinh. Trước đó căn bản là ta cùng cữu phụ móc của cải của nhà mình bổ khuyết, kế tiếp sợ là không có cách nào tùy tiện cầm quá thêm ra tới. Trịnh Thánh Húc cười khổ giải thích. Dạng này a? Thông luôn cảm thấy thất vọng. Ngươi cũng đừng lục trí, thời gian còn rất dài, không cần thiết vội vã mấy ngày nay liền đem cảnh giới nâng lên. Trịnh Thánh Húc gặp hắn thật lạ, nhịn không được căn ủi. Ta minh bạch. Bất quá, ta muốn biết Vân Lam Cốc kế tiếp còn có thể xuất ra nhiều ít nguyên tinh. Tông Nôn gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi: Ách, kế tiếp đại khái chỉ có thể xuất ra 2 vạn mai tả hữu hạ cấp huyền tinh." Trịnh Thành Húc vẻ mặt cười khổ nói: "2 vạn mai, tạm thời đủ." Tông Nôn hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Đi, ta cái này đi lấy." Trịnh Thành Húc nghe xong, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, Trịnh Thành Húc chuyển ra Thái Thượng lão tổ, định lấy môn chủ cùng trông coi bí bảo kho trưởng lão kia hắc như đáy nổi mặt, cho Tông Nôn mang tới 2 vạn mai hạ cấp huyền tinh. Tông Nôn nhìn xem cái này kiếm không dễ hạ cấp huyền tinh, cảm thấy về sau dù sao cũng phải cho Trịnh Húc cùng Thái Thượng lão tổ một cái công đạo không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai thôi diện hắn nhất định phải đem tu vi vọt tới ngự không cảnh cựu giai đỉnh phong không phải tiêu hao nhiều như vậy nguyên tinh lại không tăng lên sắc thực rất lung túng hệ thống ta muốn tiến hành mới vận mệnh thôi diễn thông luôn hít sâu một hơi ở trong lòng mặc niệm nói đích tiêu hao 8.000 mai hạ cấp nguyên tinh vận mệnh thôi diễn đài khởi động mệnh cách đổi mới bên trong máy móc thanh âm vang lên đích mệnh cách đổi mới thành công chúc mừng tước chủ đổi mới ra điện lam mệnh cách sinh tử khé khóng hạt mệnh cách bóng chạy tài điện lam mệnh cách sinh tử khé nắm giữ này mệnh cách chỉ cần có sinh linh bằng lòng cùng ngươi ký kết khế ước ngươi liền có thể tùy thời trưởng khống sinh tử nhắc nhở nên mệnh cách vẹn vẹn đối lăng hư cảnh trở xuống sinh linh hữu hiệu lại khả năng bị một ít phương pháp giải trừ khế ước hôi hạt mệnh cách bóng chảy thiên tài nắm giữ này mệnh cách tước chủ sẽ trở thành bóng chảy lĩnh vực thiên tài a cái này mệnh cách rất không tệ a tâu ngôn nhìn xem lần này đổi mới mệnh cách lộ ra thần sắc kinh ngạc có mệnh cách này hắn liền có thể trưởng khống hạ vân hy tính mệnh đến lúc đó cũng không cần sợ nàng phản loạn ngoài ra nếu có thể đem mệnh cách này dùng tại cựu hoàng tử hoặc phù mạc trên thân kia liền cần diệu Bất quá, Cựu hoàng tử là ngoại giới xuyên việt người, theo trước đó thôi diễn quy tắc, hắn một khi tiếp nhận sinh tử khế khống, liền sẽ mất đi kim thủ chỉ, cũng liền không có giá trị lợi dụng. Về phân Phùng Mạc, Phùng Mạc là thiên vận chi tử, thứ này có đôi khi so ngoại giới xuyên việt người còn khó giải quyết, nếu là hắn dựa vào nghịch thiên vận khí đạt được một loại bí thuật giải trừ khế ước, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó, Phùng Mạc khẳng định hận thấu chính mình, sẽ giấu đi vụng trộm mạnh lên, chờ thực lực đầy đủ lại tìm chính mình báo thù. Cuối cùng chỉ là điện Lam mệnh Cách, năng lực tuy mạnh, dùng để khống chế thiên vận chi tử, luôn cảm thấy không quá ồ Quả nhiên, đối Phùng Mạc Ta chỉ có thể thừa dịp hắn còn nhỏ yếu, còn không, có phát giác được ta thời điểm, trực tiếp xử lý hắn." Tâu Nôn trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, ở trong lòng nói nhỏ. "Cho nên, mệnh cách này vẫn là trước dùng đến Hạ Vân Hi trên thân thử một chút. Nếu là sau này có cơ hội, lại dùng tại Phùng Mạc trên thân, nhìn xem có thể hay không khống chế hắn cũng không mượt. "Hệ thống, ta lựa chọn điện lam mệnh cách sinh tử khế khống." Sau đó, Tâu Nôn không chút do dự làm ra lựa chọn, về phần cái kia hôi hạt mệnh cách bóng chảy thiên tài, hắn căn bản không xem thêm một cái. Chương 53, bảy lỗi trấn trận, chương 53, bảy lỗi chấn thiên trận đích mệnh cách lựa chọn thành công, vận mệnh thôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh âm vang lên, lập tức màn sáng hiện hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi làm quyết định, dự định trước theo như lần trước thôi diễn đường đi phát triển. Cuối cùng, ngươi cứu hạ gia, mượn nhờ hạ gia tài nguyên, thành công đem lôi nguyên kinh tu đến đệ thập nhị trọng, tu vi cũng tăng lên tới ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong. Bất quá lần này đánh lui đại sở hoàng tộc cường giả sau, ngươi không có lựa chọn dựa vào hạ gia thay đổi triều đại, leo lên đế vị, ngược lại trực tiếp đem hạ gia diệt tộc, đem hạ gia tài nguyên cướp sạch không còn. Đồng thời, ngươi còn mang đi vừa ra đời không đến một năm hạ vân hì ở trên người nàng dùng sinh tử khế khống, nhường Hải Nhi tiếp nhận khế ước tương đối dễ dàng, hai người các ngươi khế ước nhẹ nhõm liền hoàn thành. Về sau, ngươi tại trở về Đại Uyên trên đường thu phục một gã linh thai cảnh nữ tu sĩ, nhường nàng hỗ trợ mang hải tử. Trở lại Đại Uyên, ngươi đổi dung mạo, trực tiếp đánh lên chạm nhạc tông, dùng thương pháp diệt đi chạm nhạc tông cao thường, mang đi tất cả truyền thừa, đem nội điện cùng ngoại đường đệ tử toàn bộ phân phát. Đến tận đây, chạm nhã tông diệt môn, tin tức chấn động Đại Uyên thậm chí toàn bộ Thương Giang Thập Châu, có người xưng ngươi là Thương Thần cùng cái tiêu diệt đi hạ gia cùng Đại Sở Hoàng tộc cường giả kiếm thần nổi danh. Ngươi nghe được tin tức này chỉ cảm thấy buồn cười. Dù sao hai cái này thân phận đều chẳng qua là ngươi ngụy trang. kế tiếp, ngươi đọc qua Trạm Nhạc Tông các loại truyền thừa, phát hiện bọn hắn lại vụng trộm nghiên cứu một môn ma công, muốn dựa vào ma công kia đột phá tới lăng hư cảnh. Theo nghiên cứu thiếp tay ghi chép đến xem, Trạm Nhạc Tông cao tầng âm thầm hại chết đại lượng thiên tài anh đồng, dùng bọn hắn làm thí nghiệm, muốn làm tinh tường có thể mở ra hay không nhân thể đặc thù kinh mạch. Lúc này ngươi mới hiểu được, lần trước thôi diễn bên trong Trạm Nhạc Tông ám hại con gái của ngươi Tôn Linh Trần tướng, trong lòng đối Trạm Nhạc Tông sát ý càng đậm, cảm thấy mỗi lần thôi diễn đều nên đem bọn hắn dị môn. Đại Uyên Lịch 725 năm ngày 31 tháng 5, làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, ngươi thay hình đổi dạng chui vào vương đô, lặng yên không một tiếng động xử lý cựu hoàng tử cái kia linh thai cảnh, cựu giai hộ vệ thay thế thân phận của đối phương, bắt đầu gấp chầm chậm cựu hoàng tử. Thời gian chuyển rời, đảo mắt tới Đại Uyên Lịch 737 năm ngày 2 tháng 1, cựu hoàng tử đã vụn trộm trưởng thành đến ngự không cảnh cựu giai đỉnh phong, hắn quá trình trưởng thành ngươi đều xem ở trong mắt, tính toán thời gian, biết hắn sắp có đột phá tới lăng hư cảnh cơ duyên. Đại Uyên Lịch 737 năm ngày 9 tháng 5, cựu hoàng tử nói mình muốn bế quan, để ngươi thật tốt cho hắn trông coi không cho phép bất luận kẻ nào tới gần gian phòng của hắn. Trong lòng ngươi vui mừng, không chút do dự liền muốn tập kích bất ngờ. Thật không nghĩ đến, ngươi vừa ra tay, Cửu hoàng tử liền vẻ mặt hài hước nhìn xem ngươi, nhẹ nhõm tiếp nhận công kích của ngươi. Hắn nói theo ngươi mới xuất hiện ở bên cạnh hắn lúc, hắn liền phát hiện ngươi tồn tại, một mực nhìn đến bây giờ mà tôi. Ngươi sắc mặt tâm trầm hỏi hắn là thế nào phát hiện ngươi. Cửu hoàng tử ánh mắt cổ quái đánh giá ngươi, nói ngươi sẽ không phải không có kim thủ chỉ à, vậy cũng quá đáng thương. Cửu hoàng tử giải thích, đối địch dị giới khách đến thăm chỉ cần xuất hiện tại trong phạm vi 200 dặm, hắn hệ thống liền sẽ nhắc nhở. Cho nên ngươi xuất hiện tại hắn 200 dặm phạm vi bên trong ngày đó, hắn đã sớm phát hiện. Chỉ bất quá hắn từng nhường sư phụ nội Giám Vương Viu Lan thăm dò qua ngươi, phát hiện liền tại Đại Uyên vô địch sư phụ đều nhìn không thấu được ngươi nội tình, mới một mực không có động thủ. Nghe nói như thế, ngươi sắc mặt trầm hơn, không nghĩ tới cái này Cửu hoàng tử kim thủ chỉ còn có chức năng này. Ngươi làm tức muốn tiếp tục động thủ, lấy tính mệnh của hắn, có thể Cửu hoàng tử đã dám ngạ bài, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn giết ngươi. Ngươi động thủ trong nháy mắt, một tòa kinh khủng đại trận bỗng nhiên xuất hiện, đưa ngươi nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó, bảy tôn có ngự không cảnh Cửu giai tu vi Giống chiến đấu khôi lỗi dường như tồn tại, phân biệt canh dự ở đại trận bảy cái phương vị. Cửu hoàng tử mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem ngươi, nói đây là thất lỗi chấn tiên trận, liền lăng hư cảnh cường giả đều có thể chém giết, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị vây ở đại trận bên trong, ngươi trầm mặc. Ngươi mặc dù một mực đề phòng cửu hoàng tử, lại không ngờ tới hắn ẩn giấu nhiều như vậy át chủ bài. Quả nhiên, hệ thống lưu ngoại giới xuyên việt người cùng thiên vận chi tự khác biệt, coi như khoảng cách gần giám thị, cũng vô dụng. Đối hệ thống lưu ngoại giới xuyên việt người mà nói, thu hoạch tài nguyên cùng lá bài tẩy phương thức cùng thiên vận chi tự hoàn toàn khác biệt, không cần bốn phía thám hiểm tìm cơ duyên nhất là đánh thẻ lưu ngồi trong nhà tài nguyên tu luyện liền có thể trực tiếp tiến thu nạp linh giới kế tiếp ngươi nhìn xem dương dương đáp ý cựu hoàng tử nói đa tạ hắn giải đáp nhiều vấn đề như vậy sau đó ngươi vận dụng điện lam mệnh cách tuấn gì chạy ra thất lỗi chấn tiên trận cấp tốc trốn xa muốn chạy đường gặp tình hình này cựu hoàng tử sắc mặt trầm xuống không ngờ tới ngươi còn có ngón này hắn lập tức giải trừ thất lỗi chấn tiên trận mang theo bảy chiến đấu khôi lôi đuổi theo ngươi liên cùng chạy trốn cựu hoàng tử đuổi theo đuổi không bỏ ngươi phát hiện cho dù ngươi dùng điện lam mệnh cách tấn tiệp ra chỉ cựu hoàng tử tốc độ lại còn tại ngươi phía trên cái này khiến trong lòng ngươi càng ngưng trọng thêm. ngươi tin tưởng, chiếu tiếp tục như thế khẳng định trốn không phát. thế là ngươi đông nhiên giết cái hồi mã thương, lấy một cái tuyệt cường công kích đánh nổ một tôn chiến đấu khôi lỗi, phòng ngừa thất lỗi chấn thiên trận lại có cơ hội một lần nữa bố thành. các ngươi ở trên bầu trời đại chiến, nhường đô thành bên trong đông đảo tu sĩ kinh hãi vạn phần. ngươi cười lạnh một tiếng, nói cựu hoàng tử nếu là bằng lòng cùng ngươi đơn đấu, ngươi liền bỏ qua đô thành. nếu không, coi như ngươi chết, cũng muốn lôi kéo đô thành tất cả mọi người cùng một chỗ xuống địa ngục. ngươi lời nói nhường cửu hoàng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm. cuối cùng. Hắn đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, lựa chọn cùng ngươi đòn đấu. Ngươi cùng cựu hoàng tử triển khai điên cuồng kịch chiến. Một trận chiến này bên trong, cựu hoàng tử đem át chủ bài toàn bộ lộ ra, hắn giống nhau nắm giữ nguyên thể, vẫn là hỏa phong song nguyên thể, càng là đồng thời lĩnh ngộ sáu thành đỉnh phong hỏa phong linh vận, trong tay còn cầm bảo khí. Đối mặt cường địch như vậy, ngươi căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, đem cửu hoàng tử kích thương, chính mình lại bị hắn chém giết. đích bởi vì túc chủ tử vong, lần này tôi diễn kết thúc. Chợt chợt, xem ra muốn đoạt lấy cựu hoàng tử tài nguyên không quá hiện thực rất dễ dàng thất bại. đến nghĩ biện pháp khác. về phần cửu hoàng tử cái này ngoại giới xuyên về người, vẫn là đến sớm làm diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Tô Nôn hơi nhíu lên lông mày, chật chật lưỡi. ngay tại Tô Nôn suy tư lúc, máy móc thanh âm vang lên lần nữa. đích ban thưởng tạo ra thành công, nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn ba loại. một lôi nguyên kinh, đệ thập nhị trọng, hai ngự không cảnh cựu gia đình phong tu vi, ba duy nhất một lần điện lam mệnh cách sinh tử khé khóng, bốn tử điện xuyên vân kiếm pháp cảnh giới đại thành. ba loại ban thưởng, thật đúng là khiến người ngoài ý chính là có thể chọn ban thưởng tuyển hạng quá ít điểm. Tâu luôn nhìn xem lần này ban thưởng, ở trong lòng lẩm bẩm một câu: "Hệ thống, ta tuyển thứ nhất hạng Lôi Nguyên Kinh, thứ ba hạng duy nhất một lần điện lam mệnh cách sinh tử khế khống, thứ tư hạng tử điện xuyên vân kiếm pháp, cảnh giới đại thành." Tâu luôn hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh chọn ra lựa chọn. Hiện tại, tăng lên cảnh giới cũng không phải là thiết yếu, cho nên không cần thiết tuyển. Về phần công pháp và linh kỹ, tuy nói Tâu luôn cảm thấy giá trị không tính quá lớn, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Theo Tâu luôn làm ra lựa chọn, trong đầu của hắn tràn vào đại lượng kiếm pháp ngộ. Đồng thời, hắn sở tu Lôi Nguyên Kinh số tầng phi tốc tăng lên, Lôi Nguyên linh khí biến dị cường hãn trận trận lôi minh bạo hưởng không ngừng truyền ra chương 54, thiên hạ trung chủ chương 54, thiên hạ trung chủ vận mệnh thôi diễn đài ta muốn tiến hành mới vận mệnh thôi diễn tiêu hóa xong thu hoạch lần này tâu nôn mở mắt ra tiếp tục ở trong lòng nói rằng đích tiêu hao tám ngàn mai hạ cấp huyền tình, vận mệnh thôi diễn đài khởi động mệnh cách đổi mới bên trong máy móc thanh âm vang lên đích mệnh cách đổi mới thành công chúc mừng ngươi đổi mới ra hôi hạt mệnh cách côn đạo thiên mới hôi hạt mệnh cách côn đạo thiên mới nắm giữ này mệnh cách tước chủ tại côn pháp phương diện thiên phú sẽ có được nhất định tăng lên Ai, lần này thật xui xẻo, liền soát ra vô dụng hôi hạt mệnh cách. Thông nôn nhìn xem lần này mệnh cách, chật chật lưỡi. Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Lúc này, máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức, màn sáng xuất hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngày đầu tiên, ngươi tiếp tục chạy tới hạ gia, tiếp xuống phát triển cùng lần trước thôi diễn không sai biệt lắm, chỉ là ngươi ẩn giấu đi càng nhiều thực lực. Khác biệt chính là, bởi vì ngươi đã xem lôi nguyên kinh tu đến đệ thập nhị trọng, nuốt ngũ đoạn lôi nguyên sau, liền đem hiệu đều dùng tại tăng cao tu vi bên trên. Đại nguyên lịch 720 năm ngày 31 tháng 1, ngươi thành công đột phá tới ngự không cảnh cựu trọng. Sau khi xuất quan, ngươi chủ động đưa ra hy vọng hạ gia ra giao ra gốc kia gần 600 năm phần lôi mới quả, giúp ngươi tấn thăng ngự không cảnh cựu giai đỉnh phong, về sau sẽ giúp ngươi leo lên đế vị, đến lúc đó, ngươi sẽ để cho hạ gia trở thành dưới một người, vạn tộc phía trên đại gia tộc. Yêu cầu của ngươi nhường hạ gia đám người hai mặt nhìn nhau, đối ngươi dạ tâm vô cùng kiên kỵ, chỉ cảm thấy đuổi đi xài lang, lại nên đón càng hung hổ báo. Ngươi xem thấu hạ gia tâm tư người, trong lòng trào phúng bọn hắn giả mù sa mưa, liền triển lộ năm thành kiếm phách. Nam thành kiếm phách vừa hiện, hạ gia cao tầng rất là chấn kinh, không ngờ tới ngươi càng như thế cường hãn. Lần này bọn hắn là thật động tâm, lựa chọn giúp ngươi leo lên đến vị. Đương nhiên, bọn hắn không đáp ứng cũng không được, trong lòng tin tưởng, nếu là cự tuyệt, ngươi khẳng định sẽ đối với hạ gia đậu thủ. Cuối cùng, ngươi thành công lấy được hạ gia cất giấu gốc kia gần 600 năm phần lôi nguyên quả. Đại uyên lịch 720 năm ngày 30 tháng 6, ngươi cảm thấy tu vi căn cơ đã vững chắc, liền lựa chọn nuốt cái này gốc lôi môn quả. Cuối cùng, ngươi thành công đột phá tới ngự không cảnh cửu giai, một đường vọt tới ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong. Ngươi thậm chí còn muốn nếm thử sung kích lăng hư cảnh, đáng tiếc cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, bởi vì ngươi cực kỳ cẩn thận, thật cũng không bởi vì đột phá thất bại nhận phản vệ. Sau khi xuất quan, ngươi dùng điện lam mệnh cách sinh tử khế không khống chế bị hạ gia người tận lực giấu giếm thể chất hạ vân hì. Hạ gia người giận mà không dám nói gì, trong lòng tin tưởng nhà mình tương lai lật bàn trông cậy và hoàn toàn không có. Kế tiếp, ngươi dẫn theo lính hạ gia người rơi lên phản cờ. Trong lúc nhất thời, đại sở vương triều lâm vào hỗn loạn, đông đảo tông môn thế lực đều rất khiếp sợ, cảm thấy hạ gia quả thực là đang tự tìm đường chết. Đại sở hoàng tộc tức giận, hỏa tốc phái ra đại quân chấn áp mong muốn tiêu diệt hạ gia. Nhưng tại ngươi dẫn đầu hạ, không có bất kỳ cái gì đại quân có thể ngăn cản, ngươi một đường sát phạt, liền ngự không cảnh bắt giai cường giả đều bị ngươi tiện tay một thương đâm chết, nhường thế lực khắp nơi kinh hại không thôi. Cuối cùng, đại sở vương triều dốc hết nội tình, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi sớm mấy năm thay đổi triều đại. Đại uyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 11, ngươi leo lên đế vị sau, vẫn như cũ đem vương triều danh hào đổi thành đường, phổ biến cải cách lấy cường quốc, đi lên trước đây đế vương con đường. Bất quá lần này, ngươi đối hạ gia ép cũng cực kỳ nghiêm khắc, trăm vương ngàn kế dọn dẹp một nhóm hạ gia cao tầng. Hơn nữa, lần này ngươi diệt cửu hoàng tử, diệt đại huyên đều càng sớm hơn chút. Cuối cùng, tại đại đường lịch 10 năm, ngươi thống nhất thương Giang Thập Châu, được tôn là Thiên Hạ Trung Chủ. Chương 55, Thần Khư Minh, chương 55, Thần Khư Minh. Mặc dù ngồi lên Thiên Hạ Trung Chủ chi vị, nhưng ngươi cũng không tham luyến quyền thế. Đại đường lịch 20 năm lúc, ngươi liền lựa chọn thoái vị, đem đế vị chuyển cho nhí tử. Đương nhiên, quyền thế của ngươi vẫn như cũ không người có thể dung chuyện. Thoái vị sau, ngươi dốc lòng tu hành, mong muốn lĩnh ngộ bẩy thành kiếm pháp, đồng thời ngươi cũng bắt đầu thu thập có quan hệ lăng hư cảnh bí mật. Người cho rằng những năm gần đây không ai có thể đột phá đến Lăng Hư cảnh, tất nhiên là thiếu khuyết cái gì mấu chốt chi vật. Nếu không, qua nhiều năm như vậy hiện ra nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt, không có khả năng tất cả đều kẹt tại một bước này. Đại Đường lịch 50 năm, thủ hạ của ngươi thành công thu tập được có quan hệ Lăng Hư cảnh bí mật. Thì ra mong muốn đột phá tới Lăng Hư cảnh, không chỉ cần phải xuyên cấp công pháp cùng cường đại thiên tư, càng cần hơn như thế đặc thù vật phẩm, nó trọng yếu tính viễn siêu những nhân tố khác. Cái kia chính là, đột phá tới Lăng Hư cảnh, cần mở ra một đầu đặc thù lạc. Chỉ có mở ra đầu này đặc thù mạch lạc, khả năng càng hiệu suất cao hơn hấp thu linh khí tăng lên trên diện rộng linh khí hồi phục tốc độ đồng thời duy nhất một lần có thể điều động lượng linh khí có thể lặp mấy lần còn có thể thúc đẩy linh khí trong thiên địa phụ trợ chiến đấu năng lực bay liên tục trực tiếp kéo căng cũng bởi vì này có thể nhẹ nhõm lăng hư mà đi mong muốn mở đầu này đặc thù mạch lạc nhất định phải có khải mạch tinh loại này đặc thù vật phẩm phụ trợ nếu không tuyệt đối không thể thành công khải mạch tinh cũng không phải là thiên địa tự nhiên thanh én mà là từ nhân công luyện chế mà thành nghe đồn giữa thiên địa pháp môn tu luyện trải qua vô số năm diễn biến cuối cùng từ thương giang thập châu bên ngoài cường đại nhất liên minh thế lực thần minh cải tiến Bọn hắn bứt bỏ trước kia các loại phương pháp tu luyện, độc tôn một bộ này hệ thống tu luyện, giữa thiên địa khải mạch tinh, toàn từ thần khư minh sản xuất, về sau mới tản mát đến các nơi. Người nghe thủ hạ thu tập được viễn cổ bí văn, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái này thần cư minh hủy đi cũ hệ thống tu luyện, lại làm ra một bộ cần bọn hắn sản xuất đặc thù vật phẩm khả năng đột phá hệ thống, nghĩ như thế nào đều lộ ra âm mưu như vị. Nếu như ngay cả công pháp và đột phá vật cần thiết đều bị thần khư minh hoàn toàn chưởng khống, đây chẳng phải là nói giữa thiên địa tất cả tu sĩ đều bị bọn hắn tùy tiện nắm? Dù sao, nghe đồn đại nguyên đã từng có cái xích pháp môn, môn chủ liền từng tại công pháp trong sách quý dấu giếm thủ đoạn, dùng để khống chế môn đồ. Liên loại tiểu nhân vật này đều có thể tính toán như thế, Thần hư Minh không có lý do không hiểu chiêu này. Sắc mặt ngươi khó coi, trong lòng mười phần hoài nghi, Thần hư Minh sở dĩ có thể sững sững không ngã, từ đầu đến cuối đứng tại phương thiên địa này định, không chỉ có bởi vì nó là từ thập đại thần hư cấp thế lực tạo thành kinh khủng liên minh, càng bởi vì vì nó nắm lấy huyền linh huyết giới tu sĩ mệnh mạch. Trong lúc nhất thời, ngươi lâm vào trầm mặc, không biết nên không nên tiếp tục đi đường này. Trầm mặc hồi lâu, ngươi cuối cùng thở sâu thở dài, Cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Bây giờ ngươi liền khải mạch tinh cũng không chiếm được, đột phá Lăng hư cảnh xa xa khó đời, thế mà còn tại xoắn suất muốn hay không đột phá, thực sự có chút không biết lượng sức. Huống hồ, coi như ngươi đột phá tới Lăng hư cảnh, thần hư minh như thế đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không để ý ngươi dạng này tiểu nhân vật. Nói cách khác, ngươi căn bản không cần lo lắng loại sự tình này, nên quan tâm chính là ngươi bản thể. Dựa vào, tông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, cả người đều có chút váng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế giới này hệ thống tu luyện bên trong lại tàng lấy lớn như thế hố. Trong lúc nhất thời, hắn thật là có chút phạm sợ hãi, cụ kết khởi về sau muốn hay không đột phá cảnh giới đến, khó trách thế giới này tập tục đen tối như vậy, thì ra theo căn nguyên bên trên liền đã xấu thấu à. Tông Nôn lại nghĩ tới điểm này, sắc mặt khó nhìn lên, trong lòng chịu nặng. ai nghĩ những thứ này cũng không cái gì dùng, hiện tại ta còn quá yếu, suy nghĩ lung tung chỉ có thể bên trong hao tổn chính mình. Tông Nôn khe khẽ thở dài, ở trong lòng tự nói, bất quá, hắn kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, dù sao hắn có vận mệnh thôi diễn này, chỉ cần tiếp tục thôi diễn xuống dưới, sớm tối có thể biết rõ ràng thế giới này đến cùng cất giấu cái gì hả ám từ đó tránh đi nguy hiểm. Ngoài ra, hắn hoàn toàn trước tiên có thể tại vận mệnh thôi diễn bên trong đứng lên đỉnh phòng, lại tu luyện lại một đầu đường ngay, lần tránh phong hiểm. Trước mạnh lên thu thập tài nguyên tu luyện, coi như lựa chọn tán đi tu vi lại tu luyện từ đầu, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhẹ nhỏ mạnh lên. May mắn ta hệ thống hoặc là vận mệnh thôi diễn đại, nếu không, Tông Nôn trong lòng âm thầm may mắn, chính mình học huynh hướng lần tránh phong hiểm, bằng không đợi tại trong hiện thực đập lôi, tất cả liền đã trễ rồi. Ngay tại Tông Nôn suy nghĩ lung tung lúc, vận mệnh thôi diễn tiếp tục tiến hành. Đại đường lịch 97 năm ngày 9 tháng 11, ngươi lần nữa nếm thử cảm ngộ bệ thành kiêm phách, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến ngươi mười phần phiền muộn. Đại Đường lịch 97 năm ngày 30 tháng 11, thứ nhất tin dữ bỗng nhiên theo Huyền Quốc truyền đến, toàn bộ vương triều cũng vì đó chấn động. Tần Sơn xâm Lâm bên trong, có linh thú đột phá tới lục phẩm, đã dẫn phát trong lịch sử quy mô lớn nhất thú triều, toàn bộ Huyền Quốc đang nhanh chóng luân hãm, thành trì bị công phá, thương vong vô số kể. Ngươi nghe được tin tức cũng mười phần chấn kinh, không ngờ tới lại có linh thú đột phá tới lục phẩm, đạt đến có thể cùng nhân loại lang hư cảnh tu sĩ chống lại cấp độ. Người tâm tình nặng nề, biết nếu là tùy ý đầu này linh thú dẫn đầu thú triều ngược, thương Giang Thập Châu nhân loại sợ rằng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Tuy nói ngươi có thể lựa chọn đào mệnh ăn nút, nhưng nếu là nhân loại bị diệt hết, tự mình một người sống tạm cũng không ý nghĩa gì. Suy nghĩ qua đi, ngươi quyết định tổ chức quân đội, cùng thú triều quyết nhất từ chiến. Đồng thời, ngươi cũng nghĩ mượn cùng đầu này vừa đột phá lục phẩm linh thú đại chiến một trận, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó lĩnh ngộ bảy thành kiếm phách. Mệnh lệnh của ngươi một khi hạ đạt, ý chỉ liền truyền đến các quốc gia, các nơi nhau nhau hưởng, đại lượng quân đội bắt đầu điều khiển. Đại đường gần đây trăm năm phát triển, ngưỡng ngự không cảnh cường giả số lượng tăng lên rất nhiều, ngự không cảnh cựu giai cường giả đã có 50 vị trở lên. Lại thêm ngươi đệ tử Hạ Vân hi thực lực không thua bởi ngươi, Ngươi cảm thấy đối đầu đầu này lục phẩm linh thú, phần thắng vẫn là không nhỏ. Đại Đường lịch 97 năm ngày 3 tháng 12, các ngươi cùng lục phẩm linh thú xuất linh thú chiểu chính diện giao phong, giết đến hôn thiên hấp địa. Chương 56, Phong Lam đại tông, chương 56, Phong Lam đại tông. Một trận chiến này dị thường thảm thiết. Lục phẩm linh thú cường hãn nằm ngoài dự đoán của ngươi, cho dù ngươi cùng Hạ Vân Hi dẫn đầu đông đảo ngự không cảnh cường giả liên thủ, cũng không thể chiến thắng nó. Bình thường ngự không cảnh cửu giai cường giả công kích đánh vào trên người nó, liền lân giáp đều không phá nổi, chỉ có thể để nó cảm thấy đau đớn mà thôi. Cuối cùng, các ngươi đại bại, nhau nhau chạy trốn. Ngươi tại chạy trốn lúc bị đầu này lục phẩm linh thú để mắt tới, thấy tình cảnh này, ngươi mệnh lệnh hạ vân hi vì ngươi đoàn hậu. Có thể hạ vân hi đã sớm đối từ nhỏ bị ngươi điều khiển lòng mang oán hận, không chỉ có không có giúp ngươi đoàn hậu, ngược lại từ phía sau lưng tập kích bất ngờ ngươi. Ngươi sớm có phòng bị, tại nàng đánh lén trong nấy mắt, lập tức dẫn nổ sinh tử khé khóng, nhường hạ vân hi bị mất mạng tại chỗ. Nhưng ngươi cuối cùng không thể trốn qua lục phẩm linh thú truy sát, cuối cùng vẫn lạc. đích bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. Thút a lại chết, tâu nôn nhìn xem lần này thôi diễn nội dung, trong lòng không còn gì để nói. Xem ra là thời điểm nghĩ biện pháp rời đi Thương Giang Tập Châu, không phải lưu tại nơi này, Tu Vi không cách nào tăng lên, còn sẽ có các loại không tránh khỏi tử kiếp. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng. Một ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong Tu Vi, hai thanh Nam luyện cốt kinh, tối cao trọng. Ai? Lần này ban thưởng thật keo kiệt, hơn nữa lại là không được chọn. Thấu luôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, ở trong lòng thở dài. Bất quá, không chọn môn học vì cái gì lời nói, hắn hiện tại cũng không có đầy đủ huyền tinh tiến hành xuống một lần thôi diễn, cho nên tuyển cảnh giới cũng không cái gì khốn ổn lại nói, trước đó cũng đã nói, đến cho Trịnh Thành Húc cùng Vân Lam Cốc Thái thượng lao tổ một cái công đạo. Vận mệnh tôi diễn giải, ta tuyển thứ nhất hạng ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi cùng thứ nhì hạng thanh nham luyện quốc kinh, tối cao trọng. Tâu nôn lúc này dưới đáy lòng nói rằng, đích, ban thưởng lựa chọn thành công, cấp cho bên trong. Máy móc thanh âm vang lên. Sau đó, Tâu nôn tu vi bắt đầu phi tốc tăng lên. Ngự không cảnh bắt giai, ngự không cảnh cửu giai, ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, tu vi hẳn là không pháp lại tiến tiến. Bất quá, ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong thực lực, đầy đủ ta tại Thương Giang thập châu tiêu xái một hồi. Tông Nôn cảm thụ được thể nội mênh ngông lực lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kế tiếp, Tông Nôn nhường Trịnh Thành Húc cùng Thái thượng lão tổ vào phòng. Hai người phát giác được Tông Nôn khí tức lại trở nên mạnh mẽ, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Ngự không cảnh cửu giai đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lăng hư cảnh. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ta Vân Lam Cốc, rốt cục có hy vọng trở lại đông được, lại thành đại tông. Thái thượng lão tổ sau khi hết khiếp sợ, bất tiếng cười to, hồng quang đầy mặt, lệ nóng rưng trọng, cảm xúc kích động tới cực điểm. So với Trịnh Thành Húc, hắn rõ ràng hơn Vân Lam Cốc tiền thân bước cảnh, cho nên Hắn ngày đêm nóng trong Vân Lam Cốc có thể một lần nữa qua thời, có thể trời không thoại lòng người, truyền thừa gây mất, cường giả không có, không có cường giả toa chấn, liền không có tài nguyên, lại thêm chính hắn Thiên Phú có hạ, trong Tông Môn cũng không ra cái gì thiên tiêu, Vân Lam Cốc có thể giữ vững điểm này cơ nghiệp cũng không tệ rồi. Bây giờ hắn cuối cùng chờ được thiên tài tuyệt thế như vậy, dạng này Thiên Phú có thể nghiền ép các lớn thần hư thần tử cái thế yêu nghiệt, hắn Vân Lam Cốc chắc chắn một lần nữa qua thời, trở lại Đông Vực, tương lai chưa hẳn không thành được thần hư cấp Tông Môn. Thái thượng lão tổ, ta Vân Lam Cốc trước tiên là Đông Vực đại tông. Nghe Thái thượng lão tổ lời nói. Tông môn trong lòng mười phần chấn kinh. Hắn biết Vân Lam Cốc Lai Lịch khả năng không tầm thường, bằng không thì cũng không có bảo khí dạng này tốt vật, nhưng không nghĩ tới đúng là Đông vực đại tông. Phải biết, có thể được xưng tụng đại tông tông môn thế lực, không có một cái đơn giản. Coi như đại tông so ra kém thần hư cấp thế lực, tại Đông vực cũng tuyệt đối là chúa tể một phương. Đúng vậy a, ta Vân Lam Cốc tiền thân là Phong Lam đại tông. Nghe ta tổ phụ nói, năm đó Phong Lam đại tông như thế nào phong quang, liền nội điện đệ tử đều là ngự không cảnh tu vi, 50 tuổi trước đột phá lang hư cảnh mới có tư cách làm hạch tâm đệ tử. Vân Lam Cốc thái thượng lão tổ nét mặt hồng hào nói: nghe được tông nôn trong lòng rung mạnh, ngự không cảnh là nội điện đệ tử, lang hư cảnh mới đúng quy cách làm hạch tâm đệ tử, kia phải là cường đại cỡ nào tông môn thế lực a? phải biết ngự không cảnh đặt ở thương giang thập châu, đã coi như là cường giả đỉnh cao, lang hư cảnh càng là bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. thái thượng lão tổ, lang hư cảnh phía trên là cảnh giới gì? tông nôn nhịn không được hỏi, căn cứ ta tổ phụ tiếp tay ghi chép, lang hư cảnh về sau là khai dương cảnh, đan hoa cảnh, tử quyết cảnh, hôn nguyên cảnh, vũ hóa cảnh, linh tiêu cảnh, trấn hầu cảnh, tôn vương cảnh. thái thượng lão tổ vớt râu, mặt mũi tràn đầy hướng tới nói. Tại Linh Cư Đại Lục, chỉ có thần hư cấp thế lực mới có Tôn Vương cảnh cường giả tọa trấn, cũng chỉ có nắm giữ Tôn Vương cảnh cường giả thế lực, khả năng được xưng là thần hư cấp thế lực. Thần hư ngồi ngay ngắn ở đám mây quan sát chúng sinh, như là thần linh đồng dạng. Tôn Cô, Đan Hoa, Tử Cung, Hỗn Nguyên, Vũ Hóa, Linh Tiêu, Trấn hậu, Tôn Vương. Tông luôn nghe những cảnh giới này tên, trong lòng tràn đầy lưu tới. Đồng thời hắn cũng minh bạch điều tấn cái này Đao Vương đời sau phân lượng, thì ra đối phương là phương thế giới này cao cấp nhất cường giả hậu nhân, khó trách sẽ bị cường giả bí ẩn sông mà đến cưỡng ép bắt đi. Bất quá kia cường giả bí ẩn dường như đến từ phong lam đại tông thế lực đối địch mục đích chủ yếu tuy là bắt đi điêu tấn nhưng cũng gánh vác diệt vân lam cốc sứ mệnh đã vân lam cốc tiền thân phong lam đại tông rất mạnh kia cùng nó đối địch tông môn thế lực khẳng định cũng yếu không đến đi đâu thái thượng lão tổ ta phong lam đại tông đã từng từng sinh ra người mạnh nhất là cảnh giới gì tông môn trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhịn không được lại hỏi vũ hóa cảnh thái thượng lão tổ mặt mũi tràn đầy tự hào trả lời vũ hóa tông môn có chút như mày cảm giác cùng phong lam đại tông cùng thần hư cấp thế lực kém đến có chút xa tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta cho ngươi biết thần hư Thần Khư Minh là cao cao tại thượng tồn tại, ngoại trừ thần Khư Minh bên ngoài tông môn thế lực, có thể ra một vị linh tiêu cảnh cường giả đều đã cực kỳ không dễ. Đức gây nghiêm trọng như vậy sao? Tông môn hơi biến sắc mặt, đã nhận ra không thích hợp. Trước đó tổng Mệnh Vận thôi diễn bên trong biết được thần Khư Minh khai sáng nhất định phải mượn nhờ Khải Bạch Tinh khả năng đột phá hệ thống lúc, hắn liền mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Bây giờ, thần hư thế lực cao cao tại thượng, có Tôn Vương cường giả tọa chấn những tông môn thế lực khác lại ngay cả ra linh tiêu cảnh cũng khó khăn, cái này càng lộ vẻ quỷ dị. Xem ra Phương thế giới này Thần Khư Minh không gần như chỉ ở hệ thống tu luyện bên trên động tay động chân, chỉ sợ còn chiếm đoạt hơn chín thành chân quý tài nguyên, tạo thành luận đoạn. Những tông môn thế lực khác, đoán chừng cũng coi như Thần Khư Minh phụ thuộc, thay bọn hắn làm việc. Biểu hiện tốt liền cho điểm chỗ tốt, biểu hiện không tốt liền thay cái tông môn tiếp tục thay bọn hắn bán mạng. Nếu là có cái nào tông môn hoặc cường giả uy hiếp được địa vị của bọn hắn cùng lợi ích, nói không chừng sẽ còn âm thầm hạ độc thủ. Tại Lam Tinh liền có đầu sọ, không nghĩ tới tới Huyền Huyễn thế giới vẫn là như vậy, cái này phá thế nói. Quả nhiên, thế giới khác biệt, nhân tính lại không biến. Tông môn ở trong lòng yên lặng trở dài, Thái thượng lão tổ, Vân Lam Cốc lưu lại thiếp tay bên trong, có hay không không tá trợ Khải mạch tinh liền có thể đột phá tới Lăng hư cảnh phương pháp? Tông nôn thu liễm lại nỗi lòng, đầy có lòng mong đợi hỏi. Sớm biết Vân Lam Cốc địa vị lớn như thế, hắn trực tiếp hỏi Thái thượng lão tổ chuyện này là được rồi, cái nào cần phải tại thôi diễn bên trong thành lập đường chiều, dựa vào vương triều máy móc đi thăm dò những bí mật kia. Thái thượng lão tổ hơi kinh ngạc, lại khẽ nhíu mày, lắc đầu, không tá trợ Khải mạch tinh đột phá. Vậy làm sao có thể đột phá tới Lăng hư cảnh? Tổ phụ tiếp tay bên trong, không có không dựa vào Khải mạch tinh liền có thể đột phá tới Lăng hư cảnh phương pháp. Tông Nôn, ngươi thể chất đặc thù, nói không chừng không cần khải mạch tinh cũng có thể đột phá." Trịnh Thành Húc nhịn không được chen vào nói. "Chương 57, đó có đủ, chương 57, đó có đủ." Nghe được Trịnh Thành Húc lời nói, Tông Nôn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, "Thật có lỗi, thật đúng là không được." "Dạng này a?" Trịnh Thành Húc cũng nghĩ thầm sầu. "Tông Nôn, ngươi đừng nan trí." Mặc dù tổ phụ thiếp tay bên trong không có sách không mượn khải mạch tinh phương pháp đột phá, nhưng ta biết một chỗ cấm kỵ chi địa. Chỗ kia cấm kỵ chi địa có để cho người ta đột phá tới Lăng hư cảnh biện pháp tuy nói ta không biết rõ kia đột phá phương pháp có cần hay không khải mạch tinh nhưng xác thực tồn tại đột phá kỳ ngộ thái thượng lao tổ nhìn về phía tông nôn cười nói cái gì cấm kỵ chi địa tông nôn ánh mắt lập tức phát sáng lên tuy nói cấm kỵ chi địa danh hào này nghe xong liền rõ ràng lấy nguy hiểm nhưng chỉ cần hắn dùng mệnh vận thôi diễn lẩn tránh phong hiểm sớm muộn có thể tìm tới an toàn thông qua biện pháp đến lúc đó hắn chỉ quản nhận lấy cảnh giới tu vi là được hắn sợ không phải nguy hiểm là không có đột phá phương pháp xích cốt huyết địa. thái thượng lao tổ ngưng trọng nói đây là chỗ cực nguy hiểm cấm kỵ chi địa tại đại uyên châu quân quốc cảnh nội quân quốc Đây không phải là Tâu nôn đầu tiên là sướng sở, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì. Không sai, quân quốc nồng độ linh khí thấp hơn nhiều đại uyên châu cảnh nội quốc gia khác, chủ yếu cũng là bởi vì xích quất huyết địa xuất hiện. Thái thượng lao tổ tiếp tục nói, theo ghi chép, xích quất huyết địa sau khi xuất hiện, đại uyên quân quốc linh khí liền bị nó điên cuồng tuôn vệ, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, toàn bộ quân quốc liền không có một tia linh khí. Nếu không phải lúc ấy đại uyên vương triều phái ra trận pháp kỳ tài nghiêm cảnh yên, phí hải lượng tài nguyên, tại bây giờ quân quốc biên cảnh bố trí xuống to lớn tòa linh trận, chỉ sợ toàn bộ đại uyên linh khí đều sẽ bị hút khô. Thái thượng lao tổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc giải thích, cái này xích cốt huyết địa lại khủng bố như vậy, kia đại uyên vì sao không tại nó phụ cận bày trận, ngược lại phí lớn như vậy, kình vải phạm vi rộng như vậy trận, chẳng lẽ là xích cốt huyết địa quá mức đáng sợ, tới gần nó bày trận căn bản vô dụng. Long Nôn sắc mặt nghiêm trọng, lại có chút tỏ mò hỏi, khó trách quân quốc lãnh thổ nhỏ như vậy, hóa ra là theo tỏa linh trận phạm vi giảm bớt. Ngươi đoán được đối. Thái thượng lao tổ nhẹ gật đầu, có thể xích cốt huyết địa nguy hiểm như vậy, Thái thượng lao tổ làm sao biết bên trong có có thể giúp người đột phá tới lăng hư cảnh kỳ ngộ. Hơn nữa những năm này cũng không nghe nói có người đột phá tới lăng Hư Cảnh a. Bởi vì xác thực có tu sĩ ngay trước mặt mọi người tiến vào sích cốt huyết địa, còn từ đó đạt được chỗ tốt. Đáng tiếc hắn bê quan xung kích lăng Hư Cảnh lúc động tinh quá lớn, bị quá nhiều cường giả phát giác. Nhất là Đại Huyên Hoàng tộc, tự nhiên không được loại này trí cường giả sinh ra, vậy sẽ uy hiếp được Vương triều chi phối. Thái thượng lao tổ thở dài, thế là Đại Huyên Vương triều mời ra Nội Giam Vương Vu Lan trở ngự không cảnh hậu kỳ cường giả. Thừa dịp hắn xung quan vật thời điểm giết hắn. Việc này phát sinh ở hơn 200 năm trước, tại Đại xem như mật, chỉ có Đại Tông môn thế lực trưởng khống người mới có thể biết. Thì ra là thế. Tông Nhuôn híp mắt lại, Đại Uyên Vương triều không được có người thoát ly trường khống, sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt sát cái kia muốn đột phá tới Lang hư cảnh cường giả, không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, Hoàng tộc chính mình đản sinh cường giả là ngoại lệ, nếu là Đại Uyên Hoàng tộc tử đệ có người có thể đột phá tới Lang hư cảnh, Đại Uyên Hoàng đế sợ là nằm mơ đều có thể gửi tình. Tỷ Tì như cái kia cựu hoàng tử, nếu không phải Tông Nhuôn tại vận mệnh thôi diễn bên trong can thiệp, đối phương tất nhiên sẽ thay đổi Đại Uyên vạn thế, trọng trấn Vương triều, nhường gần như hủy diệt Đại Uyên biến phồn vinh hưng thịnh. Vì cựu hoàng tử trưởng thành, liền nội giam Vương Vu Lan đều tự mình hộ pháp, đủ thấy Đại Uyên đối với hắn coi trọng chính là bởi vì hơn 200 năm trước trận kia đại biến, đại uyên thâm hụt nội tình, không có cách nào hoàn toàn áp chế các đại tông môn thế lực, cho nên về sau 200 năm dung chuyển không ngừng. Những năm gần đây, bởi vì nội gia vương Vưu lan lâu không xuất thế, mấy đại quốc người thống trị thực sự thậm chí thành các quốc gia thế lực cấp độ bá chủ, đại huyên dần dần đi hướng mãn tính tử vong. Thái thượng lao tổ có chút thốn thức nói, thực lực cùng nội tình, vĩnh viễn là bảo trụ tự thân địa vị phương pháp tốt nhất. Tông nôn cũng có chút cảm khái. Thái thượng lao tổ không rõ ràng tương lai đi hướng, Tông nôn lại lòng dạ biết rõ, tiếp qua 10 năm còn có một trận đại nạn nếu không phải nội giam vương vưu Lan chống đoạn thời gian, nhị đến cựu hoàng tử xuất thế, đại uyên thật sự kết thúc. đúng vậy a, nhất định phải mạnh lên, không phải cái gì cũng không bảo vệ được. Thông nôn, xích cốt huyết địa liền để ta đưa ngươi đi. hiện tại ngươi cảnh giới tuy cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không có sửa qua cường đại công pháp và linh kỹ, cũng không lĩnh ngộ linh vận, sức chiến đấu đoán chừng liền ngự không cảnh tứ giai trở xuống tu sĩ cũng không sánh nổi. đi xích cốt huyết địa thám hiểm quá nguy hiểm. lúc này thái thượng lao tổ vô vô tô nôn trầm giọng nói, ngươi là ta vẫn làm cốc hy vọng, ta không hy vọng ngươi ra cái gì sai lầm. Tông Nôn dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn xem Vân Lam Cốc Thái Thượng lão tổ. Tuy nói Thái Thượng lão tổ lời nói này, rõ ràng là dự định đánh bạc tính mệnh cho hắn liều cái cơ duyên, nhường hắn rất cảm động, nhưng đối phương cảm thấy hắn thực lực rất yếu, thực sự nhường hắn có loại muốn đậu đen rau muốn xúc động. "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta vốn là không có nhiều tuổi thọ, nhiều lắm là sống thêm 10 năm 8 năm. Nếu là có thể dùng bộ xương già này cho ngươi liệu tới một cái kỳ ngộ, đổi được Vân Lam Cốc một lần nữa có khởi, vậy ta đây đời cũng đáng." Tung Nôn ánh mắt nhường Thái Thượng lão tổ có chút hiểu lầm, mặt mũi hắn tràn đầy hiền lành mà nhìn xem Tông Nôn, cười nhẹ nói: "Cứ phụ." Trình Thánh Húc có chút thương cảm. Chuyến đi này tất nhiên cựu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, có thể hắn ngăn không được, cứu phụ một khi làm quyết định, liền tuyệt sẽ không cải biến. Hơn nữa cứu phụ nói không sai, nếu có thể lấy mạng cho Vân Lam cốc liều đến kỳ ngộ, kia thật quá đáng giá. Không, ta không có suy nghĩ nhiều a. Tông luôn nhìn trước mắt hai vị trưởng bối, trong lòng cảm động, lại có chút rở khóc rở cười. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a, hắn còn cần thái thượng lao tổ đi liều mạng sao? Lấy hắn bây giờ chiến lực, tại Lăng Hư cảnh phía dưới có thể xứng vô địch. Đã đại có cường giả theo kia từng chiếm được kỳ ngộ còn sống tiếp được, vậy hắn thu hoạch được kỳ ngộ sát suất cũng không nhỏ. Coi như không được đến kỳ ngộ, cũng có thể còn sống. Huống hồ kia là thôi diễn bên trong chuyện phát sinh, cùng hiện thực không sao cả. Nhưng trong hiện thực Thái thượng lão tổ đi, đây không phải là nhường hắn không công chịu chết sao? Thái thượng lão tổ, ta cảm thấy ngài quá coi thường ta. Không chờ hai người mở miệng, Tông luôn nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp triển lộ ra chính mình sáu thành kiếm phách. Trước mắt hai vị đều là người đáng giá tín nhiệm, hắn không có gì tốt ẩn giấu. Huống chi, coi như hai người thật có ý đồ xấu, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không sợ lăng hư cảnh trở xuống bất kỳ tu sĩ nào. Giờ phút này, theo sáu thành kiếm phách triển lộ, toàn bộ đại trận đều rung động, xuất hiện li tiết nháy nhít vét dạng, trong phòng không khí biến vô cùng sắc bén tước sát, nhất là Trịnh Thanh Húc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lương phát lạnh toàn thân như bị ngàn đao bầm thây giống như kịch liệt đau nhức khó nhịn, liền xem như Vân Lam Cốc Thái Thượng lao tổ, cũng cảm thấy sợ hai vật phần, đáy lòng phát lạnh cho dù Tông Nôn chỉ là đơn thuần triển lộ 6 thành kiếm phách, không có tận lực nhằm vào hắn, vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, hắn có loại dự cảm, chỉ cần Tông Nôn muốn, tùy thời có thể chém bọn hắn. Tông Nôn nhìn thấy hai người vẫy mặt, mới phát giác chính mình vẫn là coi thường 6 thành kiếm phách kinh khủng, yên lặng đem kiếm phách thu về. Chương 58, muốn chịu chết thái thượng lão tổ, chương 58, muốn chịu chết thái thượng lão tổ. Tông Nôn, ngươi, ngươi lĩnh ngộ kiếm pháp. Cái này cường đại linh vận chi lực, hẳn là tới năm thành cảnh giới a. Trịnh Thành húp tại Tông Nôn thu hồi kiếm pháp sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dễ nhìn không khuyết, ngạc nhiên nói: "Cái này, đây là năm thành kiếm pháp." "Không đúng, năm thành kiếm pháp tuyệt không có khả năng khủng bố như vậy. Loại này linh vận, quả thực đáng sợ, nói là 6 thành đỉnh phong đều không đủ." Thái thượng lão tổ cũng tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tông Nôn, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần nói rằng: "Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tâu Nôn không chỉ tu vi trường đến nhanh, lại vẫn lĩnh ngộ 6 thành đỉnh phong kiếm pháp. Tâu Nôn mới 19 tuổi a. 19 tuổi liền lĩnh ngộ 6 thành đỉnh phong kiếm pháp, cái này ngộ tính cũng quá đáng sợ. Tuy nói hắn không rõ ràng Đông vực thiên tài có bao nhiêu lợi hại, nhưng Tâu Nôn cái này ngộ tính, đặt vào Đông vực cũng tuyệt đối là thiên tài khoán thế. Hắn vốn cho rằng Tâu Nôn chỉ có thể dựa vào thể chất đặc thù nhanh chóng tăng lên cảnh giới, phương diện khác đến chậm rãi rèn luyện, chưa từng nghĩ Tâu Nôn liền ngộ tính đều biến thái như vậy. Tâu quả thực là hoàn mỹ thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, một chút nhược điểm đều không có. Ha ha. Ha ha ha ha. Thái thượng lão tổ vui đến phát khóc, sợi tóc bay lên, lại không có trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng, xích cốt huyết địa liền không phiền vái Thái thượng lão tổ, chính ta đi là được. Bang vào ta thực lực bây giờ tuyệt đối được xương tụng lăng hư cảnh phía dưới vô địch. Tông nôn nhìn xem vui đến phát khóc Thái thượng lão tổ, nói lần nữa, không được, ngươi không thể một người đi. Xích cốt huyết địa quá quỷ dị, ta đi chung với ngươi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta còn có thể cho ngươi đoạn hậu, ngươi cũng có thể nhiều một phần sinh cơ. Nghe xong lời này, Thái thượng lão tổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ách, Tông nôn cứng miệng không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Người khác đều sợ sống không đủ, vị này Thái Thượng Lão Tổ thế nào ngược lại giống vội vàng đi chịu chết dường như. Tốt ta, vậy cứ như thế. Bất quá, ta tạm thời liền không đi xích cốt huyết địa, chờ ta muốn đi thời điểm sẽ liên lạc lại Thái Thượng Lão Tổ. Tông Nôn lắc đầu, mở miệng nói: Hắn không có ý định tại trong hiện thực đi xích cốt huyết địa, về phần vận mệnh thôi diễn bên trong, vậy hắn liền quản không đến. Phải nói theo một ý nghĩa nào đó, tại vận mệnh thôi diễn bên trong, Thái Thượng Lão Tổ bội tiếp thôi diễn bên trong chính mình đi, ngược lại càng phù hợp lợi ích của hắn. Đi. Tông Nôn, ngươi là ta vẫn làm cốc hy vọng, tuyệt đối đừng một mình hành động, biết sao? Thái thượng lao tổ vẫn là có chút không yên lòng, lặp đi lặp lại giàn dò. Tông Nôn cười nói, yên tâm đi, ta tiết mệnh thật sự. Nghe nói như thế, Thái thượng lao tổ mới chính thức yên lòng. Cùng Trịnh Thanh Húc cùng một chỗ vẻ mặt tươi cười lặng lẽ rời đi. Bộ dáng kia cùng như làm tặc, để cho người ta dở khóc dở cười. Tốt, ta cũng nên chuẩn ra Vân Lam Cốc đi chạm nhạc tông lấy điểm nguyên tinh. Tông Nôn nheo mắt lại, thấp giọng tự nói. Hán Tông Nôn mặc dù không tính là gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không tính là tà ác hạng người. Nói là người tốt cũng không đủ. Chạm nhạc tông cao tầng tu luyện ma công, hại chết nhiều như vậy vô tội thiên tài anh đồng, tội đáng chết vạn lần cho nên mặc kệ là vì ích lợi của mình vẫn là vì thiên hạ thương sinh, Tôn Nôn đều cảm thấy có cần phải đi làm một lần trưng ác dương thiện vì dân trừ hại hiệp nghĩa người. đương nhiên cái này cái gọi là trưng ác dương thiện vì dân trừ hại, hắn sẽ chỉ ở chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong đi làm, nếu là cần bước lên nguy hiểm tính mạng, hắn chắc chắn sẽ không làm. Đi. Nghĩ tới đây, Tôn Nôn cải biến hình dạng, thay quần áo khác, lặng yên không một tiếng động rời đi vân lam gốc. Trên đường đi, Tôn Nôn ở trên bầu trời trực tiếp phi hành, đi ngang qua các đại sâm lâm dãy núi, hoàn toàn không có đường vòng ý tứ bất quá, bởi vì hắn tận lực triển lộ ngự không cảnh nhất giai tu vi, cũng không có không có mắt linh thú dám tập kích hắn, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy, nằm giáp trên mặt đất, sợ bị hắn chú ý tới. Làm Tông luôn trải qua Cự Hùng Sơn lĩnh lục, phát hiện phía trước ngay tại xảy ra một trận đại chiến. Trên mặt đất đã nằm hơn 100 bộ thi thể, có thể thấy được trận này chém giết khốc liệt đến mức nào. Tông Nôn tùy ý lướt qua, đại khái liền hiểu chuyện nguyên do. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chi đội ngũ này đi ngang qua nơi đây, bị Sơn Phỉ Mai phục tập kích. Nếu là bình thường cường giả, khẳng định sẽ không để ý chút nào rời đi, tùy ý song phương tiếp tục chém giết. Tống Nôn luôn không quen nhìn khi nam phế nữ, làm sằng làm bậy Sơn Giã giặc cướp, không nhìn thấy thì cũng thôi đi, đã nhìn thấy, hơn nữa thực lực của mình lại xa xa áp đảo những người này phía trên, tự nhiên muốn đem bọn hắn giật đi. Thế là, Tống Nôn dừng ở giữa không trung, nhìn xuống những này sân phỉ. Thoáng chốc, phía dưới ngay tại đại chiến đám người tất cả đều giống chuột thấy mèo vậy, nguyên một đám lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, nhao nhao quỳ trên mặt đất, không dám ngước đầu nhìn lên trên bầu trời Tông Nôn, sợ hắn một không, cao hứng liền đem tất cả mọi người giết. Có thể ngự không phi hành, đây chính là trong truyền thuyết ngự không cảnh cường giả. Bị dạng này cường giả nhìn chằm Dù là đối phương cái gì cũng không làm, những này tu vi cao nhất cũng bất quá kết nguyên cả người, đều cảm thấy mình như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, không thở nổi. Mà đội ngũ trong xe ngựa, một cái trốn ở bên trong tiểu nữ hài nhịn không được kéo ra rèm hướng ra phía ngoài nhìn. Lam nàng nhìn thấy trên bầu trời tông nô lúc, trong mắt không khỏi lộ ra nét mừng, cảm thấy bọn hắn được cứu rồi. Có thể nàng bên cạnh nam tử trung niên lại không lạc quan như vậy, giống nhau cảm thấy áp lực to lớn, thấp thỏm lo âu lôi kéo nữ hài xuống xe ngựa, cũng vì trên mặt đất, dùng cái này biểu thị tôn kính. Lớn. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó sao? Sơn Phỉ đầu lĩnh dọa đến sợ vỡ mật, kiên trì hỏi. Tông Nôn liếc mắt nhìn hắn, không có ý định cùng hắn nói nhảm, tay phải ngón tay hướng phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Thoáng chốc, tinh miện tử sắc lôi điện trong nháy mắt xuất hiện, tại mọi người không có chút nào phát giác lúc, nhượng tất cả Sơn Phỉ đồng thời mất mạng. Đội ngũ bọn hộ vệ kịp phản ứng lúc, phát hiện mới vừa rồi còn đem bọn hắn giết đến liên tục bại lui Sơn Phỉ đã bị toàn diện, không khỏi hít một hơi lạnh khí, đối Tông Nôn càng thêm kính sợ. Nam tử trung niên cũng là cả kinh, lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng quỳ xuống đất đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vạn là Bách huyện chủ gia gia chủ Chử Sâm, tiền bối ân tình ta trừ gia vinh thế không quên. Nếu là tiền bối ngày sau có bất kỳ phân công, ta trừ gia nhất định lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Tâu nôn nao nào, nhớ tới vị kia tương lai sẽ bỏ mình sư tỷ trừ sơ đồng, nhịn không được hỏi, "Trừ gia, trừ sơ đồng cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Tiền bối nói thật là Vân Lam Cốc trừ sơ đồng. Nếu là nàng, chính là ta lớn nhất nữ nhi. Trừ Sâm đầu tiên là sử sở, lập tức vui mừng nói, "Nếu có thể cùng vị này, ngự không cảnh cường giả đáp lên quan hệ, vậy hắn trừ gia lên như diều gặp gió liền ở trong tầm tay." Không nghĩ tới thật sự là trừ sơ đồng phụ thân. Tông Nôn nhìn xem trừ Sâm, có chút nhíu mày. Khó trách trừ Sơ Đồng tại thôi diễn trung tính tử thanh lãnh, hóa ra là chuyện như vậy. Chương 59, thuyết phục Chu Linh Tước, chương 59, thuyết phục Chu Linh Tước. Nếu là không có Tông Nôn ra tay, chi này trừ ra đội ngũ sợ là đến toàn ngọng tại đây, trừ Sơ Đồng phụ thân, muội muội đều sẽ mất mạng nơi này. Chí thân mất giáo, trừ Sơ Đồng còn có thể cười được mới là lạ. Ta cùng trừ Sơ Đồng không có gì giao tình, càng không phải là Vân làm cốc trưởng lão, chỉ là gặp qua nàng một lần, cảm thấy cô nương này là khối chất liệu tốt, cho nên có chút ấn tượng mà thôi. Tông thân ảnh một cái, như lôi đình giống như rơi xuống mặt đất nhìn qua trừ gia gia chủ trừ sâm bình tĩnh nói a nghe nói như thế trừ gia gia chủ ngẩn người lập tức trong lòng phun lên mấy phần thất lạc chỉ cảm thấy trừ gia cơ hội vùng lên cứ như vậy không có thực sự đáng tiếc Tiền bối ta có thể đi theo ngài tu luyện sao lúc này trừ gia gia chủ bên người tiểu nữ hài nháy cơ linh ánh mắt lớn mật mở miệng lời nói thả đừng ở tiền bối trước mặt nói lung tung trừ sâm giật mình trong lòng ra vẻ khiển trách lời tuy như thế hắn kỳ thật cũng không có thật muốn quái nữ nhi ngược lại ngóng trông tông luôn có thể thu hạ tiểu nữ nhi làm đệ tử Tống Nôn thấy rõ tâm tư của hai người, như có điều suy nghĩ đánh giá trữ ngữ Ninh cái này, nhìn xem 13, 14 tuổi tiểu cô nương. Hắn nhãn lực xuất chúng, vừa rồi những người khác bị Tông Nôn nhìn chằm chằm, từng cái sắc mặt trắng bệnh, áp lực như núi, có thể trữ ngữ Ninh tiểu nha đầu này lại một chút phản ứng đều không có. Nói không chừng, trên người nàng cất giấu cái gì thể chất đặc thù. Ân. Lúc này, Tông Nôn phát hiện trữ ngữ Ninh trên cổ treo mặt dây chuyển tựa hồ có chút bất phàm, lập tức hứng thú. Tiền bối là ưa thích ta mặt dây chuyền sao? Nếu là tiền bối mong muốn, lời nói thả rằng lấy đưa cho ngài nha. Trừ Ngự Ninh trừng mắt nhìn, lấy xuống trên cổ mặt dây chuyền đưa tới. Tâu Nôn không nói chuyện, tiếp nhận mặt dây chuyền cẩn thận xem xét, thậm chí dùng tới cường hãn tối thể chi lực. Có thể coi là hắn dùng hết toàn lực, cái này mặt dây chuyền vẫn là không có nửa điểm biến hóa. Phải biết, tâu Nôn đã xem thanh nham luyện cốt kinh luyện đến tối cao trọng, liền ngự không cảnh thất giai đều không phá được phòng ngự của hắn, lực lượng càng là kinh người. Lấy hắn hiện tại lực đạo, toàn lực phía dưới, liền chuẩn bảo khí đều có thể bẻ gãy. Nhưng mà, hắn liền cái này mặt dây chuyền một tơ một hào đều không đả thương được. Chẳng lẽ nói, đây là kiện bảo khí? Tống Nôn trong lòng vui mừng, cảm thấy mình nhặt cái đại tiền nghi. Ơn. Tông Nôn khẽ gật đầu. Tiểu cô nương này có thể ở hắn tiêu tán khí tức hạ không phản ứng chút nào, hẳn là dựa vào cái này lai lịch bất phàm, rất có thể là bảo khí mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền mặc dù chân quý, nhưng hắn đối trữ ngữ Ninh bọn người có ân cứu mạng, nhận lấy bảo bối này cũng coi là yên tâm thoải mái. Về sau, Tông Nôn không có nói thêm nữa, trực tiếp hóa thành lôi đình biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến trữ ngữ Ninh có chút thất vọng. Nàng vốn cho rằng đưa ra mặt dây chuyền, Tông Nôn liền sẽ thu nàng làm đồ, chưa từng nghĩ đối phương lại trực tiếp rời đi. Tông tiếp tục đi đường, trên đường phát hiện một đầu ngũ phẩm linh thú Chu Linh Tước. Hắn cảm thấy so với chính mình bay qua, thu phục tọa kỵ thoải mái hơn, thế là dùng năm đấm cùng Chu Linh Tức giảng đạo lý cuối cùng thuyết phục đối phương, nhường trở chính mình bay về phía Trạm Nhà Tông. Phi hành trên đường, Chu Linh Tức không hề cố kỵ tại Đại Uyên Không Trung thẳng tắp phi hành bộ dáng, hấp dẫn không ít đại uyên cao thủ chú ý. Nhưng những này ngự không cảnh cường giả đều kiên kỵ Chu Linh Tức thực lực, không dám chặt đường. Mà một chút ngự không cảnh cường giả phát hiện Chu Linh Tức trên lưng còn ngồi một người lúc, từng cái đều mượi phần giận mình. Chu Linh Tức thật là cự hùng linh bá chủ, tính cách cao ngạo, liền xem như ngự không cảnh thất giai cũng đường hòng bằng vũ lực cưỡng ép thu phục. Trong lúc nhất thời, Những cường giả này đối Tông luôn đều tương đối kính sợ. Chu Linh tức tốc độ rất nhanh, tuy nói Tâu luôn xuất phát cự hùng sơn lĩnh cách Trạm Nhạc Tông rất xa, nhưng nó chỉ dùng hơn một canh giờ liền bay đến. Chỉ có thể nói, linh thú phi hành năng lực phi hành, có lẽ tại cự ly ngắn buộc phát bên trên so ra kém tu vi cao rất nhiều nhân loại ngự không cảnh tu sĩ, nhưng khoảng cách dài năng lực phi hành, có thể hất ra nhân loại tu sĩ mấy con phố. Nếu để cho nhân loại ngự không cảnh tu sĩ không ngừng nghỉ chút nào toàn lực bay lâu như vậy, linh khí đã sớm hao hết. Chu Linh tức xuất hiện tại Trạm Tông trên không, tiến tới Tông đông đảo đệ tử cùng bình thường trưởng lão. Dù sao đây là ngũ phẩm linh thú, Khi tức quá mức cường đại, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. đương nhiên, bọn hắn cũng liền kinh ngạc một chút, không có mảy may lo lắng, ngược lại cảm thấy Chu Linh Tức là tại tìm đường chết, chỉ là một cái ngũ phẩm linh thú, dám xông vào chạm nhạc tông, cùng muốn chết không khác biệt. Chu Linh Tức, dám xông vào ta chạm nhạc tông, chết. Đống nhiên, một đạo thanh âm lánh khốc vang lên. Theo thanh âm xuất hiện, còn có một đạo đủ để chém giết bình thường ngự không cảnh tứ giai cường giả kinh khủng đau khí. Chạm nhạc tông, khẩu khí thật lớn. Đối mặt đạo này có thể thương tự thân đao khí, Chu Linh Tức không chút nào hàng, to lớn tức đầu nhìn xuống đao khí, trong mắt tràn đầy khinh thường Phát ra đạo này đạo khí ra hỏa, cùng sâu không lường được Tâu nôn so sánh, thực sự quá yếu. Giờ phút này, Tâu nôn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Chu Linh tức phía trước một điểm vị trí, tay không liền bóp nát đạo này kinh khủng đạo khí. Một màn này, cả Kinh Trạm Nhạc Tông đám người trợn mắt hốt hoồm. Phát giác được Tâu nôn cường hãn, Trạm Nhạc Tông Ngự Không Cảnh trưởng lão cùng ẩn thế các nguyên lão nhao nhao hiền thân, bay lên không trung. Trạm Nhạc Tông không hổ là đại uyên thứ nhất tông môn thế lực, riêng là Ngự Không Cảnh cường giả liền có 16 vị, trong đó mạnh nhất trong năm người, ba người tu vi đạt tới Ngự Không Cảnh tất giai, một người là Ngự Không Cảnh bát giai về phần kia mạnh nhất Trạm Nhạc Tông Thái thượng lao tổ, tu vi cùng tông Nôn như thế, là ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong. Ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta Trạm Nhạc Tông? Lúc này, mặt mũi hắn tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm tông Nôn, nghiêm nghị quát hỏi: "Các ngươi quá yếu, không có tư cách biết tên của ta. Ngươi Trạm Nhạc Tông tà tu nghiên cứu ma công, hại chết vô số thiên tài anh đồng, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi, để cho những cái kia uổng mạng người ở dưới cựu tiền nghỉ ngơi." Tâu Nôn hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói: "Ngươi nói ta Trạm Nhạc Tông tu sĩ nghiên cứu ma công, nhưng có chứng cứ?" chạm nhạc tông thái thượng lão tổ con ngươi co rú lại, lập tức cười lạnh hỏi lại. tông nôn phong khinh vân đạm nói, ta không cần chứng minh cái gì, đem các ngươi tàn giết, tự nhiên có thể tìm tới chứng cứ. can dỡ, cho ta. chạm nhạc tông thái thượng lão tổ trợn mắt tròn xoe, rút ra bảo đao, vừa định nhường tất cả trưởng lão cùng một chỗ công hướng tông nôn, lại đột nhiên phát hiện tông nôn thân ảnh đã ở biến mất tại chỗ. chờ tông nôn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới chạm nhạc tông tông chủ trước người, một thanh bóp lấy hắn cái cổ, kinh lôi nguyên linh khí mãnh liệt mà ra, nhạc tông tông chủ toàn thân co quắp, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. mặc dù đây chẳng qua là thôi diễn. Nhưng ngươi giết nữ nhi của ta, hôm nay, chứ hết để ngươi đề mạng." Tông Nôn lạnh lùng nhìn về gào thảm Trạm Nhạc Tông Tông chủ, trong mắt sát ý nồng đậm. Chương 60, giết tới Trạm Nhạc Tông, chương 60, giết tới Trạm Nhạc Tông. Đây là Hạ gia Lôi nguyên kinh. Đáng chết, ngươi là Hạ gia người. Lôi thuộc tính vốn là tốc độ kinh người, Tông Nôn tu vi lại cao, lại thêm điện lam mệnh cách tấn tiệp gia trì, tốc độ nhanh đến không hợp tối thượng, liền Trạm Nhạc Tông thái thượng lao tổ đều bị giật nảy mình. Chờ hắn kịp phản ứng, nhìn thấy Trạm Nhạc Tông Tông chủ thẳng trạng, lúc này giũng giận. "Hạ gia?" Thấy đối phương đem chính mình nhận thành Hạ gia người, Tâu nôn ánh mắt có chút cổ quái, nhưng hắn không có ý định giải thích. thì tay bóp nát đã cháy đen chạm nhạc tông tông trụ sau, trong tay ngưng tụ ra một thanh linh khí trường kiếm, nâng kéo một phát. Trong chốc lát, cung bạo lôi đỉnh theo thân kiếm phun ra ngoài, hóa thành kinh khủng lôi điện kiếm khí, quét ngang bốn phía. Một chiêu này quá nhanh quá mạnh, chạm nhạc tông ngự không cảnh cường giả không kịp phản ứng, trực tiếp bị chém chín vị. Còn lại ngự không cảnh cường giả có thể còn sống sót, không phải là bởi vì kịp phản ứng hoặc chặn công kích, chỉ là không tại một kiếm này phạm vi công kích bên trong mà thôi. Đây là từ điện xuyên vân kiếm pháp, đáng chết, ngươi quả nhiên là hạ gia người. Chạm nhạc tông thái thượng lao tổ muốn rách cả mí mắt, giống dận thẳng hướng tông nôn. Mỗi một vị ngự không cảnh cường giả đều là chạm nhạc tông nội tình, bây giờ chết mười vị, có thể xưng tông môn chi thương. Kế tiếp, hắn tuyệt không thể nhường còn lại ngự không cảnh cường giả lại bị tông nôn chém giết, nếu không chạm nhạc tông rốt cuộc không gánh nổi thế lực cấp độ bá chủ địa vị. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta? Tông nôn cười lạnh một tiếng, lần nữa huy kiếm. Một kiếm này, hắn trực tiếp vận dụng năm thành kiếm chi linh vận. Năm thành kiếm chi linh vận vừa ra, chạm nhạt tông thái thượng lao tổ mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn né e tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể trọi cứng. Có thể hắn kém xa Tô luôn cường hãn, sao có thể ngăn lại một kích này? Thế là, Đường Đường chạm nhạc tông thái thượng lão tổ, uy trấn một phương vương triều đại nhân vật, ngay tiếp theo trong tay ngụy Bảo khí trường đao, lại bị Tô luôn một kiếm chém thành hai nửa. Theo chạm nhạc tông thái thượng lão tổ vẫn lạc, toàn bộ chạm nhạc tông người đều lâm vào ngốc trệ, lập tức cấp tốc chuyển thành hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Nhanh, nhanh kết hộ tông đại trận." Còn lại chạm nhạc tông ngữ không cảnh cường giả mặc dù cũng hoảng sợ, lại có người cắn răng muốn kết trận. Nhưng theo chiến đấu bắt đầu, Tô luôn liền không đã cho bọn hắn kết trận cơ hội, trước đó sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Tô luôn lần nữa hóa thành luô điện, Tại Trạm Nhạc Tông, ngự không cảnh cường giả ở giữa xuyên thẳng qua, một kiếm một cái, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Theo Trạm Nhạc Tông tất cả ngự không cảnh cường giả vẫn lạc, còn lại trưởng lão cùng các đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, muốn chạy trốn lại tại tông nôn kinh khủng y áp hạ không thể động đậy. Tông nôn trở lại Chu Linh Tức trên lưng, nhìn xuống phía dưới Trạm Nhạc Tông đám người, lâm vào suy tư. Trạm Nhạc Tông ngự không cảnh cường giả cơ bản đều tham dự qua ma công nghiên cứu, nhưng dịch phó đệ tử, ngoại đường đệ tử, nội điện đệ tử, bộ phận hoạch tâm đệ tử cùng một chút bình thường trưởng lão hẳn là vô tội, như cứ như vậy toàn diệt, Tông luôn có chút không đại lòng. Tuy nói thôi diễn bên trong Tông Nôn lịch luyện hậu tâm dần dần hung ác nhưng bây giờ hắn còn không làm được loại sự tình này. Chạm nhạc Tông tất cả trưởng lão đệ tử nghe chỉ cần xác nhận cũng vẫn là ngự không cảnh cường giả có huyết mạch quan hệ thầy trò người liền có thể rời đi. Tông Nôn nghĩ rõ ràng sau nhìn xuống đám người trầm giọng nói lời này vừa ra những cái kia vô tội trưởng lão đệ tử đầu tiên là sức sờ lập tức tất cả đều lộ ra nét mừng nhau nhao báo cáo lên nhân viên tương quan. Đối với cái này Tông không chút do dự đem những người này chém giết để phòng bọn hắn ngày sau trưởng thành trả thù chính mình. Bởi vì cái gọi là chạm thảo trừ căn cũng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tuy nói lấy Tông Nôn tốc độ phát triển, căn bản không sợ những người này trả thù, nhưng đối phương nói không chừng sẽ ở thôi diễn đời người bên trong thu hoạch được Đại Cơ duyên, trở ngại thôi diễn bên trong Tông Nôn trưởng thành, đem những người này giết sạch sau, Tông Nôn phân phát còn lại chạm nhạc Tông trưởng lao đệ tử, để bọn hắn cách Tông mà đi. Kế tiếp theo, Tông Nôn bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, hắn đem các vị cường giả thu nạp linh bảo bên trong vật phẩm toàn bộ lấy đi, kiếm huyền môn bí bảo kho, tàng thư lâu, rượu điện này địa phương đồ tốt cũng toàn không bỏ qua. Cuối cùng, Tông thu hoạch trọn vẹn 12 vạn mai hạ cấp huyền tinh, không thể không nói, chạm Tông là thật giàu đến chảy mỡ có nhiều như vậy hạ cấp nguyên tinh kế tiếp hẳn là có thể thôi diễn rất nhiều lần cái này thật là không tệ tông nôn đôi mắt tỏa sáng ngồi chu linh tức trên lưng nhìn xem thu nạp linh trong nhận thu hoạch khỏe miệng ngậm lấy ý cười tân đây chính là kia ma công nghiên cứu tiếp tay a lúc này tông nôn phát hiện một cái bị trận văn phong bế tiếp tay có chút nhũ mẩy phá vỡ trận văn sau nhìn lại xem ra ta còn thực sự không có giết sai. chạm nhạc tông cao tầng là muốn tiếp thu ý kiến của chúng tông môn rất nhiều cao tầng trưởng lão cùng không ít hạch tâm đệ tử đều tham dự qua ma công kia nghiên cứu thậm chí có người còn căn cứ ma công thành quả nghiên cứu trên người mình mở ra đặc thù Chỉ là nghiên cứu chưa thành công, mở mạch này lạc mặc dù tăng lên một chút chiến lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tống Nôn đảo qua tiếp tay bên trong kỹ càng ghi chép, như có điều suy nghĩ. Tuy nói khả năng đã bỏ sót chút cá, nhưng trước đó tôi diễn bên trong, những người này cũng không nhắc lên sóng gió gì, về sau có thể uy hiếp được ta khả năng không lớn. Tông Nôn đem nghiên cứu tiếp tay thả lại thu nạp linh giới, liền nhường Chu Linh tức hướng phía hạ gia phương hướng bay đi. Hạ gia mặc dù hố, nhưng sớm đã qua, cũng có thể mò được không ít đồ tốt. Không phải chờ hạ gia ở thế, lại tìm bọn hắn liền phiền toái. Vận mệnh tôi diễn đài, ta hiện tại tiến hành vận mệnh tôi diễn, muốn tiêu hao nhiều ít nguyên tinh sau đó, Tông nôn dưới đáy lòng hỏi, đích, kiểm tra tới cảnh giới của ngươi đã đạt ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong, vận mệnh thôi diễn cần tiêu hao một vạn mai hạ cấp nguyên tinh, máy móc thanh âm vang lên, mới 10.000 a, chút lòng thành, bắt đầu thôi diễn a, Tông nôn hào khí nói, đích, tiêu hao một vạn mai hạ cấp nguyên tinh, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong, máy móc âm vang lên lần nữa, đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng túc chủ đổi mới ra điện mệnh cách khổ tu giả, hôi hạt mệnh cách cướp pháp thiên tài, điện mệnh cách khổ tu giả, nắm giữ này mệnh cách, túc chủ có thể sương chân chính khổ tu giả trong lòng chỉ có tu hành, không cái khác cảm xúc. Hôi hạt mệnh cách cước pháp thiên tài, nắm giữ này mệnh cách, túc chủ tại cước pháp bên trên thiên phú sẽ đạt được tăng lên. Ta tuyển điện lam mệnh cách khổ tu giả, tâu nôn xem hết lần này đổi mới mệnh cách, cấp tốc làm ra lựa chọn. Hy vọng cái này điện lam mệnh cách khổ tu giả có thể giúp hắn phá cục, không phải thực sự quá khó làm. Lưu tại thương giang thập châu, trăm năm sau thú triều căn bản ngăn không được, mà lựa chọn độ giang li mở, chết bất đắc kỳ tử khả năng lại cực cao. Về phân tích quốc địa, tuy nói thái thượng lao tổ nói đến rất tốt, nhưng tâu đối thôi diễn bên trong chính mình có thể ở nơi đó thu hoạch được kỳ ngộ không ôm hy vọng quá lớn. Tùng chi, chờ biến mạnh hơn, lại đi xích cốt huyết địa thám hiểm cũng càng phù hợp. Đích, mệnh cách lựa chọn thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh âm vang lên. Ngay sau đó, màn sáng xuất hiện, quen thuộc văn tự cũng nổi lên. Ngay đầu tiên, ngươi dừng lại hành trình, nghiên cứu lên chữ ngữ Ninh dây chuyển bên trên mặt dây chuyển, lại không phát hiện gì, đành phải trước thu vào. Về sau, ngươi tìm cái địa phương bế quan khổ tu. Tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, Trảm Nhạc Tông bị diệt tin tức chấn kinh đại uyên, sau đó chuyển khắp toàn bộ thương giang châu. Có người suy đoán hạ gia lão tổ không chết, diệt Trảm Nhạc Tông chính là hắn. Hạ gia người cũng hết sức cao hứng, cảm thấy nhà mình lao tổ còn sống, lần này đối kháng những tông môn thế lực khác liền đã nằm bài. Bởi vậy, Hạ gia không có lựa chọn di chuyển ấn thế. Chương 61, bảy thành kiếm phách, chương 61, bảy thành kiếm phách. Tiếp tiếp, người dứt khoát dốc lòng khổ tu. Đương nhiên, cho dù chuyên chú tu hành, người cũng không quên cựu hoàng tử cùng phùng mạc mang tới bi hiếp. Vì thế, người xuất quan một lần, sớm trừ đi cựu hoàng tử. Người đánh giết cựu hoàng tử cử động, treo đến đại viên hoàng tộc tức giận, nội giam vương Viu Lan ra tay, cùng người triển khai đại chiến. Nhưng mà Nội giang vương Vu Lan căn bản không phải đối thủ của ngươi, bị ngươi nhẹ nhõm chém giết. Việc này qua đi, Đại Huyên Hoàng tộc lâm vào khủng hoảng. Đại Huyên Hoàng đế càng là đối với ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng ngươi cũng không thủ hạ lưu tình, thiện tay liền đem hắn trục chết. Xử lý xong cựu hoàng tử cùng Phùng Mạc quý hiếp, ngươi liền tiếp theo bế quan khổ tu. Bởi vì ngươi lần này không có ý định thành lập vương triều, lại diệt Đại Huyên cựu hoàng tử cùng vương triều chi chủ, Thương Giang thập châu dần dần loạn thành một đoạn. Đại Huyên lịch bảy năm ngày một tháng chín, ngươi âm thầm cho Vân Lam cấp thái thượng lao tổ đưa tin. Bảo hắn biết Phong Lam đại tông ngày xưa đối địch tông môn thế lực sẽ có cường giả đột kích, hy vọng hắn mặt ngoài phân phát Vân Lam Cốc, lại mang theo một số người ẩn thế, dùng cái này bảo trụ Vân Lam Cốc truyền thừa. Bởi vì ngươi bây giờ tại Vân Lam Cốc thái thượng lão tổ trong lòng địa vị cực cao, hắn do dự mãi sau, vẫn là nghe theo đề nghị của ngươi. Vân Lam Cốc giải tán, nhiều người trong thiên hạ khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Vân Lam Cốc cao tầng sẽ làm ra quyết định như vậy. Người một bên khổ tu, một bên lặng lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút cùng Phong Lam đại tông đối địch tinh hà tông phải chăng còn sẽ sớm phái người đến, tùy tiện tìm tới Vân Lam Cốc cao tầng đem nó diệt sát. Đại Huyên Lịch 720 năm ngày 31 tháng 10 vẫn không có địch nhân tập kích. Người suy tư, cảm thấy Tinh Hà Tông vị kia cường giả bí ẩn chỉ sợ còn không có hành động, hoặc là nói Tinh Hà Tông khả năng bởi vì một ít nguyên nhân chưa hạ đạt nhiệm vụ này. Đại Huyên Lịch 720 năm ngày 9 tháng 11, ngươi cảm thấy nên đi xích cốt huyết địa thám hiểm, vân làm cốc thái thượng lao tổ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Các ngươi đến xích cốt huyết địa sau, liền nhìn thấy giữa hồ chỗ có một cái quỷ dị tinh hồng vòng xoáy. Ngươi cùng thái thượng lao tổ tiến vào vòng xoáy sau, tâm mắt đổi biến, đi tới một cái tràn đầy hải cốt địa phương. Ngươi đoán nơi này rất có thể là thời kỳ viễn cổ một chỗ chiến trường mỗi một bộ hài cốt lưu lại khí tức đều không kém sinh tiền chỉ sợ không có một cái nào thấp hơn linh thai cảnh dùng linh thai cảnh tu sĩ tham gia quân ngũ tốt chém giết tông môn thế lực thời kỳ cường thịnh cường đại ngươi thực sự khó có thể tưởng tượng ngươi hỏi thái thượng lão tổ hắn phải trăng tới qua xích cốt huyết địa ở bên trong thám hiểm gặp được dạng gì nguy hiểm thái thượng lão tổ nói hắn đi vào một lần xích cốt huyết địa càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm nguy hiểm chủ yếu đến từ hai phương diện một là trong không khí tràn ngập quỷ dị huyết vụ sẽ ăn mòn thân thể thời gian dài người sẽ nổi điên Hay là khả năng tao nộ nơi này đã sinh huyết yêu tập kích huyết yêu đồng dạng sinh ra tại có đại lượng sinh linh tử vong địa phương, tu sĩ càng mạnh mẽ huyết dịch hội tụ, càng dễ dàng sinh ra cường hãn huyết yêu. Mà cái này xích cốt huyết địa bên trong huyết yêu đều là đặc biệt mạnh loại hình, không có một cái nào yếu tại ngự không cảnh. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất huyết yêu, nếu là hướng chỗ sâu đi, nói không chừng có thể đụng tới lăng hư cảnh huyết yêu. Thái thượng lao tổ may mắn nói, may mắn huyết yêu không có cách nào rời đi xích cốt huyết địa, không phải thương giang thập châu sinh linh chỉ sợ muốn bị giết sạch. Trong lòng ngươi ngưng trọng, cảm thấy xích cốt huyết địa so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn chỗ này cấm kỵ chi địa xuất hiện nguyên nhân không rõ, huyết yêu không cách nào đi ra nguyên nhân cũng không rõ, nhưng ngươi tin tưởng, nơi này hoặc là nói cái này phó bản không phải ngự không cảnh có năng lực đặt chân, ngươi lại hỏi thái thượng lão tổ, ngoại trừ đã từng vị kia thu hoạch được cơ duyên, kém chút đột phá lăng hư cảnh cường giả, còn có hay không cái khác ngự không cảnh cường giả từng chiếm được kỳ ngộ? Thái thượng lão tổ xưng sở, nếu mày lại lâm vào trầm tư, không quá xác định nói, xích cốt huyết địa một mực đối ngoại mở ra, ai cũng có thể ra vào, không ít tuổi thọ sắp hết hoặc tiền đồ vô vọng linh thai cảnh thậm chí ngự không cảnh đều sẽ tới nơi này liệu một phát. Nhưng ngoại trừ vị tiêu ngự không cảnh cường giả, thái thượng lao tổ sắc thực chưa nghe nói qua ai còn từng thu được kỳ ngộ. Có lẽ là những cường giả này được kỳ ngộ sau giấu đi, cũng có thể là là bọn hắn cái gì đều không được đến. Trong lòng ngươi dự cảm bất tường càng ngày càng mấy liệt, luôn cảm thấy cái này xích cốt huyết địa giống như là tại đánh ổ câu cá trước ném điểm đồ ăn hấp dẫn thương giang thập châu cường giả tiền đến, sau đó đem bọn hắn toàn ăn hết. Nghĩ tới đây, ngươi không chút do dự dự định mang thái thượng lao tổ rời đi xích cốt huyết địa. Thái thượng lao tổ cảm thấy ngươi cẩn thận là chuyện tốt, lại hy vọng chính mình lưu lại, vì ngươi đỏ sức một cơ hội. Ngươi không lây chuyển được thái thượng lao tổ cuối cùng chỉ có thể nhường hắn lưu tại Sích Cốt Huyết địa, chính mình một mình rời đi phương này cấm kỵ thế giới. Kế tiếp, người canh giữ ở Sích Cốt Huyết địa nhập khẩu bên ngoài, một bên tu hành, một bên chờ thái thượng lão tổ đi ra. Sau 30 ngày, thái thượng lão tổ còn chưa có đi ra. Trong lòng ngươi hiểu rõ, biết hắn hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Theo thái thượng lão tổ nói tới, liền xem như ngự không cảnh cửu giai cường giả, tại Sích Cốt Huyết địa đợi thời gian cũng tuyệt đối không thể vượt qua 30 ngày, nếu không nhất định nổi điên. Trong lòng ngươi thở dài, yên lặng rời khỏi nơi này. Đại Uyên lịch 721 năm ngày 28 tháng 2, tinh hà tông cường giả bí ẩn đến đại uyên. Tuy tiện tìm tới Diêu tận cùng Vân Lam cốc gần thế cường giả, đem bọn hắn từng cái xem giết, mong muốn đoạn tuyệt Vân Lam cốc truyền thừa. Bất quá, bởi vì ngươi chưa hề tại Vân Lam cốc lộ mà qua, Tinh Hà tông cường giả bí ẩn cũng không có tìm tới ngươi. Cuối cùng, ngươi miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nhưng ngươi cũng rõ ràng một chút, chỉ cần ngươi cải biến bản vị này Tinh Hà tông cường giả bí ẩn liền tất nhiên sẽ sớm đến. Có lẽ, chỉ cần nhắc nhở đến đầy đủ sớm, đối phương liền sẽ cố định tại làm lớn lịch 721 năm ngày 28 tháng 2 ngày này ở tận. Tiếp tiếp, ngươi bắt đầu tỉ thế khổ tu, không còn lẫn vào chuyện của ngoại giới. Về sau hơn 80 năm bên trong, thương Giang thập châu chiến tranh chưa hề ngừng, được xưng tụng sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Về phần hạ gia, bởi vì trước ngươi cử động cho bọn hắn không hiểu tự tin, bọn hắn không có lựa chọn ẩn thế, ngược lại muốn núng tay lại thế, cuối cùng bị người diệt môn. Đối với cái này, ngươi không thèm để ý chút nào biến hóa của ngoại giới, vẫn như cũ dốc lòng bế quan khổ tu. Cuối cùng, tại khổ tu như vậy hạ, ngươi thành công lĩnh ngộ 7 thành kiếm phách, thực lực lại đến một bậc thang. Ngay tại ngươi lĩnh ngộ bẩy thành kiếm phách không lâu sau, có linh thú đột phá tới lục phẩm, phát động thú triều đại chiến. Nhân tộc cường giả không địch lại, bị đánh đến liên tục bại lui. Lần nữa đứng trước diệt tộc nguy cơ, ngươi vẫn như cũ không hề lay động, tiếp tục khổ tu. Có thể ngươi không để ý thú triều hòa loạn, linh thú đại quân lại không nghĩ buông tha ngươi cái này địch nhân cường đại. Theo đến đây tập kích linh thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, ngươi dần dần không kiên nhẫn được nữa, cảm thấy những linh thú này là trở ngại chính mình khổ tu lớn nhất chướng ngại. Thế là, ngươi lựa chọn rút kiếm xuất thế, tìm tới đầu kia lục phẩm linh thú, cùng nó buộc phát kinh thế đại chiến, ngươi cũng nghĩ lấy nó thế kiếm, nhìn xem bại thành kiếm phách đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chương 62, cái thứ ba xanh biết cách, chương 62, cái thứ ba xanh biết mệnh cách Cuối cùng, ngươi cùng lục phẩm linh thú triển khai khoáng thế quyết đấu, nỗ lực trọng thương một cái giá lớn, mạnh mẽ chém giết đầu này lục phẩm Thu vương, hoàn thành vượt cấp giết địch hành động vĩ đại. Theo lục phẩm linh thú bị trảm, còn lại ngũ phẩm linh thú tất cả đều hoảng hồn, nhau nhao chạy tán loạn. Như vậy, thú triều dần dần lắng lại. Mà ngươi, bị nhân loại may mắn còn sống sót tôn làm anh hùng, vô số người vì ngươi lập bia làm chuyển, truyền tụng ngươi anh hùng sự tích. Đối với cái này, ngươi vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, tiếp tục bế quan, chỉ muốn mau chóng chữa khỏi vết thương thế, tiếp tục khổ tu. Đảo mắt lại qua hơn 100 năm. Cái này hơn năm bên trong Bởi vì thú triều tiêu diệt tuyệt đại đa số nhân loại cường giả, cựu triều cũng theo đó hủy diệt. Mới vương triều liên tiếp sinh ra, thảo phạt lẫn nhau sự tình nhìn mãi quần mắt. Đối với cái này, ngươi vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. 3 năm sau, có một gã kiếm tu đến đây khiêu chiến, muốn kiến thức kiến thức ngươi vị này chuyển kỳ cường giả kiếm có nhiều sắc bén. Chỉ vì đối phương mở miệng liền gọi lão giả nói năng lỗ mãng, ngươi liền dùng chỉ thay kiếm, đem nó đeo đầu. 4 năm sau, lại có một gã ngự không cảnh cửu giai kiếm tu khiêu chiến ngươi. Bởi vì đối phương đối ngươi mười phần khí, ngươi dùng chỉ thay kiếm tùy tiện đem nó đánh bại, lại không hạ sát thủ, ngược lại chỉ điểm hắn vài câu. Hai năm sau, ngươi cảm thấy cho dù phục dụng duyên thọ thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, tuổi thọ của ngươi cũng không vượt qua được 100 năm. Ngươi cho rằng, ngươi là thời điểm rời đi phiến địa vực này, rời đi thương giang tập châu, vượt sông đi đọ sức một con đường sống. Thế là, ngươi lựa chọn độ thương giang mà đi. Ngay đầu tiên, ngươi tại thương giang bên trên gặp phải ba đầu ngũ phẩm loài cá linh thú, nhẹ nhõm đem nó chém giết, rất có tư thái vô địch. Sáng ngày thứ hai, ngươi tao ngộ một đầu lục phẩm linh thú bởi vì linh thú thân ở thương giang bên trong, ngươi không có thể đem kích thương, ngược lại bị nó làm chậm xuống thuyền, chỉ có thể cưỡi lên chu linh tức phi hành trên không trung. Ngày thứ hai buổi chiều, ngươi trên không trung lọt vào một đầu lục phẩm linh thú phi hành tập kích tới đại chiến. cái này trăm năm ở giữa ngươi tuy có trưởng thành, các phương diện kỹ nghệ đều có tăng lên, lại cuối cùng không thể lĩnh ngộ tám thành kiếm phách, mà đầu này linh thú phi hành lại so với lúc trước cái kia vừa đột phá tới lục phẩm linh thú mạnh hơn nhiều. cuối cùng, ngươi không thể chiến thắng đầu này lục phẩm linh thú, bị giết chết. đích bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. lại chết ta. Thâu Nôn nhìn xem vận mệnh thôi diễn nội dung, nhất thời nhẹ lời. Bất quá, lần thôi diễn này bên trong chính mình lĩnh nội bảy thành kiếm phách, mạnh đến có thể vượt cấp chém giết vừa tấn cấp lục phẩm linh thú, đã là tiến bộ rất lớn. Lập tức, Thâu Nôn ở trong lòng tự an ủi mình. Khả năng giúp đỡ chính mình lĩnh nội bảy thành kiếm phách, cái này Điện Lam mệnh cách khổ tu giả cũng coi là đáng giá. Đích, ban thưởng tạo ra thành công. Ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng. Một thất thành đỉnh phong kiếm phách, hai Điện Lam mệnh cách khổ tu giả, ba một chút kinh nghiệm thực chiến, bốn tử vong truy tung bí thuật. Vận mệnh thôi diễn này ta tuyển thứ nhất hạng thất thành đỉnh phong kiếm phách cùng thứ ba hạng một chút kinh nghiệm thực chiến. tâu nôn xem hết ban thưởng liệt biểu, cấp tốc làm ra lựa chọn. điện lam mệnh cách khổ tu giả tuy nói lập công lớn, nhưng loại này sẽ cải biến tính cách mệnh cách, tâu nôn một mực tương đối kháng cự. về phần tử vong truy tung bí thuật, hắn đã có, tự nhiên không cần thiết lại tuyển. mà kinh nghiệm thực chiến, thật là hơn 200 năm tích lũy, tại những phần thưởng này bên trong tỷ suất chi phí hiệu quả coi như không tệ. theo tâu nôn tuyển định ban thưởng, trong đầu hắn trong nháy mắt tràn vào rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ, linh vận cảnh giới cũng theo đó tăng lên, hắn tiêu tán ra kiếm khí, lần nữa dọa đến chu linh tức run lẩy bẩy chỉ cảm thấy Tâu Nôn là cái đồ biến thái. Ngay sau đó, đại lượng kinh nghiệm thực chiến cũng tràn vào Tâu Nôn não hải, nhường khí chất của hắn đều đã xảy ra một chút biến hóa. Bất quá một lát sau, tất cả biến hóa đều bình tĩnh lại, Tâu Nôn lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Bảy thành kiếm phách, tới loại này cao tầng cảnh giới, quả nhiên không phải sáu thành kiếm phách có thể so sánh. Nhưng càng về sau tăng lên càng khó, theo bảy thành tới tám thành, hoặc là cần kỳ ngộ, hoặc là đến tiến vào ngộ đạo trạng thái, chỉ dựa vào khổ tu rất khó thành. Khổ tu đối tăng cao tu vi cảnh giới trợ giúp lớn nhất, linh vận phương diện lại phải xem vận khí cùng kỳ ngộ. Tâu Nôn nhẹ một mạch, ở trong lòng tăng khái bất quá cái này xích cốt huyết địa tuyệt đối là cái hồ to không tới lăng hư cảnh dù là lĩnh ngộ bảy thành kiếm phách tốt nhất cũng đừng đi vào sông sáo, không phải ném mạng nhỏ sát suất cực lớn nhưng nếu là thực sự tìm không thấy cái khác đột phá tới lăng hư cảnh con đường có lẽ cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào sông vào một lần lập tức tông nôn lại nghĩ tới xích cốt huyết địa sự tình ánh mắt lấp lóe ở trong lòng âm thầm suy tư vận mệnh thôi diễn đài ta muốn tiếp tục tiến hành vận mệnh thôi diễn kế tiếp tông nôn thu liễm lại nỗi lòng mở miệng lần nữa đích tiêu hao 10.000 mai hạ cấp nguyên vận mệnh thôi diễn đài khởi động mệnh cách đổi mới bên trong Máy móc thanh âm vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ngươi đổi mới ra Thương Thanh Mệnh Cách Phóng Trục Chi Phong. Thương Thanh Mệnh Cách Phóng Trục Chi Phong, nắm giữ này mệnh cách, vũ khí của ngươi sẽ bị lớn, thu hoạch được lực công kích tăng thêm, công kích khoảng cách cũng biết gia tăng, đồng thời có thể góp nhặt năng lượng sử dụng một lần gió tác trạm, ngoài định mức phóng thích một đạo hình quả sóng xung kích. A cái này. Tâu Nôn nhìn xem mới đổi mới ra mệnh cách, ánh mắt biến có chút cổ quái. Khá lắm, thế mà còn có loại này mệnh cách. Đừng tưởng rằng đổi cái tên chữ, hắn cũng không biết đây là ai đại chiêu. Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh âm vang lên. Ngay sau đó, màn sáng xuất hiện, quân thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi suy tư sau cảm thấy, theo trước kia con đường đi đều là một con đường chết, nhất định phải mở ra lối riêng mới có thể tìm được đường sống. Lần này, ngươi nghĩ ra phùng mạc cái này thiên vận chi tử. Có lẽ, chỉ cần nhường phụng mạc cái này thiên vận chi tử trưởng thành, ngươi sớm muộn có thể thu được đột phá tới Lăng hư cảnh cơ duyên. Tuy nói bồi dưỡng phụng mạc loại này sau đầu có phản cốt thiên vận chi tử rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so kẹt tại nguyên địa mạnh. Dù là lần này vẫn như cũng bị phụng mạc phản sát, chỉ cần biết rằng hắn đột phá tới Lăng hư cảnh cơ duyên là cái gì. Về sau thôi diễn bên trong là có thể đem cơ duyên vào tới. Đúng rồi, còn có phùng mạc cái này thiên vận chi tử, ta thế nào đem hắn quên? Tông Nôn nhìn xem màn sáng bên trong thôi diễn nội dung, nhìn không được vỗ vỗ chán. Phùng Mạc là thiên vận chi tử, không ai làm liên quan lợi nói, tương lai nhất định có thể trở thành lăng hư cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả. Hắn chỉ cần đem phùng mạc xem như công cụ người, làm cho đối phương thay mình tìm kiếm cơ duyên, liền có thể dễ dàng mạnh lên. Đến lúc đó, chỉ là lăng hư cảnh bình cảnh không đáng kể chút nào. Hơn nữa, phùng mạc nếu là thiên vận chi tử, rất có thể không cần mượn nhờ mạch tinh liền có thể đột phá. Loại kia đột phá phương pháp mới thật sự là chính đạo, không có bất kỳ thai họa ngầm nào. Nghĩ tới đây, Tâu luôn khỏe miệng có chút dương lên, đối với kế tiếp kịch bản phát triển tràn ngập chờ mong. Chương 63, bình thường phát triển tiên vận chi tử, chương 63, bình thường phát triển thiên vận chi tử. Kế tiếp, ngươi không có giống lần trước thôi diễn như thế, kế hoạch sớm diệt đi đại nguyên hoàng tộc cùng Cửu hoàng tử. Ngươi lo lắng làm như vậy sẽ đánh loạn đến tiếp sau kịch bản bình thường đi hướng, dẫn đến vùng mạc cái này tiên vận chi tử bỏ lỡ cơ duyên. Dù sao, vùng mạc cái này thiên vận chi tử liền bị ngươi tập kích bất ngờ giết chết cũng có thể, tại hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng dưới, Hắn bỏ lỡ cơ duyên xác suất tự nhiên cũng không nhỏ. Đại uyên lịch 721 năm ngày 14 tháng 4, ngươi nhớ tới chữ sơ đồng sự tình, quyết định trông nom nàng một phen, nhường nàng miễn ở vừa chết. Đại uyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, Vân Lam Cốc vẫn là thảm tao diện môn, trong lòng ngươi tràn đầy thương cảm. Liên tiếp có chú ý người biến mất hoặc bị hại, cũng làm cho ngươi sinh ra một cố cảm giác bất lực. Đại uyên lịch 722 năm ngày 2 tháng 8, ngươi thấy Phùng Mạc bị Hắc Bảo lão giả thiết lập ván cục tập kích cảnh tượng, bắt đầu nghiên cứu hắn có thể bỗng nhiên chạy trốn nguyên nhân. Bởi vì ngươi thực lực hôm nay so trước kia mạnh quá nhiều rất nhanh liền xem thấu Phùng Mạc chạy trốn mấu chốt. Phùng Mạc nơi ngực, dường như cất giấu một cái hạt châu màu tím sẫm. Chính là hạt châu này phát sáng, bộc phát ra quỷ dị lực lượng, dùng dịch chuyển không gian loại hình thủ đoạn mang theo Phùng Mạc chạy ra ngoài. Người kết luận cái này, mai hạt châu màu tím đậm tuyệt đối là bà bối, rất có thể là Phùng Mạc ngày sau quật khởi truyền thống huyền huyễn lưu học kim thủ chỉ, không khỏi ánh mắt lửa nóng, một lòng muốn đem hạt châu này đem tới tay. Kế tiếp, người tiếp tục tiềm phục tại Vân Lan Tông, giống ôm cây đợi thỏ giống như nhìn chầm chầm Phùng Mạc, quan sát hắn trưởng thành quy tích. Đại nguyên lịch 724 năm ngày 30 tháng 11, Phùng Mạc theo động thiên bên trong đi ra thực lực lớn bước tăng lên, nhưng cũng bởi vậy đã dẫn phát thú triều. Vì Nam mệnh Phùng Mạc cố ý đem thú triều dẫn hướng Hồng Nhạc huyện phương hướng, Hồng Nhạc huyện mấy chục vạn bách tính sắp thảm tao tàn sát. Ngươi mặc dù không muốn dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, nhưng nhìn thấy mấy chục vạn người hoảng sợ tuyệt vọng khuôn mặt, nhất là đám trẻ con hốt hoảng vô phương ứng đối bộ dáng, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Ngươi lựa chọn tại thời khắc mấu chốt ra tay, tiện tay chụp chết ngũ phẩm linh thú, đánh tan thú triều, che lại Hồng Nhạc huyện mấy chục vạn người tính mệnh. Phùng Mạc cũng nhìn thấy ngươi kia thực lực cường hãn, trong lòng tràn đầy kinh dị. Về sau, ngươi tiếp tục bí mật quan sát Phùng Mạc phát triển. Đại nguyên lịch 726 năm ngày 2 tháng 5, Phùng Mạc tìm tới Hạ gia lão tổ Lưu lại truyền thừa chi địa, đã luyện thành Lôi Nguyên Kinh cũng tại mấy tháng sau mượn nhờ phần này truyền thừa thành công đột phá tới Ngự Không cảnh. Người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái cơ duyên này vốn là là Phùng Mạc chuẩn bị, chỉ là lúc trước thôi diễn bên trong bị ngươi chặt đứt. Đương nhiên, cũng không tính được hoàn toàn chặt đứt, bởi vì ở đằng kia chút thôi diễn bên trong, Phùng Mạc đều bị ngươi giết chết. Kế tiếp, Phùng Mạc tựa như trước đó thôi diễn bên trong như thế, bởi vì một cái chuẩn bảo khí cùng hai vị Ngự Không cảnh cường giả kết thủ, cuối cùng còn thành công phản sát đối phương. Giết chết hai vị này Ngự Không cảnh cường giả sau. Phùng Mạc đạt được một trươm thần bí bản vẽ, bên trong giường như cất dấu trọng đại bí mật. Đại nguyên lịch 727 năm ngày 28 tháng 2, nguyên nhân chính là tấm kia thần bí bản vẽ, Nội giam vương Viu Lan dẫn người đánh lên Vân Lan Tông, yêu cầu Phùng Mạc giao ra bảo đồ, hứa hẹn có thể tha cho hắn một mạng. Vân Lan Tông vì bảo vệ Phùng Mạc, cùng Nội giam vương Viu Lan xuất lĩnh vương triều đại quân tử chiến. Có thể đại nguyên mặc dù đã suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tuyệt không phải Vân Lan Tông có thể chống đỡ. Tại Phùng Mạc khuyến thích hạ, Vân Lan Tông chỉ có thể liều chết hết chiến. Cuối cùng, Vân Lan Tông thảm tao diệt môn, Phùng Mạc thừa cơ trọng thương đào thoát. Một trận chiến này chấn kinh đại uyên, các đại tông môn thế lực không nghĩ tới nội giam Vương Viu Lan còn sống, vừa ra tay liền diệt Vân Lan tông, nhao nhao biến điệu thấp, sợ bị đại uyên hoàng tộc để mắt tới. Lại nhìn Phùng Mạc, là tránh né đại uyên cường giả truy sát, hắn chỉ có thể một đường đào vong. Đào vong trên đường, hắn cơ duyên không ngừng, tu vi đột phá tới ngự không cảnh lục giai, cuối cùng phản sát truy binh, thành công thoát thân. Cuối cùng, Phùng Mạc đổi dung mạo, đi vào Sở Châu, tại đại sở ẩn cư lại. Đại uyên lịch 729 năm ngày 2 tháng 2, Phùng Mạc ngoại ý muốn gặp phải chuẩn đi chơi hạ gia thiên kim. Hạ gia Thiên Kim đối phùng Mạc vị này có thể từ trong giám vương Viu Lan dưới tay trốn chết Thiên Kiêu vừa gặp đã cảm mến, đem hắn mang về Hạ gia. Đối với phùng Mạc tiến vào Hạ gia cái bản, ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Theo phùng Mạc thu hoạch được Hạ gia lão tổ truyền thừa một khắc kia trở đi, ngươi liền minh bạch, Hạ gia tài nguyên vốn là vì hắn cái này Thiên vận chi tử chuẩn bị. Có lẽ, Hạ gia trời sinh đối ngươi có phản cốt, cũng là bởi vì ngươi từng giết chết qua phùng Mạc cái này Thiên vận chi tử. Chậc chậc, đây thật là liên tiếp truyền thống nhân vật chính kinh điển cái Chỉ có điều, cái này phùng so ta tưởng tượng bên trong cặn bã nhiều, liền người yêu quấn quanh cùng hắn so điều lộ ra thiện lương không ít. Tâu luôn nhìn xem vận mệnh thôi diễn nội dung, chậc chậc lưỡi. Chư cái đó ra, lần thôi diễn này thu hoạch cũng rất lớn, phùng mạc giết chết hai vị kia ngự không cảnh cường giả, bọn hắn thu nạp linh trong nhẫn cất giấu thần bí bản vẽ, trong đó nhất định có đại bí mật. Duy nhất có thể tiếp chính là, vận mệnh thôi diễn không có sách hai vị này ngự không cảnh cường giả danh tự, không phải Tâu luôn muốn chặt đứt cái này bảo đồ liền đơn giản nhiều. Bất quá cũng không tất yếu để ý, chỉ cần tiếp tục tiến hành vận mệnh tôi diễn, hắn luôn có thể biết trên bản vẽ bí mật giấu ở nơi nào. Đến lúc đó, trực tiếp đi qua lấy chính là. Đại uyên lịch 729 năm ngày 31 tháng 3. Lôi Kiếp Giang Lâm, giữ quốc bị triệt để hủy diệt. Nhưng lần này, bởi vì trước đây nội gia Vương Vưu Lan Diệt Vân Lan Tông không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nhìn Phùng Mạc bên này, hắn sớm đã thu hoạch được hạ gia cao tầng hoàn toàn tín nhiệm, mượn nhờ Lôi Nguyên quả dực lực, thành công đột phá tới ngự không cảnh cửu giai. Hiển nhiên, Phùng Mạc hấp thu Lôi Nguyên quả năng lực, so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Đột phá tới ngự không cảnh cửu giai sau, Phùng Mạc rốt cục phát giác được ngươi đang thị hắn, lựa chọn cùng ngươi khai chiến. Ngươi bảo lưu lại đại lượng thực lực, cùng Phùng Mạc lúc giao thủ, bình tĩnh biểu thị chính mình là hạ gia lão tổ đệ tử. Lưu tại Hạ Gia chỉ là vì che chở Hạ Gia, chẳng lẽ Phùng mạc muốn giết chính mình? Đối Hạ Gia lấy hoán trả ơn. Nghe nói như thế, Phùng mạc sắc mặt biến đổi không chừng. Có lẽ là cảm thấy thực lực bản thân không đủ, có lẽ là tạm thời tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Hắn thái độ đối với ngươi biến hiền lành lại cung kính. Nhưng bây giờ ngươi hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là mặt ngoài cùng hắn lá mặt lá trái. Hạ Gia người biết được ngươi tồn tại sau, giống nhau mười phần chân kinh, Đối ngươi thân phận có chút hoài nghi. Nhưng khi ngươi chuyển ra Hạ Gia lão tổ, còn phô bày đối ứng công pháp linh khí sau, Hạ Gia hoài nghi tiêu tán tăng thành chỉ là bọn hắn cũng nhớ tới Trạm Nhạc Tông bị diệt sự tình, suy đoán khả năng này chính là ngươi làm, cũng nguyên nhân chính là ngươi tồn tại, hạ gia mới dám không tuyển chọn đần thế. Kế tiếp, Phùng Mạc mời ngươi cùng nhau đi diệt Đại Uyên, ngươi không có cự tuyển. Lại mang xuống, chờ cựu hoàng tử trưởng thành, ngươi vẫn sẽ có nguy hiểm. Sau đó, Phùng Mạc mang theo ngươi cùng hạ gia cường giả giết trở lại Đại Uyên. Phùng Mạc xuất lĩnh số lớn cường giả hung hăng trở về cảnh tượng, chấn kinh Đại Uyên đông đảo tông môn thế lực, không ít người tổn thất không thôi, cảm thán Đường Khinh Thiếu niên ngẹo. Ngươi thấy một màn này, tâm tình cũng có chút vị diệu. Cảm thấy Phùng Mạc giờ phút này cực kỳ giống Lửa người gây nên hỏa hỏa sừng, chỉ là tính cách của hắn cùng lửa lửa so sánh kém đến quá xa. Chương 64, Phệ hồn trứng rừng, chương 64, Phệ hồn trứng rừng. Tiếp tiếp, đại chiến một phát. Trong trận chiến đấu này, người đối mặt Đại Uyên ẩn dấu một vị ngự không cảnh cự giai nội tình cường giả, người mặt ngoài tham chiến, kỳ thực âm thầm về nước, quan sát Phùng Mạc biểu hiện. Người rất rõ ràng, nếu không phải có ngươi tại, Phùng Mạc tỷ lệ lớn sẽ không gọi ngay bây giờ về Đại Uyên, khẳng định còn cần lại tích xúc chút thực lực. Ngươi không biết rõ cái này hiệu ứng hồ điệp là tốt hay xấu, ngược lại đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu là Phùng Mạc bị Nội Giang Vương Vũ Lan giết, ngươi liền nếm thử đào ra trong cơ thể hắn hạt châu màu tím đậm. Nếu là Phùng Mạc thắng, ngươi liền tiếp tục đi theo hắn, thẳng đến tìm tới đột phá lăng Hư Cảnh Cơ duyên. Đại chiến tiến vào gai cấn giai đoạn, Phùng Mạc cát chủ bài ra hết, mong muốn chém giết Nội Giang Vương Vũ Lan. Một màn này để ngươi có chút ngoài ý muốn. Dù sao Phùng Mạc là ngươi một đường nhìn xem trưởng thành, theo lẽ thường hắn không nên có những này chủ bài. Rất rõ ràng, những này chủ bài đều dựa vào viên kim màu tím sẩm bảo châu lấy được. Hơn nữa tỷ lệ lớn là Phùng Mạc gần đây bế quan lúc mới đến. Cuối cùng, Phùng Mạc thành công chém giết nội giam vương Lưu Lan, toàn trưởng chân kinh. Gặp tình hình này, ngươi cũng giả bộ như đem hết toàn lực bộ dáng, giết chết đại huyên một vị khác ngự không cảnh cửu giai của giả. Sau đó, ngươi tìm tới ý đồ dùng một loại nào đó phương pháp chạy trốn cửu hoàng tử, tiện tay đem hắn trục chết. Giết hắn vẫn chưa yên tâm, lại cố ý đem thi thể tiêu hủy, hoàn toàn không lưu vết tích. Xử lý xong những sự tình này, ngươi bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, kết quả lại thất vọng, cửu hoàng tử bây giờ còn chưa trưởng thành, hắn thu nạp linh trong nhẫn căn bản không có gì tốt đồ vật. Hiển nhiên lúc trước hắn lấy được đều là chút vô dụng rác rưởi cơ duyên. Xem ra, ngoại giới xuyên việt người vận khí vẫn là so ra kém thiên vận chi tử. Chiếu tình huống bình thường phát triển, Cửu hoàng tử bị Phùng Mạc giết chết xác suất vẫn rất cao. Tông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, có chút suy tư. Cửu hoàng tử trưởng thành đến ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong tiêu tốn thời gian, có thể so sánh Phùng Mạc dài nhiều. Phùng Mạc gia hoàn này, thật sự là kỳ ngộ không ngừng, so với những cái kia chỉ có thể dựa vào kim thủ chỉ hệ thống cho bảo bối ngoại giới xuyên việt người, mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên, cũng trách Cửu hoàng tử treo không đủ lớn. Đổi thành ta vận mệnh thôi diễn này, cũng sẽ không dạng này. Ta xuyên việt vẫn chưa tới ba ngày, liền trực tiếp tới ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong, mắt thấy là phải đột phá lăng hư cảnh. Tô Nôn lại nghĩ tới tình huống của mình, ánh mắt biến có chút cổ quái. Chỉ có thể nói, vận mệnh thôi diễn đại chính là bụt thật có thể nằm mạnh lên, hơn nữa tốc độ nhanh đến giống cơi tên lửa đồng dạng. Nói đến, ta hiện tại vẫn là thiên khuyết thực tập thành viên thân phận, không biết rõ lúc nào khả năng chuyển chính thức. Cái này thiên khuyết thành viên chuyển chính thức tiêu chuẩn cũng quá cao, ta hiện tại cũng ngự không cảnh cựu giai đỉnh phong, có thể chém giết bình thường lục phẩm linh thu a. ở trong lòng cảm khái. đương nhiên, giờ chuyển chính thức cũng rất tốt. Tông Nôn nghiêm trọng hoài nghi, trở thành thiên khuyết trong biên chế thành viên sau, nói không chừng liền phải bắt đầu làm nhiệm vụ. Giống luân hồi tiểu đội, kinh dị nhạc viên cái này chưa thiên thế lực, cơ bản đều chạy không khỏi cái quy luật này. Ngay tại Tông Nôn suy nghĩ bay tán loạn lúc, vận mệnh thôi diễn vẫn còn tiếp tục, diệt đi đại uyên hoàng tộc sau, Phùng Mạc bắt đầu thu nạp các lộ tông môn thế lực, chuẩn bị thay đổi triều đại. Dựa vào hạ gia ủng hộ và thực sự chiến tích, đại uyên các đại tông môn thế lực không dám không nghe theo, chỉ có thể tán thành Phùng Mặc đem vương triều danh hào đổi thành Mặc Lôi vương triều. Nhưng Phùng Mặc vốn là không tâm tư làm đế vương, hắn đem hoàng vị tặng cho thân làm hạ gia thiên kim đạo nữ. Nâng đỡ nàng trở thành nữ hoàng. Từ đó, thiên hạ cách cục hoàn toàn thay đổi. Kế tiếp, Phùng Mạc bắt đầu nghiên cứu tấm kia bảo đồ bên trên thần bí tin tức. Suy tư một phen sau, hắn mời ngươi cùng nhau đi tới tìm kiếm. Trong lòng ngươi cảm thấy tình này tiết có chút quen mắt, nhưng bản này chính là ngươi mục đích của chuyến này, thế là đáp ứng mời. Dựa theo bảo đồ chỉ dẫn, các ngươi đi tới một chỗ nhường thương Giang Thập Châu cường giả nghe mà biến sắc địa phương, Phệ Hồn Trướng Lâm. Cái này Phệ Hồn Trướng Lâm hung hiểm đến cực điểm, đừng nói ngự không cảnh cường giả đi vào hẳn phải chết, liền xem như Lăng hư cảnh tu sĩ bước vào, cũng khó có xin cơ có thể hai người mỗi người có tâm tư riêng, cũng đều muốn đột phá tới Lăng hư cảnh, cuối cùng vẫn đè xuống bảo đồ bên trên lộ tuyến, bước vào trướng trong rừng. Tiến vào phệ hồn trướng lâm sau, các ngươi lập tức phát giác được nơi này liên tính đáng sợ, liền côn trùng kêu vang, chim gọi, thú giống đều nghe không được nửa điểm, có thể xưng danh xứng với thực tử địa. Nơi này để các ngươi lưng phát lạnh, đều sinh ra thoái ý. Nhưng lại tại các ngươi muốn rút đi lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mông lung màu xám sương mù, hướng phía các ngươi bổ nhào tới. Cùng lúc đó, trong tay thần bí bảo đồ bắt đầu phát sáng, hình thành một đạo vòng bảo hộ, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Người sát mặt b biến, có thể rõ ràng cảm giác được màu xám trong xương mù ẩn chứa kinh khủng khí tức tử vong, chỉ sợ dính vào liền sẽ chết. Người không chút do dự, toàn lực ra tay muốn giết Phùng Mạc, cấp đoạt chương này thần bí bảo đồ. Kỳ thật tại ngươi trước khi động thủ, Phùng Mạc liền sớm có phòng bị, chỉ là hắn không ngờ tới, ngươi không chỉ có đem lôi nguyên kinh tu đến tối cao trọng, còn nắm giữ kiếm nguyên thể, lĩnh ngộ bảy thành kiếm pháp, chiến lực đã có thể so với Lăng Hư cảnh tu sĩ. Nguyên nhân chính là như thế, Phùng Mạc bị ngươi một kiếm chém giết, ngươi thành công đoạt lấy thần bí bảo đồ. Đoạt tới bảo đồ sau, ngươi còn muốn thuận tay lấy đi Phùng Mạc thể nội ẩn giấu viên kia hạt châu màu tím đậm. Có thể ngươi cuối cùng thất bại, bất luận dùng phương pháp gì, cũng không tìm tới viên kia hạt châu màu tím đậm tung tích. Theo màu xám sương mũ lan tràn tới, phùng mạc thi thể cấp tốc mục nát, cuối cùng hóa thành hư vô, liền một chút vết tích đều không có lưu lại. Ngươi nhìn xem một màn này, trong lòng tóc thẳng rung động. Cái này sương mũ xám thực sự quá nguy hiểm, có thể tức đoạt sinh cơ, quả thực là dính chi hẳn phải chết. Kế tiếp, ngươi sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ muốn hay không rời đi nơi này. Tuy nói hiện tại có thần bí bảo đồ hộ thân, xương mũ không đả thương được ngươi, nhưng về sau coi như nói không chính xác. Như tiếp tục hướng về hồn lâm chỗ sâu đi khẳng định gặp được càng lớn nguy hiểm, đến lúc đó cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ thường. Ngươi lặp đi lặp lại suy nghĩ sau, quyết định theo đường cũ trở về. Cuối cùng, ngươi thành công rời đi phệ hồn rừng lâm, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Bởi vì Phùng Mạc chết, chỉ có ngươi sống tiếp được nguyên nhân, mặc Lôi Vương Triều nữ hoàng đối ngươi ý kiến cực lớn, nhận định là ngươi giết Phùng Mạc, bắt đầu khắp nơi nhằm vào ngươi. Đối mặt nữ hoàng nhằm vào, ngươi không chút do dự phản kích, trực tiếp đánh lên Vương Triều đô thành, nhục nhã một phen sau đưa nàng chầmn giết, nhường nàng đi địa ngục buổi Phùng Mạc. Chương 65, huyết yêu hỏa loạn, chương 65, huyết yêu hỏa loạn. Về sau Ngươi dẫn đầu các đại tông môn thế lực đẩy ngã Mạc Lôi Vương triều ngắn ngủi chi phối, thành lập Tân Vương triều, nhất thống thương Giang Thập Châu. Lần này, ngươi đại lực truyền bá phương pháp tu luyện, phổ cập công pháp bí tịch, còn xây dựng các loại tu đạo viện trường học, nhường tu hành chi đạo biến dị thường hưng thịnh. Theo ý của ngươi, đã dựa vào bản thân lực lượng một người, nghĩ không ra không cần khải mạch tinh liền có thể an toàn đột phá lăng hư cảnh phương pháp xử lý, vậy thì tập đám người trí tuệ, có lẽ tương lai sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, có thể suy nghĩ ra cái phương pháp kia. Không thể không nói, ngươi ý nghĩ đã mới lạ lại lớn mật. Tiếp xuống trong hơn 10 năm, Các lộ sợi có thiên tài nhao nhao bộc lộ tài năng, kết nguyên cảnh, linh thai cảnh thậm chí ngự không cảnh cường giả, như sau mưa mang mùa xuân giống như xung ra. Mỗi khi có lục phẩm linh thú xuất hiện, ngươi liền xuất linh quân đội đem nó nhẹ nhõm tiêu diệt, cướp đoạt trên người nó tài nguyên. Có thể lại sau này hơn 80 năm bên trong, thương trang thập châu dần dần thịnh cực mà suy, cường giả xuất hiện tần suất bắt đầu hạ xuống, giai cấp cũng dần dần cô hóa, hỗn loạn tùy theo bộc phát. Chỉ vì thương trang thập châu như thế địa phương nhỏ, tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều, tài nguyên tiêu hao quá nhanh, tài nguyên thiếu thốn vấn đề dần dần nổi bật. Người đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, rõ ràng chính mình kế hoạch lại một lần thất bại. Nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, tuy nói cũng sáng chế không ít để cho người ta hai mắt tỏa sáng pháp môn bí thuật, nhưng thủy Trung không thể nghiên cứu ra đặc thủ khải mạch chi pháp. Đại Đường lịch 230 năm ngày 31 tháng 1, cũng chính là linh khư lịch 13340 năm, ngươi thành công lĩnh ngộ tám thành kiếm phách, trong lòng hết sức cao hứng. Kế tiếp, ngươi cảm thấy không thể lại lưu tại Thương Giang giang châu, nếu không sớm muộn muốn ở chỗ này chết giả. Thế là, ngươi dự định thừa dịp lực lượng của mình còn không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà suy yếu, độ thương giang rời đi, đi thế giới bên ngoài đỏ sức một con đường sống. Ngay đầu tiên, ngươi lên đường bình an không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ngày thứ hai, ngươi đụng phải ba đầu lục phẩm linh thú. Nhưng cũng may ngươi đã lĩnh ngộ tám thành kiếm phách, lại thêm có thương thanh mệnh cách phóng trục chi phong gia trì, thực lực biến càng mạnh, cuối cùng đem cái này ba đầu lục phẩm linh thú toàn bộ chém giết. Bất quá, chính ngươi cũng bị thương không nhẹ. Không có cách nào, ngươi chỉ có thể lui về thương giang thập châu, không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Ngươi rất rõ ràng, nếu là xông vào, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh cư lịch 13390 năm, cho dù ngươi phục dụng duyên thọ bảo dược, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể giàn rua. Ngươi tâm tình nặng nề, biết mình rời châu ngồi hóa chết già không xa, có thể lại tâm tình nặng nề, cũng không cải biến được cuối cùng rồi sẽ chết già vận mệnh. thế là, ngươi quyết định một thân một mình đi trong thế tục phạm trần đi một chút, thể nghiệm cuối cùng một đoạn bình thản thời gian, về sau lại đi xích cốt huyết địa liều một phát, nhìn xem có thể hay không tìm tới một tuyến kỳ ngộ. nhưng mà không như mong muốn, ngay tại ngươi tại phạm trần bên trong hành tẩu lúc xích cốt huyết địa bên kia bỗng nhiên đã xảy ra dị biến, đại lượng xương mù màu, màu máu theo xích cốt huyết địa tuôn ra, đến không hết huyết yêu bắt đầu quét sạch toàn bộ thương giang thập châu. những này huyết yêu không chỉ có lực lượng có thể so với ngựa không cảnh sinh mệnh lực càng là ương ngạnh đến cực hạn, rất khó bị giết chết. Càng mấu chốt chính là, đây vẫn chỉ là huyết yêu vừa xông ra xích cốt huyết địa lúc lực lượng. Ngươi phát hiện, những loài huyết yêu săn giết nhân loại sau, sẽ thôn phệ người đục thân tinh huyết, tiến tới nhanh chóng mạnh lên, nói cho đúng, là đang khôi phục bọn chúng vốn nên có lực lượng. Ngươi tâm tình nghiêm trọng, dự định trực đảo Hoàng Long, đi xích cốt huyết địa nhập khẩu chặn đường, phòng ngừa mạnh hơn huyết yêu chạy đến thai họa thiên hạ. Có thể ngươi tính sai, đã đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp huyết yêu kinh khủng. Tại huyết yêu vương trước mặt, ngươi cái này có thể chém giết lục phẩm linh thú nhân loại cường giả, liền một chiêu đều không có chống đỡ liền bị đối phương tùy tiện xé nát thân thể. Cuối cùng, huyết yêu vương đưa ngươi tổn vệ, lực lượng của ngươi cũng thành nó một bộ phận. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. Nam. Thông luôn nhìn xem vận mệnh thôi diễn nội dung, cả người đều mộng Hắn sớm biết xích cốt huyết địa nguy hiểm, lại không ngờ tới sẽ nguy hiểm tới loại tình trạng này, khá lắm, liền huyết yêu vương loại này tồn tại đều xuất hiện. Tuy nói huyết yêu vương chưa hẳn cùng nhân loại tôn vương cảnh cường giả đồng cấp, nhưng có thể mang lên vương xưng hảo, còn có thể tiện tay chủ chết thôi diễn bên trong chính mình, thực lực tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa những ngày huyết yêu vừa thoát khốn, rõ ràng ở vào suy yếu nhất trạng thái, nếu như chờ bọn chúng khôi phục toàn thịnh thời kỳ, thực lực mạnh bao nhiêu căn bản là không có cách tưởng tượng. Xem ra, xích cốt huyết địa mức độ nguy hiểm so với ta nghĩ còn cao. Mặt khác, cái tiêu thu hoạch được lăng hư cảnh cơ duyên cường giả, tỷ lệ lớn chính là xích cốt huyết địa bên trong huyết yêu tại câu cá. Thông ngôn ánh mắt lấp lóe, yên lặng phân tích. Hiển nhiên, xích cốt huyết địa là thật không thể vào, đi vào chính là cho huyết yêu đưa thức ăn ngoài. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, huyết yêu mấy trăm năm sau khẳng định sẽ chạy đến. Đến lúc đó, thương giang thập châu sinh linh tất nhiên sẽ bị tàn sát hầu như không còn, một người sống đều không để lại. Tông Nôn biểu lộ ngưng trọng, lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết, phải giải quyết huyết yêu nguy cơ, nhất định phải mạnh lên. Có thể bằng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách nào độ thương giang rời đi. Mà muốn mạnh lên, lại phải đi thế giới bên ngoài. Phung mạc con đường kia, đã đoạn tại phệ hồn Trương Lâm, cũng là cựu hoàng tử bên kia, còn có thể thử lại lần nữa. Chờ cựu hoàng tử có đột phá thời cơ lúc, lại ra tay tập kích bất ngờ. Hắn thực lực bây giờ mạnh nhiều như vậy, tập kích bất ngờ phía dưới, giết chết ngự không cảnh cựu giai đỉnh phong cựu hoàng tử, xác suất cực cao. Ngay tại Tông Nôn suy nghĩ bay tán loạn lúc, máy móc thanh âm vang lên. Ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng. Một thương thanh mệnh cách phóng trục chi phong, 28 thành kiếm phách, 34 thành lôi chi linh vận, bốn kinh nghiệm thực chiến. Vận mệnh tôi diễn này, ta tuyển thứ nhất hạng thương thanh mệnh cách phóng trục chi phong cùng thứ nhì hạng 8 thành kiếm phách. Tông Nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, nhanh chóng suy tư. Thương thanh mệnh cách khẳng định phải tuyển, 8 thành kiếm phách cũng nhất định phải cầm. Phải biết, theo 7 thành kiếm phách tới 8 thành kiếm phách, tôi diễn bên trong chính mình thật là bỏ ra mấy trăm năm mới linh ngộ, xa so với 4 thành lôi chi linh vận cùng kinh nghiệm thực chiến chân quý được nhiều. Đích, ban thưởng lựa chọn thành công, cấp cho bên trong. Theo Tâu Nôn làm ra lựa chọn, hắn chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt tràn vào đại lượng kiếm phách tướng quan cảm ngộ, ngay sau đó, thương thanh mệnh cách phóng trục chi phong, kỹ xảo sử dụng cũng theo đó hiện hiện. Vận mệnh tôi diễn đại, ta muốn tiếp tục tiến hành thôi diễn. Sau đó, Tâu Nôn không có dừng lại, ở trong lòng nói rằng: Đích, tiêu hao 10.000 mai hạ cấp hệ tinh, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ngươi đổi mới ra hôi hạt mệnh cách ôn văn nghi tướng. hôi hạt mệnh cách ôn văn nghi tướng nắm giữ này mệnh cách, khí chất của ngươi sẽ thay đổi cực kỳ nho nhã, lại càng dễ thu hoạch được thư hương khuê tú ưu ái. Đây là cái gì phá mệnh ô? Tông Nôn nhìn xem mới đổi mới mệnh cách, trong lòng tràn đầy im lặng, còn có chút thất vọng. Đích, mệnh cách tăng thêm thành công, vận mệnh thôi diễn bắt đầu. Máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, màn sáng xuất hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Chương 66, Viễn cổ khải mệnh phương pháp. Chương 66, Viễn cổ khải mệnh phương pháp. Ngày đầu tiên, ngươi lựa chọn lưu tại Vân Lam Cốc. Một năm sau, tại ngươi cáo tương lai sẽ xuất hiện nguy cơ sau Vân Lam Cốc Thái Thượng lao tổ suy tư liên tục, quyết định đem chân tàng bảo khí lấy ra giao cho ngươi đảm bảo, đồng thời để ngươi mang theo phục khắc Vân Lam Cốc chuyển thừa địa tịch. Ngày sau tìm cơ hội trùng kiến Vân Lam Cốc. Vân Lam Cốc bị diệt sau, ngươi lựa chọn chui vào Vân đô, tiềm phục tại cựu hoàng tử bên người. Ngươi rất rõ ràng, cựu hoàng tử đã phát giác được ngươi tồn tại, nhưng ngươi cũng không thèm để ý, chỉ muốn nhường đến tiếp sau phát triển cùng lần trước gần nút thôi diễn lộ tuyến bảo trì nhất trí. Tại quan sát của ngươi bên trong, cửu hoàng tử dần dần trưởng thành. Đại uyên Lịch 737 năm ngày 9 tháng 5, cửu hoàng tử nói mình muốn bế quan, để ngươi thật tốt thay hắn trông coi không cho phép bất luận kẻ nào tới gần gian phòng của hắn. các ngươi một ngày này đã đợi thật lâu. vì thế, người trước tiên tế ra vân lam cốc truyền thừa bảo khí trường kiếm, đồng thời thôi động tám thành kiếm vách, còn vận dụng thương thanh mệnh cách phóng trục chi phong. không hề nghi ngờ, ngươi đây là trực tiếp bật hết hỏa lực, không có chút nào lưu thủ dự định, căn bản không muốn cho cựu hoàng tử bất kỳ cơ hội thở dốc. theo ngươi toàn lực bộc phát, cựu hoàng tử chừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn hoàn toàn không ngờ tới ngươi vậy mà lại mạnh như vậy. cựu hoàng tử lập tức thủ đoạn ra hết, muốn ngăn trở công kích của ngươi. có thể ngươi bây giờ lực công kích điệp ra quá mức kinh khủng, lại thêm ra tay vừa nhanh vừa độc. Cho dù cựu hoàng tử dùng thủ đoạn mạnh nhất, cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Cuối cùng bị ngươi một kiếm chém giết. Ngươi vừa giết cựu hoàng tử, hoàng tộc những cường giả khác mới vội vàng chạy đến. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trong tay ngươi trôi này to lớn bảo khí trường kiếm, lại nhớ tới ngươi vừa rồi bộ phát uy thế, tất cả đều trầm mặt xuống, đáy lòng tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi lấy đi cựu hoàng tử thu nạp giới chỉ, hướng bọn họ nhìn lướt qua. Liên cái nhìn này, để bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được quỳ xuống đất, cúi đầu xuống không dám cùng ngươi đối mặt. Gặp tình hình này, ngươi cảm thấy không thú vị, giải trừ thương thanh mệnh cách phóng trục chi phong hiệu quả. Thu hồi bảo khí trường kiếm, cấp tốc rời khỏi nơi này. Rất nhanh, vương đô chuyện phát sinh chấn kinh đại uyên thậm chí cái khác vương triều, tất cả cường giả cũng không ngờ tới, đã từng diệt đi chạm nhạc tông cường giả khủng bố sẽ lần nữa hiện thân, hoàn thủ nắm bảo khí. Lần này buộc phát chiến lược dường như không thua gì lăng hư cảnh. Sau khi rời đi, ngươi tìm địa phương bí ẩn, xem xét cửu hoàng tử thu nạp linh giới, muốn nhìn một chút bên trong có hay không thứ ngươi muốn. Cuối cùng, ngươi tìm tới một bản điện tịch. Trong điện tịch ghi lại thời kỳ viễn cổ khải mạnh chi pháp, nội dung cực kỳ thâm bảo. Hiển nhiên, đây chính là cửu hoàng tử đánh thẻ đạt được vật chân quý nhất. Đọc qua điện tịch sau ngươi biết được một chút ẩn dấu bí mật. Thì ra, ngươi tới một mức độ nào đó hiểu lầm thần khư minh. Viễn cổ thời đại Khải mạch chi pháp, giống nhau cần phải mượn vật phẩm tới mở mạch lạ. Cùng nó nói đây là mở ra linh mạch, không bằng nói là trên cơ thể người bên trong mở đặc thù mạch lạ, để cho người ta thể năng càng đại nạn hơn độ chứa được linh khí, nự sử đặc thù linh khí. Chỉ là loại này Khải mạch chi pháp cực kỳ hữu hiểm, cần đem đặc thù thiên địa linh vật dung nhập thể nội, mở ra chín đầu đặc thù mạch lạ. Một khi thất bại, nhẹ thì linh hải vỡ nát, gần mạch đứt đoạn, nặng thì tại chỗ thân tử đạo tiêu. Mà hiện đại Khải mạch chi pháp là mới sáng tạo ra dựa vào là khải mạch tinh loại này cùng nhân thể thân hòa nhân tạo vật đến dung hợp hơn nữa tân khải mạch chi pháp cũng không phải là mở mới đặc thù mạch lạc mà là giống đi đường tắt như thế đem đã có mạch lạc cải tạo thành đặc thù mạch lạc loại này đột phá phương thức độ khó thấp hơn an toàn hơn lại tồn tại căn cơ bất ổn thai hoàng ẩm sau khi đột phá sức chiến đấu cùng năng lực bay liên tục cũng kém xa viên cổ khải mạch chi pháp nhưng người rất rõ ràng đối với hiện tại đa số tu sĩ mà nói mới sáng tạo ra mạch chi pháp có lẽ do so viên cổ khải mạch chi pháp thích hợp hơn Chính là bởi vì có Tân Khải mạch chi pháp, thời đại này sinh ra Lăng hư cảnh trở lên cường giả sát suất mới tăng lên rất nhiều, càng nhiều ngày hơn mới cũng có thể nhẹ nhõm đột phá tới Lăng hư cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, quá âm nhu bàn luận. Tống Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn mơ hồ có loại trực giác, thần hư minh khai sáng mới xây luyện pháp môn sát thực có công lao, có thể thần hư minh bản thân tồn tại vấn đề, cũng tất nhiên là sự thật. Ngay tại Tống suy tư lúc, tôi diễn tiếp tục thúc đẩy. Kế tiếp, người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này thời kỳ viễn cổ khai mạch chi pháp. Người phát hiện Viễn cổ khai mạch chi pháp cần thiết thiên địa đặc thù linh vật, mỗi một dạng đều cực kỳ trân quý. Hơn nữa, lựa chọn loại nào đặc thù linh vật, cơ bản liền quyết định ngày sau muốn đi tu luyện con đường. Nếu là tuyển hỏa thuộc tính linh vật mở đặc thù mạch lạc, về sau tỷ lệ lớn muốn đi hỏa thuộc tính lộ tuyến, mới có thể phát huy ra chiến lược lớn nhất. Nếu là chín đầu đặc thù mạch lạc toàn dùng hỏa thuộc tính thiên địa linh vật tạo nên, nọ vậy hỏa hệ linh lực chuyển vận sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Nếu là tuyển đa hệ thuộc tính con đường, đơn thuần lực bộ phát sẽ có hạ xuống, nhưng lúc chiến đấu sẽ càng linh hoạt hay thay đổi. Ngươi một bên nghiên cứu khải mạch chi pháp, một bên lâm vào suy nghĩ, không biết nên tuyển con đường nào. Dù sao trước đó, ngươi dứt khoát là đi một bước nhìn một bước, đường hướng tu luyện đều xem mệnh cách đổi mới cùng cơ duyên như thế nào. Nhưng rất nhanh, ngươi cười một cái tự dễ ước, cảm thấy mình quá ý nghĩ hao huyền. Bây giờ căn bản không phải ngươi muốn đi đường gì vấn đề, mà là ngươi có thể đi đường gì vấn đề. Viễn cổ thời đại khải mạch chi pháp dùng thiên địa đặc thù linh vật, chân quý bực nào, không phải ngươi có thể tùy tiện lấy được. Tuy nói thời đại này khẳng định có có thể thay thế đồ vật, chỉ cần tìm được tương tự lục đoạn thiên địa linh vật, có lẽ cũng có thể dùng viễn cổ mạch chi pháp mở mạch lạc Có thể cho dù tìm vật thay thế, lục đoạn thiên địa linh vật cũng cực kỳ hi hữu. Tại Thương Giang thập châu tìm tới sát suất cực thấp, liền một cái lục đoạn thiên địa linh vật có tồn tại hay không đều không tốt nói, càng đừng đề cập tìm đủ chiến điện. Hơn nữa theo viễn cổ khải mạch chi pháp miêu tả, coi như chỉ mở bốn đầu đặc thù mạch lạc, cũng có thể nếm thử đột phá tới khai dương cảnh. Có thể làm như vậy, căn cơ sẽ bất ổn, ngày sau coi như may mắn đột phá tới khai dương cảnh, cũng chỉ sẽ biến thành cùng cảnh giới bên trong kẻ yếu, trở thành người khác vượt cấp khiêu chiến mục tiêu, càng không khả năng có tăng thêm một bước cơ hội. kế tiếp, người tại Cửu hoàng tử thu nạp linh trong nhẫn cẩn thận tìm kiếm, muốn tìm tới lục đoạn thiên địa linh vật Dù sao cửu hoàng tử là dựa vào viễn cổ Khải mạch chi pháp đột phá tới Lăng hư cảnh, trong tay hắn khẳng định có ít ra một cái lục đoạn linh vật. Chương 67, tấn thăng Lăng hư cảnh, chương 67, tấn thăng Lăng hư cảnh. Cuối cùng, ngươi theo một cái nhìn như bình thường trong hồ gỗ, thành công tìm tới một cái lục đoạn thiên địa linh vật. Cái này lục đoạn thiên địa linh vật là một quả Hỏa hệ linh quả. Ngươi nhìn xem viên này linh quả, trong lòng đã có chút ngạc nhiên mừng rỡ, lại dẫn mấy phần tiếc với. Dù sao ngươi trước mắt tu luyện chính là Lôi hệ công pháp, trên lý luận mà nói, dùng Lôi hệ thiên địa linh vật mở đặc thù lạc, mới càng phù hợp ngươi tu hành con đường. Nhưng cựu hoàng tử đi là hỏa phong kết hợp con đường, hắn chân tàng lục đoạn thiên địa linh vật là hỏa hệ, cũng là hợp tình hợp lý. Kế tiếp, ngươi bắt đầu nghiên cứu cựu hoàng tử tu luyện xuyên cấp đê dài công pháp xích Diễm Phần Thiên Quyết dự định chuyển tu hỏa thuộc tính công pháp, nhờ vào đó mở hỏa thuộc tính mạch lạc, đột phá tới Lăng hư cảnh. Đã mất 30 năm trôi qua. Cái này 30 năm bên trong, Thương Giang thập Châu chiến loạn không ngừng, nhưng ngươi không thèm để ý chút nào, một lòng bế quan tiềm tu, chỉ muốn mau chóng đột phá tới Lăng hư cảnh. Lại qua 10 năm, ngươi cảm thấy thời cơ đã đến, liền bắt đầu dùng viên kia lục phẩm hỏa thuộc tính linh quả, nếm thử mở một đầu đặc thù mạch lạc. Ngươi sông quan lúc náo ra động tinh cực lớn. Mới đầu, đại trận còn có thể che lại khí tức, có thể theo thời gian chuyển rời, rồi, hỏa hệ linh khi biến càng ngày càng cuồng bạo, trận pháp cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Làm sông quan tiến vào mấu chốt giai đoạn, ngươi dùng trận phù bố trí đại trận bỗng nhiên nổ tung, trùng thiên ánh lửa cuồn cuộn tận chân trời, trong nháy mắt hấp dẫn đại lượng cường giả chú ý. Phu cận ngữ không cảnh cường giả tất cả đều tim đập nhanh nhìn về phía bên này, lập tức ánh mắt biến lửa nóng, nhao nhao hướng phía ngươi vị trí chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy ngươi sau, tất cả đều lộ ra thần sắc rung động, thân làm ngữ không cảnh cường giả Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút nhãn lực, có thể đoán được ngươi tỷ lệ lớn là đang trùng kích Lăng hư cảnh. Trong lòng bọn họ tràn đầy hâm mộ, tuy có ra tay cắt ngang ngươi đột phá suy nghĩ, nhưng lại không dám động thủ thật, sợ bị ngươi phản sát. Thế là, bọn hắn lựa chọn đem tin tức truyền đi, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tới. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, bọn hắn cảm thấy chỉ cần chạy tới ngự không cảnh cường giả đủ nhiều, liền nhất định có thể ngăn cản ngươi đột phá. Đến lúc đó trọng thương ngươi, thậm chí giết ngươi, nói không chừng liền có thể từ trên người ngươi tìm tới đột phá Lăng hư cảnh bí mật. Theo thời gian trôi qua, chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều không ít người còn ở bên cạnh quạt gió đổ thêm dầu vào lửa. tại những người này khuyến khích hạ, ở đây tu sĩ si rốt cuộc ép không được tham nghiệm trong lòng, nhao nhao cùng một chỗ ra tay với ngươi. bọn hắn muốn bắt trước lúc trước nội giam vương Vũ Lan xuất lĩnh đại uyên hoàng tộc cường giả, đánh giết ngay tại sông quan lăng hư cảnh ngự không cảnh cường giả như thế, đem ngươi cũng giết. ngươi đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đối với những người này sát ý nhảy lên tới đỉnh điểm. có thể ngươi giờ phút này đang đứng ở tấn thăng thời kỳ mấu chốt, căn bản rút không ra tinh lực đối phó bọn hắn rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể bộ phát tám thành kiếm phách, lại phối hợp đã bị ngươi bồi dưỡng tới ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong tọa kỵ Chu Linh Tước, cùng nhau bảo vệ tự thân. Tám thành kiếm phách như thế, lại thêm có thể so với ngự không cảnh cửu giai đỉnh phong Chu Linh Tước, sát thực chấn nhiếp những cường giả này một lát, có thể cuối cùng đánh không lại trong lòng bọn họ tham nghiệm. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đối cứng lấy áp lực, thủ đoạn ra hết hướng ngươi cùng tới. Về sau, tọa kỵ của ngươi Chu Linh Tước là hộ ngươi Chu Toản, bị đông đạo cường giả vây công chí tử, ngươi cũng bị đánh thành trọng thương, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Cũng may ngươi rượi vào một cố manh liệt chấp niệm, quả thực là tại sinh tử quan đầu đột phá thành công, không chỉ có mở ra một đầu hỏa hệ đặc thù mị lạc, còn chính thức bước vào lăng hư cảnh. Theo ngươi đột phá, trên bầu trời hiện ra một mảnh hỏa vân diễm biển, cảnh tượng cực kỳ rung động. Người quanh thân bộc phát kinh khủng uy áp, nhưng ở đây tất cả ngự không cảnh cường giả đều hoảng sợ tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, những này ngự không cảnh cường giả nhao nhao tứ tán chạy trốn, cũng không dám lại ra tay với ngươi. Có thể ngươi sao lại để bọn hắn tùy tiện chạy trốn? Ngươi hừ một tiếng, lúc này phát ra lực lượng kinh khủng, thân hình lưu lại tàn ảnh. Trong nháy mắt lướt đến không trung, lấy ngự không cảnh cường giả khó có thể tưởng tượng tốc độ phát động công kích, đem bọn hắn toàn bộ vành thành cho tàn. Trong chốc lát, ở đây ngự không cảnh cường giả toàn bộ mất mạng, giờ phút này, ở phía xa quan chiến số ít ngự không cảnh cường giả cùng linh thai cảnh tu sĩ, đều rung động đến cực điểm, trong lòng càng là tràn ngập sợ hãi. Kế tiếp, người lấy đi những này ngự không cảnh cường giả thu nạp linh giới, cấp tốc rời đi nơi đây. Người mặc dù đột phá thành công, nhưng thương thế trên người cũng không biến mất, nhất định phải nhanh chữa thương, trừ cái đó ra, còn phải vững chắc cảnh giới, tránh cho cảnh giới phiếm, phòng ngừa vừa mở đặc thủ linh mạch bị hao tổn. Người sau khi rời đi, nơi này chuyện phát sinh rất nhanh truyền khắp tứ phương, chấn động toàn bộ thương giang thập châu, tất cả mọi người cảm thấy, chuyện này tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả giống triều thánh giống như ngươi tìm kiếm tung tích, muốn bái ngươi vi sư, cầu lấy vô thượng pháp môn. Ngươi với bên ngoài biến hóa mắt điếc ai ngờ, một lòng chuyên chú chữa thương tính dưỡng. Chờ thương thế khỏi hẳn, cảnh giới vững chắc sau, ngươi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Ngươi rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại thương giang thập châu, không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian. Nhưng ngươi cảm thấy, hiện tại liền độ thương giang tiến về ngoài giới, cũng không mổ thỏa lại thêm thương giang thập châu sẽ còn buộc phát một lần quy mô lớn nhất thú triều ngươi quyết định chờ thú triều kết thúc sau lại rời đi cứ như vậy ngươi đã có thể thừa cơ lại để thăng chút thực lực lại có thể giải quyết thú triều nguy cơ bảo vệ thương giang thập châu nhân loại tránh cho bọn hắn bị tàn sát tuy nói cho dù vượt qua thú triều đến tiếp sau còn có huyết yêu hỏa thương giang thập châu nhân loại sớm muộn sẽ diệt vong nhưng chỉ cần tại phù hợp tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết có thể khiến cho thương giang thập châu nhân loại sống lâu mấy trăm năm ngươi cảm thấy ở chỗ này dừng lại thêm mấy năm vẫn rất có cần thiết cuối cùng đột phá tới lăng hư cảnh đoạn đường này thật là không dễ dàng thông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung trên mặt tươi cười tuy nói dựa vào hòa hệ thiên địa linh vật bộc phá cùng mình nguyên bản tu hành con đường không quá phù hợp nhưng chỉ cần có thể lấy lăng hư cảnh tu vi tạm thời rời đi thương giang thập châu tới ngoại giới luôn có thể tìm tới thích hợp nhất chính mình con đường đến lúc đó lại tiếp tục thôi diễn điều chỉnh chính mình tu hành phương hướng là được đảo mắt lại qua mấy chục năm thú triều đúng hạn bộc phát thiên hạ lâm vào hỗn loạn ngươi tiện tay một kích liền chém giết đầu kia dẫn phát thú triều lục phẩm linh thú lấy đi trong cơ thể nó nội đan bất quá lần này bởi vì ngươi theo cửu hoàng tử nơi đó đạt được Hải mạch chi pháp bên trong biết được không ít viễn cổ bí văn, cho nên đối đầu này linh thú có thể đột phá tới lục phẩm sinh ra hiếu kỳ. Linh thú trong ngũ phẩm tần gia lục phẩm, cùng nhân loại khác biệt, không cần mở ra mạch lạc, lại giống nhau khó khăn. Liền xem như viễn cổ thời đại linh thú, muốn đột phá tới lục phẩm, cũng phải mượn nhờ giữa thiên địa đặc thù linh vật. Tuy nói viễn cổ cách này đã quá mức xa xôi, nhân loại cùng linh thú đều phát sinh biến hóa, nhưng Thương Giang Thập Châu như thế địa phương nhỏ, vốn là không có gì đặc thù tài nguyên, đầu này linh thú có thể đột phá tới lục phẩm xác cơ hồ là số không. Có thể nó hết lần này tới lần khác thành công, cái này để cho người ta không thể không hoài nghi. Nó nhất định là đạt được cái gì đặc thù cơ duyên. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, trước kia thôi diễn bên trong ngươi cũng giống nhau nghĩ tới, đáng tiếc những cái kia ngươi cuối cùng đều không có gì thu hoạch. Tỷ lệ lớn là bởi vì linh thú đã sớm đem đạt được cơ duyên tiêu hóa sạch sẽ. Thế là, ngươi bắt đầu ở trong lòng điên cuồng lặp lại mặc niệm, mặc niệm cái này linh thú là từ đỉnh tiên, là tại Liệt Vân Sơn nhai đột phá. Ngươi hy vọng dựa vào loại phương thức này, đem tình báo truyền lại cho bản thể, nhường trong hiện thực bản thể về sau có thể sớm ngồi chờ tại Liệt Vân Sơn ngai, cướp đi phần cơ duyên này. Chương 68, cấm kỵ chi địa, chương 68, cấm kỵ chi địa. A, còn có loại này thao tác. Nhìn xem thôi diễn bên trong văn tự, Tông Nôn ánh mắt biến có chút vi diệu. Nói thật, trước đó thôi diễn bên trong giống như đề cập qua linh thú là tại liệt vân sơn nhai đột phá, nhưng bởi vì thôi diễn số lần quá nhiều, tăng thêm hắn bị thần khư minh loại hình cái khắc tình báo hấp dẫn lực chú ý, mới đem lục phẩm linh thú sự tình cho không để ý đến. Hiện tại xem ra, thật là có tất yếu sớm đi ngồi sồn một đợt. Đâu này lục phẩm linh thú nhìn xem giống như là lôi hệ, nói không chừng nó nuốt thiên địa linh vật, chính là lục đoạn lôi hệ bảo vật. Nếu là thật dạng này, chính mình liền có thể dựa vào lục đoạn lôi hệ linh vật bồi phá, đến lúc đó chiến lược khả năng tối đại hóa tăng lên. Bây giờ chuyển tu hỏa hệ, đơn thuần hành động bất đắc dĩ, công pháp và linh kỹ đều phải một lần nữa luyện, thực sự phiền toái. Xuyên cấp đế giai công pháp Lôi Nguyên Kình Tâu luôn là dựa vào các loại cơ duyên xảo hợp mới luyện đến tối cao nặng, cửu hoàng tử xích diễm phần thiền quyết cũng không có vận khí tốt như vậy, hắn muốn luyện đến tối cao trọng khó như lên trời. Ngay tại Tâu Nôn suy nghĩ bay tán loạn lúc, vận mệnh thôi diễn vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp, ngươi tiếp tục bế quan, mượn nhờ lục phẩm linh thú nhuục thân tinh huyết, lại thêm rèn luyện trong nội đan năng lượng, toàn lực tăng lên tự thân tu vi. Trong cơ thể ngươi linh khí có nhất định tăng trưởng, nhục thân cũng thay đổi chút, nhưng cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại Lăng hư cảnh nhất giai. Lăng hư cảnh cảnh giới này tương đối đặc thù, theo truyền thống tiêu chuẩn, mở một đầu đặc thù mạch lạc chính là nhất giai, hai cái chính là nhị giai. Hoàn toàn tiêu hóa xong thu hoạch lần này sau, ngươi quyết định rời đi Thương Giang Tập châu. Nơi này mặc dù cất giấu không ít bí ẩn, có thể những này bí ẩn không phải ngươi bây giờ có thể lù vào, cùng nó lưu tại nơi này lãng phí thời gian, không bằng đi ngoại giới đọ sức một phen kỳ ngộ. Linh hư lịch 13.191 năm, ngươi lên đường vượt qua Thương Giang. Lần này vượt qua Thương Giang trước mấy ngày, ngươi như vào chỗ không người, Thương Giang bên trong linh thú không có một cái nào có thể ngăn cả ngươi. Tháng đến ngày thứ 6, ngươi mới gặp phải một đầu thực lực tương đương tại lăng Hư Cảnh tứ giai cường đại linh thú, cái này khiến ngươi cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngươi cùng nó buộc phát đại chiến, thủ đoạn ra hết, cuối cùng dựa vào Thương Thanh mệnh cách phóng trục chi phong tăng phúc, mới thành công đem nó chém giết. Nhưng chính ngươi cũng bị thương không nhẹ, tình cảnh biến trở nên nguy hiểm. Chỉ có thể nói, tới lăng Hư Cảnh, vượt cấp chiến đấu lại trở nên khó khăn, dù chỉ là nhất giai tới tứ giai trên lệnh, thực lực hồng cốt đều khổng lồ như thế. Ngươi dựa vào viễn cổ khải mạch chi pháp đột phá, lĩnh ngộ tám thành kiếm phách, cầm trong tay bảo khí. Lại thêm có Thương Thanh Mệnh cách phóng trục chi phong cùng Điện Lam Mệnh cách ngoạn lệ song trọng gia chỉ, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh thắng mà thôi. Ngay tại ngươi suy nghĩ sau đó phải không cần tốc độ cao nhất đi đường, thử một chút có thể hay không thuận lợi độ thương giang lúc, chật thấy phải phía sau tại chỗ rất xa, có một chiếc to lớn linh chu đang theo gió vượt sóng, hướng phía trước chạy tới. Nhìn thấy linh chu, mặt ngươi lộ vui mừng, cảm thấy mình cuối cùng có thể an toàn chút ít. Thế là ngươi hóa thành một tia chớp, phi tốc hướng phía kia chiếc linh chu phóng đi. Chờ ngươi bay đến linh thuyền trên không, xuyên thấu qua linh chu trận pháp nhìn thấy bên trong có không ít tu sĩ những tu sĩ này tu vi cao thấp không đều, lại cơ bản không có thấp hơn ngự không cảnh, thậm chí còn có hơn 10 vị lang hư cảnh cường giả. người bỗng nhiên xuất hiện, nhường linh tuyển trên người có chút kinh ngạc, đồng thời cũng lập tức đề phòng. đối với cái này, người khách khí giải thích, chính mình mới vừa cùng linh thú liều chết chém giết, có chút mỏi mệt, chỉ là muốn bên trên linh chu nghỉ ngơi một lát, tuyệt không ác ý về phần cưới linh chu phí tổn, ngươi bằng lòng gấp đôi thanh toán. người thái độ khiêm hòa, lại thêm đả chủ trước đây thấy được ngươi cùng linh thú đại chiến cảnh tượng, đối ngươi mười phần khắc phục, cho rằng có thể để ngươi bên trên linh chu. lang hư cảnh nhất giai liền có thể chém giết lục phẩm trung kỳ linh thú cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, hắn rất muốn cùng ngươi kết giao. cứ như vậy, ngươi thành công leo lên linh chu, lên thuyền sau, linh thuyền trên cường giả đối ngươi cũng mời phần cung kính, không dám chậm trễ chút nào. đối với cái này, ngươi cũng biểu hiện được tương đối hiền lành, nhiều đám người đối ngươi hảo cảm càng lớn. chờ thời cơ chín muồi, ngươi bắt đầu hỏi thăm trước này linh chu đến từ cái nào tông môn thế lực, muốn đi trước nơi nào. đám người nghe xong đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi liền mặc lân thương hành linh chu cũng không nhận ra. đa chủ giải thích nói, đây là mặc lân thương hành linh chu, theo viễn châu xuất phát, tiến về xí châu. sau đó. Hắn rất là tò mò hỏi ngươi đến từ chỗ nào. Ngươi suy tư một lát, cảm thấy không cần thiết giấu giếm, liền nói ra chính mình đến từ bị vệ hồn chướng Lâm Ba Khỏa Thương Giang thập Châu. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nhao nhao vô ý thức rời xa ngươi. Ngay cả Linh Chu Đà chủ xem ngươi ánh mắt cũng tràn ngập kiên kỵ, để ngươi lập tức xuống thuyền. Phát giác được đám người thái độ, trong lòng ngươi nghi hoặc, vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Đa chủ trầm mặc một lát sau biểu thị, đến từ cái chỗ kia người đều bị coi là chẳng lành người cũng không phải là nói các ngươi bản thân chẳng lành, mà là vệ hồn chướng Lâm nơi này chẳng lành. Phệ Hồn Trướng Lâm là linh khư đại lục ngũ đại cấm kỵ chi địa một trong, chỉ cần là cùng Phệ Hồn Trướng Lâm giáp giới khu vực đều được xưng là nơi chẳng lành, nhất là Thương Giang thập châu bị Phệ Hồn Trướng Lâm bao quanh vần quanh, càng là chẳng lành bên trong chẳng lành. Người ở đó một khi đi ra Thương Giang thập châu liền sẽ bị xem như chẳng lành người, hối hắt người, cho rằng sẽ mang đến tai họa. Đa chủ nghiêm túc nói, đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ mà là sự thật. Mỗi một cái theo Phệ Hồn Trướng Lâm xung quanh khu vực đi ra người, cùng bọn hắn kết giao người đều sẽ nhiễm lên chẳng lành, cuối cùng không có một cái nào có thể kết thúc lành, chỉ có thể không giải thích được thê thảm chết đi sau khi chết thậm chí sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn, liền thi cốt đều không để lại. ngươi nghe đã chủ đám người lời nói, trong lòng trầm xuống. ngươi đã sớm biết vẻ hồn chướng là nguy hiểm, lại không ngờ tới lai lịch của nó lớn như thế. tại toàn bộ linh khư đại lục đều được cho cấm kỵ tri điện. hồi tưởng trước đây tôi diễn, ngươi cùng vùng mạc hai cái ngự không cảnh tiểu lâu lâu, cũng dám xông vào tìm cơ duyên, quả thực là đang tìm cái chết. linh chu đà chủ kiên kỵ nhìn xem ngươi, nói chỉ cần ngươi lập tức rời đi, bọn hắn coi như cái gì đều không có xảy ra. nếu là ngươi không muốn đi, bọn hắn cũng chỉ có thể liên thủ đưa ngươi chém giết ở chỗ này. chương 69 chiến miên một đêm. 69 mươi miên một đêm, nghe được linh chu đà chủ lời nói, ngươi cười khổ một tiếng, chỉ có thể cáo từ cách thuyền. người sau khi rời đi, linh thuyền trên nhân tài nhẹ nhàng thở ra, tuy nói trước này linh thuyền trên có mạnh hơn ngươi người, nhưng đối mặt hối ách người, bọn hắn căn bản không dám tùy tiện động thủ, ngươi có thể chủ động rời đi, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. không xong, thông ngôn nhìn xem thôi diễn văn tự, lông mày chăm chú nhân lại, phệ hồn trưởng lâm lại nguy hiểm tới loại tình trạng này, kết nối những khu vực đều được sương nơi chẳng lành, khó trách qua nhiều năm như vậy, không có nhiều cường giả bằng lòng tới đây. trước kia đến Thương Giang Thập châu. Cơ bản đều là chạy nạn người, bọn hắn ở bên ngoài thế giới sống không nổi, chỉ có thể trốn vào phiến địa vực này kéo dài hơi tàn. Cái này cũng cuối cùng có thể giải thích, vì cái gì Thương Giang Thập Châu cùng ngoại giới cơ hồ cắt đứt liên lạc. Theo lý thuyết, coi như Thương Giang Thập Châu vắng vẻ cằn cỗi, cũng không nên cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Theo thương người vốn là trục lợi, dù là Thương Giang Thập Châu lại nhỏ khổ, luôn có có thể mưu to lợi, bọn hắn không có lý do không đến. Nếu là ta bị xem như hối hách người, vậy đi Thương Giang Thập Châu bên ngoài, chẳng phải là lại muốn qua thời gian khổ cực. Thậm chí ngay cả mình lai lịch cũng không thể bại lộ, không phải gặp phải tính cách tàn nhẫn cơ gia khẳng định sẽ tiện tay đem ta trục chết. Tô Nôn ánh mắt lấp lóe, lật qua lật lại cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, không khỏi có chút đau đầu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tương lai, dựa vào vận mệnh thôi diễn đài đổi mới ra có thể phá cục hắc không phải kèm theo tử vong hối ách vận rủi quan hoàn, căn bản không có cách nào tiếp tục đi tới đích. Ngay tại Tô Nôn suy tứ lúc, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện. Người tiếp tục độ thương giang tiến lên, trên đường mặc dù vẫn tao ngộ không ít nguy hiểm, lại cuối cùng đều gắng vượt qua. Cuối cùng, ngươi thành công vượt qua thương giang, bước lên thương giang đối diện thổ địa. Có thể ngươi bởi vì thương thế quá nặng. Mới vừa lên bờ không bao lâu, cả người liền mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Tại ngươi trọng thương hôn mê không lâu sau, một người dáng rất lập nào, khí chất sáng rỡ thiếu nữ, mang theo một vị lão tỷ phát hiện ngươi. Nữ Hải tâm địa triệt lương, lại thêm bị ngươi hôi hạt mệnh cách ôn văn nghi tướng mang đến nho nhã khí chất hấp dẫn, quyết định dẫn ngươi trở về, cứu ngươi tính mệnh. Tại nữ Hải dốc lòng chăm sóc hạ, ngươi tại sau 4 ngày tỉnh lại. Ngươi hướng nữ Hải biểu đạt ân cứu mạng, hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nữ Hải cười đến mười phần sán lạn, nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cũng không cần ngươi báo đáp. Ngươi nhìn qua nữ Hải ngọt ngào tinh khiết độ cười lấy lòng nào đó sợi dây bị nhẹ nhàng xúc động. Tuy nói ngươi tuổi thật đã qua trăm tuổi, nhưng phần lớn thời gian đều tại tị thế khổ tu, tâm lý tuổi cũng không tính lớn, huống chi, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Bởi vậy, người đối nữ Hải Hào cảm tăng lên trên diện rộng, trong lòng mơ hồ sinh ra ưa thích chi ý. Tiếp xuống trong vòng 6 tháng, một mực là nữ Hải mang theo lão tỷ cẩn thận chiếu cố ngươi. Dựa vào các nàng chăm sóc, ngươi rốt cục có thể hoạt động thân thể, không chỉ có thể vận chuyển linh khí tự trị thương cho mình, còn có thể theo thu nạp linh trong nhẫn lấy ra linh đan diệu dược, gia tốc chữa trị thương thế. Cùng lúc đó, trong 6 tháng này Ngươi cũng biết rõ rồi chứ chính mình bây giờ vị trí cùng nữ hải thân phận. Ngươi bây giờ thân ở thanh lân châu, mảnh này châu vực cùng xí châu liền nhau cùng thuộc đông vực vắng vẻ nhỏ châu, mặt phía nam dựa vào thương giang, phía đông kết nối vô tận hải dương. Bởi vì thanh lân châu bảo hộ người là một đầu tu hành nhiều năm thanh lân cự mãng, lúc này mới định ra thanh lân châu danh tự. Về phần nữ hải, nàng tên là tiền thanh hòa, là thanh lân châu biên cảnh thành thị hai đại thế gia một trong, độ xuyên thành tiền gia tử đệ. Tiền gia xem như độ xuyên thành hai đại thế gia một trong, thực lực tương đương không tầm thường, gia chủ có lăng hư cảnh ngũ giai tu vi. Trong tộc Lăng hư cảnh cường giả số lượng càng là vượt qua hai tay số lượng. Bất quá, tuy nói tiền gia địa vị hiền hách, nhưng tiền Thanh Hòa chỉ là gia tộc chi nhánh tử đệ. Cho dù tại bình dân trong mắt nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng, có thể cha mẹ của nàng mất sớm, chỉ có Lao tỷ làm bạn, tại chi nhánh bên trong không có quyền nói chuyện nào, tự nhiên không có cách nào vì ngươi lấy tới chất lượng tốt chữa thương đang được. Đảo mắt lại qua ước 6 tháng, thời gian đi vào linh khư lịch 13192 năm ngày 4 tháng 4, thương thế của ngươi rốt cục hoàn toàn khỏi hẳn, cùng tiền Thanh Hòa tình cảm cũng nhanh chóng ấm lên, chính thức xác định quan hệ. Từ đây Ngươi bắt đầu ban ngày dạy bảo Tiền Thanh hòa tu hành chi đạo, ban đêm dạy bảo Tiền Thanh hòa nam nữ chi đạo, đối nàng triển khai mãnh liệt tiến công. Linh Khư lịch 13192 năm ngày 30 tháng 6, Tiền gia chi nhánh thi đấu trong tộc chính thức mở ra. Tiền Thanh Hỏa bản thân thiên tư không kém, lại thêm có ngươi cung cấp tài nguyên duy trì, nhẹ nhõm cầm xuống thi đấu trong tộc thứ nhất, nhường Tiền gia phân ra đám người có chút kinh ngạc. Bang vào lần này đoạt giải nhất, Tiền Thanh hòa không chỉ có thu được chi nhánh cái thưởng, còn chiếm được tham dự Tiền gia gia tộc thi đấu tư cách. Linh lịch 13192 năm ngày 29 tháng 8 ban đêm, tại ngươi hiệp chợ hạ, năm nay gần 20 tuổi tiền thanh hòa thành công đột phá tới linh thai cảnh đêm nay các ngươi tình ý nồng đậm chiến miên suốt cả đêm Ngay kế tiếp tiền thanh hòa bị ngươi tới nhồn đến sắc mặt hồng nhuận mặt mày tỏa sáng ngày thứ hai tiền thanh hòa tham gia tiền gia gia tộc thi đấu trong trận đấu nàng biểu hiện phá lệ chói sáng liên tiếp đánh bại tiền gia chủ mạch mấy vị linh thai cảnh thiên tài nhường mọi người tại đây đều kinh ngạc nhưng mà tại tiền gia gia tộc thi đấu thập lục cường trong quyết đấu tiền gia chủ mạch có vị thiên kiêu nữ tử bởi vì bất mãn tiền thanh hòa đoạt danh tiếng của mình muốn đối cái này phân gia tộc nhân hạ tự thủ Mỗi một chiêu đều hướng phía phế bỏ Tiền Thanh Hỏa Phương hướng đánh tới. Một màn này để ngươi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Cuối cùng, ngươi không có lại nhẫn lại, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu Tiền Thanh Hỏa, còn tiện tay đem nữ tử kia vỗ bay ra ngoài, đánh cho mặt nàng bộ xương thành đầu heo. Ngươi bỗng nhiên ra tay, nhường Tiền gia cao tầng cùng nhau giật mình, sau đó sắc mặt âm trầm nghiêm nghị chất vấn ngươi là ai, dám nối Tiền gia tộc nhân động thủ. Ngươi bình tĩnh trả lời, xương chính mình là Tiền Thanh bà nữ. Lời này vừa ra, đám người đều bị kinh sợ, chẳng ai ngờ rằng, Tiền Thanh hòa một cái chi nhánh tử đệ, có thể tìm tới ngươi dạng này lang hư cảnh cường giả làm bà nữ ngay sau đó, tiền gia gia chủ bỗng nhiên cười ha ha, nói trong tộc có chút tử đệ sắc thực quyết thiếu quảng giáo. Ngày sau hắn chắc chắn thật tốt gian dạy. Sau đó, gia chủ lại tuyên bố, tiền thanh hòa biểu hiện xuất sắc, có thể đệ bạt làm chủ gia tử đệ, mà ngươi cũng có thể trở thành tiền gia trưởng lão. Mọi người không khỏi kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới tiền gia gia chủ sẽ là thái độ này. Ngươi cũng có chút ngoài ý muốn, âm thầm bội phục tiền gia gia chủ xử sự cổ tay. Tiền gia nếu là dùng thế gia quyền thế áp chế ngươi, cuối cùng rất có thể nháo đến dương cung kiếm tình trạng, ngược lại đem ngươi đẩy lên tiền gia mặt đối lập, mà giống như bây giờ chứ xin lỗi lại cho chỗ tốt, đã có thể đưa ngươi vị này lăng hư cảnh cường giả kéo vào tiền gia trận doanh, còn có thể nhường tiền gia nhiều một vị nội tình cường giả. Tiền gia các trưởng lão khác cũng rất nhanh tỉnh táo lại, đều cảm thấy gia chủ quyết định hết sức sáng suốt, bất mãn trong lòng cảm xúc dần dần tiêu tán. Cuối cùng, tiền gia gia tộc thi đấu quán quân là tiền gia gia chủ chi tử tiền thủ thật. Năm nào vẹn vẹn 26 tuổi, tu vi đã đạt tới linh thai cảnh cửu giai đình phong, cái khắc tiền gia tử đệ cùng hắn so sánh, thực lực sắc thực kém một lớn. Ân. Gia hỏa này lại có danh tự. Thông luôn nhìn xem thôi diễn văn tự, cảm thấy ngoài ý muốn. Trương 70, thanh lần đầu tiên. chương 70, thanh lần đầu tiên. Tại vận mệnh thôi diễn bên trong, có danh tự nhân vật vốn cũng không nhiều, cơ bản đều là đối kịch bản phát triển có trọng yếu ảnh hưởng nhân vật. đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống sư tỷ trừ sơ đồng, phần diễn ít đến thương cảm, nhưng cũng có danh tự. Tâu nôn mặc dù không hiểu rõ cái này phía sau cơ chế, nhưng có thể xác định tiền thủ thật tuyệt không phải bình thường nhân vật. Ngay tại Tâu nôn suy tư lúc, vận mệnh thôi diễn tiếp tục thúc đẩy. kế tiếp, tiền gia cấp cho song gia tộc thi đấu ban thường sau, tổ chức gia tộc đại hội. Bởi vì ngươi được đề bạt làm tiền gia trưởng lão, cho nên cũng tham dự lần này đại hội. Gia tộc trên đại hội. Tiền gia trưởng lão nhom trọng điểm thương nghị Thanh Lân động Thiên sắp mở ra sự tình. Thanh Lân động Thiên là Thanh Lân Châu đặc hữu động Thiên bí cảnh, bên trong cũng không có cái gì chân quý thiên tài địa bảo, chỉ có một kiện đối đông đảo tiểu môn phái thế lực mà nói cực kỳ chân quý vật phẩm, Khải Mạch Tinh. Bởi vì Khải Mạch Tinh là thần khư minh nhân công luyện chế, ngoại giới không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực nắm giữ nó phương pháp luyện chế, bởi vậy Khải Mạch Tinh thông thường thu hoạch con đường chỉ có bốn loại. Loại thứ nhất là sông thần đàn. Thần khư minh tại bảy đại vực các nơi đều xây dựng thần đàn, thần đàn cùng chia 9 tầng, mỗi qua một tầng, liền có thể thu hoạch được một cái phù hợp tự thân tu hành con đường Khải Mạch Tinh. Khải mạch tinh phẩm chất cùng thông quan thành tích móc đối, nhưng cơ bản sẽ không thấp hơn cao cấp phẩm chất. Bất quá thần đàn khảo hạch độ khó cực cao, có thể miễn cưỡng xông qua được người đều được xương tụng thiên tài. Tại thanh lân châu, liền có thể xông qua thần đàn tầng tứ nhất người đều lắc đắc không có mấy. Một khi xuất hiện người loại này, tất nhiên sẽ bị các đại tông môn thế lực tranh nhau thu làm môn hạ, coi như hạch tâm đệ tử bồi dưỡng. Loại thứ hai là mua sắm, có thể khải mạch tinh giá cả quá mức đắt đỏ, ít có tiểu môn phái thế lực có thể mua được một cái, cho nên con đường này không tính là tối ưu lựa chọn. Loại thứ ba là tham dò động thiên bí cảnh, thần minh vì ban ơn cho thiên hạ tu sĩ. Cố ý tại rất nhiều địa vực động thiên bí cảnh bên trong đưa lên số lượng không giống nhau Khải mạch tinh, người hữu duyên có thể thông qua tham dò động thiên thu hoạch được Khải mạch tinh. Loại thứ tư con đường là gia nhập cấp 4 trở lên tông môn thế lực. Trên cơ bản, cấp 4 trở lên tông môn thế lực đều có thể thu hoạch được lấy thần khư minh làm đầu nguồn, từng cấp phát xuống Khải mạch tinh, hoàn toàn không cần sầu Khải mạch tinh thiếu vấn đề. Có thể cấp 4 trở lên tông môn thế lực, không phải muốn vào liền có thể tiến. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận tiểu môn phái thế lực cùng tán tu muốn thu hoạch Khải mạch tinh, chỉ có thể dựa vào tham dò động thiên bí cảnh cái này một phương pháp chỉ có thể nói tại linh khư đại lục làm tán tu căn bản không có tiền đồ riêng là khải mạch tinh cái này một hạng tài nguyên liền kẹt chết đa số tán tu tiến dài con đường mà tiền gia trưởng lão nhóm đề cập thanh lân động tiên chính là thanh lân châu bên trong một cái duy nhất có thể sản xuất khải mạch tinh động tiên cái này động tiên mỗi 60 năm mở ra một lần mỗi lần mở ra tất nhiên sẽ tại thanh lân châu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ngươi mặc dù không cần dựa vào khải mạch tinh đột phá nhưng vẫn là đang suy nghĩ muốn hay không đi thanh lân động tiên tìm kiếm nếu có thể cầm tới chút mạch tinh bán đi liền có thể đổi được đại lượng huyền tinh lại dùng huyền tinh đi mua lục đoạn tiên địa linh vật, tiếp tục lấy viễn cổ khải mạch chi pháp mở đặc thù mạch lạc, tăng cao tu vi. Suy đi nghĩ lại sau, người vẫn là quyết định đi Thanh lân động tiên sông vào một lần, mong trông có thể từ đó thu hoạch được chút cơ duyên. Tiền gia bên này, trải qua thương nghị, quyết định phái 5 vị lăng hư cảnh cường giả dẫn đội, lại phối hợp một chút ngự không cảnh trưởng lao tiến về Thanh lân động tiên, còn lại lăng hư cảnh cường giả thì lưu thủ gia tộc. Người cũng chủ động đưa ra muốn cùng nhau đi tới, tiền gia gia chủ đối người lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này đã ứng. Hội nghị kết thúc sau, tiền gia gia chủ đơn độc tìm người nói chuyện, lặng lẽ thăm dò lai lịch của ngươi. Ngươi thì biểu thị, chính mình đến từ Việt Châu, độ thương Giang lúc lọt vào linh thú tập kích, trọng thương sắp chết, nhờ có Tiền Thanh Hỏa cứu giúp, mới lưu tại bên người nàng. Ngươi lời nói nửa thật nửa giả, nhưng Tiền gia gia chủ khó mà phân biệt, lại thêm Tiền Thanh Hỏa cứu ngươi sự tình rất tốt kiểm chứng, gia chủ nghi ngờ trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có ý định cho ngươi quá nhiều thực quyền. Đối với cái này ngươi cũng không thèm để ý, ngược lại ngươi vốn là đối tiền gia quyền lực không hứng thú. Linh Khư lịch 13192 năm ngày 14 tháng 9, ngươi đi theo Tiền gia đội ngũ đến Thanh Lâm động tiên vị trí. Ngươi phát hiện, tại các ngươi trước khi đến Nơi này đã tụ tập số lớn môn phái thế lực, lang hư cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được, số lượng nhiều đạt 4 chữ số. Những ngày lăng hư cảnh cường giả khí tức đan vào một chỗ, hình thành các loại cảnh tượng kỳ dị, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Thấy tình cảnh này, ngươi chỉ có thể ở trong lòng cảm khái, thế giới bên ngoài cường giả thực sự nhiều lắm. Giống thương Giang Thập Châu loại địa phương kia, đã rất nhiều năm không có từng sinh ra lang hư cảnh, nhưng đến ngoại giới, riêng là Thanh Lân động tiên bên ngoài, liền có thể tụ tập được hơn 1000 vị lăng hư cảnh cường giả. Đương nhiên ngươi rất rõ ràng, sở dĩ có lớn như thế chênh lệnh, là bởi vì Thanh Lân Châu nồng độ linh khí so thương Giang Thập Châu cao gấp bội. Hơn nữa tu hành chuyển thừa không chỉ có chưa hề đột tuyệt, còn càng thêm thịnh vượng, càng có ổn định thu hoạch khải mạch tinh con đường. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, có thể có nhiều như vậy lăng hư cảnh cường giả, vốn là chuyện rất bình thường. Ngay tại trong lòng ngươi bùi ngùi mãi thôi lúc, phương xa truyền đến động tinh to lớn, không chỉ có hấp dẫn chú ý của ngươi, cũng làm cho không ít người hét lên kinh ngạc. Người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai đầu thanh loan dẫn dắt một chiếc treo thanh lần cự mãng cờ xí to lớn huyền thuyền, đang hướng phía bên này bay tới. Tại huyền thuyền phía sau cách đó không xa, còn có một thanh lơ lửng lớn trên thân nào, một vị tiên phong đạo cốt lão nhân đứng tay, đi theo phía sau số lớn đệ tử trẻ tuổi cùng nhau đã tới nơi đây. Tại Tiên gia những năm này, ngươi mặc dù một mực tại nghỉ ngơi chữa vết thương, nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tin tức, đã sớm điều tra qua Thanh Vân Châu có nào cường đại tông môn thế lực. Ngươi một cái liền nhận ra, đây là Thanh Vân Vương triều hoàng tộc, cũng có thể cùng hoàng tộc địa vị ngang nhau, nhưng thủy chung bảo trì siêu nhiên trung lập đoạn nhạc đạo tông tới. Tại Đông Ngực, có Lăng Hư cảnh cường giả trấn giữ môn phái, khả năng tính làm nhập cấp thế lực cũng chính là cấp 9 môn phái thế lực. Lăng Hư cảnh cường giả vượt qua ba tôn là cấp 8 môn phái thế lực, vượt qua 10 tôn là cấp 7 môn phái thế lực. 7, 8 cấp 9 tông môn thế gia, tại Đông Ngực chỉ có thể coi là thế lực nhỏ. Tại Thanh Lân Châu cũng nhiều lắm là lăn lộn nhị tam lưu, chỉ có cấp 7 trở lên, có khai dương cảnh cường giả chấn giữ tông môn thế lực, tại Thanh Lân Châu mới tính chân chính cường đại tông môn thế lực. Chương 71, Khải Mạch Tinh, chương 71, Khải Mạch Tinh. Mà Thanh Lân Châu bá chủ thực sự cấp tông môn thế lực, chỉ có Thanh Lân Vương Triều Hoàng tộc cùng Đoạn Nhạc Đao Tông, cả hai đều có khai dương cảnh phía trên đan hoa cảnh cường giả tọa chấn, đặt vào đông vực đều là cấp 5 tông môn thế lực, căn bản không phải môn phái khác thế lực có thể trèo chọc tồn tại. Lúc này, ngươi chú ý tới Thanh Lân Vương Triều Hoàng tộc cùng Đoạn Nhạc Đao Tông bên kia, đều có một vị thanh niên tu sĩ đi ra. Thanh Lân hoàng tộc bên này là vị tuyệt sắc nữ tử, ngươi vận dụng thương thanh mệnh cách động sát chi mâu quan sát, phát hiện tu vi của nàng đã đạt lang hư cảnh lục giai, Đoạn Nhạc Đao Tông bên kia nam tử cũng không kém, tu vi đồng dạng là lang hư cảnh lục giai. Từ trung tâm người nghị luận bên trong, ngươi biết được nữ tử này là Thanh Lân Vương triều hoàng tộc công chúa Mạnh Sơ Ảnh, nam tử là Đoạn Nhạc Đao Tông duy nhất đích truyền môn nhân tạo Huyền Phong. Hai người tại Thanh Lân Châu cùng xưng là tuyệt đại song tiêu chỉ cần chờ ngàn hướng thi đấu mở ra, bọn hắn tỷ lệ lớn có thể bái nhập đại tông thậm chí thần hư cấp thế lực, từ đây một bước lên trời. Sau đó, tại Thanh Lân Vương triều hoàng tộc chủ đạo hạ, Thanh Lân Động Thiên rất nhanh mở ra số lớn ngự không cảnh, lăng hư cảnh tu sĩ nhao nhao phi thân tiến vào. Về phần lăng hư cảnh trở lên cương giả, bởi vì chịu thanh lân động thiên quy tắc hạn chế, không cách nào tiến vào bên trong. Tiến vào thanh lân động thiên sau, ngươi không có bị ngẫu nhiên truyền tống, mà là trực tiếp xuất hiện tại một chỗ tu sĩ tụ tập khu vực. Thanh lân động thiên trên không, lơ lửng to lớn kim điện kiến trúc. Kim điện kiến trúc phía dưới không trung, còn nổi lơ lửng đại lượng bệ đá. Trước đây tiền gia người đã đã nói với ngươi thanh lân động thiên thu hoạch khải mạch tinh phương thức, cho nên ngươi đối với cái này cũng không kinh ngạc. Tại thanh lân động thiên bên trong, muốn cầm tới khải mạch tinh nhất định phải đột phá từng tầng từng tầng pháp trận, cuối cùng bước vào kim điện. Chỉ có tiến vào kim điện mới có cơ hội thu hoạch được Khải Mạch tinh. Đột phá pháp trận đối ngự không cảnh tu sĩ mà nói khó khăn, nhưng đối lăng hư cảnh cường giả mà nói, không đáng kể chút nào. Bởi vậy, chỉ cần trong gia tộc có lăng hư cảnh tu sĩ tọa trấn, liền có thể nhẹ nhõm mang theo tộc nhân tiến vào kim điện. Mà những cái kia không có lăng hư cảnh cường giả bất nhập lưu môn phái thế lực cùng tán tu, chỉ có thể đánh bạc tính mệnh đi xông vào. Người đi theo tiền gia đội ngũ, nhẹ nhõm đột phá không chúng pháp trận, thành công xâm nhập tòa thứ ba kim điện. Vừa tiến vào kim điện, người liền bị truyền tống tới một cái lạ lẫm chi địa. Nơi này không khí âm trầm, trung quanh vách tường càng là cứng rắn dị thường. Lấy thực lực của ngươi, vậy mà không có cách nào phá hư mảy may. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò kim điện nội bộ. Sau nửa canh giờ, tại trong một cái phòng tìm tới một cái cấp thấp khải mạch tinh. Không bao lâu, ngươi bước vào một phiến khu vực, vô ý lâm vào cấm chế. Nương tựa theo thực lực cường đại, ngươi cưỡng ép xông phá trận pháp. Phá trận sau, ngươi tại phiến khu vực này tìm tới cái thứ hai khải mạch tinh. Đây là một cái trung cấp mạch tinh, giá trị so cấp thấp khải mạch tinh cao không biết Lại qua nửa canh giờ, ngươi dọc theo hành lang tìm tới cái thứ ba gian phòng, lại tại cùng gặp tu sĩ khác. Vị này tu sĩ tu vi tại Lăng hư cảnh tam giai, thực lực không tính yếu. Hắn gặp ngươi chỉ có Lăng hư cảnh nhất giai, liền a xích để ngươi lăn đi. Ngươi không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ cùng nó đại chiến, thậm chí không vận dụng thương thanh mệnh cách phóng trục chi phòng, liền cưỡng ép đem hắn chém giết. Giết chết đối phương sau, ngươi vơ vét thi thể của hắn, đạt được một cái cấp thấp khải mạch tinh cùng không ít nguyên tinh. Sau đó ngươi mở ra cái thứ ba gian phòng, lại đạt được một cái cấp thấp khải mạch tinh. Đảo mắt lại qua nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này ngươi không có lại có mới thu hoạch. Mặc dù gặp được tu sĩ khác, nhưng này một số người đều là ngự không cảnh tu vi bọn hắn nhìn thấy ngươi sau, sắc mặt đột biến, xoay người chạy. ngươi cũng không hứng thú đuổi theo, giữa các ngươi không oán không kiều, ngươi còn không làm được lạm sát kẻ vô tội sự tình. Sau đó không lâu, ngươi phát hiện chính mình đi tới kim điện cuối cùng, nơi cuối cùng có một cái ẩn chứa không gian lực lượng pháp trận chi môn. ngươi cất bước bước vào, tầm mắt trong nháy mắt cả biến, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn quảng trường. Quảng trường trên không lơ lửng một cái trong suốt hình lập phương, bên trong chứa mấy ngàn mai khải mạch tinh. những này khải mạch tinh bên trong, không chỉ có cấp thấp cùng trung cấp, thậm chí còn giải rác phân bố mấy cái cao cấp khải mạch tinh. nhìn trước mắt khải mạch tinh, ngươi hai mắt sáng lên nếu có thể đem những này khải mạch tinh toàn nắm bắt tới tay, ngươi làm trận liền có thể phát nhanh, ngày sau có thể hối đoái đại lượng tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên. ở đây cùng ngươi có giống nhau ý nghĩ tu sĩ không phải số ít, nhưng ngươi cùng những người khác đều rất rõ ràng, muốn nuốt một mình những này khải mạch tinh căn bản không có khả năng. nơi này tu sĩ nhiều lắm, liền xem như đại tông môn thế lực cường giả, nếu như dám biểu lộ nuốt một mình tâm tư, cũng biết bị đám người liên thủ vây công chí tử. ngươi quét mắt quanh cường giả, tìm hẻo lánh lặng lặng chờ đợi. cái này trong suốt hình lập phương không phải một cái lăng hư cảnh tu sĩ có thể đánh phá nhất định phải chờ đủ nhiều lăng hư cảnh cường giả tụ tập, đồng loạt ra tay mới có thể đem đánh nát. Chỉ có chờ hình lập phương vỡ vụn, mới là đám người dựa vào chém giết cướp đoạt Khải Mạch tinh thời điểm. Sau đó không lâu, tiền gia lăng hư cảnh cường giả cũng lần lượt chạy tới nơi này. Nhưng cùng ngươi ung dung bộ dáng khác biệt, tiền gia kia năm vị lăng hư cảnh cường giả lộ ra mười phần chất vật, trong đó một vị còn bị thương không nhẹ. Về phần tiền gia mang tới ngự không cảnh tu sĩ, càng là chết mười mấy người, tổn thất có thể xương thảm thiết. Bất quá đối với tiền gia mà nói, loại tổn thất này là có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể cướp được mấy cái Khải Mạch tinh, nhiều tiền gia nhiều một vị lăng hư cảnh cường giả hoặc là nhường một vị nào đó trưởng lão đột phá tiểu cảnh giới, cho dù là chết nhiều chút ngự không cảnh tu sĩ cũng đáng được. Sau một canh giờ rưỡi, có thể đến nơi này lăng hư cảnh cường giả cơ bản đều hội tụ ở này. Cuối cùng, Thanh lân Vương triều hoàng tộc công chúa Mạnh Sơ ảnh dẫn đầu hoàng tộc cường giả, cùng ở đây đông đảo tu sĩ cùng nhau ra tay, hướng phía trong suốt hình lập phương phát động công kích. Tại đông đảo cường giả thay nhau hành kích hạ, hình lập phương rốt cục vỡ tan, đại lượng khải mạch tinh trong nháy mắt hướng phía bốn phía bay đi. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đều lâm vào địa ra tay cướp đoạt khải mạch tinh. Người thì gia nhập vào cướp đoạt đội ngũ, nhưng hết sức cẩn thận, không có lập tức đi tranh chung cấp khải mạch tinh, mà là trước cùng thực lực yếu kém lăng hư cảnh tu sĩ tranh đoạt cấp thấp khải mạch tinh. Ngay tại ngươi tranh đoạt cấp thấp khải mạch tinh lúc, mạnh sơ ảnh, tạ huyền phong những thiên tài này nhân vật đều lựa chọn đi đoạt chân quý cao cấp khải mạch tinh, bạo phát ra kinh người chiến lược. Ngươi nhìn xem những này thanh lần châu đỉnh tiêm thiên kiêu hoặc uy tín lâu năm cường giả chiến đấu, âm thầm kinh hãi. Ngươi yên lặng so sánh một chút, phát hiện coi như mình vận dụng thương thanh mệnh cách phóng trục chi phóng, đối đầu bọn hắn cũng chỉ có bị sát phần. Mặc kệ là tu vi, linh linh mộ, vẫn là sở tu công pháp linh đẳng cấp, ngươi cũng toàn diện là thầu. Ngay cả bảo khí, ngươi dùng cũng chỉ là cấp thấp, mà bọn hắn dùng chính là trung cấp bảo khí. Rất nhanh, hiện trường chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn, những cái kia đại tông môn thế lực bên trong thực lực khá mạnh lăng hư cảnh tu sĩ, cũng để mắt tới các ngươi những này tranh đoạt cấp thấp khai mạch tinh thần mỡ. Ngươi biết tiếp tục lưu lại cái này sớm muộn sẽ ra chuyện, lúc này quyết định thoát đi. Gặp ngươi muốn đi, Tiền gia trưởng lão cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng cùng theo rút lui. Chương 72, Diệt thành, chương 72, Diệt thành. Nhờ có các ngươi rời đi phải kịp thời, cuối cùng không có tao nộ quá lớn nguy hiểm. Sau đó không lâu, Ngươi thuận lợi rời đi thanh lân đầu tiên, định tìm cái địa phương bán đi lần thu hoạch này ba cái trung cấp khải mạch tinh cùng bảy viên cấp thấp khải mạch tinh. Có thể ngươi vừa mới chuẩn bị khởi hành, liền bị thanh lân vương triều hoàng tộc cường giả ngăn lại, yêu cầu ngươi xuất ra thu nạp linh bảo, giao ra một nửa khải mạch tinh thu hoạch xem như triều cống. Nghe nói như thế, trong lòng ngươi lên cơn giận dữ, mặt ngoài lại chỉ có thể khách khí, bất đắc dĩ giao ra thu nạp linh giới. Ngươi rất rõ ràng, nếu là dám cử tuyệt, nên đón ngươi tất nhiên là thanh lân hoàng tộc cường giả lôi đình một kích. Chỉ có thể nói, vô luận là ở đâu, quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định, thực lực yếu, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thanh lân Vương chiều Hoàng tộc cường giả nhìn thấy ngươi lại thu hoạch 10 cái Khải mạch tinh, thuận miệng khen câu ngươi vận khí tốt, liền yên tâm thoải mái lấy đi ba cái trung cấp Khải mạch tinh cùng hai cái cấp thấp Khải mạch tinh. Trong lòng ngươi tràn đầy bất khuất, lại giận mà không dám nói gì. Cùng ngươi khác biệt, Tiền gia trưởng lao sớm đã thành thói quen loại sự tình này, mặc dù thở dài, lại hết sức bình tĩnh giao ra một nửa thu hoạch. Chờ các ngươi giao xong chiêu cống, Hoàng tộc cường giả mới cho đi để các ngươi rời đi. Về sau, các ngươi trở về Tiền gia. Tiền gia gia chủ cũng hướng ngươi đưa ra, hy vọng ngươi giao ra ba cái Khải mạch tinh vì gia tộc làm cống hiến, bất quá hắn sẽ không lấy không sẽ dùng huyền tinh cùng ngươi giao dịch, đổi lại cái khác lăng hư cảnh cường giả, khẳng định sẽ khó chịu, khải mạch tinh quan hệ tới tương lai tu hành, giao ra tương đương với đoạn chính mình con đường phía trước, nhưng ngươi vốn cũng không ỷ lại khải mạch tinh, lúc này biểu thị chỉ cần gia chủ cho giá cả phù hợp, coi như xuất ra năm ai khải mạch tinh cũng không thành vấn đề. tiền gia gia chủ vừa mừng vừa sợ, cảm thấy ngươi không tệ, hắn quyết định đem năm mai khải mạch tinh toàn bộ mua xuống. cứ như vậy, ngươi không chỉ có lấy được một số lớn huyền tinh, còn chiếm được tiền gia chân tảng hai phần lục đoạn linh vật, cái này hai phần lục đoạn linh vật, phân biệt đối ứng lôi hệ cùng thủy hệ nhìn xem cái này hai kiện thiên địa linh vật ngươi lần nữa lâm vào trầm tư ngươi mỗi lần mở thuộc tính khác nhau đặc thù mạnh lạc đều phải chuyển tu đối ứng công pháp nói cách khác như muốn tập hợp đủ 9 đầu thuộc tính khác nhau mạnh lạc liền cần nắm giữ bao hàm 9 loại thuộc tính khác nhau công pháp có thể loại công pháp này tỷ lệ lớn căn bản không tồn tại trong lúc nhất thời ngươi bất đắc dĩ thở dài cảm thấy đi đơn nhất thuộc tính con đường càng ổn thỏa tối đa cũng liền cướp có gió một hỏa loại này có thể phối hợp với nhau xong hệ đường đi sau đó ngươi lại nghĩ tới công pháp linh kỳ vấn đề tại thương giang Thập châu Xuyên cấp Đệ giai công pháp đã là đỉnh cấp truyền thừa, nhưng tới Đông vực, đó căn bản không tính là cái gì. Thậm chí đừng nói Đông vực, coi như tại Thanh Lân Châu, xuyên cấp Đệ giai công pháp cũng không đáng chú ý, chỉ cần là nhập cấp môn phái thế lực, trong tay đều có loại này cấp bậc công pháp. Giống Thanh Lân Vương Triều Hoàng tộc, Đoạn Nhạc Đao Tông cái này đỉnh tiêm tông môn thế lực, càng là nắm giữ lấy xuyên cấp đỉnh giai công pháp linh kỹ, môn hạ đệ tử cùng cảnh giới hạ chiến lược cực mạnh. Bất quá, tuy nói ngươi muốn chuyển tu mạnh hơn công pháp, nhưng lại không biết làm như thế nào lấy tới cao cấp hơn công pháp. Lấy thực lực ngươi bây giờ Nếu là không có đặc thù cơ duyên, đừng nói xuyên cấp đỉnh giai công pháp, coi như muốn làm tới xuyên cấp trung giai công pháp, cũng khó như lên trời. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này, dự định trước tìm chút hòa hệ, phong hệ lục đoạn linh vật tăng cao tu vi lại nói. Còn không chờ ngươi có hành động, độ xuyên thành trên không đống nhiên xuất hiện không gian quỷ dị gợn sóng. Ngay sau đó, toàn bộ độ xuyên thành bị không gian gợn sóng lực lượng xé nát, trong thành sinh linh đều bị xé thành huyết vụ, nhất là tiền ra người, tử vong lúc càng là trực tiếp hóa thành cho bụi. Người trước khi chết đống nhiên nhớ tới nơi chẳng lành tuyết tuyết, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Người chưa từng ngờ tới cái gọi là chẳng lành người hối ách nguyền rủa lại thật tồn tại có lẽ độ xuyên thành lại đột nhiên tao ngộ diệt thành nguy cơ cũng là bởi vì ngươi đợi ở, ở chỗ này nguyên nhân một giây sau ngươi hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ ngươi cũng bị không gian gợn sóng xé thành huyết vụ hoàn toàn chết đi Đích, bởi vì túc chủ tử vong lần này thôi diễn kết thúc vận mệnh thôi diễn kết thúc sau tâu nôn lấy lại tinh thần sắc mặt biến đổi không ngừng chẳng lành hai ách lại là thật cái này chẳng phải là nói chỉ cần hắn rời đi thương giang thập châu tiến về ngoại giới cũng không biết sẽ thay họa nhiều ít người càng mấu chốt chính là chỉ cần cái này tử vong vận rủi quang hoàn một mực bọc tại trên đầu của hắn thôi diễn bên trong tông nôn liền đã định trước sống không lâu lâu loại tình huống này còn thế nào tăng thực lực lên đổi thành cái khác ngoại giới xuyên về người có lẽ chính là tình thế chắc chắn phải chết nhưng ta còn có vận mệnh thôi diễn này còn có thể đổi mới mệnh cách nhất định có thể phá cụ. tông nôn hít sâu một hơi lên tiếng an ủi chính mình cũng liền tại lúc này máy móc thanh âm vang lên lần nữa đích ban thưởng tạo ra thành công ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng một lăng hư cảnh nhất giai tu vi hai viễn cổ khải mạch chi pháp ba kinh nghiệm thực chiến Buốn trọng điếm mảnh vỡ ký ức. Tâu Nôn nhìn xem ban thượng liệt biểu, rơi vào trầm mặc. đổi lại bình thường, hắn khẳng định sẽ chọn Lăng Hư cảnh tu vi, dù sao đây là hắn khát vọng thật lâu cảnh giới. Nhưng biết nơi chẳng lành lời giải thích chân thực tồn tại sau, hắn lại có chút nửa đường bỏ cuộc. Một khi đột phá tới Lăng Hư cảnh, Tô Nôn thôi diễn cần thiết huyền tinh sẽ tăng vọt một bậc lớn, đến lúc đó thương gian thập châu huyền tinh, chỉ sợ đều chèo trống không được hắn bao nhiêu lần thôi diễn. So với tăng cao tu vi cảnh giới, dưới mắt đổi mới ra có thể phá cục mình cách, mới là mấu chốt nhất sự tình. Trừ cái đó ra, cứ có hệ đường đi cũng cùng Tô Nôn mong muốn không hợp đã chỉ có thể tuyển đơn thuộc tính hoặc song thuộc tính lộ tuyến, Tâu Nôn muốn nhất đi là thời gian, không gian lộ tuyến. Hòa hệ thuộc về bình thường ngũ hành nguyên tố, cùng thời gian, không gian lộ tuyến so sánh, vẫn là kém một đoạn. Như là đã biết ổn định đột phá lăng hư cảnh phương pháp, kia dường như cũng không tất yếu tự chọn môn học là cảnh giới. Tâu Nôn nhẹ nhàng thở phào một cái, hoàn toàn quyết định chủ ý. Sau đó, Tâu Nôn suy tư một lát, ở trong lòng nói rằng, vận mệnh tôi diễn này, ta tuyển thứ tư hạng trọng yếu mạnh vỡ ký ức, thứ hai hạng viễn cổ khải mạch chi pháp, Tâu Nôn có cách khác có thể nhẹ nhõm lấy tới, không cần thiết tuyển, mà thứ ba hạng kinh nghiệm thực chiến cũng là như thế. Đã rằng này, không bằng tuyển chút trọng yếu ký ức, nói không chừng có thể cho tương lai mang đến biến số, giúp hắn tìm tới phá cục phương pháp xử lý. Theo Tông luôn làm ra lựa chọn, hắn chỉ cảm thấy trong đầu đông nhiên nhiều đại lượng ký ức, nhất là liên quan tới vệ hồn chướng lâm ký ức hình tượng, phá lệ rõ ràng. Trừ cái đó ra, Tông luôn còn biết được phùng mạc bức kia thần bí bản vẽ là từ đâu hai vị ngự không cảnh tu sĩ trong tay bắt tới. Chương 73, Thiên quyết hiện, chương 73, Thiên quyết hiện. Kỳ thật, muốn đem thần bí bản vẽ bắt tới tay không khó, khó khăn là cho dù có bản vẽ, hiện tại phệ hồn chướng lâm cũng không phải ta có thể trông nhưng muốn mở ra cái này chẳng lành vận rủi tử vong quan hoàn, nói không chừng cũng chỉ có thể dựa vào điều tra do phệ hồn chứng Lâm Bí ẩn mới được. Thông luôn lấy lại tinh thần, đau đầu suy tư, không giải được cái này chẳng lành vận rủi, đi thương giang thập châu bên ngoài, chính mình lại bởi vì các loại ngoại ý muốn ngỏm cụ tỏi, sẽ còn liên lụy người bên cạnh cùng một chỗ không hiểu chết bất đắc kỳ tử, thực sự quá hố. Chẳng lẽ, vẫn là đến trông cậy vào Phùng Mạc tiểu tử kia. Phùng Mạc xem như thiên vận chi tử, sớm muộn muốn rời khỏi thương trang thập châu đi thế giới bên ngoài. Đã muốn đi ngoại giới, kia Phùng Mạc trên người vầng sáng tử vong cũng là phiền toái, khẳng định đến giải quyết. Có thể thần bí bản vẽ chỉ có thể phù hộ một người, Phùng Mặc cầm bản vẽ đi về hồn trướng lâm tìm cơ duyên, Tâu Nôn căn bản không có cách nào đi theo vào. Một khi không có đi theo vào, hắn về sau còn có thể hay không đánh thắng được Phùng Mặc, liền không nói được rồi. Có lẽ, trước tiên có thể đoạt bảo đồ, chờ ta đột phá tới Lăng Hư cảnh sau, ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ. Tâu Nôn như có điều suy nghĩ, nhưng lấy hắn đối thiên vận chi tử hiểu rõ, Phùng Mặc nếu có thể còn sống theo phệ hồn trướng lâm đi ra, tu vi khẳng định sẽ phóng đại, dù là Tâu Nôn dựa vào Cửu Hoàng tử tại nguyên đột phá tới Lăng Hư cảnh, tỷ lệ lớn cũng đánh không lại giống nhau tới Lăng Hư cảnh Phù Mặc. Chậc đây quả thực là tuần hoan đắc tính đi ngoại giới sống không lâu cảnh giới sách không lên càng đừng nói chạy ở giữa cùng không gian lộ tuyến mà lưu tại Thương Giang thập châu phá cục lại đối giao không được theo vẻ hồn trướng lâm sau khi ra ngoài phù mạc Tông Nôn là thật không có chuyện nghĩ không gian nửa điểm phá cục phương pháp xử lý đương nhiên Tông Nôn trong đầu linh quang lóe lên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu sự tình hắn nhưng là Thiên Khuyết thực tập thành viên a tuy nói hiện tại cùng Thiên Khuyết cơ hồ cắt đứt liên lạc nhưng tốt xấu từng có liên quan theo thôi diễn bên trong cửu hoàng tử nói giết chết cái khác chư thiên thế lực ngoại giới xuyên về người có thể cầm tới phong phú ban hưởng. Thôi diễn bên trong tông luôn bởi vì không có cách nào dùng vận mệnh thôi diễn này, khả năng đã đã mất đi trở thành thiên khuyết trong biên chế thành viên tư cách. Cũng có khả năng, vận mệnh thôi diễn tạm thời không có cách nào đem thiên khuyết loại này trừ thiên thế lực tổ chức đặt vào thôi diễn thì bản. Mặc kệ là loại nào tình huống, khẳng định cùng trong hiện thực phát triển không giống. Nói cách khác, nếu là trong hiện thực chính mình, có thể giết chết cựu hoàng tử cái này đối địch trư thiên thế lực tổ chức ngoại giới xuyên việt người, liền có thể cầm tới thiên khuyết ban thưởng phong phú tài nguyên. Chỉ cần có những tư nguyên này, nói không chừng liền có thể tìm tới phá cục biện pháp, đến lúc đó cũng không cần chỉ dựa vào vận mệnh tôi diễn này. Tuy nói Tâu Nôn nóng trông có thể đổi mới ra cường lực mệnh cách phá cục, nhưng từ trước mắt đẳng cấp cao mệnh cách đổi mới tần suất đến xem, xác suất thành công cũng không cao. Đẳng cấp cao mệnh cách bạn thân đổi mới xác suất liền thấp, muốn vừa vận suất tới có thể phá cục đẳng cấp cao mệnh cách, xác suất càng là thấp đủ cho không hợp tối thượng. Hơn nữa Tâu Nôn không có cách nào không hạn chế thôi diễn, mỗi lần đều muốn tiêu hao huyền tinh. Nếu là thôi diễn cái khác ban thưởng bị suất xong, hắn khả năng rất nhanh liền đến bị ép lựa chọn lăng hư cảnh tu vi. Đến lúc đó, thôi diễn cần thiết huyền tinh tốn hao, tuyệt đối sẽ cao tới đáng sợ. Cuối cùng coi như đem thương Giang Thập Châu Huyền Tinh toàn hao hết sạch, hắn nói không chừng đều không cách nào phá cục. Tuy nói giết cửu hoàng tử, khả năng liền lấy không đến cửu hoàng tử về sau đánh thệ đạt được Hỏa Hệ Thiên Địa Linh Vật, nhưng nhận lấy trọng yếu ký ức ban thường sau, viên Cổ Khải Mạch Chi Pháp đã tại Tâu Nôn trong đầu, một phần lục đoạn Thiên Địa Linh Vật, cũng là không tính là trọng yếu bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Tâu Nôn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhường Chu Linh tức thay đổi phương hướng, hướng phía Đại Uyên Đô thành bay đi. Trạm Nhạc Tông cùng Đại Uyên Đô thành khoảng cách không tính xa, lại thêm Chu Linh tức tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ dùng không đến 3 khắc đồng hồ, liền đã tới Đại Uyên Vương Đô vùng ngoại ô nhưng Tông Nôn không giống dáng lâm chạm nhạc tông lúc cao như vậy điều mà là đổi bộ hình dạng một mình tiến vào vương đô lặng lẽ tiềm nhập đại vương đô thành bên trong hắn làm như vậy là sợ cựu hoàng tử nhìn thấy chính mình chiến lực quá mạnh sớm đi đường rất nhanh Tông Nôn liền gặp được còn tuổi nhỏ cựu hoàng tử nhìn thấy cựu hoàng tử sau Tông Nôn không chút che giấu sát ý của mình chỉ là bình tĩnh hướng hắn đi đến lúc này cựu hoàng tử đối Tông Nôn đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hai tay của hắn vác tại sau lưng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn xem Tông Nôn Phía sau hắn đứng đấy một vị linh thai cảnh hộ vệ, chỗ tối còn có nội gia vương Viu Lan trong bóng tối bảo hộ. Ha ha ha, cải trang cách đan mặc cẩn vào đến muốn ám sát ta, liên sát ý cũng sẽ không thu liễm. Hiện tại đồng hành a, thật sự là càng ngày càng kém đi. Cửu hoàng tử nhìn xem đến gần Tông Nôn, mặt mũi tràn đầy kinh bị thở dài. A. Tông Nôn nhìn xem làm bộ cựu hoàng tử, lộ ra một vẻ nghiền ngẫm cười. Nhưng hắn không hứng thú cùng cựu hoàng tử cái này người sắp chết nói nhảm, thể nội kinh khủng linh khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, lôi cuốn lấy mãnh liệt lôi đỉnh, hướng phía cựu hoàng tử kích xạ mà đi. Tông Nôn triển lộ thực lực nhường nội giam vương Viu Lan con ngươi đột nhiên co lại, lúc này không tiếp tục cần giấu, bộc phát ra toàn lực cản lại đạo này lôi đỉnh. Tông Nhuôn đối nội giam vương Viu Lan xuất hiện không ngạc nhiên chút nào, chờ đối phương xuất thủ cứu cựu hoàng tử trong ném mắt, hắn lập tức ngưng tụ ra một thanh linh khí trường kiếm, thôi động tám thành kiếm phách hướng phía nội giam vương Viu Lan chém tới. tuy nói Tông Nhuôn có miểu sát nội giam vương Viu Lan thực lực, nhưng hắn cố ý trước câu cá chờ đối phương vào cuộc sau lại toàn lực ra tay, không cho nội giam vương Vu Lan bất kỳ phản kháng chỗ trống. tám thành kiếm phách bộc phát uy thế, nhường nội giam vương Vu Lan hoàn toàn kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Người trước mắt này không chỉ có ngự không cảnh cựu giai đình phong tu vi, còn lĩnh ngộ mãnh liệt như vậy kiếm chi linh vận, có thực lực như vậy, lại điệu thấp tần nút tiến đến giết một hoàng tộc hậu duệ, thực sự quá âm hiểm. Nội gia vương Vu Lan đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, mọi thứ đều là phí công. Cuối cùng, hắn bị tâu nôn một kiếm chém giết, tại chỗ phơi thây. Một màn này nhường cái khác hoàng tộc cường giả lòng tràn đầy sợ hãi, nội gia vương Viu Lan thật là sống hơn nửa đời người nhân vật truyền kỳ, lại bị người tuổi trẻ trước mắt một kiếm hiểu sát, quả thực kinh thế hai thủ. Sao? Làm sao có thể? Cựu hoàng tử lấy lại tinh thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lúc trước lực lượng không còn sót lại chút gì, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tâu Nôn nhìn xuống ngã xuống đất cựu hoàng tử, lần nữa huy kiếm. Hắn không có cho cựu hoàng tử bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp đem nó chém giết, sợ cựu hoàng tử một cầu xin tha thứ, liền đã mất đi đối địch trừ thiên thế lực tổ chức thành viên tân phận. Nếu là đến lúc đó thiên khuyết không cho ban thượng, vậy coi như lủng túng. Ngay tại Tâu Nôn chém giết cựu hoàng tử trong náy mắt, một đạo cùng vận mệnh thôi diễn đại khác biệt máy móc âm, đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. "Đích, chúc mừng ngươi thành công chém giết dị thế các thành viên, tấn cấp làm thiên khuyết trong biên chế thành viên." Chúc mừng trở thành thiên khuyết trong biên chế thành viên, nhưng tại trong lòng mặc niệm thiên khuyết không gian lấy thần hồn thể hình thức tiến vào bên trong, nhận lấy trong biên chế thành viên chuyên môn ban thượng. Chương 74, thiên khuyết cùng dị thế cát, chương 74, thiên khuyết cùng dị thế cát. Thật không nghĩ tới, chỉ có giết chết đối địch trừ thiên thế lực ngoại giới xuyên việt người, khả năng trở thành thiên khuyết trong biên chế thành viên. May mắn ta kịp phản ứng, sớm giết cửu hoàng tử, không phải còn không biết muốn chờ bao lâu khả năng chuyển chính thức. Tống nghe trong đầu thanh âm, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Sau đó, Tống Nôn quét mắt đại nguyên hoàng tộc cứng, giả, vẻ mặt lạnh nhạt phi thân lên, rời đi vương đô. Tông Nôn sau khi đi, đại nguyên hoàng tộc các cường giả mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao lao đi mồ hôi lạnh trên trán, rơi vào trầm mặc. Nội gia vương Viu Lan bị chạm, cựu hoàng tử cũng đã chết, đại nguyên hoàng tộc chỉ sợ muốn đi hướng đường cùng. Có thể coi là biết kế tiếp khả năng chuyện phát sinh, lấy thực lực của bọn hắn, cũng căn bản bảo hộ không được toàn bộ hoàng tộc. Một bên khác, Tông Nôn tìm không ai địa phương, trực tiếp lấy thần hồn thể hình thái tiến vào thiên khuyết không gian. Chỉ là, trước mắt thiên khuyết không gian, cùng hắn tưởng tượng bên trong chư thiên thế lực cường đại tổ chức bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có bất kỳ cái gì rộng lớn kiến trúc. Toàn bộ không gian đều hiện lên màu xám trắng điệu, lộ ra mấy phần trống chậm. Màu xám trắng không gian bên trong, tán lạc nguyên một đám ánh bạch tinh thạch sân khấu, mỗi cái sân khấu chúng quanh đều phối hữu ngọc tọa. Nhưng tuyệt đại đa số tinh thạch sân khấu cùng ngọc tọa đều đã vỡ vụn, toàn trường chỉ có một cái to lớn ánh bạch tinh thạch sân khấu, cùng 12 cái ngọc tọa duy trì hoàn hảo. Đây chính là thiên huyết. Thâu luôn nhíu chặt lông mày, sắc mặt biến đổi không chừng. Huyết tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, nhưng hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Trước lúc này, hắn vẫn cảm thấy thiên huyết xem như chư thiên thế lực tổ chức, coi như không phải đỉnh tiêm, cũng nên thực lực mạnh mẽ. Nhưng trước mắt cảnh tượng nhưng hắn nhịn không được hoài nghi thiên khuyết có phải hay không đã nhanh phá sản a thế mà tới người mới cái này thật là hiếm thấy đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên ngay sau đó tô non nhìn thấy một cái vác lấy vài bạt bọc nhỏ ngầm lấy ô mai vị kẹo que tiểu cô nương, đong nhiên xuất hiện ở trong đó một cái ngọc tọa bên trên cười hì hì nhìn xem hắn chập chập vừa trở về đã nhìn thấy cái nào đó lao ra hỏa giả bộ nai tơ thật làm cho người bùn non lại một đường thanh âm truyền đến cái thứ hai ngọc tọa bên trên một cái đeo đại đao nam tử trống rông xuất hiện điêu trạch vũ ngươi hôn tiểu tử này nói ai là lao ra hỏa đầu nắm lấy ô mai vị kẹo que tiểu cô nương thở phì phò trừng mắt nam tử còn có thể nói ai đều hơn một ngàn tuổi còn hàng ngày giả bộ nhỏ cô nương cũng không ngại mất mặt nam tử nhất miệng không chút nào sợ tiểu cô nương kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp tông nôn nhìn một chút cái lộn hai người lại liếc mắt chính mình ngọc tọa bên trên bốn hào đánh dấu như có điều suy nghĩ chẳng lẽ hiện tại thiết quyết tính cả chính mình cũng chỉ có bốn vị trong biên chế thành viên đây cũng quá thảm điểm mỗi lần tiến đến đều nhìn các ngươi đấu võ mồm các ngươi thật đúng là thanh nhàn lại một đường thanh âm vang lên số hiệu 3 ngọc tọa bên trên một vị mi thanh mục tú thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài. Còn không phải lão gia hỏa này giả bộ Knighter, nhìn xem tay ánh mắt, Điều Trạch Vũ nhếch miệng. Rõ ràng là tên tiểu tử khốn kiếp này tổng cùng ta trên cãi, quá ghê tởm. Không biết rõ số tuổi là nữ sinh cấm kỵ sao? Hơn nữa ta tâm lý tuổi tác vốn là nhỏ, nào tính giả bộ Knighter. Ngậm lấy ố mai vị kẹo que tiểu cô nương cắn răng phản bác. Tính toán, lừa nhác quản các ngươi. Thanh nhã thiếu nữ bất đắc dĩ quét hai người một cái, quay đầu nhìn về phía Tông môn, mở miệng nói ra, người mới, hoàn nên gia nhập Thiên Khuyết trở thành trong biên chế thành viên, nàng cứ gọi không manh manh, vị này là Điều Trạch Vũ, ta là chỉ là Nhiên. Ngọc tọa bên trên số hiệu Đại biểu chúng ta trở thành thiên khuyết trong biên chế thành viên thứ tự trước sau. Ta gọi Tông Nôn. Tông Nôn khẽ gật đầu, lập tức hỏi, thiên khuyết cũng chỉ có chúng ta 4 người người sao? Những cái kia vỡ vụn sân khấu cùng ngọc toán, lại là cái gì ý tứ? Chúng ta thiên khuyết xây dựng chế độ vẫn luôn là 12 người. Những cái kia vỡ vụn sân khấu cùng một Toàn, đại biểu cho cái nào đó thời kỳ 12 vị thiên khuyết trong biên chế thành viên đã toàn bộ nga xuống. Khổng Minh manh ngậm lấy ô mai vị cả que, ngữ khí tùy ý giải thích nói. Tông Nôn lập tức nhíu chặt lông mày. Vẫn là ta đến nói rõ chi tiết ta. Trừ lạc nhiên lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói rằng một khi Thiên Khuyết gom góp 12 vị trong biên chế thành viên, cái khác thực tập thành viên liền sẽ mất đi trở thành trong biên chế thành viên tư cách. Về sau Thiên Khuyết sẽ tiến vào tiếp theo giai đoạn phát triển. Về phần tiến vào tiếp theo giai đoạn sau sẽ xảy ra cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như thất bại, liền mang ý nghĩa tất cả chúng ta đều sẽ chết. Thiên Khuyết cũng tương đương với bị hủy diệt một lần. Trước đó những cái kia vỡ vụn sân khấu cùng Ngọc Toản, tất cả đều là đã qua thất bại ví dụ, không có người, Ngọc Toản cũng đi theo hủy. Thì ra là thế. Long luôn nhéo mắt lại, nhìn như vậy đến trở thành Thiên Khuyết trong biên chế thành viên sau tương lai ngược lại muốn đối mặt càng lớn nguy cơ, nhưng nếu như không gia nhập thiên quyết trong hiện thực khốn cục hắn lại rất khó giải khai. Chậc chậc, chư thiên thế giới, thật đúng là khắp nơi nguy hiểm. Tâu Nôn nhịn không được cảm khái nói, "Ngươi có thể trở thành trong biên chế thành viên, giải thích rõ ngươi giết cái khác chư thiên thế lực tổ chức ngoại giới xuyên về người. Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, ngươi giết là cái nào chư thiên tổ chức người?" Không manh manh có chút hăng hái mà hỏi thăm. "Dị thế các thành viên." Tâu Nôn hơi trầm ngâm, hắn cảm thấy thiên huyết thành viên vốn nên là có vinh cùng danh, có nhục cùng nhục quan hệ, không, có gì tốt dầu diếm liền trực tiếp mở miệng trả lời. Dị rối khách đến thăm dị thế các. Khùng manh manh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Tông Nôn. Ha ha ha ha ha, chết cười ta. Ngươi lại dám giết dị thế các người, cũng quá manh người ta. Khùng manh manh cười đến đập thẳng đùi, vẫn không quên cho Tông Nôn dựng lên cái tán. Mà trừ Lạc nhiên thì là nhìn về phía Tông Nôn, trong đôi mắt mang theo mấy phần thương hại. Thế nào? Có vấn đề gì không? Tông Nôn hơi sững sờ, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an, vội vàng truy vấn. Trư Thiên bạn giới thế lực tổ chức nhiều đến đến không hết, nhưng căn cứ Thiên Khuyết ghi chép. Muốn nói cái nào chư thiên thế lực tổ chức mạnh nhất, đây tuyệt đối là gì thế các? Không manh manh giọng nói mang vẻ mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Trừ Lạc Nhiên tiếp lấy giải thích nói, Thiên Khuyết Nội bộ ghi lại tình báo biểu hiện, dị thế các các chủ là chư thiên thế giới trưởng cường giả, dị thế các cũng là chư thiên vạn giới bên trong thế lực cường đại nhất tổ chức. Chỉ có điều, vị kia truyền kỳ các chủ đã biến mất rất nhiều năm, dị thế các mới chậm rãi suy yếu xuống tới. Nhưng coi như dị thế các suy yếu, cũng không phải cái khác chư thiên thế lực tổ chức có thể trêu chọc, nó vẫn như cũng là đứng đầu nhất thiên thế lực một trong. Ách, ngôn hoàn toàn trầm mặt. Dựa vào Hắn chẳng thể nghĩ tới, cựu hoàng tử địa vị thế mà lớn như thế, có thể đã cựu hoàng tử bối cảnh cứng như vậy, vì cái gì còn cần dựa vào giết cái khác ngoại giới xuyên việt người cầm bắt thượng. Ngoại giới xuyên việt người ở giữa lẫn nhau chém giết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Nôn gián nhẹ một mạch, trầm giọng hỏi: "Ngươi hỏi chúng ta, chúng ta đi hỏi ai đây?" Điểm này, Thiên Khuyết căn bản không có ghi chép nguyên nhân. Không manh manh giang tay ra, thuận miệng đáp: "Tống Nôn không còn gì để nói. Chương 75, vận mệnh thôi diễn đại thăng cấp, chương 75, vận mệnh thôi diễn đại thăng cấp." lúc này, một đạo ánh sáng màu hoàng kim bỗng nhiên xuất hiện, đem tông nôn cả người bao phủ trong đó. cùng lúc đó, trong đầu của hắn vang lên máy móc giống như thanh âm nhắc nhở. đích, chúc mừng thành công nhận lấy thiên khuyết trong biên chế thành viên ban thưởng, chuyên môn mệnh cách năng lực vận mệnh thôi diễn đài đã hoàn thành toàn diện thăng cấp. vận mệnh thôi diễn đài toàn diện thăng cấp. đây chính là trở thành trong biên chế thành viên ban thưởng. tông nôn trong mắt lóe lên tinh quang, trong lòng mừng thầm. hắn phỏng đoán, thôi diễn đài thăng cấp sau, đổi mới đẳng cấp cao mệnh cách sát hẳn là sẽ tăng lên. cứ như vậy, hắn tốc độ phát triển khẳng định sẽ càng lúc càng nhanh. ban thưởng bắt đầu cấp cho không biết rõ dành riêng cho hắn mệnh cách năng lực là cái gì. Diêu Trạch Vũ nhìn trầm trầm Tông Nôn, có chút hang hài nói, không manh manh nứt miệng, à, mặc kệ hắn là năng lực gì, ngươi cũng không có tư cách nghe nói, trừ phi ngươi muốn theo hắn kết tự thủ. Ha ha. Diêu Trạch Vũ trợn trợn lưỡi, không có phản bác nữa, trừ lặc nhiên thì là trơ mặt, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Tông Nôn. Tông Nôn đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt, đong nhiên nghị thông suốt một sự kiện, tuy nói bốn người đều là tiên khuyết trong biên chế thành viên, cũng không coi là đồng bạn, trình độ nào đó, giống Diêu Trạch Vũ người loại này, có lẽ càng hy vọng cái khác trong biên chế thành viên chết mất. Dù sao chỉ cần thiên khuyết một mực thu thập không đủ 12 người, cũng sẽ không tiến vào tiếp theo giai đoạn phát triển, hắn cũng có thể an toàn hơn sống sót. Nói không chừng khổng manh manh cùng Trử Lạc nhiên cũng có cùng loại tâm tư, chỉ là các nàng so miệng rộng điêu chạch Vũ cảng sẽ ẩn dấu ý nghĩ mà thôi. Chờ chuyên môn mệnh cách năng lực thăng cấp hoàn thành, Tô nôn để xuống trong lòng suy nghĩ, bình tĩnh hỏi, cái này thiên khuyết không gian chỉ có giao lưu công năng sao? Chẳng lẽ không có thương mậu giao dịch công năng? Có là có, nhưng bây giờ ngươi còn không có tư cách cùng chúng ta làm giao dịch. Ta cùng vị lão bà này bà đều có phá hủy tinh hà thực lực, liền xem như Lạc Nhiên cũng có hám tinh cấp chiến lực. Về phần ngươi đi, quá yếu, nói ngươi là chiến năm cặn bã đều coi trọng ngươi." Điêu Trạch Vũ hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhếch miệng. Tâu luôn có chút nhíu mày. Cái này Điêu Trạch Vũ nói chuyện thật đúng là đủ chói tai. Bất quá đối phương thực lực cũng xác thực kinh khủng. Phá hủy tinh hà loại này chí lực, nếu là thật sự, quả thực vượt qua tưởng tượng. Mình bây giờ cùng hắn so sánh, sát thực yếu đến đáng thương, liền đối chờ giao dịch tư cách đều không có. Nhưng luôn cũng không sốt ruột. Hắn xuyên việt tới phương thế giới này mới bao lâu? Chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, nhất định có thể đuổi theo. Đến lúc đó nếu là có cơ hội hắn nhất định phải làm cho điều trạch vũ biết, miệng thiếu là muốn trả giá thật lớn. ngươi cần gì? nếu là trong tay của ta có, cũng là có thể cho ngươi cung cấp. lúc này, trừ lạc nhiên ôn hòa cười một tiếng, mở miệng hỏi. tông nôn nhìn về phía trừ lạc nhiên, nghiêm túc nói, ta cần cùng thời gian, không gian tương quan kỳ chân dị bảo, còn có có thể tịnh hóa trạng lành thái ách bảo vật. nếu như ngươi có lời nói, phiền thoái trước cho ta mượn sử dụng, ngày sau ta nhất định gấp 10 hoàn lại. ha ha ha, chết cười ta, tiểu tử này yếu như vậy, còn dám muốn thời không loại kỳ chân, thế mà còn nói gấp 10 hoà lại, không đợi trừ lạc nhiên đáp lại. Điêu Trạch Vũ trước hết nợ nụ cười. Có gì đáng cười? Tông Nôn mặt không thay đổi hỏi lại. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi thực có can đảm công phu sư tử ngoạn. Chúng ta lần này thiên khuyết trong biên chế thành viên, tại ngươi gia nhập trước, số hiệu 3 cùng 4 vị trí đã chết nhanh 100 người, ngươi phải biết cái này tỷ lệ tử vong ý vị như thế nào a. huống hồ ngươi còn đắc tội gì thế các, sớm muộn là chết. Loại thời điểm này còn dám xách như thế quá mức yêu cầu, là muốn bạch chơi một đợt sau đó đi mất mạng sao? Điêu Trạch Vũ âm dương quái khí nói rằng. Tông mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Điêu Trạch Vũ trước đó hắn vẫn chỉ là cảm thấy người này nói chói tai, miễn cưỡng có thể chịu, hiện tại là thật không nhịn được nghĩ làm thịt đối phương. Điêu Trạch Vũ rõ ràng nhận định hắn chết chắc, căn bản không đem hắn coi ra gì, hoàn toàn là coi hắn là thẳng hề nhìn. Điêu Trạch Vũ, ngươi người này thật đúng là đủ bồn nôn, nếu không phải không có cách nào đi ngươi chỗ thế giới, ta tuyệt đối phải giết ngươi. Khổng Manh Manh nít miệng, bất mãn nói. Ha ha, lão bà tử, ai sợ ngươi a? Điêu Trạch Vũ nít miệng cười một tiếng, chẳng hề để ý. Ngươi không sợ, liền mở ra vượn thế giới truyền tống quyền hắn a. Khương Manh Manh lộ ra đủ cười sảng lặng, giọng nói mang vẻ khiêu khích. Điều trách Vũ Nôn Mai, đùa nghịch lên vô lại, ta dựa vào cái gì đánh với ngươi loại này không có ý nghĩa giá. Đầu óc ngươi hồ đồ rồi à? Trừ Lạc nhiên nhìn một chút cãi lộn hai người, không nhiều chen vào nói, chỉ là làm sơ trầm ngâm sau mở miệng, thời gian cùng không gian tương quan kỳ chân dị bảo, ta sắp tức có, có thể tịnh hóa chẳng lành nguyên dược bà bối, ta cũng có. Bất quá, ta muốn biết, ngươi bỏ ra bao lâu thời gian mới trưởng thành đến bây giờ cấp độ này. Theo một người tốc độ phát triển, cơ bản có thể đánh giá ra hắn thức tỉnh chuyên môn mệnh cách năng lực mạnh bao nhiêu. Nếu là tông môn lớn lên nhanh, giải thích rõ ràng riêng cho hắn mệnh cách năng lực tuyệt đối không kém, kia nàng cũng có thể cân nhắc đối Tông luôn tiến hành đầu tư. Không đến 5 ngày thời gian. Tông luôn bình tĩnh trả lời. Nói đúng không tới 5 ngày, kỳ thật tính được cũng liền hai ngày tả hữu. Ân, ngươi nói cái gì? Điêu Trạch Vũ trong nháy mắt thu liễm cười đùa tí tưởng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tông luôn, trên dưới quan sát tỉ mỉ hắn. Tuy nói hiện tại Tông luôn còn rất yếu, nhưng nếu là thật có thể ở không đến trong 5 ngày trưởng thành đến tình trạng này, vậy hắn thức tỉnh chuyên môn mệnh cách năng lực khẳng định không đơn giản. Không đến 5 ngày thời gian. Trừ Lạc Nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng dường như đang âm thầm phán đoán lấy cái gì một lát sau nàng nhắm mắt lại lại mở ra lúc trên mặt đã lộ ra nụ cười những vật này ta có thể tặng cho ngươi bất quá tương lai ta khả năng cần ngươi giúp ta làm một chuyện không có vấn đề tông nôn mỉm cười đáp lại chỉ cần là năng lực ta phạm vi bên trong sự tình ta nhất định toàn lực ứng phó tốt trừ lạc nhiên không có nói thêm nữa chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem hai kiện đồ vật hướng phía tông nôn đưa tới tông nôn cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy cất kỹ ha ha điêu vũ ngươi hôn tiểu tử này chỉ sợ muốn cắm rồi. bất quá cũng là đáng đời ngươi ai bảo ngươi tổng nước hiếp người mới không manh manh cười hắc hắc đối với Điêu Trạch Vũ nhìn có chút hả hê nói rằng hừ mệnh cách hắn năng lực mạnh thì sao thật coi ta rất yếu huống hồ một người có thể thành hay không lớn lên chuyên môn mệnh cách năng lực chỉ là trong đó một cái nhân tố mà thôi Điêu Trạch Vũ hai tay ôm ngực cố giả bộ bình tĩnh phản bác hắn vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao theo dị thế các trong tay người sống sót ta nói xong lời này Điêu Trạch Vũ thân ảnh trực tiếp biến mất ha ha giết dị thế các người việc này nói lớn cũng lớn nói nhỏ kỳ thật cũng nhỏ bất quá là dị thế các thực tập thành viên mà thôi đã giết thì đã giết ngươi không cần quá để ở trong lòng Không manh manh nhìn về phía Tông Nôn, mở miệng an ủi. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của nàng cũng đi theo biến mất. Cuối cùng, Trừ Lạc Nhiên đối với Tông Nôn nhẹ nhàng gật đầu, lưu lại một câu ta chờ mong của ngươi phát triển giống nhau biến mất tại Thiên Khuyết Không Gian bên trong. Tông Nôn nhìn xem ba người biến mất phương hướng, nhẹ nhàng thở phào một cái, cũng lựa chọn rời khỏi Thiên Khuyết Không Gian. Chương 76, mở lớn treo, màu đỏ tiếng mệnh cách, chương 76, mở lớn treo, màu đỏ tiếng mệnh cách. Trở lại thế giới hiện thực sau, Tông Nôn phát hiện thu nạp linh trong nhẫn nhiều hai dạng đồ vật, chính là Lạc Nhiên cho bà bối một bình nhận chứa thời không năng lượng kỳ dị chất lỏng, cùng một chiếc nhẫn Chưa thôi diễn một chút, nhìn xem cái này hai kiện vật phẩm đối ta có hay không trợ giúp. Tông Nôn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ở trong lòng âm thầm tính toán. Hệ thống, thăng cấp sau vận mệnh thôi diễn đài làm như thế nào dùng? Tông Nôn lập tức ở trong lòng hỏi. Đích, thăng cấp sau vận mệnh thôi diễn đài vẹn vẹn mới tăng một hạng công năng, mỗi gian phòng cách một tháng, có thể tiến hành một lần miễn phí thôi diễn. Lần này miễn phí thôi diễn tất nhiên sẽ xuất hiện dáng tử mệnh cách. Ngoài ra, vận mệnh thôi diễn đại thôi diễn phạm vi không còn cực hạn tại trước mắt phương thế giới này, mà là bao trùm trừ thiên thế giới. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. A, dáng tử mệnh cách. Tâu luôn nghe nói như thế, đầu tiên là xưng sở, ngay sau đó trên mặt lộ ra khó có thể tin vui mừng như điên. Phải biết, vận mệnh thôi diễn đài thôi diễn ra mệnh cách đẳng cấp chia làm hôi hạt mệnh cách, điện lam mệnh cách, thương thanh mệnh cách, lưu ngân mệnh cách, xích kim mệnh cách, giáng tử mệnh cách, thất thải mệnh cách. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vận mệnh thôi diễn đài thăng cấp sau lại như thế ra sức, không chỉ có thể lần nữa miễn phí thôi diễn, còn giữ gốc ra giáng tử mệnh cách. Ý vị này, hắn tương lai tốc độ phát triển chắc chắn lấy kinh khủng biên độ tiêu thăng. Tuy nói miễn phí thôi diễn một tháng khả năng tới một lần, nhưng đối người tu đạo mà nói, một tháng thời gian không đáng kể chút nào. Không đúng. Ta hiện tại còn gặp phải dị thế các hiếp, nhất định phải đem hết toàn lực mạnh lên, không thể chờ tích lũy đủ dáng tử mệnh cách lại làm trả tiền thôi diễn. Thông luôn lại cấp tốc tỉnh táo lại, khi mắt lại, vận mệnh thôi diễn đại, hiện tại liền giúp ta tiến hành miễn phí thôi diễn, ta ngược lại muốn xem xem có thể đổi mới ra dạng gì dáng tử mệnh cách. Thông luôn gián nhẹ một mạch, ở trong lòng mặc niệm nói: "Đích, vận mệnh thôi diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong." Máy móc gầm vang lên lần nữa. "Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ngươi thu hoạch được dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn." Giáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn, nắm giữ này mệnh cách, ngươi khí vận sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, xưng ngươi là phương này kỳ vết giới thiên vận chi tử cũng không chút gì quá đáng. Điều đó, tông luôn nhìn xem đổi mới ra mệnh cách, cả người đều sợ ngây người. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái thứ nhất giáng tử mệnh cách liền cùng số mệnh tương quan, trực tiếp nhường hắn nắm giữ thiên vận chi tử đại ngộ. Đây cũng quá xấu rồi. Nếu là dạng này, hắn về sau tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ nhanh đến mức kinh người. Đích, mệnh cách bổ sung hoàn tất, vận mệnh thôi diễn khởi động. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, ngay sau đó màn sáng hiện hiện. Quân thuộc thôi Diễn Văn tự bắt đầu chụp đi hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi tâm tình thoải mái, thiếu kỳ khí vận sau khi tăng lên sẽ mang đến biến hóa gì, cố ý tiến về phụ cận rừng rậm tìm tòi hư thực. Sau đó ngươi ngạc nhiên phát hiện, dù là nhắm mắt tùy ý đi hướng một cái phương hướng, đều có thể tìm tới kỳ chân dị bảo. Như vậy biến hóa để ngươi lòng tràn đầy cảm khái, đặt ở trước kia, muốn nhẹ nhàng như vậy tìm tới bảo vật, căn bản là người si nói nhộng. Chỉ có thể nói, dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn là thật cứng hãn. kế tiếp, ngươi lấy ra chữ Lạc Nhiên tặng cho thời không linh tương, nên thử dùng viễn cổ khải mạch chi pháp luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, lấy ngươi bây giờ đã không lúc nào không loại bí thuật, tu vi lại không tính đỉnh tiêm trạng thái, muốn luyện hóa loại này chân quý linh dịch, căn bản không có khả năng. nhưng ở dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn khí vận gia trì hạ, ngươi tại trong cánh rừng rậm này ngoài ý muốn phát hiện một chỗ động thiên, cũng thành công tiến vào bên trong. tại trong động thiên, ngươi biết được một đoạn bí mật, chỗ này động thiên chủ nhân là một vị tôn vương cấp tầng giả, danh hào thời không lão nhân tu hành chính là thời không chi đạo. năm đó hắn bị thần khư minh cường giả liên thủ tập kích bất ngờ, người bị thương nặng, mới bị ép chạy trốn tới thương giang thập châu. đáng tiếc thương thế hắn quá nặng, sinh mệnh bản nguyên sớm đã khô kiệt, cho dù hao hết tất cả tài nguyên cũng không thể chống nổi nạn quan, cuối cùng ở đây tọa hóa. Người kế thừa truyền thừa của hắn sau, trong lòng đùi nguội mai tôi, thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, tương lai nhất định thay hắn báo thù. Từ đó, ngươi bắt đầu tu luyện thời không lão nhân lưu lại thời không huyền kinh. Tuy nói ngộ tính của ngươi không tính đỉnh tiệm, nhưng ở dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn khí vận gia trì hạ, ngươi nhiều lần phát động đốn ngộ, cuối cùng vẫn thành công đem thời không huyền kinh tu luyện có thành tựu. Về sau, ngươi lần nữa đem tự luyện hóa thời không linh tương. Quá trình bên trong mặc dù gặp phải chút khó khăn chất trợ, lại luôn có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp biến nguy thành an, cuối cùng thuận lợi luyện hóa linh tương ngươi tốn thời gian 11 tháng, liên tiếp mở ra 9 đầu thời không mạch lạc, thành công đột phá tới Lăng hư cảnh cửu giai, còn ngưng tụ ra thời không linh thể. Nam, Tông Nôn nhìn chằm chằm thôi diễn vẫn tự, hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Dựa vào, đây chính là mở lớn treo cùng mở nhỏ treo khác nhau sao? Trên lệnh cũng quá bất hợp lý. Trước kia vận mệnh thôi diễn đại không có thăng cấp, không có soát ra cường lực mệnh cách lúc, hắn nhiều lần không may chết thảm, muốn phá cục, muốn thăng cấp khó như lên trời. Kết quả có dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn sau, công pháp, cơ duyên chủ động tìm tới cửa, liền ngộ tính không đủ vấn đề, đều có thể dựa vào khí vận phát động đốn ngộ nhẹ nhõm giải quyết. Lúc này mới bao lâu? Thôi diễn bên trong chính mình đã đến Lăng Hư cảnh cửu giai, còn ngưng tụ ra thời không linh thể, quả thực không hợp tỏi thường đến nhà. Ngay tại tông nôn điên cùng nhà danh lúc, Thôi diễn tiếp tục thúc đẩy. Đột phá tới Lăng Hư cảnh cửu giai sau, ngươi mang theo thời không lão nhân bản mệnh trí bảo tuyết nguyệt phù Đồ rời đi chỗ này động tiên bí cảnh. Đại uyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, Tinh Hà tông hoạch tâm đệ tử theo ước đến Vân Lam cốc, dự định đem Vân Lam cốc hoàn toàn diệt môn. Lần này, ngươi chủ động xuất hiện tại Vân Lam cốc, chính diện ngăn cản vị này Tinh Hà tông hoạch tâm đệ tử. Đối phương tu vi không kém đã đặt lăng hư cảnh thất dài, nhưng thực lực như vậy trong mắt ngươi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi tiện tay đánh ra một trường, liền đem nó tại chỗ đánh chết, thành công che lại Vân Lam Cốc. Về sau, ngươi cho Vân Lam Cốc thái thượng lao tổ bàn giao một chút chuyện, liền quyết định rời đi Thương Giang thập châu tiến về ngoại giới. Ngươi muốn tại rộng lớn hơn Thiên Địa bên trong tìm kiếm cơ duyên, tiếp tục tăng thực lực lên. Ngươi vượt qua Thương Giang lúc tao nộ linh thú, cơ bản đều là tiện tay một trường gỗ chết, hiện thị rõ cường giả phong phạm. Sau 4 ngày, một đầu thực lực có thể so với Khai Dương cảnh thất phẩm linh thú nhiên hướng ngươi khởi xướng tập kích. Đối mặt đầu này linh thú, ngươi chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại chủ động tiến lên cùng nó chính diện giao phong. Bây giờ ngươi đã tu có thời không huyền tinh, lại đã ngưng tụ thời không linh thể, còn lĩnh ngộ thời không linh vận, chiến lực có thể xương kinh khủng. Bởi vậy, cho dù đối đầu thất phẩm linh thú, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm đem nó chấn áp chém giết. Chém giết đầu này thất phẩm linh thú sau, ngươi lấy đi nó nội đan cùng lục thân tinh huyết. Quá trình bên trong, ngươi nhạy cảm phát giác được thương giang dưới nước dường như có dấu bảo vật, liền quyết định lặn xuống dưới tìm tòi hư thực. Cuối cùng, ngươi ngoại ý muốn phát hiện một gốc có thể tăng lên ngộ tính bảy đoạn linh thuốc, tâm chi chương 77 Phản thần khư liên minh, chương 77, Phản thần khư liên minh. Ngươi ăn vào ngộ tâm chi sau, nội tính đạt được tăng trưởng rõ rệt. Sau đó không lâu, ngươi thành công leo lên bờ bên kia, bước vào Thanh Lân Châu khu vực. Đang lúc ngươi suy tư kế tiếp nên đi hướng nơi nào lúc, đột nhiên phát giác được phía trước bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Ngươi hướng phương xa nhìn lại, phát hiện song phương giao chiến thực lực cực kỳ khủng bố, dù là ngươi chỉ là tới gần chút, đều có thể bị chiến đấu dư ba trực tiếp đánh giết. Bởi vậy, ngươi không có chút nào đến gần suy nghĩ, dự định trực tiếp đường vòng rời đi. Lại một lát sau, Ngươi cảm giác được phương xa chiến đấu dường như đã kết thúc, nguyên bản đầy trời dị tượng cũng theo đó tiêu tán. Nhưng lại tại ngươi chuẩn bị tiếp tục đi đường lúc, một cái máu me khắp người áo đen lão nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, ánh mắt sắc bén như bút mà nhìn trầm trầm vào ngươi. Ngươi nhìn trước mắt áo đen lão nhân, trong lòng tràn đầy kinh dị, cung kính sưng hô đối phương là tiền bối, hỏi thăm hắn ngăn lại chính mình đường đi nguyên nhân. Áo đen lão nhân cười hắc hắc, mở miệng nói ra hắn lần này đi ra, lại ngoại ý muốn tìm được thời không tôn vương chuyển nhân. Hơn nữa ngươi còn tu hành viễn cổ mạch chi pháp, xem ra hắn phản khư minh tương lai, có lẽ lại có thể nhiều một vị cường đại tôn vương cường giả. Ngươi nghe áo đen lời của lão nhân, mười phần chấn kinh, không nghĩ tới đối phương liếc mắt một cái thấy ngay ngươi là thời không tôn vương truyền nhân, còn biết được ngươi tu hành viễn cổ khải mạch chi pháp. Hơn nữa chỉ từ phản khư minh cái tên này, liền có thể đoán được đó là cái là lật đổ thần khư minh chi phối mà tồn tại thế lực tổ chức. Bất quá ngươi vốn là đối thần khư minh không có cảm tình gì, chính mình sư thừa thời không lão nhân, một khi thân phận bị thần khư minh người phát hiện, tương lai tất nhiên sẽ lọt vào truy sát. Thế là ngươi không chút do dự biểu thị thần minh người người có thể diện, ngươi bằng lòng gia nhập phản minh, là lật đổ thần minh ra một phần lực. Áo đen lão nhân cũng không ngờ tới ngươi sẽ như vậy thức thời, lúc này cười lên ha hả, Tán Dương ngươi lời nói này, nói đến rất không tệ. Sau đó, áo đen lão nhân nói cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi tư chất, gia nhập Phản Khư Minh sau, tương lai nhất định có cơ hội trở thành Phản Khư Minh đích truyền môn nhân, thậm chí có hy vọng tấn cấp Tôn Vương cảnh. Về sau, ngươi đi theo áo đen lão nhân tiến về Phản Khư Minh ẩn giấu trụ sở, gặp được Phản Khư Minh minh chủ. Cuối cùng, ngươi thành công gia nhập Phản Khư Minh. Bất quá bởi vì ngươi trước mắt chỉ có lăng hư cảnh cửu giai tu vi, minh chủ mặc dù đối ngươi cực kỳ trọng thị, tự mình thu ngươi làm đệ tử nhưng vẫn là để ngươi trước theo nội điện đệ tử làm lên. Phản Khư Minh Minh chủ biểu thị, chờ ngươi tu vi đột phá tới khai dương cảnh, tự nhiên sẽ tấn thăng làm Hạch tâm đệ tử, như tương lai có thể đạt tới đan hoa cảnh, liền có thể trở thành Phản Khư Minh đích truyền môn nhân. Cuối cùng, Phản Khư Minh Minh chủ còn vì ngươi vị này đệ tử đích truyền chuẩn bị đại lượng tài nguyên tu luyện. Đối với dạng này an bài, ngươi không có bất kỳ cái gì dị nghị, lúc này bắt đầu mượn nhờ Phản Khư Minh cung cấp tài nguyên tu luyện, bế quan dốc lòng khổ tu. Ngươi vừa gia nhập Phản Khư Minh liền lập tức bế quan khổ tu, theo cao tầng nguyên lão ra ngoài đường đệ tử, Phản Khư Minh trên dưới đối ngươi cũng rất có hảo cảm đều cảm thấy ngươi là an tâm chịu liệu khổ tu sĩ, là khối đáng giá bồi dưỡng tài liệu tốt. Ngươi khí vận đang thịnh, bế quan quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Mười 1 tháng sau, ngươi thành công đột phá tới khai dương cảnh, trong lúc đó còn nhiều lần phát động đốn nộ, đem thời không linh vận lĩnh ngộ được bốn thành. Ngươi sau khi xuất quan, thuận lợi tấn thăng làm hoạch Tâm đệ tử. Có vị phản hư minh hoạch Tâm đệ tử, đã là chịu nguyên lão thủ ý, cũng ra ngoài tự thân hiếu kỳ, chủ động hướng ngươi vị này tân tân Hạch Tâm khởi sướng khiêu chiến. Ngươi không có cử tuyệt, tuy nói vị này Hạch Tâm đệ tử đã có khai dương cảnh tứ giai tu vi, nhưng ngươi tu chính là thời không chi đạo, có năm chất vượt cấp tác chiến. Cuối cùng, ngươi thành công vượt cấp đánh bại đối phương. Một trận chiến này để ngươi hy vọng tăng nhiều. Phản Khư Minh trên dưới đều nhận định, ngươi tương lai nhất định có thể đưa thân đích chuyển môn nhân, thậm chí có hy vọng xung kích vương giả tốt vị. Bởi vậy, không ít người đều chủ động đến đây cùng ngươi kết giao. Ngươi xử lý xong những người này tế kết giao sau, liền ngâm mình ở Phản Khư Minh bí điện các, điên cuồng bù lại các loại bí ẩn tri thức. Một phen nghiên cứu sau, ngươi cuối cùng biết rõ phương thế giới này trận tướng, cũng Minh Bạch Thần Minh đến tận cùng hắc ám tới loại tình trạng nào. Thần Minh đẩy ra dùng Mạch Tinh đột phá Hư Cảnh phương pháp, quả thật làm cho càng nhiều tu sĩ có thể bước vào Lang Hư Cảnh nhưng khải mạch tinh bản thân giấu giếm chuyện ẩn ở bên trong, dựa vào khải mạch tinh đột phá tu sĩ, tất nhiên sẽ bị thần khư minh em thầm kiểm chế. Thần khư minh theo tu hành hệ thống, tài nguyên phân phối chờ nhiều cái phương diện vào tay, một mực một mực nắm trong tay linh khư đại lục tu sĩ mệnh mạch. Một khi xuất hiện thoát ly trường khống cường giả hoặc tông môn thế lực, thần khư minh liền sẽ dùng các loại thủ đoạn đem nó hoàn toàn phá hủy. Nếu là chỉ làm đến một bước này, nhiều lắm là tính lũng đoạn cường giả cùng tài nguyên, mặc dù giống nhau hắc ám, nhưng ngươi còn có thể tiếp nhận, có thể thần khư minh hắc ám, xa không chỉ nơi này. Linh khư đại lục nhìn như rộng lớn, sinh linh đông đảo nhưng thế giới này trên bản chất chỉ là một chỗ động thiên bí cảnh, tựa như linh khư đại lục bên trên tồn tại những cái kia động thiên bí cảnh như thế. linh khư đại lục đối với cái nào đó cường đại hơn thế giới mà nói chỉ là phụ thuộc vào tồn tại không gian bí cảnh, xưng là linh khư động thiên cũng không chút gì quá đáng. mà cái này linh khư động thiên nhưng thật ra là ngoại giới cái nào đó kinh khủng tộc quần vật riêng tư, cái này tộc đàn chính là ma tộc. tựa như nhân loại nuôi dưỡng heo dê, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ giết mấy cái dùng để buôn bán hoặc dùng ăn như thế, ma tộc mỗi qua tám năm liền sẽ đến linh khư động thiên tiến hành một lần lớn giết đây cũng là được xưng là bắt kiếp huyết đồ hạ kiếp. Mỗi khi gặp bắt kiếp huyết độ giáng lâm, linh khư đại lục tu sĩ đều sẽ bị tàn sát hơn phân nửa. Thậm chí tại một ít càng khắc liệt hơn thời đại, ngoại trừ thần khư minh thành viên ngoại, tất cả người tu đạo đều sẽ bị chém tận giết tuyệt, biến thành ma tộc đồ ăn. Bây giờ về khoảng cách lần bắt kiếp huyết độ mới trôi qua hơn 2000 năm, toàn bộ linh khư đại lục còn không có theo hạo kiếp bên trong khôi phục lại. Đây cũng là vì sao bên ngoài, thần khư minh phía dưới đại tông thế lực lớn bên trong, liền tôn chấn hầu cảnh cường giả đều không gặp được quỷ dị hiện trạng. Trong này tất nhiên có các đại tông môn âm thầm ẩn cường giả nguyên nhân, nhưng căn bản còn là bởi vì về khoảng cách lần huyết độ thời gian quá ngắn. Sinh linh cùng thế lực chưa khôi phục nguyên khí. Hiện tại phụ thuộc thần khư minh cái gọi là đại tông, vạn hướng, kỳ thật tất cả đều là thần khư minh đám lao giả này thay ma tộc nuôi dưỡng huyết thực. Chờ lần sau bắt kiếp huyết độ giáng lâm, những thế lực này cùng tu sĩ đều sẽ bị đưa lên ma tộc bàn ăn. Nhưng có áp bách liền có phản kháng, từ xưa đến nay, vô số ngoại ý muốn biết được chân tướng cường giả, đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phản kháng thần khư minh. Đáng tiếc thần khư minh cùng ma tộc cấu kết, nội tình sâu không lường được, mặc dù có tuyệt thế thiên tiêu hành không xuất thế, lấy tốc độ kinh người trưởng thành là tôn vương cường giả, cuối cùng cũng đánh không lại thần khư minh rơi vào vẫn là kết quả. Giống Đao Vương, thời Không lão nhân, đều là dạng này phản kháng Thần Khư Minh, chống cự Ma tộc, cuối cùng lại tiếp mới vẫn là cường đại Tôn Vương. Về sau, những người phản kháng rốt cuộc Minh Bạch chính diện chống lại Thần Khư Minh chính là tự tìm đường chết. Chương 78, Đan Hoa cảnh đỉnh phong, chương 78, Đan Hoa cảnh đỉnh phong. Thế là những người phản kháng lựa chọn ẩn nấp tại trong bóng tối yên lặng phát triển, tích xúc thực lực, chờ đợi tương lai ngày nào đó có thể nuôi dưỡng được đủ nhiều Tôn Vương cường giả, thậm chí xuất hiện một vị siêu việt Tôn Vương tồn tại, chỉ có dạng này mới có cơ hội phá vỡ Thần Khư Minh chi phối dẫn đầu linh khư đại lục sinh linh phản kích ma tộc. đương nhiên trong lịch sử cũng không phải không có cường giả kém chút lật đổ thần khư minh. theo phản khư minh bí điển ghi đi chép, bốn vạn năm trước từng có một vị tuyệt thế tôn vương xuất lĩnh bộ hạng, suýt nữa đem thần khư minh hoàn toàn lật đổ. cái này khiến thần khư minh đám lão già này hoàn toàn bị hữu sợ. từ đó về sau vì dễ dàng hơn chi phối, khống chế, cũng vì thuận lợi hơn cho ma tộc cung cấp lương thực sớm đã biến thành ma tộc nhanh vứt thần khư minh lão già nhóm mới nghĩ ra theo tu hành hệ thống cùng tài nguyên phân phối bên trên động tay chân biện pháp cứ như vậy, cho dù lại xuất hiện thiên tiêu cũng có thể trình độ lớn nhất bóp chết uy hiếp cái này thần khư minh cũng quá đen tối. ta trước đó còn tưởng rằng nó chỉ là cùng loại hảo cường độc đoán thế lực, không nghĩ tới đúng là ma tộc cưng chó, chuyên môn giúp ma tộc nuôi đồ ăn. Tâu nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. nếu không phải mình có vận mệnh thôi diễn đài, muốn tại dạng này thần dị thế giới sống sót, quả thực khó như lên trời. cho dù có thôi diễn đài, hắn cũng muốn đối mặt vô số nguy hiểm, hơi không cẩn thận vẫn là khả năng vẫn lạc. đầu năm nay mở nhỏ treo đều không đủ dùng, đến một mực mở lớn treo mới được ra. tôn nôn nhịn không được nhà danh nói. ngay tại tôn nôn nhà ránh khoảng cách, thôi diễn văn tự tiếp tục hướng xuống nhấp nô biết được chân tướng sau, ngươi tâm tình nặng nề, tu hành biến càng thêm khắc khổ. Bằng vào dáng tử mệnh cách tiên vận độc tôn gia trì, lại thêm tự thân khổ tu. Hơn hai năm đã qua, tu vi của ngươi thành công tăng lên tới khai dương cảnh lục giai. Trừ cái đó ra, ngươi đối thời không linh vận lĩnh nộ cũng đạt tới bảy thành. Sau đó không lâu, phản cư minh trưởng không truyền thừa động thiên chính thức mở ra, ngươi cùng cái khắc hoạch tâm đệ tử cùng nhau tiến vào bên trong. Cuối cùng, ngươi bằng vào hảo vận thu được phản cư minh một vị tôn vương cường giả truyền thừa, mượn nhờ phần này bản nguyên truyền thừa, tu vi của ngươi lần nữa trên diện rộng tăng vọt, trực tiếp đột phá tới khai dương cảnh cửu giai đỉnh phong đồng thời, ngươi còn chiếm được vị này tôn vương bí thuật truyền thừa, chiến đấu thủ đoạn biến càng mạnh. động tiên quan bế sau, ngươi lập tức tiếp tục bế quan khổ tu, dự định mượn nhờ chưa luyện hóa bản nguyên truyền thừa, xung kích đan hoa cảnh. nếu nói khai dương cảnh là dựa vào đặc thù kinh mạch tư dưỡng linh biển, mở rộng linh hải, nhường linh khí hoàn toàn hóa lỏng, kia đan hoa cảnh mẫu chốt chính là muốn tại thể nội ngưng tụ huyền đan. phổ thông tu sĩ chỉ có thể ngưng tụ một cái huyền đan, một khi như thế, liền hoàn toàn đã mất đi đột phá nguyên cảnh tư cách. huyền đan tự nhiên là ngưng tụ đến càng nhiều càng tốt, nhiều nhất có thể ngưng tụ 19 mai. chỉ có điều, có thể ngưng tụ thứ 18 19 mai huyền đan người ít càng thêm ít, cho dù là Tôn Vương cường giả, năm đó ở đan hoa cảnh lúc cũng rất khó làm được. Mà ngươi bởi vì có dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn gia trì, luyện hóa Tôn Vương bản nguyên truyền thừa quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, nhẹ nhõm liền ngưng tụ ra 17 mai huyền đan. Cuối cùng, ngươi bê quan 9 năm, thành công ngưng tụ ra thứ 18 mai cùng thứ 19 mai huyền đan. Ngưng tụ cái này hai cái huyền đan lúc, đưa tới kinh khủng Lôi Đình đại kiếp, phản hư minh các cường giả thấy tình cảnh này, đều chấn kinh. Đối mặt Lôi Đình đại kiếp, ngươi không hề sợ hãi. Mặc dù trong quá trình độ kiếp thụ chút tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn thành công vượt qua kiếp nạn, để cho mình đan hoa cảnh đạt tới hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Ngươi độ kiếp sau khi thành công, Phản Khư Minh một vị đích truyền môn nhân chủ động hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, muốn cùng ngươi đoạt sức một phen. Ngươi vẫn như cũ không hề sợ hãi, vui vẻ ứng chiến. Cuối cùng, ngươi chỉ dùng một chiêu liền đem đối phương đánh bại, toàn trường chấn động theo. Phản Khư Minh nguyên lão thậm chí minh chủ đều lòng tràn đầy kinh dị, chính đầu thời không mạnh lạc, 19 mai đan, thời không chi đạo quả nhiên kinh khủng phi phàm, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Dù là phản khư Minh đích truyền môn nhân cũng rất xuất sắc, có thể sương yêu nghiệt, ngưng tụ 17 mai huyền đan, có thể cùng ngươi so sánh, trên lệch vẫn còn quá lớn. Ngay sau đó, phản khư Minh Minh chủ cất tiếng cười to, tuyên bố, kể từ hôm nay, ngươi chính là phản khư Minh vị thứ tư đích truyền môn nhân, tương lai, ngươi cũng có tư cách tranh đoạt vị trí Minh chủ. Đối với cái này, ngươi khoẹt miệng có chút dương lên, tâm tình phá lệ thư sướng. Sau đó không lâu, phản khư Minh vì ngươi cử hành đích truyền môn nhân sắc phong nghi thức, trong lúc nhất thời, ngươi phong quang vô lượng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Cái này treo mở cũng quá mãnh liệt, đây chính là dáng tử mệnh cách uy lực sao? Tiêu A, Tô Nôn nhìn xem thôi diễn văn tự, trên mặt biểu lộ càng phát ra cổ quái. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn thế mà trực tiếp theo ngự không cảnh cửu giai một đường tiêu thăng đến đan hoa cảnh đỉnh phong. Chỉ có thể nói, giáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn, quả nhiên sâu không lường được. Nếu là sau này có thể nhiều soát ra mấy cái giáng tử mệnh cách, nói không chừng không bao lâu, hắn liền có thể trở thành chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao. Ngay tại Tô Nôn lòng tràn đầy cảm khái lúc, thôi diễn tiếp tục thúc đẩy. Mười một tháng sau, đang lúc ngươi chuẩn bị tay đột phá tử khuyết cảnh lúc, ngươi sư tôn phản khư minh minh chủ lại ra mặt ngăn trở ngươi. Hắn nói đông vực tử thần động thiên sắp mở ra, ngươi bây giờ đột phá tới tử quyết cảnh, sẽ bỏ lỡ lần này cơ duyên. Sau đó, Minh chủ lại giải thích nói, đông vực huyền lan thần khư những cái kia thần tử, còn có Phản Khư Minh mấy vị đích chuyển môn nhân, bọn hắn sở dĩ chậm chạp không đột phá tử quyết cảnh, chính là đang chờ tử thần động thiên mở ra. Nghe nói như thế, ngươi hết sức kinh ngạc, đối cái này tử thần động thiên trong nháy mắt nhất lên hứng thú nồng hậu. Phản Khư Minh Minh chủ biểu thị, tu sĩ đột phá tử quyết cảnh, cần mở tử đại linh quyết, thông thường đột phá phương pháp tuy không thay hoàn ngậm, lại không cách nào tăng lên tự thân tiềm chất mà tử thần động thiên bên trong có dấu tử thần chi khí đối thần hồn rất có ích lợi chỉ cần thu tập được đầy đủ tử thần chi khí liền có thể mở ra càng hoàn mỹ hơn tử đại linh quyết mở ra hoàn mỹ tử đại linh quyết không chỉ có thể tăng lên tiềm lực cùng nội tính còn có rất nhiều ngoài định mức chỗ tốt tu sĩ một khi bước vào tử quyết cảnh bởi vì thần hồn lực trên diện rộng tăng cường sẽ diễn sinh linh thức còn có thể làm được thần hồn xuất hiếu đoạt xá người khác bình thường tử quyết cảnh tu sĩ có thể thành công đoạt sát một lần đã khó được nhưng như mở ra hoàn mỹ tử đại linh quyết tương lai có hy vọng nhiều phiên đoạt xá sống lâu vô số xuân thu Đương nhiên, đoạt xá trung quân là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, mới thân thể khẳng định không bằng nguyên sinh thân thể phù hợp, nhưng có dù sao cũng so hoàn toàn chết đi mạnh hơn. Ngươi nghe xong Minh chủ lời nói, trong lòng rộng mở trong sáng, lúc này quyết định chờ tử thần động tiên mở ra sau, tại trong động tiên đột phá từ khuyết cảnh. Đảo mắt 4 năm qua đi, mấy năm này, ngươi một bên khắc khổ nghiên cứu các loại bí thuật, một bên dốc lòng cảm ngộ thời không linh vận. Chương 79, thử cung cảnh, chương 79, thử cung cảnh. Bởi vì Minh chủ của ngươi sư tôn cho ngươi đại lượng tăng lên mộ tính phụ trợ cảm nộ tài nguyên tu luyện. Ngươi tiến cảnh cực nhanh, bây giờ đã xem thời không linh vận lĩnh ngộ được đỉnh phong đại thành cảnh giới. Linh vận phía trên chính là pháp tắc, mà pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, cho dù là tuyệt thế kỳ tài, cũng phần lớn phải chờ tới đột phá tử khuyết cảnh sau, mượn nhờ đột phá lúc mang tới ngộ tính tăng vọt, khả năng bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Đối với cái này ngươi cũng không vội nóng nảy, tính toán đợi tại tử thần động thiên đột phá tử khuyết cảnh sau, lại toàn lực cảm ngộ thời không pháp tắc. Sau 6 ngày, tại phản khư minh một vị tôn vương cảnh nguyên lão dẫn đồ hạ, các ngươi đi đến tử thần động thiên một chỗ nhập khẩu vị trí. Tử Thần Động Thiên mặc dù tên là Động Thiên, nội bộ không gian lại cực kỳ rộng lớn, nói là một cái chân chính tiểu thế giới cũng không chút gì quá đáng, loại tình huống này, Cùng Linh Khư Đại Lục phụ thuộc vào bên ngoài đại thế giới trạng thái có chút tương tự. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Thần Động Thiên tuy chỉ có một cái bình thường nhập khẩu, nhưng Phản Khư Minh cường giả bằng vào không gian bí thuật, cưỡng ép tại nơi khác đã thông một đầu ngoài định mức không gian thông đạo, dự định nhờ vào đó lén qua tiến vào. Bất quá cách làm này, chỉ có tại Tử Thần Động Thiên chủ động mở ra lúc khả năng thực hiện, ngày bình thường, Động Thiên bí cảnh cùng Linh Khư Đại Lục không gian kết nối không đủ chắc chẽ, căn bản là không có cách cưỡng ép mở thông đạo. Cuối cùng, các ngươi thành công lén qua tiến vào Tử Thần Động Thiên, không có bị Thần Khư Minh Cường giả phát giác. Tiến vào Động Thiên về sau, đám người tách ra hành động, riêng phần mình đi tìm Cơ duyên. Băng vào dáng tử mệnh cách Thiên Vận Độc Tôn gia trì, mới qua ba khắc đồng hồ, ngươi đã tìm được một chỗ Tử Thần Chi khí phá lệ nồng đậm địa phương. Cái này khiến tâm tư ngươi đầu vui mừng, lập tức xuất ra đặc thù dung khí thu nạp những ngày Tử Thần Chi khí. Ngay tại ngươi thu thập Tử Thần Chi khí lúc, một đội nhân mã hướng bên này đến đây. Ngươi nhận ra thân phận của bọn hắn, đầu lĩnh là Đông Lưu Lan Thần Khư Đệ Lục Thần Tử, đi theo phía sau hắn một đám tùy tùng. Lưu Lan Thần Khư Đại Lục Thần Tử mở miệng. Để ngươi đem thu tập được từ thần chi khí toàn giao ra. Mặt ngươi không biểu lộ cự tuyệt, dự định trực tiếp rời đi, cũng không có ý định lấy thiếu đi nhiều. Có thể ngươi không muốn động thủ, đệ lục thần tử lại không chịu buông qua ngươi, trực tiếp hạ lệnh thủ hạ đối ngươi phát động công kích. Trong lòng ngươi tức giận, tiện tay ngăn lại công kích sau, thi triển ra không gian bí thuật, đánh giết trong chớp mắt động thủ người. Ngay sau đó, ngươi lấy thế không thể đỡ dáng vẻ phóng tới Lưu Lan thần khư đệ lục thần tử. Lưu Lan thần khư đệ lục thần tử vừa kinh vừa sợ, không ngờ tới ngươi như thế cứng hãn, vội vàng mang theo một đám đan hoa cảnh tùy tùng cùng nhau vây cô ngươi. Có thể ngươi bây giờ chỉ lực Tại đan hoa cảnh bên trong có thể sương vô địch, có thể nói, chỉ cần ngươi có bảo hộ thần hồn bí thuật hoặc pháp bảo, coi như vượt cấp đối chiến tử khuyết cảnh tu sĩ cũng không đáng kể. Những người này ở đâu là đối thủ của ngươi? Lưu Lan Thần Khư đệ lục thần tử bị ngươi trong nháy mắt biểu sát, còn lại tùy tùng cũng đều bị ngươi tùy tiện chém giết, không có lưu lại một bộ toàn thời. Giải quyết hết tất cả mọi người sau, ngươi lục soát thân thể của bọn hắn, ngoại trừ thu thập được một chút tử thần chi khí, còn được đến không ít tiên tài địa bảo cùng huyền tinh. Về sau, ngươi tiếp tục tiến về nơi khác tìm kiếm tử thần chi khí, bởi vì có dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn mang theo, bất luận đến đâu, ngươi cũng có thể có thu hoạch. Sau 6 canh giờ, ngươi tìm tới một gốc cựu đoạn linh dược tử vẩn chi. Cái này gốc linh dược tại cựu đoạn linh dược bên trong đều tính phá lệ chân quý, đối với mở mang tử đại linh khuyết rất có ích lợi. Bất quá tử vẩn chi sắp thành thục, ngươi không muốn tùy tiện phá hư, chỉ có thể ở một bên lặng lặng chờ. Theo tử vẩn chi ngày càng thành thục, trung quanh bắt đầu liên tiếp xuất hiện dị tượng, hấp dẫn số lớn tu sĩ chạy đến. Những tu sĩ này bên trong, ngoại trừ số ít phản khư minh người, phần lớn là thần khư minh thần tử cùng với tùy tùng. Mặc dù có đại tông đan hoa cảnh cường giả đến đây, cũng tất cả đều là thần minh phụ thuộc. Thần khư minh thần tử nhóm đuổi tới sau, đem ngươi coi là sâu kiến không nhìn thẳng ngươi tồn tại, ngươi cũng không tức giận, vẫn như cũ yên tĩnh chờ đợi. Sau 3 ngày, Tử Vận Chi hoàn toàn thành thủ, ngươi không chút do dự thi triển ra thời không bí thuật, nhẹ nhóm đem nó cướp đoạt. Thần Khư Minh Thần Tử nhóm bảy ra đại trận, ở trước mặt ngươi không hề có tác dụng. Ngươi cướp đoạt Tử Vận Chi thủ đoạn, nhường Thần Khư Minh Thần Tử nhóm một hồi kinh hải, ngay sau đó chính là giận tý mặt. bọn hắn cùng nhau hướng ngươi đánh tới, mong muốn đoạt lại Tử Vận Chi. Ngươi tin tưởng Song Quyền Nhan địch tứ thủ đạo lý, nơi này đan hoa cảnh cường giả quá nhiều, Thần Khư Minh Thần Tử nhóm lại nhất định có dấu không ít át chủ bài. Nếu thật là liên thủ vây công, ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra bởi vậy ngươi không hứng thú ở đây dây dưa, trực tiếp lấy thời không chi thuật tùy tiện thoát thân rồi đi. Hai ngày sau, ngươi lấy tử hồn chi làm dẫn, phối hợp thu tập được đại lượng tử thần chi khí, thành công mở tử đại linh huyết, đột phá tới tử huyết cảnh. Đột phá trong nay mắt, ngươi đưa tới kinh khủng lôi kiếp, cái này lôi kiếp đúng là trong truyền thuyết tử huyết kỳ lân kiếp. Lôi kiếp hóa ra kỳ lân chi hình, uy lực cực mạnh, nhưng chỉ cần có thể vượt qua, liền có thể thu hoạch được lợi ích khổng lồ. Ngươi độ kiếp dị tượng quá mức kinh người, hấp dẫn số lớn tu sĩ si vây xe. Những cái kia từng cùng ngươi tranh đoạt tử hồn chi thần khư minh thần tử nhóm, thấy độ kiếp chính là ngươi, từng cái sắc mặt tâm trầm. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bọn hắn đã cùng ngươi kết thủ, nếu là ngươi thành công độ kiếp bước vào tử huyết cảnh, thực lực nhất định tăng vọt, đến lúc đó giết bọn hắn sẽ giống dâm chết sâu kiến như thế đơn giản. Một phen suy nghĩ sau, Thần Khư Minh thần tử nhóm lại tất cả đều lựa chọn tại lúc này đột phá độ kiếp. Trong lúc nhất thời, tử thần động thiên các nơi đều tràn ngập gỡ mìn kiếp khí hơi thở, nhường vô số cường giả rung động không thôi. Chỉ là chúng cường giả đều có thể nhìn ra, Thần Khư Minh thần tử nhóm độ kiếp dị tượng, so ngươi nhỏ quá nhiều, chỉ có Thần Minh bên trong sớm đã thành danh thần nữ Nhan Chỉ Di cùng thần tử phi trọng, độ kiếp dị tượng cùng ngươi chênh lệch hơn một chút. Nhan Chỉ Di không chỉ có thân phụ Song Tôn Vương huyết mạch, càng là trời sinh lôi tùy đạo thể, tại ngươi xuất hiện trước đó, từng là công nhận đương thời đệ nhất thiên tài. Về phần thần tử phí trọng, hắn đi đường đi cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, chính là tịch diệt chi đạo. Đường này từ mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng từng bước hung hiểm, có chút sai lầm liền sẽ vỡ lạc. Cuối cùng, tại mọi người nhìn soi mói, ngươi hung hăng vượt qua lôi kiếp, đánh nát tử quyết kỳ lần kiếp, dẫn đầu đột phá tới tự quyết cảnh, thu hoạch tiếp sau quà tặng, chiến lực tăng vọt một lớn. Người sau khi đột phá, một đám thần khư minh thần tử hoặc là uy tín lâu năm đan hoa cảnh cường giả, cũng lần lượt đột phá đến tự quyết cảnh. Bọn hắn vừa tấn giai, lợi dụng nhan chỉ di cùng phí trọng cầm đầu, trực tiếp đưa ngươi bao bọc vây quanh. Thừa dịp ngươi còn đang tiêu hóa lôi kiếp dư vị chống giống, bố trí xuống tầng tầng đại trận, trong đó thậm chí có có thể ngăn cách thời không trận pháp. người phát giác được bọn hắn thế muốn giết ngươi quyết tâm, không khỏi cười lạnh. Mặc dù thân ham chung đây, nhưng ngươi không hề sợ hãi, cất giọng để bọn hắn cùng tiến lên. Phí trọng bị đánh tức giận, xuất thủ trước muốn cùng ngươi đòn đấu. Có thể vị này gần với nhan chỉ di cái gọi là thế hệ trẻ tuổi thứ hai thiên tiêu, liền ngươi một chiêu đều không có nhận ở, liền miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Một màn này nhường đám người kinh hãi. Nhan Chỉ Di sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, ngươi nhìn về phía nàng, hỏi cái này vị đệ nhất thiên tài có dám hay không cùng ngươi lần đấu. Chương 80, giết sạch thần khư minh thiên kiêu, chương 80, giết sạch thần khư minh thiên kiêu. Nhan Chỉ Di gương mặt đỏ lên, lại không dám ứng chiến, chỉ liên hợp đám người mượn đại trận chí lực, cùng nhau hướng ngươi phát động công kích. Nhan Chỉ Di đám người thế công cực kỳ khủng bố, cho dù mạnh như ngươi cũng rất cảm thấy áp lực, nhưng ngươi vẫn như cũ không hề sợ hãi, cười lớn một tiếng tôi động thương thanh mệnh cách phóng trục chi phòng, lựa chọn chính diện đối cứng. Trận đại chiến này đánh cho thiên bang địa liệt, ngươi liên tiếp bị thương, Nhan Chỉ Di mấy người cũng không có chiếm được tốt ngay tại chiến cuộc thảm thiết nhất lúc, nhan chỉ di động ám chiêu, tế ra lão tổ cho thần hồn bí bảo, tập kích ngươi tử đại linh huyết. Cái này tập kích tới vội vàng không kịp chuẩn bị, ngươi trong nháy mắt cảm thấy tử khí sắp tới, có thể thời khắc mấu chốt, theo chữ ngữ ninh nơi đó đạt được mặt dây chuyển động nhiên nở rộ quan mang, đỡ được đạo này thần hồn công kích. Trong lòng ngươi kinh dị, giờ mới hiểu được cái này mặt dây chuyển đúng là có thể bảo hộ thần hồn bảo vật. Nhưng ngươi rất nhanh thu liễm lại nỗi lòng, thừa dịp nhan chỉ di bọn người kinh ngạc trong nháy mắt, bộc phát ra mạnh nhất thời không bí thuật, mạnh mẽ đánh xuyên phòng tuyến của bọn hắn. Kế tiếp, ngươi không lưu tình chút nào. Đối nhan chỉ di chờ thần khư minh đám người triển khai đổ sát. Nhan chỉ di vừa kinh vừa sợ, cầm thần khư minh tên tuổi uy hiếp ngươi. Trong lòng ngươi cười lạnh, động tác trên tay không chút nào đình chỉ, hung hăng ra tay, đem nhan chỉ di anh thành huyết vụ. Một đám tu sĩ cường giả gặp một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng bọn họ tin tưởng, việc này hoàn toàn làm lớn chuyện. Ngươi giết sạch thần khư minh đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, thần khư minh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn bắt tới trảm thảo trừ căn. Ngươi cấp tốc lấy đi tất cả chiến lợi phẩm, dự định lập tức thoát đi nơi đây tìm an toàn địa phương nghỉ ngơi chữa vết thương chưa từng nghĩ đúng lúc này ngươi phát hiện thân thể lại không thể động đậy ngay sau đó một đạo chỉ có ngươi có thể nghe thấy thanh âm bên tai bở vang lên nói ngươi cũng không tệ khó trách dám giết hắn dị thế các thực tập thành viên bất quá hôm nay ngươi cũng nên trả giá thật lớn sắc mặt ngươi đổi biến vạn vạn không nghĩ tới lại có gì thế các thành viên giấu ở nơi đây tùy thời mà động còn có thể dùng quỷ dị thủ đoạn định trụ thân thể của ngươi ngươi muốn tế ra mạnh nhất chủ bài tuyết nguyện phù đồ lại phát hiện nó như bị phong bế đồng dạng không phản ứng chút nào vạn bất đắc dĩ hạn ngươi chỉ có thể ở kia kinh khủng công kích giáng lâm trước từ bỏ nhục thân cùng tất cả vật phẩm, vẹn vẹn lấy thần hồn thể bỏ chạy. Dị thế các thành viên Tiền Nghiên Chu cũng không ngờ tới ngươi có thể nhanh như vậy phát giác chỉ có thần hồn có thể động, còn quả quyết bỏ nhục thân, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn như cũ nghiền ngẫm cười, không cảm thấy ngươi có thể chạy ra hắn trường khống, trực tiếp đuổi theo. Chờ ngươi cùng Tiền Nghiên Chu đều sau khi rời đi, mọi người mới hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ tới lại có mạnh như vậy người núp trong bóng tối, trực tiếp chém nhục thể của ngươi. Lần thôi diễn này bên trong tông môn, thật sự là đủ hung ác đủ khí phách, trực tiếp đem thần minh thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu giết tuyển mất. Có thể cái này sóng gió hiến ổn sóng lại lên thế mà còn có dị thế các thành viên giấu ở cái này. thông ngôn như mày, âm thầm suy nghĩ, xem ra giết dị thế các thực tập thành viên cũng không có dẫn tới dị thế các quy mô ra tay, không phải thôi diễn bên trong chính mình cũng không sống tới hiện tại. chỉ là dị thế các hiển nhiên ban bố nhiệm vụ, nhường bản địa thành viên đến săn giết chính mình. bất quá biết điểm này, ngược lại không cần quá sợ dị thế các nguy hiếp. thông ngôn khẽ thở phào, trong lòng tính toán, đã biết được tiền nghiên chu thân phận, ngày sau cẩn thận tránh đi chính là. hơn nữa tại tiền nghiên chu vị này dị thế các trong biên chế thành viên không trước khi chết, dị thế các đoán chừng cũng sẽ không lại phái những người khác đến săn giết hắn. Ngay tại Tô Nôn suy nghĩ quần quật lúc, thôi diễn còn đang tiếp tục, người chật vật chạy trốn, nhưng Thủy Trung thoát không nổi tiền nghiên chu. Càng nghĩ, tâm tư ngươi quét ngang, quyết định hướng phía Tử Thần Động Tiên hung hiểm nhất Tử Thần Liệt Cốc bộ chạy. Tử Thần Liệt Cốc bên trong ẩn chứa kinh khủng Tử Thần Chi khí, cùng bình thường Tử Thần Chi khí khác biệt, nơi này Tử Thần Chi khí tràn đầy lực phá hoại, liền xem như Tử Khuyết Cảnh cường đã xông vào, cũng phải bị quấy đến thần hồn trọng thương, thậm chí có chữa Tử Đạo tiêu nguy hiểm. Bây giờ ngươi chỉ còn thần huynh thể, xâm nhập Tử Thần Liệt Cốc không thể nghi ngờ là cựu Tử Nhất Sinh, thậm chí thập Tử vô sinh, nhưng đã là cùng đồ mặt lộ ngươi không có lựa chọn nào khác chỉ có thể mạo hiểm xuống cốc đánh cược một lần sinh cơ ngươi xông vào tử thần liệt cốc sau thừa nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhất lại không nửa phần lùi bước vẫn như cũ hướng phía khe nước chỗ sâu phóng đi Dị thế các tiền nghiên chu gặp ngươi chạy đến tử thần liệt cốc lập tức nhíu mày do dự muốn hay không đi theo vào hắn tuy là tử huyết cảnh thực lực lại chỉ tính bình thường thần tử trình độ trước đó có thể hủy đi nhục thể của ngươi một là ngươi thương thế quá nặng hai là hắn dựa vào mệnh cách năng lực thêm tập kích bất ngờ mới đem ngươi bức đến kia phân thượng thần muốn xông tử thần liệt cốc hắn vẫn lạc sát suất không phải thấp Cuối cùng, Tiền Nghiên Chu có chút biệt khuất, đành phải từ bỏ độc chiếm nhiệm vụ ban thượng suy nghĩ, liên hệ dị thế các tiền bối thành viên, làm cho đối phương chạy đến trợ giúp giết ngươi. Trải qua hắn liên hệ, một vị quen biết dị thế các thành viên Chu Vân Hạo, thông qua dị thế các truyền thống thủ đoạn giáng lâm tới Tử Thần Độc Tiên. Ngay tại Chu Vân Hạo giáng lâm đồng thời, người tại Tử Thần Liệt Cốc bên trong phát hiện một kia sinh cơ, ngươi cảm thấy đây có lẽ là có thể để ngươi lật bàn thậm chí tiến thêm một bước cơ hội. Người âm thầm cảm khái giáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn quả nhiên cường hãn, đang muốn tranh thủ cái này thần bí cơ duyên. Còn không chờ ngươi động thủ, một chùm kinh khủng quang mang liền theo tử thần liệt cốc bắn ra ngoài vào trực tiếp đưa ngươi thần hồn hoàn toàn chôn vùi. Đích, bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. Dựa vào, còn mang để cho người, vẫn là theo thế giới khác để cho người đến. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Xem ra, giáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn cũng không phải và năng. Tuy nói nó có thể làm cho mình giống bản địa thiên vận chi tử giống như dễ dàng cơ duyên, biến nguy thành an, có thể đụng tới chư thiên ngoại giới cường giả loại này không xác định nhân tố, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Không có cách nào ai có thể ngờ tới lại đột nhiên giết ra như thế ngoại giới cường giả. Xem ra cái này dị thế các đúng là phiền phải lớn, cũng khó trách Điêu Trạch Vũ tiên kia sẽ cảm thấy ta chết chắc. Tông Nôn những mày, loại này chư thiên vạn giới thế lực tổ chức thành viên, đánh không lại liền giao người, người bình thường thật đúng là gánh không được. Tuy nói hắn cũng có thể thử giao người, có thể thiên khuyết bên trong, Điêu Trạch Vũ tính đối địch, không manh manh là đến xem náo nhiệt, cũng liền trừ Lạc Nhiên đầu tư hắn. Nhưng trừ Lạc Nhiên coi như đầu tư, cũng không có khả năng gọi lên liền đến tôi cứu hắn. Nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào chính mình. May mắn ta có vận mệnh thôi diễn Tông Nôn lại cảm khái một câu. Chương 81, cảnh giới tiêu thăng, mở lớn treo khoái hoạt, chương 81, cảnh giới tiêu thăng, mở lớn treo khoái hoạt. Ngay tại Tâu Nôn cảm khái đồng thời, máy móc thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn ba loại. Một tử khuyết cảnh nhất giai tu vi, hai thời không huyền kinh, ba mười thành thời không linh vận, bốn phản cư minh bí thuật, năm đỉnh cấp bảo khí viêm tiêu kiếm, sáu bảy đoạn linh thuốc ngộ tâm chi. Nam. Tâu Nôn nhìn xem đổi mới ra ban thượng, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Dựa vào, hắn giang tử mệnh cách tiên vận động tôn đâu? Hắn như vậy to con dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn thế nào không có. Đừng nói cho hắn, về sau mỗi tháng một lần giữ gốc dáng tử mệnh cách đều là hạ lúc, không phải vĩnh cửu. Đây chẳng lẽ là nói, miễn phí đều là hạ lúc thể nghiệp thể, muốn chính thức có được dáng tử mệnh cách, còn phải thành thành thật thật nạp tiền. Tông luôn khỏe miệng co giật lấy nhà danh. Tính toán, không có liền không có a, tối thiểu lần này ta cầm tới chỗ tốt đủ lớn. Tuy nói luôn cảm thấy còn có thật nhiều đồ vật không có soát đi ra. Sau đó, tông luôn hơi suy nghĩ một chút liền làm quyết định, mở miệng nói, vận mệnh thôi diễn này, ta tuyển thứ nhất hạng từ khuyết cảnh nhất giai cảnh giới, thứ nhì hạng thời không huyền kinh còn có thứ ba hạng 10 thành thời không linh vận, tu vi cảnh giới khẳng định phải tuyển, như không có dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn, hắn về sau khó lại dựa vào nhiều như vậy cơ duyên nhanh chóng tăng lên cảnh giới, cũng không cách nào tại mỗi cái cảnh giới đều đi đến cực hạn, cho nên cái này tu vi cảnh giới là tất nhiên tuyển hạng. Tuy nói tuyển cái này cảnh giới, về sau huyền tinh tiêu xài đoán chừng sẽ cao tới để cho người ta tê cả da đầu, nhưng hắn hiện tại cũng không nói hoài tới những thứ này. Về phần thời không huyền kinh cùng mười thành thời không linh vận, đồng dạng là tất nhiên tuyển, không phải chỉ có cảnh giới, không có công pháp không có linh vận chống, thực lực vẫn là sẽ kém một đoạn chỉ có tuyển cái này hai hạng, hắn khả năng giống thôi diễn bên trong như thế, cùng cảnh vô địch, còn có thể vượt cấp chém giết tuyệt thế thiên tài. Về phân bảo khí loại hình, về sau sẽ chậm chậm tìm chính là, dưới mắt ngược lại không sốt ruột. Theo Tâu ngôn làm ra lựa chọn, hắn chỉ cảm thấy tu vi bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Lang hư cảnh nhất trọng, lang hư cảnh tất trọng, lang hư cảnh cựu trọng. Chín đầu đặc thu thời không mạch lạc hiện hiện, thời không linh thể hoàn toàn ngưng tụ. Khai dương cảnh nhất giai, khai dương cảnh ngũ giai, khai dương cảnh cửu giai. Linh hải phi tốc huyết chương, linh khí hoàn toàn hóa thành thể lỏng. Đan hoa cảnh Đan hoa cảnh đỉnh phong, 19 mai huyền đan nứt. Cuối cùng, Tông luôn chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên biến hóa, một tòa sáng chói chói mắt tử đại linh huyết hiện hiện, hắn giác quan cũng theo đó biến kỳ diệu, không cần tiếp tục dựa vào ánh mắt quan sát quanh mình động tĩnh. Hắn dò ra linh thức, phát hiện chính mình vừa đột phá từ kết cảnh, linh thức phạm vi liền bao trùm phạm vi ngàn dặm. Cái này ngàn dặm bên trong, bất kỳ nhỏ bé động tĩnh đều chạy không khỏi hắn dò xét. Đồng thời, hắn còn phát giác chính mình suy nghĩ tốc độ nhanh gấp trăm lần không ngừng. Loại này thần dị cảm giác nhường hắn say mê không thôi. Ha ha ha ha ha. Tông luôn cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly trong khoảng thời gian ngắn thăng liền bốn cái đại cảnh giới, trên đời này, chỉ sợ cũng liền hắn có thể làm được đi. Đây chính là vận mệnh thôi diễn đại lực lượng, đây chính là mở lớn treo khoái hoạt. Tâu Nôn cười to lúc, khí tức kinh khủng bốn phía tràn ngập, nhường quanh mình thiên địa hiện ra kỳ dị dị tượng, dẫn tới vô số tu sĩ trong lòng bị chấn. Liền hắn tọa hạ chu linh tức cũng chịu dị tượng ảnh hưởng, tu vi lại thuận thế đột phá. Bất quá nơi xa lại có xui xẹo ngũ phẩm linh thú, bị Tông Nôn tiêu tán khí tức tác động đến, bản năng phản kháng ở giữa, thân thể trực tiếp nổ thành đầy trời vết vũ. Gặp tình hình này, Tông Nôn vội vàng thu liễm khí tức, bình phục nỗi lòng Hắn đến phòng ngửa vô tội sinh linh bị khí tức của mình đè chết. Vận mệnh tôi diễn này, ta hiện tại nếu muốn trả tiền tôi diễn, cần tiêu hao nhiều ít huyền tinh. Sau đó, hắn ở trong lòng hỏi, "Đích, kiểm tra tới tu vi của ngươi đã đạt từ khuyết cảnh nhất giai, trả tiền tôi diễn cần tiêu hao 1000 mai cao cấp huyền tinh." Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. 1000 mai cao cấp huyền tinh. Tông luôn tâm tình có chút phức tạp. Hắn sớm đoán được theo tu vi tăng lên, tôi diễn tiêu hao huyền tinh sẽ từ đó cấp thấp chuyển hướng cao cấp, lại không ngờ tới sẽ trực tiếp nhảy qua trung cấp, một bước tới cao cấp. Cái này sóng dáng tử mệnh cách thể nghiệm, mang tới biến hóa thực sự quá lớn. Thông luôn âm thầm cảm khái, suy tư một lát sau, hắn cảm thấy là thời điểm rời đi Thương Giang thập Châu. Tại Thương Giang thập Châu, trừ phi đi vệ hồn Trương Lâm, xích quất huyết địa cái này hai nơi hiểm địa, nếu không căn bản không có khả năng gom góp một nghìn mai cao cấp huyền tinh, chỉ có đi thế giới bên ngoài, hắn mới có thể tiếp tục đại lượng trả tiền thôi diễn, đổi mới các loại mệnh cách. Tuy nói hắn đều có thể chờ mỗi tháng một lần miễn phí thôi diễn, nhưng kiếm chút huyền tinh tổng không sai. Chuyện tương lai khó liệu, vận mệnh thôi diễn đại mặc dù có thể thôi diễn giới ngoại nhân tố, có thể Trư Thiên thế giới quá mức rộng lớn, khó tránh khỏi có sơ hở, hắn sẽ không hoàn toàn nhị lại thôi diễn nội dung. Bằng vào ta thực lực bây giờ, từ quyết cảnh bên trong nên không người có thể giết ta. Cho dù là tu vi cao hơn ta ra mấy cái tiểu cảnh giới cường giả ra tay, ta cũng có thể bằng thời không bí thuật nhẹ nhõm thoát thân. Tông Nôn hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ cần không rơi vào những cái kia thần hư đại tông trong tầm mắt, xảy ra chuyện sát xuất liền rất thấp. Đi trước Thanh Lân Châu a, đây chẳng qua là nhỏ châu, vương triều cảnh nội người mạnh nhất cũng mới đan hoa cảnh, vẫn là bình thường nhất loại kia, căn bản uy hiếp không được ta. Tông Nôn quyết định chủ ý, dự định đi trước Thanh Lân Châu thu thập đông vực tin tức, làm việc như thế mới càng thỏa. Tuy nói trước đó vận mệnh thôi diễn bên trong kinh nghiệm không ít sự tình, nhưng không có ký ức ban thưởng, hắn với bên ngoài thế giới hiểu rõ, cũng liền giới hạn trong tôi diễn bên trong văn tự miêu tả, thực sự không tính đáng tin cậy. Mà tin tức, vô luận là ở đâu cái thế giới đều cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Tông Nôn nhìn về phía tọa hạ Chu Linh Tức, giải trừ song phương khế ước. Bây giờ Chu Linh Tức đối với hắn mà nói đã là vương nữ, liền làm thú cỡi cũng không đủ tư cách. ô ồ. giác liệt khế bị hiểu, Chu Linh Tức ngược lại luôn cuống, trong mắt lộ ra cầu khẩn vẻ mặt. Nó đi theo Tông Nôn làm thú cỡi thời gian mặc dù ngắn, vẫn là bị cưỡng ép thu phục, nhưng bây giờ biết chủ nhân cường hãn bao nhiêu, ngược lại không nỡ rời đi. Ngươi tuy chỉ ngắn ngủi làm qua tọa kỵ của ta, cũng coi như có chút duyên phận. Thặng ngươi một giọt máu, có thể giúp ngươi đột phá tới lục phẩm. Về sau, ngươi có thể đi Vân Lam Cốc, làm nơi đó bảo hộ linh thú. Tâu Nôn đầu ngón tay điểm nhẹ Chu Linh Tức Mi Tâm, cho nó một giọt chính mình bình thường huyết dịch. Đương nhiên chỉ là bình thường huyết dịch, Tâu Nôn bây giờ đã là tử huyết cảnh, còn không phải bình thường tử huyết cảnh. Máu của hắn, cho dù là bình thường, đối Chu Linh Tức loại này ngũ phẩm linh thú mà nói, cũng coi như được cơ duyên to lớn. Đạt được giọt máu này, Chu Linh Tức trong lòng đại hỉ, lúc này túi người túi lầu xuống, dùng cái này biểu đạt đối Tông Nôn cung kính. Tống Nôn đưa tay vỗ vỗ Chu Linh tức đầu, quanh thân không gian nổi lên chấn động, sau một khắc tựa như cùng dung nhập không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tống Nôn sau khi rời đi, Chu Linh tức mới kêu to một tiếng, tìm chỗ địa phương đi luyện hóa giọt mộc kia. Vân làm cốc bên trong, Tống Nôn đột ngột xuất hiện tại ngay tại nghị sự thái thượng lão tổ cùng Trịnh Thành Húc bên cạnh. Chương 82, đại tông truyền thừa, rung rẩy thái thượng lão tổ, chương 82, đại tông truyền thừa, rung rẩy thái thượng lão tổ. Tuy nói Tống Nôn dự định rời đi thương trang tập châu, đi thế giới bên ngoài tìm kiếm huyền tinh, nhưng trước khi đi, còn có chút sự tình cần xử lý. Tống Nôn, ngươi tại sao trở lại? hơn nữa ngoại môn rõ ràng đóng chặt ngươi là thế nào tiến đến tông nôn đống nhiên xuất hiện dọa hai người nhảy một cái trên mặt bọn họ tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ ta hơi thông không gian chi thuật tông nôn ngữ khí khiêm tốn nói rằng ách không gian chi thuật thái thượng lão tổ cùng trịnh thành húc đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thương nói thời gian là quan không gian là miệng chớ nói cái này thương giang thập châu chính là tại thương giang thập châu bên ngoài thế giới có thể tu tập thời không chi đạo tu sĩ cũng lắc đắc không có mấy tông nôn một câu hơi thông không gian chi thuật quả thực kinh tới bọn hắn ngươi bây giờ cảnh giới Vân Lam cốc Thái Thượng Lão Tổ phát giác Tôn Nôn cảnh giới dường như lại có tinh tiến, ngựa khí mang theo không xác định. Ngựa không cảnh phía trên, Tôn Nôn nghĩ nghĩ, cảm thấy nói thẳng từ khuyết cảnh quá mức kinh người, liền hàm xúc đắp lại. Ngựa không cảnh phía trên, Thái Thượng Lão Tổ cùng Trịnh Thành húc đều là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động mà hỏi thăm, ngươi đột phá tới lăng Hư Cảnh. Vừa mới qua đi mấy ngày, bọn hắn lại thấy tận mắt Tôn Nôn theo linh thai cảnh một đường tăng lên tới lăng Hư Cảnh. Như vậy tu hành tốc độ, thực sự nghe giận cả người, lại thêm hắn lúc trước triển lộ không gian một đường thủ đoạn, quả thực không hợp thói thường. Xem như thế đi. Tôn Nôn nhẹ gật đầu. Lập tức nghiêm mặt nói: "Thái thượng lão tổ, Trình trưởng lão, ta lần này đến đây là cố ý chào từ biệt. Ngươi muốn rời khỏi thương giang thập châu?" Thái thượng lão tổ sững sốt một chút, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, than nhẹ một tiếng hỏi: "Ân, nơi này tại Nguyên Tu luyện đã theo không kịp ta trưởng thành, tiếp tục lưu lại cũng không ý nghĩa." Thông Nôn gật đầu đáp: "Dạng này a." Thái thượng lão tổ đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trầm ngâm một lát sau mở miệng: "Ngươi đi theo ta, ta đem Vân Lam cốc chân tảng bảo khí cho ngươi, nhiều ít có thể tăng lên chút chiến lực của ngươi." "Không cần, cấp thấp bảo khí đối ta vô dụng." Thông nhẹ nhàng lắc đầu. Cấp thấp bảo khí độ cứng, vẫn còn so sánh không lên hắn dùng từ cung linh nguyên tiện tay ngưng tụ vũ khí, sắc bén độ cũng kém xa. Chỉ có thể nói hắn lớn lên quá nhanh, lúc trước có thể khiến cho Thương Giang Thập Châu tu sĩ điên cuồng cấp thấp bảo khí, bây giờ trong mắt hắn cùng đồng nát sắt vụn không khác biệt. Ách, Tông Nuân lời này nhường Thái Thượng lão tổ nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy hắn khó tránh khỏi có chút thật ngu cuồng. Cấp thấp bảo khí đối bất kỳ lăng hư cảnh cường giả mà nói, đều được cho bà bối, cho dù là Thương Giang Thập Châu bên ngoài, cũng không phải tất cả lăng hư cảnh đều có thể có bảo khí. Ngươi cảm thấy cấp thấp bảo khí quá yếu, vậy liền tính toán. Cuối cùng Thái thượng Lao tổ nhớ tới Tông luôn kinh người tốc độ phát triển, không có nói thêm nữa, chỉ là thần sắc nghiêm túc nói, "Nhưng ngươi như tại Thương Giang thập châu bên ngoài đột phá tới tử quyết cảnh, hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến." "Vì sao?" "Tông luôn nào nào?" thiếu Kỳ truy vấn. "Ta tổ phụ từng nói, Vân Lam Cốc có phần truyền thế di chân, chỉ có tử khuyết cảnh mới có thể mở ra. Bên trong cất dấu phong lam đại tông bộ phận truyền thừa, ngươi nếu có được tới, đối với sau phát triển nhất định có lợi thật lớn." Thái thượng Lao tổ thần sắc trịnh trọng giải thích. "Đại tông truyền thừa?" Tông luôn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thái thượng lão tổ còn cất giấu chuyện như vậy, cái này lúc trước tôi diễn bên trong cũng không có xuất hiện qua, là vận mệnh thôi diễn không có nói thì mỉ, vẫn là thôi diễn bên trong tông luôn biết việc này, duy chỉ có hắn cái này bạn thể nhìn thôi diễn lúc không có lưu ý tới. Thái thượng lão tổ, ta nếu nói hiện tại ta đã là tử khuyết cảnh, ngươi là có hay không tin tưởng? Tông ngôn trong đầu hiện lên chút suy nghĩ, cười nhẹ hỏi. A, ngươi bây giờ liền đến tử khuyết cảnh? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Thái thượng lão tổ sững sở lập tức lắc đầu như mày, tông luôn chớ có vì đại tông truyền thừa nói láo đây cũng không phải là quân tử hành vi. Đúng vậy à, chỉ cần ngươi ngày sau có thể tới Tử khuyết Cảnh, Phong Lam đại tông truyền thừa sớm muộn là ngươi, làm gì gấp cái này nhất thời. Trịnh Thánh Húc cũng xen vào nói, tại Thương Giang Thập Châu, có thể tới Lăng hư cảnh đều đã là việc khó, chớ nói chi là liền Bật Lăng hư, Tô Cô, Đan Hoa, Tử Cung, cái này mấy đại cảnh giới. Cho nên hai người bọn họ căn bản không tin Tô Nôn có thể tới Tử khuyết Cảnh, dù là Tô Nôn có sử dụng huyền tinh tăng cao tu vi cảnh giới thể chất đặc thù, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong Liển mấy đại cảnh giới. Thời gian quá ngắn, tài nguyên cũng theo không kịp. Ha ha ha, Tâu Nôn cười vang cười. Không có ở trên miệng giải thích, trực tiếp thần hồn xuất hiếu, đem tử đài linh khuyết triển lộ ra. Thập. Cái gì? Thấy tô nôn thần hồn xuất hiếu, tử đài linh khuyết hiện hiện, thái thượng lao tổ trong nháy mắt, trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vân lam cốc thái thượng lao tổ mặc dù chưa thấy qua khai dương cảnh cường giả, lại tin tưởng tử khuyết cảnh đặc thù. Giờ phút này thấy tình cảnh này, hắn hoàn toàn kinh trụ, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không mắt mở. Mấy ngày thời gian theo linh thai cảnh tới tử khuyết cảnh, chuyện này cũng quá bất hợp lý, cho dù có thể chất đặc thù cũng làm không được a. Một ngày thăng mấy cái tiểu cảnh giới liền đủ đáng sợ. Tông luôn đây coi là một ngày thăng nhiều ít cảnh giới 3. thái thượng lão tổ thực sự không tin chính mình nhìn thấy chỉ coi là mắt mờ nhị không được một bàn tay đập vào giống nhau trận mắt hốc mồm trịnh thành húc trên đầu a cứu phụ ngài đánh ta làm gì trịnh thành húc bị một tát này đập đến cả người rơi vào lòng đất chỉ còn cái đầu lộ ở bên ngoài trong đầu ông ông tác hưởng tiêu thảm một tiếng sau tràn đầy buồn khổ nói xem ra lão hủ thật không có hoa mắt thật thật là thần hồn xuất hiếu, từ đại linh quyết ta thái thượng lão tổ kích động đến sắc mặt đỏ lên giàn mua thân thể giống mất hồn giống như run dậy lên Bộ dáng này thấy Tông luôn mí mắt trực ngày, sợ hắn kích động quá mức tại chỗ xảy ra chuyện. Thái thượng lão tổ, ngươi tỉnh táo chút, chỉ là từ quyết cảnh mà thôi, tính không được cái gì. Tông luôn vội vàng dùng linh nguyên ổn định hắn, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thái thượng lão tổ, Trinh Thánh Húc, nghe một chút, đây là người nói lời nói sao? Cái gì gọi là chỉ là tử quyết cảnh? Cái loại này tu vi đặt ở đông vực, đó cũng là cấp 4 đại tông tông chủ, nguyên lão mới có cảnh giới, dù là tại thần hư cấp thế lực, cũng có thể làm cái ngoại đường trưởng lão. Lời này nếu là truyền đến những cái kia đại tông tông chủ trong lỗ tai, sợ là có thể tức cục máu. Có thể hai người vừa nghĩ tới Tông môn kia kinh khủng tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên, cũng không biết nên khóc hay nên cười, mà thôi, lời này cũng liền Tông môn, có thể nói, cũng có tư cách nói. Tô, Tông môn, đã ngươi đã là tử huyết cảnh, liền theo ta đi lấy Phong Lam đại tông bộ phận chuyển thừa A tuy nói ngươi cảnh giới chướng đến đáng sợ, nhưng phần này chuyển thừa, có lẽ còn là có thể giúp đỡ chút bận dữ. Ân. Đại khái a. Thái thượng lão tổ thở sâu bình phục nỗi lòng, mở miệng nói ra, chỉ nói là tới cuối cùng, ngữ khí rõ ràng không có lực lượng. Phong Lam đại tông định phong lúc là cấp hai đại tông. Hơn nữa tại cấp 2 đại tông bên trong đều tính cường hãn, nhưng hôm nay Vân Lam cốc chỉ chữa chút chẳng phải hạch tâm truyền thừa. Lại thêm Tông nôn cái này cưới tên lửa dường như cảnh giới tốc độ tăng lên, Thái thượng Lao tổ thực sự không xác định, phần này truyền thừa đến cùng còn có thể hay không giúp được hắn, coi như khả năng giúp đỡ, lại có thể chống đỡ mấy ngày. Chương 83, thu nạp linh trại, chương 83, thu nạp linh trại. Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ. Tông luôn khẽ cười nói, nếu là phần này đại tông trong truyền thừa có huyền tinh, tự nhiên tốt nhất, liền xem như khác bà bối, nói không chừng thôi diễn lúc cũng có thể phát huy được tác dụng. Nhưng nếu là chỉ có chút công pháp linh kỹ vậy hắn chỉ có thể cân nhắc bán đi đổi huyền tinh đến tôi diễn. tuy nói bán đi phong lam đại tông truyền thừa có chút hố, nhưng chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ, trùng kiến phong lam đại tông cũng để nó càng cường đại. bất quá là tiện tay mà thôi. cũng chỉ có ngươi có thể nói ra lời này. thái thượng lao tổ cười khổ nói, đổi lại bình thường từ khuyết cảnh cường giả, tất nhiên mừng rỡ như điên. cấp hai đại tông truyền thừa, dù chỉ là trong đó một bộ phận không phải hạch tâm đại tông truyền thừa, cũng tuyệt đối tính thiên đại cơ duyên. cũng liền tông nôn loại này biến thái, mới có tư cách nói không chê loại này nghe muốn ăn đòn, nhưng lại là thật. sau đó, thái thượng lao tổ mang theo tông nôn đi vân lam quốc một chỗ mật động. Tông Nhuôn đi theo hắn đi đến mật động chỗ sâu nhất, thấy nơi đó có trương bàn ngọc, trên bàn đặt vào một cái cổ phát vòng tay. Đây là thu nạp linh vòng tay. Tông Nhuôn hỏi: Không sai, cái này thu nạp linh vòng tay rất chất quý, có thể ngăn cách linh thức, liền xem như vũ hóa cảnh cường giả cũng đừng hòng giò xét tra lý mặt độ vật. Thái thượng lao tổ mang theo vài phần tự hào nói rằng: Thì ra là thế, cái này vòng tay tốt nhất giống còn có cấm chế, không phải tử khuyết cảnh có thể phá vỡ. Tông Nhuôn dùng linh thức dọ xét sau, như có điều suy nghĩ nói. Phải có Tử Khuyết Cảnh Tu Vi, lại phối hợp Phong Lam Đại Tông Thần Hồn Bí Thuật, khả năng phá tan cấm chế để nó một lần nữa nhận chủ. Đây cũng là ta để ngươi đến Tử Khuyết Cảnh trở về một chuyến nguyên nhân. Thái Thượng Lão Tổ tiếp tục cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới, ngươi bây giờ đã là Tử Khuyết Cảnh, thì ra là thế. Tông Nôn thoải mái gật đầu. Kế tiếp, Thái Thượng Lão Tổ cũng không kéo dài, trực tiếp đem môn kia Thần Hồn Bí Thuật chuyển cho Tông Nôn. Chỉ cần Tông Nôn luyện thành, liền có thể nhẹ nhàng phá tan cấm chế, cầm tới cái này mai cất giấu Phong Lam Đại Tông bộ phận truyền thừa thu nạp linh vòng tay. Đột phá tới Tử Khuyết Cảnh sau, Tông Nôn nộ tính đã tăng mấy lần. Môn này thần hồn bí thuật đối với hắn mà nói thực sự tính không được cái gì, chỉ dùng một khắc đồng hồ liền nhẹ nhõm luyện thành. Sau đó, Tâu Nôn lấy thần hồn bí thuật phá vỡ thu nạp linh vòng tay cấm chế, đem nó biến thành của mình. Đây là, Tâu Nôn lấy linh thức tham dọa vào linh trận, phát hiện bên trong chứa không ít công pháp, linh kỹ cùng bí thuật. Đáng tiếc những này điện tịch phần lớn là xuyên cấp, số ít là khung cấp đề giai, khung cấp trung giai bí tịch cũng chỉ có giải rác mấy quyển. Nhưng Tâu Nôn cũng không thất vọng, Phong Lam đại tông tuy là cấp 2 đại tông, có khung cấp cao giai công pháp linh kỹ xem như hạch tâm chuyển thừa có thể bộ phận này không phải hạch tâm truyền thừa vốn cũng không phải là trọng yếu bộ phận, có thể có khung cấp trung giai công pháp linh khi đã tính không tệ. Đáng tiếc không có nhiều cao cấp huyền tinh, bằng không thì cũng không cần mạo hiểm rời đi thương giang tập châu. Tông luôn tra xét xong những vật khác, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngoại trừ công pháp linh kỹ, linh thạch bên trong còn có đại lượng hạ cấp huyền tinh cùng trung cấp huyền tinh, cao cấp huyền tinh tuy có, cũng chỉ có 3000 mai tả hữu, hiện nhiên là phong lam đại tông dùng để bồi dưỡng mau mới. Kỳ chân dị bảo, khải tinh, bảo khí cũng không ít, chỉ là đối với hiện tại Tông luôn mà nói, hữu dụng gần như không có bảo khí bên trong cũng liền trôi này, đỉnh cấp bảo khí trường kiếm cùng đỉnh cấp bảo khí áo bảo tím coi như có thể sử dụng. Tông Nôn cất kỹ vật mình cần, đem đại lượng xuyên cấp công pháp, linh khí, bí thuật cùng kỳ chân dị bảo lấy ra, bỏ vào một cái khác thu nạp linh giới bên trong, đưa cho Vân Lam Cốc Thái thượng lão tổ. Thái thượng lão tổ, trong này có không ít Phong Lam đại tông truyền thừa, đối Vân Lam Cốc phát triển có lợi thật lớn, ngươi thù à?" Thấy Thái thượng lão tổ mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tông Nôn lại giải thích một câu. Thái thượng lão tổ do dự một chút mà miệng chúng ta vân lam cốc quá yếu công pháp linh kỵ bí thuật có thể cầm một cầm nhưng này vài ngày kỳ chân cùng huyền tinh ngươi vẫn là mang đi à không cần những vật kia đối ta không nhiều lắm dùng tông nôn lắc đầu nói thua ta thái thượng lão tổ gật đầu trên mặt ý cười đầy mặt cũng không còn khách khí những vật phẩm này đối vân lam cốc xác thực cực kỳ trọng yếu có bọn chúng vân lam cốc phát triển nhất định phát triển không ngừng đợi ngày sau tông nôn mạnh đến có thể hủy diệt tinh hà tông bọn hắn liền có thể đi theo tông nôn về đông cực trùng kiến phong lam đại tông sau đó tông nôn suy nghĩ một chút hỏi thái thượng lão tổ năm đó vân lam cốc mở ra trưởng thượng tổ là tu vi gì? tại sao lại mang theo như vậy chân quý truyền thừa linh Trạc đi vào thương giang thập châu? tổ phụ hắn là đan hoa cảnh tu vi, sở dĩ có thể mang theo truyền thừa linh trạng thoát thân là bởi vì năm đó phong lam đại tông gặp tai họa ngập đầu, đan hoa cảnh trở lên trung tâm thành viên đều bị để đề mắt tới, căn bản đi không được. tông chủ không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm nhường bộ phận đan hoa cảnh trở xuống trung tâm tu sĩ, riêng phần mình mang theo truyền thừa thoát đi tông môn. thái thượng lão tổ thở dài giải, giải thích: cho dù không phải trung tâm thành viên, tinh hà tông cũng không dự định buông tha, chỉ là không có phái đại năng cường giả chuyên môn truy sát. Tổ phụ đào vong lúc thụ trọng thương, liền huyền đan đều bị đánh nát, cuối cùng miễn cưỡng chạy trốn tới Thương Giang thập châu, gượng chống lấy xây vân lam cốc. 30 năm về sau liền thân tử đạo tiêu, hóa ra là dạng này. Tông ngôn nghe trong đầu dường như hiện ra phong lam đại tông bị tinh hà tông tán sát thảm trạng, tinh hà tông có mạnh như vậy, chẳng lẽ là cấp một tông môn thế lực? Tông ngôn trầm giọng truy vấn, tinh hà tông sửa đổi một lần danh tự cũng không phải cấp một thế lực. Theo tổ phụ nói, bọn hắn cùng chúng ta phong lam đại tông như thế đều là cấp hai đại tông, thực lực tương xứng. Chỉ là ngày đó tinh hà tông đống nhiên nhiều hơn không ít cường giả khủng bố. Mới tùy tiện hủy diệt chúng ta Phong Lam đại tông. Thái thượng lão tổ nắm chặt nắm đấm, ngữ khí trầm trọng. Nói như vậy, Phong Lam đại tông hủy diệt nguyên nhân không đơn giản, có lẽ còn có cái khác tông môn thế lực ở sau lưng dở trò quỷ. Tông Nôn nheo lại mắt, lẩm bẩm nói, cũng không biết thế lực đó cấu kết Tinh Hà tông diệt chúng ta Phong Lam đại tông là vì cái gì. Ta đây cũng không rõ ràng. Đừng nói ta, liên tổ phụ chỉ sợ cũng không biết trong đó nội tình. Thái thượng lão tổ thở dài. Không sao, chờ ta đủ mạnh, sớm muộn sẽ đi Tinh Hà tông một chuyến, đến lúc đó tự nhiên có thể điều tra rõ chân tướng. Tông Nôn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh chúng ta phong lam đại tông liền toàn trông cậy vào ngươi thái thượng lão tổ vui mừng lại mong đợi nói rằng ân tông nôn gật đầu về sau tông nôn cùng thái thượng lão tổ rời đi mật điện trở về mặt đất hắn cùng thái thượng lão tổ chào từ biệt sau tạm thời trở về gian phòng của mình dự định tiến hành một vòng mới thôi diễn vận mệnh thổi diễn này tiêu hao một nghìn mai cao cấp huyền tinh tiến hành trả tiền thôi diễn tông nôn ánh mắt lấp lóe ở trong lòng mặc niệm chương 84, mươi lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần chương tám lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần đích tiêu hao một mai cao cấp nguyên tinh vận mệnh thổi diễn này khởi động Mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. "Đích, chúc mừng ngươi thành công đổi mới ra Lưu Ngân Mệnh Cách Luyện Dược Thông Thần, Thương Thanh Mệnh Cách Thể Phách Cố Đọng. Lưu Ngân Mệnh Cách Luyện Dược Thông Thần, nắm giữ này mệnh cách, túc chủ tại luyện đan nhất đạo ngộ tính có thể siêu thông thần, đối dược liệu pha thuốc, hỏa hầu đem khống cảm giác viễn siêu thường nhân. Thương Thanh Mệnh Cách Thể Phách Cố Đọng, kích hoạt này mệnh cách sau, túc chủ nhục thân cường độ sẽ rõ rệt cố cốt mật độ cùng sức chịu đòn tăng lên trên diện rộng, năng lực chiến đấu lao căn cơ. Khá lắm, Vẫn mệnh thôi. diễn đài toàn diện thăng cấp sau, đổi mới đẳng cấp cao mệnh cách sát suất quả nhiên cao, lần này liền ra Lưu Ngân Mệnh Cách Tông nôn nhìn xem đổi mới ra hai cái mệnh cách, tán thanh nói: Trước kia thôi diễn đại không có thăng cấp lúc, liền suất ra thương thanh mệnh cách sát suất đều cực thấp, bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp ra lưu ngân mệnh cách, còn bổ sung một cái thương thanh mệnh cách. Lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần, mệnh cách này đối ta ngược lại thật ra không tệ. Tông nôn mỉm cười, có cái này mệnh cách, thôi diễn bên trong Tông nôn có thể dựa vào thủ đoạn luyện đan nhanh trong thu hoạch tài nguyên cũng tăng cao tu vi. Trong hiện thực Tông có lẽ cũng có thể mượn năng lực này kiếm lấy đại lượng nguyên tinh, dùng cho đến tiếp sau tuổi diễn, có này luyện đan thiên phú. Dù sao cũng so Tông Nôn dựa vào Cơ duyên hoặc Đen ăn nên mạnh, những cái kia biện pháp hiệu quả chậm, phong hiểm còn cao. đương nhiên, hắn cũng có thể bán công pháp bí tịch đổi huyền tinh, có thể phương pháp kia giống nhau phong hiểm không nhỏ, không phải vạn bất đắc dĩ, Tông Nôn không muốn dụng. Vạn Nhất Tinh Hà Tông phát hiện có người đấu giá Phong Lam Đại Tông công pháp, khẳng định sẽ gấp chầm chầm truy tra. Đến lúc đó thực lực không đủ lại đưa tới Tinh Hà Tông thậm chí cái kia nguy hiểm hơn thế lực chú ý, đơn thuần tự tìm đường chết. Vận mệnh thôi diễnải, ta tuyển lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần. Tông Nôn cấp tốc làm quyết định, đích mệnh cách lựa chọn thành công, vận mệnh thôi diễn bắt đầu. Máy móc cơm lại lần nữa vang lên. Ngay đầu tiên, ngươi suy tư sau, trước dùng bí thuật cho Vân Lam Cốc lưu lại chút áp chủ bài, mới lên đường rời đi. Sau 20 ngày, ngươi rời đi Vân Lam Cốc, lại không trực tiếp đi ra Thương Giang thập châu, dự định trước tiên ở phía địa vực này tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới thời không lão nhân truyền thừa. Cầm tới Tuế nguyện phù đồ cái này tôn vương cường giả bản mệnh trí bảo, đáng tiếc không như mong muốn, không có dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn gia trì, ngươi khí vận trở về trạng thái bình thường, muốn tìm tới thời không tôn vương truyền thừa chi địa, quả thực là người xi si nói ngọng. Ngươi không chết tâm, lại tìm 10 tháng vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, ngươi bằng cường hạn thực lực siêu tập thương Giang Thập Châu không ít phương thuốc, còn chiếm được rất nhiều luyện đan sư luyện dược tâm đắc. Sau đó, dựa vào lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần trợ lực, ngươi chỉ dùng hơn 10 cái nguyệt luyện thành lục đoạn luyện đan sư. Nếu không phải thương Giang Thập Châu vốn cũng không có ngũ đoạn trở lên luyện đan sư, thiếu cao cấp hơn tham chiếu cùng tài nguyên, ngươi có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, bước vào bảy đoạn luyện đan sư liệt kê. Đại uyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, Tinh Hà Tông hoạch tâm đệ tử đột kích, bị ngươi nhẹ nhõm trấn áp. Người đối với hắn thi triển siêu linh chi thuật, biết được không ít bí ẩn. Thì ra Tinh Hà Tông dõng nhiên đến Thương Giang Thập Châu bắt Đào Vương Hậu Duệ điều tấn, là Lưu Lan Thần Khư mệnh lệnh. Lưu Lan Thần Khư dự vào đặc thù bí thuật truy tung tới Đào Vương Hậu Duệ tung tích, liền nhường Tinh Hà Tông ra tay. Người âm thầm suy đoán, Lưu Lan Thần Khư đại khái là không muốn nhường nhà mình dòng chính bức vào Thương Giang Thập Châu loại này chuyển luôn có điểm xấu địa phương, mới khiến cho dưới trướng đại tông làm hay. Mà vị này hạch tâm đệ tử vốn cũng không tin Thương Giang Thập Châu có cái gì chẳng lành thái ách, chủ động xin đi đến đây muốn độc tài công lao, sao liệu cái này địa phương chim cũng không có, lại tàng lấy ngươi dạng này từ khuyết cảnh cường giả kế tiếp, ngươi không hứng thú giữ lại tính mạng hắn, tiện tay đem nó bắt chết, sau đó bắt đầu suy nghĩ tương lai đường. Nếu là bắt điêu Tẫn là Đông Vực Bá Chủ Lưu Lan Thần Khư ý tứ, vậy ngươi sợ là bảo hộ không được điêu Tẫn cái này Đao Vương hậu duệ, trừ phi đem hắn đưa đến phản khư mình đi. Nhưng hôm nay ngươi đừng nói mang điêu Tẫn đi phản khư mình, ngay cả chính mình muốn tìm tới phản khư mình cũng khó khăn. Lần trước có thể trùng hợp gặp gỡ phản khư Minh cao tầng, còn bị tùy tiện tín nhiệm, tất cả đều là dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn công lao. Trừ cái đó ra, Diêu Tẫn cùng ngươi không giống, trên người ngươi có thiên khuyết thành viên trừ lạc nhiên tặng có thể áp chế chẳng lành nguyên rủ đồ vật, hắn lại không có hắn như rời đi Thương Giang Thập Châu hẳn phải chết sẽ còn tác động đến cái khác người vô tội ngươi lặp đi lặp lại trong trước cuối cùng vẫn từ bỏ mang điều tận ý nghĩ rời đi sau 6 ngày ngươi rời đi Thương Giang Thập Châu vượt sông tiến về Thanh Lân Châu ngươi có tử huyết cảnh tu vi mang theo một đường thông suốt Thương Giang bên trong không có bất kỳ cái gì linh thú dám đối ngươi khởi sướng tập kích chỉ là ngươi không thể như lần trước thôi diễn lúc như thế đạt được 7 đoạn linh thuốc ngộ tâm chi cuối cùng ngươi thuận lợi đến Thanh Lân Châu đến nơi này ngươi không có ý định đi tiền ra nhìn xem đối tiền ra ngươi có chút chú ý bất quá là trước đó thôi diễn bên trong cùng ngươi từng có vợ chồng tri thật tiền thanh hòa nhưng lần đó thôi diễn bên trong ngươi biết tiền thanh hòa là tại 100 năm sau dưới mắt thời gian này điểm nàng căn bản còn chưa ra đời đương nhiên tiền gia còn có tiền thủ thật miễn cưỡng đáng giá lưu ý dù sao cũng là vận mệnh thôi diễn bên trong có danh tự nhân vật có thể hắn cùng tiền thanh hòa như thế lúc này cũng không giáng sinh về sau ngươi chui vào thanh lân vương triều đô thành muốn mượn hoàng tộc táng thư lâu dùng một lát thanh lân vương triều hoàng tộc nào dám làm trái ngươi vị này cường giả khủng bố ngoan ngoãn để ngươi đi vào đọc qua các loại điện tịch Dựa vào tàng thư lâu bên trong rất nhiều điện tịch, người hiểu rõ Đông Vực Đại Khái địa đồ phân bố, cùng phía trên tồn tại rất nhiều tông môn thế lực. Nhưng trong lòng ngươi tin tưởng, những tin tức này cũng không hoàn chỉnh, thậm chí khả năng có không ít sai lầm. Nói cho cùng, Thanh Lân Châu chỉ là nhỏ châu, không có khả năng biết quá nhiều bí ẩn, cũng không cách nào nắm giữ Đông Vực các nơi tông môn thế lực biến động. kế tiếp, ngươi bắt đầu căn cứ Thanh Lân Châu phương thuốc luyện chế linh đan, nhường Thanh Lân Vương triều hoàng tộc đi chuẩn bị các loại vật liệu. Đối mặt với ngươi như vậy ngang ngược yêu cầu, Thanh Lân Vương triều hoàng tộc giận mà không dám nói gì. Nhưng khi ngươi nhẹ nhõm luyện ra bảy đoạn đan dược sau. Thanh Lân Vương Triều Đế Vương cùng các nguyên lão cười đến không ngậm miệng được, ngược lại ân cần giúp ngươi chân chạy thu thập tài liệu luyện đan. Bất quá ngươi không có ý định tại Thanh Lân Vương Triều hoàng tộc ở lâu, sau 20 ngày, ngươi đem Vương Triều chân tảng một cái duy nhất tám đoạn phương thuốc luyện chế thành công, tấn thăng làm tám đoạn luyện đan sư, liền chuẩn bị rời đi. Thanh Lân Vương Triều cường giả gấp, nhao nhao cầu khẩn ngươi lưu lại, có thể ngươi không hứng thú ở chỗ này tốn thời gian. Lúc rời đi, ngươi gặp được Thanh Lân Vương Triều tiểu công chúa Mạnh Sơ Ảnh. Lúc này nàng vừa mới xuất sinh mấy tháng. Ngươi nhớ tới trước kia thôi diễn bên trong, Mạnh Sơ Ảnh không chỉ có danh tự, còn có không ít miêu tả Suy đoán rằng ngày sau nên sẽ có chút thành tựu. Đoạn nhạc Đao Tông Tạ Huyền Phong cũng là như thế. Đáng tiếc, Mạnh Sơ ảnh cùng Tạ Huyền Phong ngày sau tỷ lệ lớn sẽ gia nhập Thần Hư, trở thành Thần Hư Tông môn trong tay lưới dao. Ngươi đối linh cư đại lục các lớn Thần Hư cấp thế lực không có chút nào hảo cảm. Ngươi cảm thấy Thần Hư vốn là giới ngoại ma tộc chó săn, là vì họa thế gian lũ ác tính. đương nhiên ngươi cũng tin tưởng, chính mình có thể nói lời này, toàn bởi vì ngươi là thời không tôn vương truyền thừa người. Chương 85 quan sát Đại Huyền Kinh khủng lôi kiếp. Chương 85 quan sát Đại Huyền Kinh khủng lôi kiếp. Nếu ngươi chỉ là phổ thông tu sĩ cho ngươi gia nhập thần hư cấp thế lực cơ hội, ngươi tất nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao chỉ có chờ tại thần hư tông môn, trở thành cái loại này tông môn thế lực đại nhân vật mới là duy nhất đường sống. Trong lòng ngươi minh bạch, phản khư minh mặc dù cũng có tôn vương cường giả, lại chỉ có thể nuốt trong bóng tối phát triển, liền đi tử thần động tiên đều phải lé lút. đủ thấy bọn họ đối thần khư minh sợ tới loại tình trạng nào. Tình hình như vậy hạn, phản khư minh ngày nào như năm đó đao vương cùng thời không tôn vương như vậy bị diệt, cũng không thể bình thường hơn được. kế tiếp ngươi đi đoạn nhạc tông, giống nhau góp nhạc đoạn nhạc tông phương thuốc cũng luyện chế thành công. Trước khi đi. Vừa đây một tuổi tại Huyền Phong ôm lấy bắp đùi của ngươi, đối ngươi mười phần thân mật. Ngươi chỉ là sờ lên đầu của hắn, không có ý định dẫn hắn đi. Rời đi đoạn nhạc Đao tông sau, ngươi bắt đầu suy nghĩ con đường sau đó làm như thế nào đi. Đông vực cảnh nội, lấy thần hư cầm đầu, là cấp 1 quản cấp 1 quý cũ. Thần hư cấp thế lực trông coi thuộc hạ nhất cấp đại tông, nhất cấp đại tông quản cấp 2 đại tông, cấp 2 đại tông quản cấp 3 đại tông, cấp 3 đại tông quản cấp 4 đại tông, cấp 4 đại tông thị quản hạt ngàn hướng. Ngươi như tại Đông Ngực cát châu vương triều bộc lộ tài năng, dương danh thiên hạ, chắc chắn bị rất nhiều đại tông để mắt tới. Bị đại tông chú ý ngược không có gì, ngươi sợ nhất là bị Lưu Lan thần khư nào đó vị đại lao phát hiện ngươi là thời không tôn vương truyền thừa người. Một khi thân phận bại lộ, chờ đợi ngươi tất nhiên là vỡ lạc. Coi như không có vỡ lạc, cũng tỷ lệ lớn sẽ bị thần hư xem như ngon huyết thực phong tổ lên, giữ lại cho giới ngoại ma tộc sử dụng. Có thể ngươi nếu không chủ động làm việc, lại đã định trước không có cách nào thành danh, không có cách nào tùy tiện cầm tới phương thuốc, càng không pháp thu hoạch đại lượng tài nguyên nhanh chóng tăng cao tu vi. Ngay tại ngươi do dự lúc, có cường giả tìm tới ngươi, hắn là quản hạt thanh lân châu ở bên trong khu vực cấp 4 đại tông hán hải điện lão, ngàn trong triều. Hán Hải Điện công khai xếp đặt giám sát vệ, âm thầm cũng bày nhạn tuyến, ngàn hướng động tĩnh. Hán Hải Điện rõ rõ ràng ràng. Ngươi tại Thanh Lân Vương triều hoàng tộc cùng đoạn nhạc đao tông chuyện luyện đan không tính bí mật, tự nhiên bị Hán Hải Điện giám sát vệ phát hiện cũng báo lên. Cuối cùng Hán Hải Điện sau khi thương nghị, phái một vị tử khuyết cảnh nguyên lão tự mình đến tìm ngươi. Đối mặt vị này Hán Hải Điện nguyên lão, sắc mặt ngươi bình tĩnh, không có chút nào bối rối, chỉ hỏi hắn tìm chính mình có mục đích gì. Hán Hải Điện vị nguyên lão này phát hiện, chính mình tu vi rõ ràng cao hơn ngươi, nhưng từ trên người ngươi cảm nhận được lớn lao áp lực, không khỏi tâm thần cứng tụ, thái độ đối với ngươi phá lệ khách khí. Sương chỉ là muốn mời ngươi đi Hán Hải Điện làm khách, nếu ngươi nguyện đảm nhiệm Hán Hải Điện danh dự trưởng lão, tông môn nguyện cung cấp đại lượng tài liệu luyện đan cùng phương thuốc. Ngươi đối vị nguyên lão này ý đồ đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Thanh Lân Vương Triều Hoàng tộc cùng Đoạn Nhạc Đao Tông làm việc lúc, ngươi liền ngờ tới Hán Hải Điện người sẽ tìm đến. Ngươi sợ chính là bị cấp 2 trở lên đại tông phát hiện, cấp 4 đại tông lại uy hiếp không được ngươi, thậm chí nói, ngươi là cố ý nhường Hán Hải Điện phát giác, xem như tại câu cá. Hán Hải Điện người mạnh nhất cũng chỉ là tự khuất cảnh, căn bản lưu không được ngươi mà ngươi từ khuyết cảnh tu vi, tám đoạn luyện đan sư thân phận, như nguyện gia nhập, hán hải điện chắc chắn đối ngươi cực kỳ tôn sùng, không dám có nửa phần lãnh đạo. lấy loại phương thức này lưu tại hán hải điện tu hành, đối ngươi trưởng thành có lợi thật lớn. bởi vậy, đối mặt hán hải điện nguyên lão mời, ngươi đồng ý nguyện theo hắn tiến về. cái này khiến hán hải điện nguyên lão vui mừng quá đôi, thái độ càng thêm cung kính. lúc này dẫn ngươi chạy tới hán hải điện. tới hán hải điện, ngươi nhận hán hải điện tông chủ cùng mặt khác năm vị nguyên lão nhiệt tình bọn hắn còn muốn tuyển ngày yến vì ngươi đón tiếp. nhưng ngươi nói mình ưa thích thanh tĩnh, hán hải điện cao tầng liền không có nhắc lại xếp đặt yến hội sự tình. Như vậy, ngươi thuận lợi vào ở Hán Hải Điện, thành danh dự trưởng lão, tại Hán Hải Điện bên trong yên lặng tu hành, luyện đan. Bởi vì có Lưu Ngân mệnh cách luyện dược thông thần gia chỉ, ngươi chỉ dùng thời gian hơn một năm, liền bước vào cựu đoạn luyện đan sư liệt kê. Ngươi thành cựu đoạn luyện đan sư, danh tiếng vang xa, Hán Hải Điện cũng đi theo được nhờ, phát triển được càng thêm thịnh vượng. Bất quá ngươi cả ngày không phải luyện đan chính là bế quan, chưa từng lộ diện, ngoại trừ Hán Hải Điện cao tầng cùng số ít Hán Hải Điện hạch tâm đệ tử, không ai thấy qua ngươi bộ dạng, cũng không biết tên họ ngươi. Đảo mắt lại qua mấy năm, tới linh cơ lịch 13100 năm, Ngươi dựa vào Hán Hải Điện cung cấp vật liệu luyện chế tẩm bổ thần hồn phụ trợ đang dược, tu vi có tinh tiến, đạt tới tử khuyết cảnh nhất giai đỉnh phong. Nhưng ngươi tin tưởng, chính mình tử đại linh khuyết so người bên ngoài càng hoàn mỹ hơn cứng cỏi. Cái này khiến ngươi cùng cảnh hạ trí lực, linh thức căng mạnh, nhưng cũng mang ý nghĩa tăng cao tu vi cần càng nhiều tài nguyên. Muốn càng nhanh tăng lên, hoặc là luyện chế cửu đoạn trở lên tẩm bổ thần hồn đan dược, hoặc là tìm tới rất nhiều giống tử vật chi như thế cửu đoạn bảo dược. Cũng mặc kệ là luyện dược chân quý dược liệu, vẫn là cửu đoạn bảo dược, Hán Hải Điện đều cung cấp không được. đương nhiên ngươi cũng không nội. Dù sao tử huyết cảnh tuổi thọ ít ra có thể có thiên tuế, ngươi có nhiều thời gian chậm rãi chịu. Sau 20 ngày, ngươi lại luyện ra một lò tám đoạn đan dược, ngượn đan dược chi lực xung kích tử huyết cảnh nhị giai, cuối cùng thành công đột phá, thực lực có tiến bộ không nhẹ. Sau khi xuất quan, ngươi chợt nhớ tới đại nguyên lôi kiếp sự tình. Lúc trước ngươi cho rằng là vị nào đại lao độ kiếp, bây giờ hồi tưởng, cho dù là ngươi tử huyết kỳ lần kiếp, đều không có như vậy kinh khủng. Mà tử huyết cảnh trở lên cương giả, vốn nên đối thương Giang Thập Châu trong lòng còn có kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng đặt chân mới đúng. Ngươi cảm thấy Trận kia hủy diệt đại nguyên Dữu Quốc lôi kiếp, có lẽ có ẩn tình khác, nói không chừng tất dấu thiên đại bí mật. Suy tư qua đi, ngươi cảm thấy có cần phải trở về dò xét một phen. Thế là lưu lại tin tức, rời đi Hán Hải Điện, trở về thương giang tập châu. Đợi hơn 20 ngày, cái kia có thể hủy diệt Dữu Quốc lôi kiếp lại lần nữa xuất hiện. Ngươi đứng cách Dữu Quốc khá xa địa phương, lặng lặng quan sát lôi kiếp xuất hiện cùng giáng lâm. Càng xem, trong lòng ngươi càng sợ, cái này lôi đỉnh đại kiếp ẩn chứa lực lượng, so trong tưởng tượng của ngươi kinh khủng vô số lần. Đừng nói lớn như thế lôi kiếp, cho dù là một sợi cấp lôi chi lực, đều đủ để đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi thậm chí hoài nghi, tôn vương cường giả gặp gỡ cái loại này lôi kiếp có thể hay không mạng sống. Mặc dù chưa thấy qua tôn vương ra tay, nhưng ngươi trực giác, cho dù là tôn vương cảnh cường giả, đối mặt cái này lôi kiếp cũng không phải có thể hay không vượt qua mà là có hay không đường sống vấn đề. Ngươi thực sự không nghĩ ra, linh cư đại lục như thế nào xuất hiện khủng bố như thế đại kiếp. Ngươi đang khổ tư lúc, lôi đỉnh đại kiếp đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hô to. Gặp tình hình này, tâm tư ngươi tự khó bình, vừa muốn rời đi, lại mơ hồ nghe thấy một đạo thê lương tiếng khóc, tiếng khóc kia tràn đầy thống khổ, làm người thương yêu mẫn để cho người ta vô ý thức muốn đi qua Trần an, đem tiếng khóc chủ nhân ôm vào trong ngực. Ngươi không tự giác hướng bên kia đi đến. Cũng may lúc này, ngươi mang mặt dây chuyển tỏa ra ánh sáng, ngươi đột nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng treo giữa không trung, nhìn qua kia sâu không thấy đáy hố to. Chỗ kia vừa bị có thể đánh chết Tôn Vương Lôi đỉnh đại kiếp tàn phá qua, toàn bộ địa vực cũng bị mất, chỉ còn cái này hố to. Lẽ ra, nơi này tuyệt không có khả năng có sinh linh sống sót. Có thể ngươi vừa rồi không chỉ có nghe được tiếng khóc, còn bị tiếng khóc ảnh hưởng, muốn đi vào cứu kia phát ra tiếng chi vật, thực sự quá mức quỷ dị. Tâm tư ngươi đầu nghĩ mà sợ. Tinh tưởng nếu không phải mặt dây chuyền tứ mình, giờ phút này tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ngươi đoán không ra hố to bên trong cất giấu cái gì yêu vật, nhưng ngờ tới lúc trước lôi đỉnh đại kiếp, chỉ sợ sẽ là hướng về phía thứ này tới, vì đánh chết nó, dù là tác động đến rất nhiều vô tội sinh linh cũng ở đây không tiếc. Ngươi liên tiếp lui về phía sau, không dám đến gần nữa kia sâu không thấy đáy hố to, liền hướng bên trong nhìn cũng không dám, chỉ muốn mau chóng rời đi. Còn không chờ ngươi khởi hành, bên cạnh đống nhiên xuất hiện một vị cao tuổi lão giả, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm ngươi. Chương 86, Đại uyên lôi kiếp cùng đỏ cốt bí mật, chương 86 Đại uyên lôi kiếp cùng đỏ cốt nhục bí mật. Ngươi bị lão giả giật nảy mình, thì phản ứng sau liền vội vàng hành lễ, gọi hắn là tiền bối. Lão giả cười ha ha, nói ngươi có thể được thời không lão nhân truyền thừa, cũng là may mắn người trẻ tuổi. Trong lòng ngươi giật mình, biết đối phương sợ cũng là Tôn Vương cường giả, càng thêm kính sợ, đồng thời nhớ tới Lôi đình đại kiếp sự tình, nhìn không được hỏi hắn cái này đại kiếp cùng tiếng khóc kia là chuyện gì xảy ra. Lão giả nhìn qua ngươi, suy nghĩ một chút, nói ngươi đã là thời không lão nhân truyền thừa người, tương lai có lẽ năng lực phương thế giới này xuất lực, nói cho ngươi cũng không sao. Tiếp lấy lão giả giải thích cái này lôi đình đại kiếp là linh khư đại lục thiên địa ý chí là tự vệ đánh xuống chu ma thần lôi, về phần thâm khanh bên trong cất giấu cái gì, hắn cũng nói không rõ. nhưng đã cái kia quỷ dị tồn tại có thể khiến cho linh khư đại lục thiên địa ý chí là tự vệ mà xuống chu ma thần lôi, đủ thấy nó là có thể hủy diệt toàn bộ linh khư đại lục nguy hiểm chi vật. tâm tư ngươi đầu dung mạnh, không nghĩ tới cái này lôi đình đại kiếp ý nghĩa so trong tưởng tượng càng kinh người, kia thâm khanh bên trong quái vật cũng so trong dự đoán nguy hiểm được nhiều, ngay cả đem linh đại lục sinh linh làm huyết thực ngôi dưỡng giới ngoại ma tộc đều không có cái này đãi ngộ a. sau đó ngươi lại yếu kỳ, hỏi thăm linh khư đại lục bất quá là động thiên bí cảnh. Tại sao có thể có thiên địa ý chí? Lão giả ánh mắt tĩnh mịch nhìn ngươi một cái, nói tiểu thế giới phụ thuộc đại thế giới, tại càng mạnh thế giới trước mặt mới gọi động thiên, có thể động thiên cũng là thế giới, đã là hoàn chỉnh thế giới, tự nhiên có thiên địa ý chí, chỉ là linh khư đại lục thiên địa ý chí không tính quá mạnh mà thôi. Ngươi lâm vào trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh ngươi lại nghĩ tới xích cốt huyết địa, nhìn không được hỏi lão giả chỗ kia là tình huống như thế nào. Lão giả cười ha ha, cho ra đáp án để ngươi trong lòng phát lệnh, xích cốt huyết địa nội bộ thế giới, từng cũng là cùng linh khư đại lục như thế hoàn chỉnh tiểu thế giới, chỉ là phương kia thế giới bị hủy. Sích Cốt Huyết Địa chính là nó sau khi vỡ vụn mảnh vỡ hình thành Đạo Tiên. Lão giả lời nói để ngươi sợ hãi, cũng coi như Minh Bạch Linh Khư Đại Lục Tiên Địa ý chí tại sao lại hàng chư ma thần lôi như chờ cái kia quỷ dị quái vật trưởng thành. Linh Khư Đại Lục sợ là muốn thành kế tiếp Sích Cốt Huyết Địa. Ta lúc đầu còn tưởng rằng cái này đại kiếp là hướng ta tới, nào nghĩ tới đúng là chư ma thần lôi chuyên môn bổ cái kia có thể hủy diệt Linh Khư Đại Lục quỷ dị quái vật. Tông Nôn nhìn xem vận mệnh thôi diễn nội dung, trong lòng cũng là gợn sóng khó bình. Về phần Sích Cốt Huyết Địa, lai lịch cũng so với hắn nghĩ phải lớn, vỡ vụn thế giới hình thành Đạo Tiên nói cách khác, linh cư đại lục tương lai thật khả năng bị đánh nát, bước xích cốt huyết địa theo gót. huyền huyễn thế giới a, huyền huyễn, thật huyền huyễn. Tông nôn lắc đầu cảm khái, huyền huyễn thế giới bên trong, thiên địa quy tắc đều có thể bị ma diệt. cường giả tối đỉnh giao thủ, tác động đến một phương thế giới, đem thế giới kia hủy đi, vô số sinh linh trong giấc ngọc chết. cái này tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đề tài câu chuyện, ai có thể nghĩ đúng là thật? mà Tông nôn, bây giờ liền thân ở dạng này hoàn cảnh, thần hư không có giải quyết, giới ngoại ma tộc không biết nên ứng đối như thế nào, hiện tại lại xuất hiện kinh động linh cư đại lục thiên địa ý chí thay Quả thực không cho người ta đường sống. May mắn hắn có vận mệnh thôi diễn đại có thể thôi diễn tương lai, có thể nhanh chóng mạnh lên, sớm tránh họa. Không phải tại cái này huyền huyễn thế giới, nhiều ít cái mạng đều không đủ tạo. Ngay tại Tâu luôn suy nghĩ quần có lúc, văn tự thôi diễn tiếp tục lấy. Người cưỡng chế nỗi lòng, nghĩ đến Xích cốt huyết địa nguy hại, phải làm phiền lao giả phong ấn Xích cốt huyết địa, không cho bên trong huyết yêu đi ra làm hại. Lao giả lắc đầu, nói kia nhập khẩu không nút được, hắn cũng không triệt, hơn nữa hắn cũng không thể đi vào, xông vào chỉ có thể dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Tâm tư ngươi đầu trầm xuống. Không nghĩ tới vị này tu vi kinh khủng tiền bối cũng không giải quyết được việc này, chẳng lẽ thương gia Thập Châu Sinh Linh nhất định diệt tuyệt. Tiếp lấy, lão giả để ngươi rời đi, hắn muốn liệu mình phong ấn phiến khu vực này, miễn cho kia hai tinh chạy đến hỏa loạn thế gian. Ngươi nghe xong đối lão giả lòng tràn đầy kính trọng, hỏi tục danh của hắn. Lão giả cười nói, ngươi gọi hắn Ngục Linh Tôn Vương thuận tiện. Mặc dù sớm đoán hắn tu vi kinh người, nhưng khi hắn nói ra Ngục Linh Tôn Vương thân phận lúc, ngươi vẫn là vừa sợ lại có chút dù rẻ. Theo Hán Hải Điện điển tịch ghi đi chép, Ngục Linh Tôn Vương cùng thời Không Tôn Vương là nhân vật cùng một thời đại, hai người thành tiểu vương giả tôn vị thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chỉ có điều thời không tôn vương bái cờ cao ngạo, một mình đối kháng thần cư minh, ngục linh tôn vương lại lựa chọn gia nhập thần cư minh. ngươi vạn vạn không ngờ tới, thần cư minh ngục linh tôn vương sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn lựa chọn liệu mình phong ấn kia hai tinh. lúc trước ngươi luôn cảm thấy thần hư minh người tất cả đều là ma tộc chó săn, có thể ngục linh tôn vương cử động này lại làm cho trong lòng ngươi sinh ra mấy phần lung lay. ngục linh tôn vương xem thấu trong lòng ngươi suy nghĩ, than nhẹ một tiếng, nói có một số việc không có đơn giản như vậy, cho dù là tôn vương cứng, giả cũng không ít thân bất do kĩ chỗ. ngươi thấy thế, không nhịn được nghĩ truy vấn thần hư minh sự tình có thể ngục linh tôn vương không có lại giải thích chỉ ném cho ngươi một cái ngọc phủ nói bằng ngọc phủ này có thể gia nhập lưu lan thần hư đương nhiên ngươi nếu không muốn gia nhập đem ngọc phủ ném đi chính là nói xong ngục linh tôn vương không nói thêm nữa vận dụng tự thân trận đạo thần thông bắt đầu cưỡng ép phong ấn phiến khu vực này ngươi nắm nuốt ngọc phủ trầm mặc một lát không quyết định chắc chắn được phải chăng muốn đi lưu lan thần hư cuối cùng ngươi yếu đất thở dài vẫn cảm thấy ổn thỏa là bên trên không có ý định tiến về lưu lan thần hư kế tiếp ngươi bắt đầu lưu ý vùng mạc trưởng thành tuy nói bởi vì trước ngươi cử động vùng mạc trưởng thành quỹ tích thay đổi nhưng hắn vẫn như cũ lớn lên thuận lợi đến kỳ lạ. Chờ Phùng Mạc tu vi đạt tới ngự không cảnh cửu giai định phong sau, hắn cầm bức kia thần bí bảo đồ, khởi hành tiến về Phệ Hồn Trướng Lâm mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Người tại Phệ Hồn Trướng Lâm bên ngoài lặng lặng chờ, muốn nhìn một chút Phùng Mạc có thể được tới cơ duyên gì. Hơn 10 cái nguyệt đã qua, tới linh hư lịch 13100 năm, Phùng Mạc mới từ Phệ Hồn Trướng Lâm bên trong đi ra. Chương 87, Thiên khuyết người mới lạnh lợi chương 87, Thiên quyết người mới lạnh lợt. Người dùng linh thức quét qua, phát hiện Phùng Mạc đã bước vào Lăng Hư cảnh, tu vi thậm chí tới Lăng Hư cảnh cửu giai. Hơn nữa hắn là dựa vào viễn cổ khải mạch chi pháp bự phá, thể nội còn tố ra chín đầu khô vinh song thuộc tính đặc thù mạch lạc. Hiện nhiên, Phùng Mạc tại Phệ Hồn Trướng Lâm bên trong được thiên đại cơ duyên, mới một lần hành động bay trùng thiên. Người hơi suy nghĩ một chút, không chút do dự đối với hắn phát động tập kích bất ngờ. Lấy ngươi tử quyết cảnh nhị giai tu vi, lại thêm cùng cảnh vô địch chí lực, tập kích bất ngờ phía dưới, Phùng Mạc căn bản không kịp phản ứng, liền bị ngươi nhẹ nhõm trấn áp đánh ngất Ngươi đối Phùng Mạc thi triển siêu linh chi thuật, muốn biết hắn tại Hồn Lâm bên trong kinh lịch. Theo Phùng Mạc trong trí nhớ ngươi được, hắn tiến vào Hồn Lâm sau, dựa vào thần bí bảo đồ che chở, tới một chỗ quỷ dị kiến trúc ở bên trong được khô vinh bí thuật còn lấy được chút chứa khô vinh năng lượng thiên tài địa bảo phùng mạc bỏ ra hơn 10 cái nguyện biết luyện khô vinh bí thuật lại nuốt lấy những cái kia thiên tài địa bảo mới đem tu vi nâng lên lăng hư cảnh cửu giai tu vi sau khi tăng lên phùng mạc vốn định dựa vào thần bí bảo đồ tiếp tục đi đến dò xét vệ hồn trưởng lâm bí mật có thể theo màu sám xương ngủ trở nên động thần bí bảo đồ quang mang tối sụn dưới hắn hù dọa tranh thủ thời gian trở về trốn xem hết phùng mạc ký ức người đối vệ hồn trưởng lâm bên trong kỳ quái kiến trúc rất là kiến kỵ luôn cảm thấy kia kiến trúc xử ở nơi đó không thích hợp giống tại đánh ổ câu cá Ngươi nhìn về phía vệ hồn trưởng lâm chỗ sâu, tim đập nhanh cảm giác càng nặng. Chữ lạc nhân tặng cho ngươi viên kia có thể ép chẳng lành thai ách pháp bảo cũng phát sáng lên. Ngươi tin tưởng nơi đây không thể ở lâu, lúc này mang theo phù mạc dùng thời không bí thuật chạy trốn. Ngươi vừa đi không bao lâu, vệ hồn trưởng lâm chỗ sâu liền truyền ra quỷ dị tiếng cười, ở trong thiên địa quanh quẩn không ngừng. Về sau, ngươi lại thử theo phù mạc trên thân tìm viên kia cổ quái hạt châu màu tím đậm, hạt châu này là hắn bí mật lớn nhất, cũng là ngươi muốn nhất đồ vật. Nhưng vẫn là thất bại. Mặc kệ ngươi dùng như thế nào linh tức cha, cũng không tìm tới viên kia hạt châu màu tím đậm tâm hơi, cái này khiến ngươi rất là ảo não ngươi muốn đem Phùng Mạc làm tỉnh lại buộc hắn giao Hà Châu, lại sợ hắn vừa tỉnh liền có thể thôi động hạt Châu chạy trốn. Nếu để cho Phùng Mạc chạy, ngày sau khẳng định sẽ trả thù ngươi, nói không chừng sẽ còn tái hiện lúc trước ngươi bị hắn giết chết cảnh tượng. Cuối cùng, ngươi vẫn là quyết định giết Phùng Mạc, ngươi rất rõ ràng, lòng tham chỉ có thể thu nhận mầm thay vạn. Theo ngươi thống hạ sát thủ, Phùng Mạc chết, ngươi tự nhận là từ đây thiếu đi thai hoàng ầm. Cái gì gọi là tự nhận là? Tâu Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, khen như mày. Chẳng lẽ lại Phùng Mạc không chết? Vẫn là nói giết hắn sẽ có khác hậu quả. Ngay tại Tâu Nôn suy nghĩ bộc lên lúc, văn tự thôi diễn tiếp tục. Kế tiếp ngươi muốn về Vân Lam Cốc nhìn xem, lại phát hiện Vân Lam Cốc đã bị hủy diệt, cả ngọn núi đều bị san bằng thành đất bằng. Cái này khiến tâm tư ngươi đổ phá lệ nặng nghề, không cần nghĩ cũng biết là Tinh Hà Tông hạ thủ. Bọn hắn phát hiện Hạch Tâm đệ tử vẫn là sau, liền phái mạnh hơn người ra tay, đem Vân Lam Cốc hoàn toàn xóa đi. Ngươi mặc dù đối Tinh Hà Tông hận tấu xương, nhưng bây giờ thực lực không đủ, chỉ có thể đè xuống hận ý, cho Vân Lam Cốc đám người dựng lên chút vô danh địa, sau đó rời khỏi nơi này. Về sau, ngươi trở lại Hán Hải Điện, tiếp tục điệu thấp phát dụ. Đảo mắt lại qua tám năm dưới, Tử Thần Động Thiên mở ra, ngươi biết rõ bên trong Cơ Viên Đông đảo. Lại bởi vì đã là tử quyết cảnh, không cách nào tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên ngươi cũng tin tưởng, coi như có thể đi vào, nếu thật là đặt chân tử thần động tiên, cũng tất nhiên sẽ bại lộ tại thần khư minh trong mắt, đối với mình tình cảnh cực kỳ bất lợi. Sau chín ngày, người tại Hãn Hải điện nghe được không ít liên quan tới tử thần động thiên nghe đồn, Hãn Hải điện tiến vào bên trong đan hoa cảnh tu sĩ 10 không còn một, nhưng có vị đan hoa cảnh trưởng lão may mắn đột phá tới tử quyết cảnh, cho tông môn thêm chút nội tình. Mà tử thần động thiên bên trong bên ngoài thu hoạch lớn nhất, là lưu lan thần khư nhan chỉ gì. Tử thần động thiên bên trong, nghe đồn có kinh thế linh dược hoán hồn hoa xuất thế cuối cùng bị Nhan Chỉ Di đoạt được, nhưng nàng tử đại linh huyết xảy ra thủy biến, tiềm lực cùng chiến lược hoàn toàn áp đảo cùng thế hệ phía trên. Ngươi nhớ tới lần trước thôi diễn bên trong chính mình hoàn toàn giết chết Nhan Chỉ Di tinh tiết, không khỏi thầm than, không có ngươi quá nhiều, cái này tử thần động thiên nhân vật chính quả nhiên là nàng. Sau đó ngươi lại nghe ngóng dị thế các trong biên chế thành viên Tiền Nghiên Chu động tĩnh, muốn biết hắn có cái gì thu hoạch so với Nhan Chỉ Di, ngươi càng để ý Tiền Nghiên Chu tình huống. Đáng tiếc, Hãn Hải Điện Cường Giả biết đến cũng chỉ là chút tin đồn tin tức. Chỉ tin tưởng những cái kia viên náo xôn sao sự tình, về phần trung vực Mặc Minh Thần Hư thần tử Tiền Nghiên Chu động tĩnh, Hán Hải điện trưởng lão cũng không cảm kích. Trong lòng ngươi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn đáp án này. Ngươi xuất ra ngục linh tôn vương tặng ngọc phù vút ve, cuối cùng điếu ớt thở dài, vẫn là không có ý định gia nhập thần hư cấp thế lực. Có lẽ ngươi cầm ngọc phù này đi thần hư thế lực, dù là ngươi là thời không tôn vương truyền thừa người, thần hư thế lực khả năng cũng biết tiếp nhận ngươi, nhưng Tiền Nghiên Chu cái này dị thế cát trong biên chế thành viên, ngươi nhất định phải thời điểm lưu ý. Ngươi như gia nhập thần hư, bại lộ tại Tiền Nghiên Chu trong mắt, chính là tự tìm đường chết. Tiên nghiên chu vì gì thế các nhiệm vụ ban thưởng hoàn toàn có thể triệu tập nhân thủ giết ngươi, thần hư đều chưa hẳn bảo vệ được ngươi. Đảo mắt hơn 10 cái nguyện đã qua, tới linh cư lịch 13.110 năm, ngay tại tu hành ngươi bỗng nhiên cảm nhận được thiên khuyết kêu gọi, trong đầu nhiều chút tin tức, có người mới thành thiên khuyết trong biên chế thành viên. Cái này khiến ngươi có chút ngoài ý muốn, liền kết thúc tu hành, lấy thần hồn thể tiến vào thiên khuyết không gian. Tiến vào thiên khuyết không gian sau, ngươi thấy khung manh manh, điêu trạch vũ, lạc nhiên đều đã ở đây, ngoài ra còn có nhìn như thường thường không có gì lạ nam tử thanh niên ngồi năm hảo vương tọa bên trên. Ngươi quét mắt thanh niên kia nam tử, ngược lại quan sát những người khác biến hóa. Không manh manh vẫn là như cũ giả bộ knighter, thực lực sâu không thấy đáy. Điêu Trạch Vũ vẫn như cũ nói nhiều, lại so với 20 năm trước ghê an và chút. Về phần Trừ Lạc nhiên, người phát hiện nàng ký tức phù phiếm, còn gây mất cánh tay, trong lòng kinh ngạc, không biết nàng cái này 20 năm kinh nghiệm cái gì. Lúc này, kia thường thường không có gì lạ nam tử thanh niên hướng các ngươi những này tiền bối chào hỏi, hỏi thăm thiên khuyết tình huống. Trừ Lạc nhiên dường như gặp biến cố gì, thần sắc chế lấp, không giống 20 năm trước như vậy ôn hòa giải thích, chỉ là yên lặng xuất thần không manh man cùng điêu trạch vũ còn tại lẫn nhau đối, cũng không dự định để ý tới người thầm than một tiếng biết tiên quyết nội bộ không cùng sớm muộn muốn xảy ra vấn đề trừ phi có người dùng tuyệt đối lực lượng chỉnh hợp đám người nếu không sợ là sớm muộn sẽ đi lên trước bối môn đường xưa kế tiếp người chủ động hướng tiêm người mới thanh niên giải thích tiên khuyết rất nhiều công việc nam tử thanh niên liên tục hướng ngươi nói tạ trong lúc nói chuyện với nhau ngươi biết được hắn gọi Hàn Lợi là xuyên việt tới tu tiên thế giới người ngươi cảm thấy Hàn Lợi tâm tính không tệ danh tự cũng có khí thế tương lai nhất định có xem như liền thoáng giúp đỡ hắn một phen về sau ngươi nhịn không được cho trừ lạc nhiên chuyển thành Hỏi nàng gặp cái gì, có cần hay không hỗ trợ địa phương. Trừ Lạc Nhiên trầm mặc, chỉ thất vọng nhìn ngươi một cái, liền thối lui ra khỏi Thiên Khuyết Nội Bộ không gian. Chương 88, Viêm Ngục Động Thiên đốt hồn Tinh. Chương 88, Viêm Ngục Động Thiên đốt hồn Tinh. Trừ Lạc Nhiên ánh mắt để ngươi cảm thấy xấu hổ. Ngươi biết nàng vì sao thất vọng? Tỷ lệ lớn, nàng lúc trước đầu tư ngươi lúc, tình cảnh đã không được tốt lắm. Trừ Lạc Nhiên gặp ngươi trưởng thành cực nhanh, quả quyết xuất gia đồ tốt giúp ngươi, bạn trông cậy vào ngươi nhanh lên mạnh lên, tốt giúp nàng giải quyết phiền thoái. Có thể vận mệnh tôi diễn bên trong ngươi cũng không phải là bản thể, không có vận mệnh tôi diễn này của ngươi phát triển tốc độ biến cực kỳ bình thường, 20 năm qua đi, vẫn dừng ở từ khuyết cảnh nhị giai. Tuy nói so với mới gặp Trừ Lạc Nhiên lúc, cái này cảnh giới đã là lớn tăng lên, nhưng chút tu vi ấy, cái nào giúp được việc nàng vị này nắm giữ hám tinh cấp chiến lực cường giả. Cho nên Trừ Lạc Nhiên thất vọng, có lẽ qua không được bao lâu, nàng liền có thể vỡ lạc, thiên khuyết lại muốn thiếu người. Ngươi nhìn về phía Khổng manh manh cùng Điêu Trạch Vũ, gặp hắn hai còn tại thờ ơ lẫn nhau đối, căn bản không có ý định giúp Trừ Lạc Nhiên, liền biết trông cậy vào hai cái này tên hoạt vô dụng, chỉ có thể lại thầm than một tiếng, chúc Trừ Lạc Nhiên có thể vượt qua nan quan. Tiếp lấy Ngươi cùng người mới hàn lợi chào từ biệt, cũng rời khỏi Thiên Khuyết Không Gian, về tới thế giới hiện thực. Linh khí lịch 13115 năm, Trừ Lạc nhiên vẫn lạc, Thiên Khuyết lại giảm quân số, Ba Hào Ngọc tọa chống không, ngươi tự động thăng đến Ba Hào Ngọc tọa. Nàng chết để ngươi trong lòng nặng nghề. Khương Minh Minh đối Trừ Lạc nhiên vẫn lạc hơi cảm giác tiếc hận, nhưng cũng không tính quá mức để ý, điêu trạch vũ vẫn là bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng, hàn lợi thì không phản ứng chút nào. Đơn giản hàn huyên vài câu, ngươi lần nữa trở lại thế giới hiện thực, tu hành biến ra sức hơn. Linh lịch 13130 năm ngày 31 tháng 1, ngươi thành công đột phá tới Tử Khuyết cảnh Cùng một ngày, ngươi phát hiện Hán Hải Điện giống như ngay tại tao ngộ cường giả tập kích, cái này khiến ngươi hơi nghi hoặc một chút. Trước đó thôi diễn bên trong cũng không có đề cập qua Hán Hải Điện bị tập kích sự tình. đương nhiên, cũng có thể là là việc này lúc trước thôi diễn bên trong không tính trọng yếu, cho nên màn sáng bên trong không có viết. Nhưng ngươi rất mau đánh tiêu tan ý tưởng này, bởi vì đột kích chính là Hán Hải Điện thượng tông sích Diễm Tông cường giả, bọn hắn tới là vì mời ngươi vị này cửu đoạn luyện đan sư gia nhập sích Diễm Tông. Tại xích Tông xem ra, ngươi cái này có thể ổn định luyện ra đại lượng cửu đoạn đan dược luyện đan thiên tài, lưu tại Hán Hải Điện thực sự quá nhân tài không được trọng dụng. Đối mặt Sích Diễm Tông đào chân tường, Hán Hải Điện cao tầng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trông mong nhìn qua ngươi, hy vọng ngươi đừng rời bỏ. Ngươi suy nghĩ hạ, cảm thấy đã đã bị cấp ba đại tông để mắt tới, lại vui ở Hán Hải Điện cũng không ý nghĩa, cuối cùng đáp ứng Sích Diễm Tông cường giả mời, dự định đi Sích Diễm Tông khi danh dự trưởng lão. Quyết định của ngươi nhường Hán Hải Điện cao tầng cười khổ, lại không tốt giữ lại, ngươi tuy là Hán Hải Điện danh dự trưởng lão, nhưng chưa bao giờ ước định muốn một mực lưu lại, huống hồ những năm này ngươi là Hán Hải Điện lừa đan, nhường tông môn bồng bột phát triển, sớm đã không nợ bọn hắn cái gì. Không bao lâu, ngươi đi theo Sích Diễm Tông Tử Khuyết Cảnh Cường giả tới Sích Diễm Tông chỗ dây núi, thành Tông môn danh dự trưởng lão. Sích Diễm Tông Tông chủ nói có thể cho ngươi đẳng cấp cao hơn phương thuốc cùng vật liệu, nhưng hy vọng ngươi lấy Tu đạo chi tâm phát thệ, Vĩnh Viên không phản bội Sích Diễm Tông, không cao chạy xa bay. Đối loại này gần như buộc chặt yêu cầu, ngươi có chút không vui. Nhưng ngươi vốn là không hứng thú lại đi cấp hai đại tông, tăng thêm Sích Diễm Tông vốn là nổi danh luyện đan đại tông, liền không có cử tuyển. Từ đó, ngươi thành Sích Diễm Tông danh dự trưởng lão, dựa vào Tông môn cung cấp mười đoạn phương thuốc, thập đoạn luyện đan sư tâm đắc cùng đại lượng vật liệu, hướng phía thập đoạn luyện đan sư rào bước tiến lên. Linh khư lịch 13135 năm ngày 4 tháng 12, tâm tư ngươi có điều nổ ra, thành công lĩnh ngộ một thành thời không phát tắc, chiến lực lại lấy được to lớn tăng lên. Linh khư lịch 13135 năm ngày 31 tháng 3, Viêm Ngục Động Thiên mở ra, tác động sóng gió bốn phương tám hướng, rất nhiều thần hư đại tông cấp thế lực nhao nhau khởi hành tiến về. Người bế quan kết thúc sau nghe nói việc này, lên lòng hiếu kỳ. Nghe ngóng sau ngươi biết được, Viêm Ngục Động Thiên là đông vực nam hoàng châu vô cùng có tiên động thiên bí cảnh, chỉ cho phép vũ hóa cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào, nếu có vũ hóa cảnh tu sĩ xâm nhập, sẽ bị động thiên quy tắc trực tiếp trấn sát. Cái này động thiên có nhiều chỗ nhập cầu, thừa thãi phần hồn tinh, này phần hồn tinh có thể ma luyện ý chí, tăng lên tu sĩ thần hồn cường độ, còn có thể gia tốc từ khuyết cảnh cường giả trưởng thành, là bảo vật khó được. đương nhiên, phần hồn tinh đốt hồn chi lực cực hùng, nếu là ý chí không kiên, thần hồn không mạnh, ngược lại sẽ bị lực lượng này ăn mòn, dần dần điên dại. Trừ cái đó ra, viêm ngục động thiên nơi thần bí nhất là viêm ngục. Nghe đồn, có thể bước vào viêm ngục còn sống đi ra tu sĩ, nhất định có thể được tiên đại tạo hóa. Nguyên nhân chính là như thế, viêm ngục động thiên danh khí cực lớn mỗi lần mở ra đều hấp dẫn số lớn tử khuyết cảnh tu sĩ đi vào tìm cơ duyên, ngay cả một chút hồn nguyên cảnh lão quái vật cũng biết đi vào cho hậu bối tử đệ tìm kiếm phần hồn tinh trợ lực tu hành. Bất quá, viêm ngục động thiên không thích hợp tử khuyết cảnh trở xuống tu sĩ thám hiểm. Cái này không chỉ là bởi vì bên trong tử khuyết cảnh tu sĩ quá nhiều, càng bởi vì viêm ngục động thiên trong không khí tràn ngập đốt hồn chi lực, lực lượng này không cách nào hấp thu, cực kỳ khủng bố, cho dù là đan hoa cảnh tu sĩ cũng không chống được bao lâu. Ngươi đối phần hồn tinh cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy nó nhất định có thể gia tốc chính mình trưởng thành. Suy tư sau quyết định đi theo Sích Diễm Tông cường giả đi Viêm Ngục Động Thiên tìm chút phần hồn tinh đến dùng. Sau đó không lâu, người theo Sích Diễm Tông cường giả tới một chỗ nhập khẩu, bước vào trong đó. Tiến vào Viêm Ngục Động Thiên, người mới phát hiện trong không khí đốt hồn chi lực có nhiều cường bạo, cũng thật sự hiểu vì sao nơi này chỉ thích hợp từ huyết cảnh, hôn nguyên cảnh tu sĩ xung sáo. Kế tiếp ngươi dự định đơn độc hành động, trên người ngươi bí mật quá nhiều, nếu là bị phát hiện tu hành thời không huyền kinh, chạy thời không một đường con đường, khó đảm bảo Sích Diễm Tông cao tầng sẽ không động tâm tư khác. Có thể ngươi muốn đơn độc hành động ý nghĩ, bị Sích Diễm Tông nguyên cảnh lão tổ cả lại, hắn nói Viêm Ngục Động Thiên quá nguy hiểm không thể độc hành, để ngươi đi theo đại bộ đội đi. Không phải gặp gỡ cái khác từ khuyết cảnh cường giả thậm chí huân nguyên cảnh lão gia hỏa, dễ dàng chết. Huân hồ động thiên bên trong nguy hiểm không chỉ là đến từ tu sĩ, còn có phần hồn ma quái. Ngươi cân nhắc lợi hại sau. Trước cảm ơn xích diễm tông huân nguyên lão tổ ý tốt, lại biểu thị chính mình tâm ý đã quyết, không cần lại khuyên. Cái khác xích diễm tông tu sĩ cũng không nhịn được khuyên ngươi đừng xúc động. Phải biết lần trước viêm ngục động thiên mở ra, bọn hắn tông môn liền vẫn lạc một vị tử khuyết cảnh cửu giai Nhưng ngươi vẫn như cũ không dao động, kiên trì muốn đơn độc hành động. Ngươi tu thời không huyền huyền, lĩnh ngộ thời không phát tắc, tử quyết cảnh bên trong, ngươi không tin ai có thể giữ được ngươi. Nếu như đi theo đại bộ đội, ngươi không chỉ có không có cách nào triển lộ thực lực, gặp gỡ đồ tốt còn phải chia sẻ, ngươi suy nghĩ một chút đều đau lòng. Chương 89, viêm ngục biệt lửa, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 89, viêm ngục biệt lửa, đột nhiên xảy ra dị biến. Gặp tình hình này, xích diễm tông huấn nguyên lão tổ đối ngươi rất là bất mãn, cảm thấy ngươi quá ngạo mạn. Cuối cùng hắn cũng không lại khuyên, chỉ coi là hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Như vậy, ngươi cùng xích diễm tông cường giả mỗi người đi một ngã, bắt đầu một mình xông xáo viêm ngục đầu tiên. Hai canh giờ đã qua, ngươi trừ bỏ bị một đầu có thể so với tử khuyết cảnh nhị giai phần hồn mà quái tập kích qua, liền nửa điểm cơ duyên đều không có đụng vào. Cái này khiến ngươi rất phiền muộn, nhớ tới lần trước thôi diễn bên trong dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn, trong lòng trên lệch rõ ràng hơn. Lại qua ba canh giờ, ngươi cuối cùng tìm tới một cái phần hồn tinh, có thể ngươi vừa muốn nhặt, liền bị một gã tử khuyết cảnh tu sĩ tập kích bất ngờ. Người này tu vi là tử khuyết cảnh tứ giai, đã là tử khuyết cảnh trung kỳ. Từ Khuyết Cảnh Tiểu Cảnh Giới trên Lệnh vốn là cực lớn, chớ nói chi là sơ kỳ tới trung kỳ khoảng cách. Nếu là bình thường từ Khuyết Cảnh Tam giai Tu Sĩ bị như thế tập kích bất ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác ngươi không phải bình thường từ Khuyết Cảnh Tu Sĩ, Tu Sĩ kia tập kích bất ngờ không có làm bị thương ngươi mảy may, ngược lại bị ngươi tiện tay trọng thương, nhục thân trực tiếp vỡ nát. Cái này từ Khuyết Cảnh Tu Sĩ vừa kinh vừa sợ, chỉ còn thần hồn thể uất hoàng chạy trốn, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn vốn định dựa vào phần hồn tinh làm mũi câu cá, cảm thấy giết Tu Sĩ khác giật đồ so với mình tìm có lợi, nào ngờ tới đụng vào ngươi cái này còn dâng cứng. Ngươi nhìn xem hắn chạy trốn thân ảnh cười lạnh, ở trước mặt ngươi, đừng nói hắn chỉ còn thần hồn thể tử khuyết cảnh tứ giai, liền xem như tử khuyết cảnh hậu kỳ, cũng đừng hòng chạy thoát. Cuối cùng ngươi nhẹ nhõm đuổi kịp, đem hắn thần hồn hoàn toàn diệt trừ. Sau đó ngươi kiểm kê chiến lợi phẩm, mới hiểu được hắn có thể giấu giếm được ngươi tiến hành linh thức đánh lén nguyên do, thì ra hắn có hai kiện đặc thù đỉnh cấp bảo khí, một cái có thể che lụy linh thức rõ xét, một cái có thể ẩn nấp thân hình. Ngươi nhìn xem hai món bảo vật này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ đây thật là lão là âm so thiết yếu vật, tiện tay thu vào, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên có thể kế tiếp bốn ngày, ngươi cũng chỉ tìm tới ba cái phần hồn tinh cùng một gốc cựu đoạn hỏa hệ linh dược dạng này khí vận để ngươi phá lệ phiền muộn, càng thêm hoài niệm dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn. Lại qua một ngày, một đầu có thể so với tử khuyết cảnh lục giai phần hồn ma quái đánh út về phía ngươi. Thực lực ngươi cường hành, mạnh mẽ càng ba cái tiểu cảnh giới, tiện tay liền đem nó trục chết. Trục chết ma quái sau, ngươi thấy phương xa dâng lên thông thiên xích diễm trụ kinh khủng đốt hồn chi lực lấy xích diễm trụ làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch, náo ra kinh người dị tượng. Trong lòng ngươi kinh ngạc, suy đoán cái này xích diễm trụ dị tượng nên cùng viêm ngục động thiên viêm ngục có quan hệ. Viêm mục bên trong cất dấu đại bí mật, ngươi cảm thấy phải đi nhìn xem, chỉ cần không dẫn tới hôn nguyên cảnh lão quái vật, ai cũng ngăn không được ngươi. Chờ ngươi tới viêm mục cách đó không xa, liền thấy một mảnh xích hồng biển lửa, kia xích diễm chủ đứng trước ở trong biển lửa trung tâm. Giờ phút này viêm mục xung quanh đã tụ không ít tử khuyết cảnh tu sĩ, liền mấy cái hôn nguyên cảnh lão gia hỏa cũng tới. Ngươi cách gần nhìn dặm quan sát, phát hiện nhan chỉ gì, phí trọng chờ thần khư minh thần tử cũng tại, phía sau bọn họ cơ bản đều đi theo nguyên cảnh người hộ đạo. Ngươi thầm than một tiếng, biết lại nghĩ như lần trước thôi diễn như thế giết bọn hắn, đã là không thể nào, cho dù là bọn họ không có người hộ đạo dứt bọn hắn cũng khó như lên trời, bởi vì ngươi dùng thương thanh mệnh cách động sát chi mâu xem bọn hắn tu vi, phát hiện bọn hắn cơ bản đều tới tử khuyết cảnh thất giai trở lên, nhất là nhan chỉ gì, không ngờ đạt tử khuyết cảnh cựu giai đỉnh phong, chỉ có thể nói, không có phản hư minh tài nguyên cùng dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn, ngươi cùng những này thần tử tốc độ phát triển, lại kéo ra chênh lệch thật lớn, tình hình như vậy hạ, đừng nói như lần trước thôi diễn như thế một cái đánh một đám, coi như đơn đấu, ngươi có thể đánh thắng một cái đều coi là tốt. dù sao những này thần tử không giống với bình thường tử cảnh tu sĩ, tu toàn bộ là tôn vương cấp bậc công pháp bí kỹ, bản thân cũng cực bất phàm muốn lấy từ khuyết cảnh sơ kỳ càng nhiều như vậy tiểu cảnh giới đánh nổ từ khuyết cảnh hậu kỳ bọn hắn cũng không dễ dàng. ngươi đang vụng trộm dò xét nhan chỉ di bọn người lúc nhan chỉ di nhạy cảm phát giác được ngươi nhìn chăm chú đối ngươi sinh ra chút hiếu kỳ nàng gặp ngươi tuy chỉ có từ khuyết cảnh tam giai tu vi nhưng cho nàng cảm giác lại không thua gì bình thường thật tử. ngươi không có phát giác nhan chỉ di đã chú ý tới ngươi vẫn yên lặng liếc nhìn tu sĩ khác muốn tìm tiền nghiên chu tung tích cuối cùng tại ngươi trái phía trước 300 dặm bên ngoài phát hiện tiền nghiên chu khoảng cách này hắn nên không phát hiện được ngươi dù sao theo cựu hoàng tử nói chỉ cần có cái khác chư thiên thế lực ngoại giới xuyên việt người tới gần hắn trong 200 dặm, liền sẽ bị hắn kim thủ chỉ kiểm trách tới. Ngươi mặc dù để ý thiên khuyết nói mệnh cách tới cựu hoàng tử trong miệng thành kim thủ chỉ loại này hiện đại cách gọi, nhưng cũng chỉ có thể hiểu thành khác biệt chư thiên thế lực xung hô khác biệt. Qua hồi lâu, trùng thiên xích diễm trụ dần dần tiêu tán, hỏa diễm hải dương cũng rút đi đỏ thẫm, thành bình thường hỏa diễm quang trạch. Cũng không có cái nào tử khuyết cảnh cường giả ngốc phải đi làm chim đầu đàn thử một chút hỏa diễm hải dương nhiệt độ, vẫn như cũng lặng lặng chờ lấy. Một canh giờ sau, đại lượng phần hồn tinh giống núi lửa phun trào như theo hỏa diễm hải dương bên trong phun tới. Thấy tình cảnh này, ở đây tu sĩ rốt cục kìm nén không được, nhao nhao ra tay tranh đoạt, xích diễm tông hôn nguyên cảnh lão tổ cũng động thủ. nhưng ngươi vẫn như cũ không núc đích, ngược lại đang tính toán thế nào tại tiền nghiên chu không có phát giác dưới tình huống giết hắn, còn phải không cho hắn sở thuộc dị thế các hay là nói kim thủ chỉ phát hiện là ngươi bỏ xuống tay. có thể ngươi suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm tới tốt biện pháp. tiền nghiên chu có hôn nguyên cảnh cường giả che chở, giết hắn khó như lên trời. coi như muốn mượn đao giết người, thần hư bên ngoài đại tông hồn nguyên cảnh cường giả, đoán chừng cũng không lá gan đối tiền nghiên chu ra tay. nói cách khác, muốn giết tiền nghiên chu sợ là chỉ có thể dựa vào cái khắc thần hư thần tử phía sau hồn nguyên cảnh người hộ đạo ra tay. Có thể lẫn nhau không oán không kỷ, những này người hộ đạo nào có lá gan đối một cái thần tử cấp nhân vật hạ đạo thủ. Nghĩ được như vậy, ngươi đầu đều đau, tiền Nghiên Chu cái này tồn tại thật là một cái phiền phải lớn, có hán tại, ngươi liền đã qua đoạt phần hồn tính, cơ hội cũng bị mất. Người đang đau đầu lúc, dị biến nảy sinh, viêm ngục bên trong hỏa diễm chi hại lần nữa cuộn cuộn, nhan sắc theo màu da cam nhanh chóng biến thành quỷ dị thâm đen. Ngay sau đó, một cỗ quỷ dị hấp lực theo viêm mục bên trong truyền đến, nam kéo tất cả tu sĩ hướng bên trong rơi cái này hấp lực liền huấn nguyên cảnh lão quái vật đều dây rũm mà không thoát, ngươi đang tại tít ngoài rìa, thấy thế sắc mặt đại biến, không chút do dự liền muốn thi triển thời không phương pháp né ra. có thể viêm ngục phảng phất có linh trí đồng dạng, đối ngươi hấp lực phá lệ mạnh mẽ, không chờ ngươi kịp phản ứng, liền bị cưỡng ép kéo vào hỏa diễm hải dương, rơi vào biển lửa trong ngay mắt, một cú kịch liệt cảm giác nóng rực của tới, cái này nhiệt độ không chỉ có thiêu đốt được thân, càng thẳng bức thân hồn. nếu không phải ngươi cũng không phải là bình thường tử khuyết cảnh tu sĩ, mà là đem lang hư cảnh, khai dương cảnh, đan hoa cảnh toàn tu đến cực hạn, còn dựa vào tử gần chi cùng đại lượng tử thần chi khí đột phá tới tử khuyết cảnh giờ phút này tất nhiên giống cái khác bình thường tử khuyết cảnh tam giai tu sĩ như thế trong nháy mắt hóa thành cho bụi. đừng nói bình thường tử khuyết cảnh tam giai ngăn không được biển lửa này, liền xem như tử khuyết cảnh trung kỳ cường giả, không có điểm thủ đoạn bảo mệnh cũng phải ngậm tại đây. ngươi trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đang muốn không tiếc một cái giá lớn thời gian sử dụng không phương pháp liều ra đường sống, dị biến lần nữa xảy ra, tầm mắt bỗng nhiên biến đổi, ngươi lại xuất hiện tại một tòa cổ phát trong đại điện. chương 90 đốt tiên diễm bảng thứ năm gọi nguyên hỏa. chương 90 đốt tiên diễm bảng thứ năm gọi nguyên hỏa. tòa đại điện này cực kỳ chống chải ngoại trừ khu vực trung ương đứng thẳng một tòa cao lớn ngọc đàn, không có vật gì khác nữa. người quét vòng bốn phía, phát hiện tu sĩ khác mất dao bóng dáng, không khỏi kinh nghi bất định. đúng lúc này, ngọc đàn bên trên bỗng nhiên giấy lên một đóa màu mực hỏa diễm, hiện ra quỷ quyệt quan mang, một đạo thanh âm sâu kín vang lên theo. thanh âm kia nói, hắn tên mặc diễm tôn vương, các người có thể chỗ này chính là người hữu duyên, ai có thể thông qua mặc diễm khảo nghiệm, liền có thể lấy được hắn truyền thừa, còn có thể cùng hoán nguyên lũ hỏa kỹ kết khế ước. lời này để ngươi vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới viên ngục bên trong lại tàng lấy một vị tôn vương cường giả truyền thừa. nói như vậy, viên ngục động tiên hình thành tỷ lệ lớn là vị này mặc diễm tôn vương thủ bút, ngươi không biết mặc diễm tôn vương là cái nào thời đại nhân vật, liền xích diễm tông trong điện tịch đều không có nửa điểm ghi chép. nhưng nếu là tôn vương cường giả, tuyệt không phải hạng người bình thường, nếu có được tới truyền thừa của hắn, thu phục hoán nguyên lũ hỏa, đối ngươi tuyệt đối có lợi thật lớn, nhất là đối luyện đan càng là trợ lực vô tận. phải biết linh khư đại lục từng sinh ra vô số thiên địa kỳ trần, trong đó lấy ngũ hành thuộc tính kỳ bảo thưởng thấy nhất. mà theo miêu tả, hóa nguyên lũ hỏa đứng hàng linh khư đại lục phần thiên diễm bảng thứ 5, là cực kỳ khủng bố hỏa diễm, một khi thôi động liền có thể phóng xuất ra kinh người lực hút cùng nhiệt độ cao, đem mục tiêu lôi kéo qua đến đốt cháy hầu như không còn. nghĩ tới đây, ngươi lẳng lặng chờ mặc diễm tôn vương khảo nghiệm dáng lâm. rất nhanh, vòng thứ nhất khảo hạch mở ra. để ngươi bất đắc dĩ là, khảo hạch nội dung đúng là sợ tu chi đạo. ngươi tuy là luyện đan sư, có thể bằng cường hãn linh nguyên cùng bí thuật thôi phát cường lực hỏa diễm, nhưng ngươi tu chúng quy là thời gian cùng không gian chi thuật, cũng không phải là thuần túy hỏa thuộc tính đường đi. bởi vậy, ngươi vòng thứ nhất liền bị đào thải. có thể kỳ quái là, cho dù bị đào thải, ngươi cũng không bị chuyển tống ra ngoài, tình hình lộ ra quỷ dị. Sau hai canh giờ, âm thanh kia vang lên lần nữa, tuyên bố vòng thứ hai khảo hạch năng lực luyện đan. Nghe nói như thế, trong lòng ngươi đã nắm chắc. Ngươi bây giờ có lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần gia trì, cách thập đoạn luyện đan sư đã không xa. Muốn luyện ra thập đoạn đan dược, chỉ kém huấn nguyên cảnh tu vi hoặc là phần tiên diễm bảng bên trên hỏa diễm gia trì, cho nên cửa này ngươi tất nhiên có thể biểu hiện xuất sắc. Không bao lâu, một phần phương thuốc đống nhiên xuất hiện tại trước mắt người, còn bổ sung luyện chế cần thiết vật liệu. Phương thuốc này ghi chép là cửu đoạn đan dược khế hồn đan có thể tăng lên thân thể cùng thần hồn độ phù hợp. Nhìn xem phương thuốc, trong lòng ngươi không hiểu hốt hoảng, cái này khế hồn đan vốn là dùng để giải quyết đoạn xá hậu thân thể cùng thần hồn không cân đối đang ăn dược ngươi mặc dù lòng tràn đầy bất an nhưng nhìn qua kia quỷ quyệt màu mực hòa diễm ngươi xoắn suýt hồi lâu vẫn là quyết định nếm thử luyện chế có lẽ cái này hoán nguyên núi hỏa truyền thừa cất giấu chuyện ẩn ở bên trong có thể ngươi không luyện người khác cũng biết luyện đã như vậy không bằng thử đem vận mệnh giữ tại trong tay mình tại luyện chế khế hồn đan lúc ngươi lặng lẽ hướng đan dược bên trong thêm liệu làm bảo hiểm ngươi lấy ra dự định hết sức chăm chú luyện chế cựu đoạn đan dược khế hồn đan trong quá trình luyện chế thuận thế tăng thêm liệu xem như chuẩn bị ở sau Cuối cùng, ngươi thành công luyện ra một cái tương đối hoàn mỹ giờ Lở Cở Khế Hồn Đan. Luyện đan kết thúc trong nháy mắt, âm thanh kia liền tuyên bố ngươi thông qua được khảo nghiệm. Ngay sau đó, ngươi cảm giác không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, một giây sau liền xuất hiện tại một tòa mới trong đại điện. Bên trong cung điện này, ngoại trừ ngươi, còn có hai người ở đây, một cái là nhan chỉ gì, một cái khác là người mặc màu đen trang phục, mang theo mai nạp giới người trẻ tuổi. Ngươi dùng động sát chi mâu nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, biết được hắn tên là Tiêu Diễm, trên ngón tay nạp giới bên trong, còn cất giấu một đạo tên là Diễm Xu thần hồn thể. Cái này khiến ngươi ánh mắt biến của quái, Âm Thầm Hoài Nghi Tiêu Diễm là đi viêm đế hình thức ban đầu tiên vận chi tử, mà gọi là Diễm su thần hồn thể, rõ ràng là dược lao hình thức ban đầu chấp nhận lao lại mãi đừng đi. Ngươi ở trong lòng Âm Thầm nhà danh lúc, Tiêu Diễm đang để phòng mà nhìn chằm chằm vào ngươi cùng Nhan Chỉ Di. Nhan Chỉ Di thì ra ngoài hiếu kỳ, hướng ngươi đi tới, khách khí lên tiếng chào hỏi. Ngươi cũng mặt ngoài ứng phó, không đầy một lát, hai người liền trở thành cái gọi là bằng hữu. Bằng hữu? Tâu luôn nhìn xem tôi diễn nội dung, ánh mắt hơi khát thường tuy nói cái này bằng hữu tăng thêm dấu mắc ép nhưng nhan chỉ di tuyệt sẽ không nghĩ đến tại lần trước thôi diễn bên trong nàng mang theo thần khư minh một đám thần tử liên thủ ra tay lại bị thôi diễn bên trong tâu nôn cho bạo sát bất quá cái này tiêu diễm cũng có chút ý tứ là mới thiên vận chi từ sao không biết rõ sẽ dẫn xuất như thế nào kì bản tâu nôn có chút trầm ngâm mặc diễm tôn vương truyền thừa lộ ra cổ quái, nhưng có tiêu diễm loại này đi viêm đế kịch bản thiên vận chi từ tại phần thiên diễm bảng bên trong hoán nguyên lũ hỏa truyền thừa nói không chừng chính là vì hắn chuẩn bị ngay tại tâu nôn suy tư lúc văn tự thôi diễn tiếp tục thúc đẩy ngươi cùng nhan chỉ di lẫn nhau thăm dò nội tình lúc đại điện trên cây cột bỗng nhiên thoát ra từng đoàn từng đoàn ngọn lửa đem toàn bộ đại điện chiếu sáng ngay sau đó các ngươi trông thấy trước đại điện phương ghế đá bên trên lại quỷ dị xuất hiện một bộ khô lâu không xương nó trống rông trong hốc mắt nhảy lên quỷ dị mặc lửa đang gắt gao nhìn chằm chằm ba người các ngươi nhan chỉ di nhìn qua bộ bạch cốt kia khô lâu sắc mặt biến hóa không chút do dự lấy ra một cái đồ vật ngươi thì nhau mắt yên lặng tối lui đến nhan chỉ di sau lưng đem nàng bảo hộ ở trước người cử động này trực tiếp đem nhan chỉ di khí cởi, tức giận nhìn ngươi một cái tiêu diễm thì vớt ve đạp dưới tay cầm linh kiếm giống nhau để phòng 10 phần. Lúc này, cái kia đạo thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, tuyên cáo một vòng cuối cùng khảo hạch bắt đầu, biểu thị ai có thể sống đến cuối cùng, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn. Ba người nghe nói như thế, cũng nhịn không được cười lạnh, không động dung chút nào. Không người là đồ đần, cái này cái gọi là truyền thừa rõ ràng lộ ra quỷ dị, trước mắt khung xương người tuyệt không phải người lương thiện. Thấy các ngươi không có chút nào động tác, Lệ đá phương hướng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, ngay sau đó một đạo bọc lấy màu xám đen khí thể thần hồn thể theo bạch cốt bên trong bay ra, chính là mặc Diễm Tôn Vương thần hồn. Nói cho đúng, vì câu trường tồn. Bây giờ Mạc Diễm Tôn Vương sớm đã chuyển thành Ma tu. Mạc Diễm Tôn Vương biểu thị ba người các ngươi tiểu gia hỏa cũng là cẩn thận, có thể lại cẩn thận cũng vô dụng, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, các ngươi cẩn thận cùng phản kháng đều chỉ sẽ là phí công trò cười. Tâm tư ngươi đầu chấm xuống, trực tiếp điểm phá chân tướng, nói Mạc Diễm Tôn Vương làm ra những này khảo hạch, căn bản chính là là đoạt xá làm chuẩn bị. Chương 91, Tiêu Diễm át chủ bài đại tỷ tỷ, chương 91, Tiêu Diễm Ác chủ bài đại tỷ tỷ. Mạc Diễm Tôn Vương không có không thừa nhận, lạnh lùng nói các ngươi nếu không phản kháng, còn có thể chết được không thống khổ chút nào, nếu là phản kháng, chỉ có thể rơi vào kết quả sống không bằng chết. Nhan Chỉ Di sắc mặt tâm trầm, lúc này tế ra một cái cấm bảo, hướng phía Mặc Diễm Tôn Vương thần hồn đập tới. Có thể Mặc Diễm Tôn Vương cho dù kém xa thời kỳ Định Phong, cũng không phải một cái cấm bảo có thể thương tổn được, tiện tay liền đem cấm bảo ngăn lại, bóp nát bấy. Nhan Chỉ Di sắc mặt đột biến, lại vận dụng một lá bài tẩy, hai cô Tôn Vương hóa thân bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là chịu động thiên quy tắc hạn chế, cái này hai cô hóa thân nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hôn nguyên cảnh lực lượng. Nhìn qua cái này hai cô hóa thân, người ánh mắt chớp lên, nhớ tới tự thần động thiên bên trong Nhan Chỉ Di chờ thần khư minh thần tử chưa từng động tới lá bài tẩy này không khỏi suy đoán là tử thần động thiên quy tắc hạn chế hóa thân xuất hiện. trừ cái đó ra, ngươi tuế nguyện phù đồ không có cách nào sử dụng. tỷ lệ lớn cũng là động thiên quy tắc bố trí, mà không phải tiền nghiên chu năng lực. lúc này, nhan chỉ di hai vị tôn vương hóa thân nhìn chằm chằm mặc diễm tôn vương, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng biểu thị như hắn thả nhan chỉ di một con đường sống. ngày sau tất có thâm tạng, nếu là dám đả thương nhan chỉ di mảy may, ngày sau nhất định truy sát tới chân trời góc biển. đối mặt hai cô tôn vương hóa thân, mặt diễm tôn vương vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới nói nếu là hai vị tôn vương chân thân ở đây, hắn sẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng chỉ bằng hai cỗ hóa thân có thể làm gì hắn? Mặc Diễm tôn vương nói thẳng cái này động tiên vốn là hắn vẫn lạc trước cố ý chế tạo đoạt xá chi địa, tất cả tình huống đều tại hắn tính toán bên trong. vừa dứt tiếng, Mặc Diễm tôn vương thôi động hóa nguyên đú hỏa, nhẹ nhõm đem hai cỗ tôn vương hóa thân chấn sát, diệt hai cỗ tôn vương hóa thân, Mặc Diễm tôn vương mới cười lạnh biểu thị hai cái tôn vương cảnh sơ kỳ cũng dám đến uy hiếp hắn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. thấy tình cảnh này, nhan chỉ di hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, biết hôm nay sợ là muốn ngọn tại đây, ngươi cũng trầm mặt xuống nếu là thiên khuyết nội bộ hòa thuận cũng vẫn có thể thử cầu viện, có thể không manh manh cùng điều trạch vũ đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tính tình, nhất là điều trạch vũ, ước gì ngươi chết, cầu viện chỉ có thể đưa tới chế dế. Về phần Hàn Lợi, hắn so ngươi còn yếu, căn bản giúp không được gì. ở đây trong ba người, chỉ có Tiêu Diễm còn có chút lực lượng, hắn nuốt ve nạp dưới, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia màu mực hòa diễm. Mặc Diễm tôn vương phát giác được Tiêu Diễm ánh mắt, cười lạnh một tiếng biểu thị Tiêu Diễm tiểu gia hỏa này cũng có ý tứ, đều lúc này còn dám đánh hắn Hoán Nguyên Lũ hỏa chủ ý. vừa dứt lời, Mặc Diễm tôn vương liền thi triển lực lượng, đem Tiêu Diễm hướng phía bên mình hấp xả. Ngay tại cái này một cái trước mắt, một đạo thần hồn thể bỗng nhiên theo Tiêu Diễm cổ phát nạp giới bên trong thoát ra, tản mát ra cực mạnh khí tức, kia là vị cô gái mặc áo đỏ, vừa hiện thân liền thôi động lên kinh khủng ngọn lửa màu đỏ, hướng phía mặc diễm tôn vương thần hồn bước đi. Biến cô bất thình lình nhường mặc diễm tôn vương hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Tiêu Diễm cất giấu dạng này át chủ bài, kia cổ phát nạp giới có thể ngăn cách cảm giác của hắn, nhường hắn không có phát hiện bên trong còn cất giấu cường đại như thế thần hồn thể, càng không có nghĩ tới đạo này thần hồn thể còn nắm giữ lấy một đạo phần tiên diễm, mà lại là phần tiên diễm bảng xếp hạng thứ tư đối thần hồn có đặc công phần hồn xích viêm. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, mặc diễm tôn vương bị thiệt lớn, thân hồn thể đều ảm đạm không ít, nhưng hắn dù sao cũng là cường đại tôn vương, cho dù bị tập kích bất ngờ ăn thiệt thòi, vẫn như cũ hung hăng đánh tan Hồng Y Liễu nữ tử thần hồn thể, khiến cho sống chết không rõ. Giải quyết hết Hồng Y Liễu nữ tử, mặc Diễm Tôn Vương quay đầu nhìn về phía các ngươi, đưa tay khởi động đại điện bên trong trận pháp, đem các ngươi ba người tất cả đều vây ở bên trong. Có thể mặc Diễm Tôn Vương thụ phần hồn xích viêm thương tích, không có cách nào lại lấy ma linh hình thái sống sót, chỉ có thể lập tức tiến hành đo sá. Mạc Diễm Tôn Vương ánh mắt khóa chặt ngươi, ở đây trong ba người Tu vi của ngươi cảnh giới mặc dù thấp nhất, hắn lại một cái nhìn ra tiềm lực của ngươi mạnh nhất. Lại thêm nhan chỉ di cùng Tiêu Diễm riêng phần mình có dấu ác chủ bài, nhưng mặc Diễm Tôn Vương có nhiều kiến kỵ, thế là hắn dẫn đầu tuyển ngươi xem như đoạt xá mục tiêu. Có thể mặc Diễm Tôn Vương vạn vạn không lờ tới, trên người ngươi còn mang theo theo trữ ngữ Ninh kia có được thần bí mặt dây chuyền, đây là chuyên môn bảo hộ thần hồn kỳ vật. Mặc Diễm Tôn Vương cưỡng ép xâm nhập ngươi linh thức chi hại sau, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không cách nào đoạt xá ngươi, cái này khiến hắn gấp, dưới tình thế cấp bách, mặc Diễm Tôn Vương chỉ có thể từ bỏ đoạt xá ý nghị của ngươi, ngược lại nhào về phía Tiêu Diễm. Lần này Mạc Diễm Tôn Vương cuối cùng không có gặp phải trở ngại, Tiêu Diễm mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng thần hồn thể cùng Mạc Diễm Tôn Vương so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới, dù là Mạc Diễm Tôn Vương thần hồn đã bị thương nặng, cũng không phải một cái nho nhỏ tử khuyết cảnh tu sĩ có thể chống đỡ. Có thể Mạc Diễm Tôn Vương vạn vạn không nghĩ tới, trước đó bị đánh tan tóc đỏ nữ tử thần hồn thể cũng không hoàn toàn chôn bụi, nàng vừa rồi ra tay lúc, đã sớm đem hơn phân nửa thần hồn năng lượng phân chia ra đến, chính là vì phòng ngừa bị động thiên quy tắc trơn sát. Bây giờ Mạc Diễm Tôn Vương vừa đoạt xá Tiêu Diễm, chỉ còn non nửa thần hồn năng lượng tóc đỏ nữ tử liền lại lần nữa ra tay, thôi động phân hồn xích viêm thiêu đốt Mạc Diễm Tôn Vương thần hồn thể. Cuối cùng, Mặc Diễm tôn vương thần hồn thể mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, bị phần hồn xích viêm đốt thành thuần túy thần hồn năng lượng. Một bộ phận bổ dưỡng lấy Hồng Y Huyền Nữ tử thần hồn, một bộ phận khác thì dùng để tăng lên tiêu diễm thần hồn cường độ. Tiêu Diễm trên mặt thống khổ dần dần tiêu tán, khí tức cũng bắt đầu phi tốc kéo lên. Thấy tình cảnh này, trong lòng ngươi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể cảm khái thiên vận chi tử quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù bị đam lưu túc trí tôn vương cường giả tính toán, không chỉ có thể sống sót, còn có thể chuyển nguy thành an, tiện thể tăng thực lực lên, thu hoạch cơ duyên. Giờ phút này, ngươi liền nghĩ tới dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn. Nếu là mệnh cách này còn tại, lần này Viêm Ngục động thiên chi hành, cuối cùng có thể được đại cơ duyên chính là tiêu diễm vẫn là ngươi, coi như thật nói không chính xác. Tiêu Diễm đột phá tới tử khuyết cảnh cũ giai sau, nhìn về phía bị cầm tù ngươi cùng nhan chỉ gì, suy nghĩ muốn hay không đem các ngươi cứu ra. Nhưng Tiêu Diễm cuối cùng tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, trước cùng chính mình sư phụ cùng một chỗ đánh hoán nguyên đũa hỏa chủ ý. Đáng tiếc, hoán nguyên đũa hỏa bản nguyên, sơ tại mặc Diễm Tôn Vương thời khắc sắp chết liền bị hắn tự hành tiêu hủy. Bây giờ ngoại giới lưu lại, bất quá là chút hoán nguyên đũa hỏa điểm lửa mà thôi. Tuy nói Thu phục sau vẫn không thể so với xếp hạng dựa vào sau phần Thiên Diễm yếu bao nhiêu, nhưng cùng chủ lựa so sánh, trên lệnh có thể quá lớn. Dù vậy, Tiêu Diễm cũng không chê, tại sư tôn trợ giúp hạ tướng điểm lựa thu phục, về sau mới cùng sư phụ Diễm su thương nghĩ muốn hay không cứu các ngươi. Diễm su biểu thị, người cùng nhan chỉ di thân phận tất nhiên không tầm thường, nếu là đem các ngươi cứu ra ngoài, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ tiết lộ, đến lúc đó Tiêu Diễm sẽ lầm vào cảnh hiểm nguy. Lời này nhường Tiêu Diễm có chút do dự. Ngươi nhìn ra Tiêu Diễm cái này thiên vận chi tử cùng mạc khác biệt, vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức mở miệng biểu thị bằng lòng lấy đạo tâm phát hiện tuyệt không đem chuyện hôm nay ngoại chuyện. nhan chỉ di cũng đi theo tỏ thái độ, giống nhau hứa hẹn sẽ không tiết lộ nửa chữ. tiêu diễm do dự một chút, cảm thấy lẫn nhau ngày xưa không oán ngày nay không thủ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, cái này không phù hợp hắn làm việc chuẩn tác. cuối cùng, tiêu diễm xin nhờ sư phụ diễm su đem các ngươi cứu ra, còn nói các ngươi đã lấy đạo tâm phát thệ, tất nhiên sẽ không nuốt lời. hơn nữa cứu các ngươi ra ngoài, tương đương với để các ngươi thiếu hắn một cái đại nhân tình, đối với hắn ngày sau làm việc khẳng định có lợi thật lớn. diễm su cảm thấy tiêu diễm có chút ngây thơ, lại không lại nhiều khuyên, nếu không phải tiêu diễm là tính tình như thế, trải qua phản bội nàng cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng Tiêu Diễm, thu hắn làm đồ. Chương 92, xanh biết mệnh cách phong hoa tuyết nguyệt, chương 92, xanh biết mệnh cách phong hoa tuyết nguyệt. Có Diễm su ra tay, các ngươi thành công thoát huấn, đối Tiêu Diễm cùng Diễm su lòng tràn đầy cảm kích. Kế tiếp, mấy người một phen tìm tòi, mặc dù không tìm được bảo vật gì, lại phát hiện rời đi đường, thuận lợi đi ra tòa đại điện này. Đi vào ngoại giới sau, các ngươi phát hiện ngoại trừ lẫn nhau, không còn tu sĩ khác còn sống đi ra. Các ngươi suy đoán, những tu sĩ kia sợ là đều bị Mặc Diễm Tôn Vương luyện hóa, dùng để cung cấp hắn đoạt xá sau khôi phục nhanh chóng thực lực. Đối với cái này trong lòng ngươi giun lên, minh bạch huyền huyễn thế giới bên trong tất nhiên có thiên nhiên hình thành động tiên, hoặc là tiền bối lưu lại truyền thừa chi địa, nhưng giống mặc Diễm Tôn Vương dạng này chuyên môn tạo động tiên câu cá, tuyệt đối không phải số ít. Ngươi thầm hạ quyết tâm, ngày sau làm việc nhất định phải gấp bội cẩn thận. Không phải hôm nay có thể cọ lấy tiêu diễm khí vận may mắn mạng sống, lần sau coi như chưa hẳn. Huống chi, may mắn tiêu diễm không phải phùng mạc như thế thiên vận chi tử, nếu là cùng phùng mạc tổ đội xông cái này phó bản, ngươi tất nhiên không sống được. Trừ cái đó ra, còn có giống thường thường không có gì lạ Hàn ma như thế tổng nút ở đám người sau lưng thiên vận chi tử cùng hắn tổ đội cũng hẳn phải chết, hắn có lẽ sẽ không cố ý hại ngươi, nhưng đồng đội tế thiên bờ u thật là thật tồn tại. lúc này ngươi không hiểu nhớ tới thiên khuyết người mới hàn lợi, luôn cảm thấy hắn cùng cầu vương hàn lao ma có chút giống, không riêng danh tự là hải âm, tướng mạo thường thường không có gì lạ, liền tính cách đều có chút tương tự. ngươi đang suy nghĩ lung tung lúc, nhan chỉ di mời ngươi cùng tiêu diễm đi lưu lan thần khư làm khách, ngươi luyện chuyển cử tuyệt, sưng còn có chuyện quan trọng muốn làm, tiêu diễm tự nhiên cũng sẽ không đi lưu lan thần khư, giống nhau lời nói dịu dàng chối từ. cuối cùng ba người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình chuẩn bị rời đi viêm ngục độc thiên. Còn không chờ ngươi nhóm khởi hành, ngoài ý muốn đột đến, một đạo kinh khủng thân ảnh theo không gian vòng xoáy bên trong đi ra, hắn đảo qua tiêu diễm cùng nhàn chỉ gì, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người ngươi, mở miệng biểu thị ngươi cũng là rất dũng, dám liên tiếp giết chết hắn dị thế các một gã thực tập thành viên cùng một gã trong biên chế thành viên. Ngươi nhìn xem người tới, trong nháy mắt kịp phản ứng, đối phương tất nhiên là dị thế khách đến tham dị thế các thành viên khác, mà lại là thực lực mạnh đến có thể không nhìn mặc Diễm Tôn Vương cải tạo, có đặc thù quy tắc động thiên nhân vật hung ác. Giờ phút này, ngươi có khổ khó nói, mẹ nó, Tiền Nghiên Chu chết cùng ngươi nửa xu quan hệ đều không có kết quả gì thế? các quả thực là đem sổ sách tính tới trên đầu ngươi. Nhan Chỉ Di, Tiêu Diễm cùng Diễm Su tất cả đều động, không nghĩ tới ngươi lại trêu chọc phải loại này kinh khủng tồn tại, thực sự quá dám. trong lúc nhất thời, ba người cùng nhau lui về sau, cùng ngươi kéo dài khoảng cách, vội vàng tỏ thái độ với ngươi không quen. có thể vị này gì thế? các thành viên căn bản không hứng thú quản các ngươi có biết hay không? trực tiếp động thủ, đưa người. Nhan Chỉ Di, Tiêu Diễm cùng Diễm Su toàn bộ chân sát, một người sống đều không có giữ lại. đích bởi vì túc chủ tử vong, lần này thôi diễn kết thúc. a cái này, thông luôn nhìn xem thôi diễn nội dung, thần sắc có chút phức tạp. Tâm con mụ nó, Thiên nghiên chu thật đúng là phiền toái lớn. Chết địa phương cách mình quá gần, đều có thể bị dị thế các nhận định là hắn hạ thủ, còn phái đến như vậy cường giả báo thủ. Lần này ngược lại tốt, không chỉ có chính mình buồn mạng, liền nhan chỉ di cái này thần nữ, tiêu diễm cái này thiên vận chi tử, còn có cái kia nạp giới bên trong đại tỷ tỷ sư tôn, toàn cùng theo bị đánh phát nổ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Dị thế các, người nhớ kỹ cho ta. Chờ lao tử trở nên mạnh mẽ, không phải phá hủy ngươi không thể. Tông nôn bực bội mắng, đích ban thưởng tạo ra thành công, xin ngươi theo trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng một tử khuyết cảnh tam giai tu vi, hai phần hồn tinh hai cái, ba đỉnh cấp bảo khí vô ảnh quần áo, bốn đỉnh cấp bảo khí chân thần ngọc bội, năm đỉnh cấp bảo khí cựu châu ấn, sáu lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần, bảy kinh nghiệm chế thuốc, tám trọng yếu mảnh vỡ ký ức, lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần khẳng định phải tuyển, chỉ cần có luyện đan bản sự, đến đâu nhi đều được coi trọng. tuy nói chịu tu vi cùng không có phần thiên diễm hạn chế, ta nhiều lắm là chỉ có thể luyện cửu đoạn đan dược, nhưng cũng đầy đủ chậm rãi tích lũy nguyên tu luyện. thông nhìn chầm chầm ban thưởng liệt biểu âm thầm tính toán. Về phần cái khác ban thường, bảo khí mặc dù chân quý, tỷ suất chi phí hiệu quả lại đồng dạng. Tu vi chỉ thăng hai cái tiểu cảnh giới, không cần thiết tuyển, tuyển về sau thôi diễn tiêu phí sẽ còn biến cao. Phần hồn tinh cùng luyện dược kinh nghiệm thì càng không cần suy tính, phần hồn tinh đi viêm ngục động tiên có thể tìm, tuy nói chỗ kia là hố, đừng đi viêm ngục khu vực hạch tâm là được. Đương nhiên, ổn thỏa điểm nói, về sau tuyệt không thể cùng tiền nghiên chu cái này hố hàng cùng một chỗ vào phá bảng, miễn cho lại bị dị thế các người để mắt tới, không duyên cỡ chết oan tại động tiên bên trong. Tâu nôn suy tư một lát, cuối cùng vẫn là tuyển trọng yếu mảnh vỡ ký ức cái này ban thượng tuyển hạng. Trước kia trọng yếu mảnh vỡ ký ức nhiều lần là công, nhưng Tâu Nôn đối với nó rất có hảo cảm. Huống chi, chỉ cần cầm tới phần này ký ức, Tâu Nôn đối đông vực hiểu rõ cũng biết càng thâm nhập, ngày sau bản tôn tự mình đi đông vực, có thể thiếu đi không ít đường quen co. Nghĩ được như vậy, Tâu Nôn ở trong lòng mặc nghiệm, vận mệnh tôi diễn đại, ta tuyển thứ 6 hạng Lưu Ngân mệnh cách luyện dược thông thần cùng thứ 8 hạng trọng yếu mảnh vỡ ký ức. Theo lựa chọn xác định, hắn chỉ cảm thấy não hải một hồi thanh minh, đối các loại bên trong đẳng cấp thấp đan dược luyện chế không gây sư tự thông, đây chính là Lưu Ngân mệnh cách luyện dược thông thần hiệu quả. Ngay sau đó, vô số trọng yếu ký ức tràn vào Tâu Nôn não hải. Có đông vực địa đồ cùng tông môn thế lực phân bố, có hắn cùng Ngục Linh Tôn Vương trò chuyện nội dung, có quan hệ khóa kinh nghiệm chế thuốc, thậm chí liền thôi diễn bên trong chính mình những năm này tu tập thời không huyền kinh tâm đắc, đối một thành thời không pháp tắc cảm nộ, cũng tất cả đều bao hàm ở bên trong. Quả nhiên trọng yếu mảnh vỡ ký ức phần thưởng này quá giàu cụ lạ, về sau lại đột phải khẳng định đến tất nhiên tuyển. Tông nôn hấp thu xong tất cả ký ức, nhịn không được cảm khái. Sau đó, hắn Thu liếm lại nỗi lòng, dưới đáy lòng nói rằng, vận mệnh tôi diễn đại, ta muốn tiến hành mới vận mệnh tôi diễn. Đích, tiêu hao 1000 mai cao cấp tinh, vận mệnh tôi diễn đài khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. "Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng đổi mới ra thương thanh mệnh cách phong hoa tuyết nguyệt, điện lang mệnh cách tường sắt sơ thành. Thương thanh mệnh cách phong hoa tuyết nguyệt, người mang này mệnh cách, ngươi sẽ esports tăng nhiều, nhưng cũng biến cực kỳ đa tình lảm tình, tổng yêu treo chọc các loại mỹ nhân. Điện lang mệnh cách tường sắt sơ thành, người mang này mệnh cách, sức phòng ngự của ngươi sẽ đạt được nhất định tăng lên. Ách, thế mà còn có loại này mệnh cách." Tông luôn nhìn xem đổi mới ra mệnh cách, ánh mắt có chút cổ quái. Tuy nói không có thoát ra lưu ngân mệnh cách, nhưng có thể cầm tới thương thanh mệnh cách cũng không tính chiến lệ, chỉ là cái này thương thanh mệnh cách cùng tu hành tăng lên chiến lược không có gì quan hệ ngược lại lộ ra cố kỳ hòa sức lực tông nôn nhịn không được hoài nghi có mệnh cách này thôi diễn bên trong tông nôn sợ là hàng ngày say mê phong nguyện sống mơ mơ màng màng đâu còn có tâm tư vùi đầu khổ tu tăng thực lực lên gây sự nghiệp bất quá nhà danh vệ nhà danh mắt thấy thương thanh mệnh cách bày ở trước mặt muốn hắn tuyển điện lang mệnh cách trong lòng hiện tại quả là không cam tâm vận mệnh thôi diễn đại, ta tuyển thương thanh mệnh cách phong hòa tuyết nguyện nôn lặp đi lặp lại châm trước sau vẫn là hạ quyết tâm đã chờ mong mệnh cách này có thể mang đến ngạc nhiên mừng rỡ cũng nghĩ nhìn xem không giống kịch bản đi hướng đích mệnh cách lựa chọn thành công Vận mệnh tôi diễn khởi động. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngay sau đó, màn sáng triển khai, quen thuộc văn tự lần nữa hiện hiện. Ngay đầu tiên, chịu thương thanh mệnh cách phong hoa tuyết nguyệt ảnh hưởng, ngươi liền bắt đầu tính toán tìm người nào mỹ nhân cùng giường chungối. Chương 93, làm thoải mái, thân thể hư, chương 93, làm thoải mái, thân thể hư. Ngươi cái thứ nhất nghĩ tới là Vân Lam cốc trừ sơ động, nàng vốn là Vân Lam cốc nội danh mỹ nhân. Vì thế, ngươi không có chút nào ranh giới cuối cùng đối nàng triển khai truy cầu. Bởi vì thân phận của ngươi là tổ, thực lực mạnh mẽ, tướng mạo cũng coi như lãng, tăng thêm é quệ cao ngắn ngủi 4 ngày liền chiến lược trừ sơ đồng, bắt đầu cùng nàng chuyển miên pha trộn. Cũng không có qua mấy ngày, ngươi đã cảm thấy ngán, lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Từ đó về sau hơn 10 cái giữa tháng, toàn bộ Vân Lam Cốc thậm chí toàn bộ Đại Nguyên đều bị ngươi quấy đến gà chó không yên. Chỉ cần là vào ngươi mắt mỹ nhân, mặc kệ đối phương có hay không đạo lữ, cho dù là quả phụ, ngươi cũng tuyệt không buông tha, hiển nhiên được tạo a mãn chân truyền. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phấn nộ, vô số bị ngươi đào gốc tưởng tu sĩ hận đến răng, không thể đưa ngươi rút ra đào gân. Có thể tu vi của ngươi cảnh giới quá cao, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bắt cóc đạo lữ của mình liền truy đều đuổi không kịp. Không ít người thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không tu không cấp thân pháp. Dựa vào, Tâu Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, mặt đều có quát. Truyền mệnh cách này lúc, hắn liền đoán được thôi diễn bên trong Tâu Nôn sẽ làm loạn, lại không ngờ tới sẽ không hợp tói thường đến nước này, đây vẫn chỉ là tại Thương Giang Thập Châu loại địa phương nhỏ này, nếu là tới Đông vực, lấy mệnh cách này biến thái trình độ, không chừng muốn nhắc lên bao lớn sóng gió. Tâu Nôn nghiêm trọng hoài nghi, lần thôi diễn này bên trong tôn sợ là nguyên nhân quan trọng đảo cái nào đó đại lao cấp tưởng, rơi vào bị rút gần luật ra, thần hồn câu diệt kết quả. Ngay tại Tâu ngôn nhà doanh lúc, Văn tự thôi diễn tiếp tục tiến hành. Đại uyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 6, Tinh Hà tông hoạch tâm đệ tử lần nữa hiện thân, ngươi lần nữa đem nó đánh giết, triển lộ kinh khủng chiến lực nhường người trong thiên hạ run lẩy bẩy, đám người thế mới biết hiểu tu vi của ngươi đã đạt lăng hư cảnh, hơn nữa tuyệt không phải bình thường lăng hư cảnh. Lần này, những cái kia bị đảo chân tường tu sĩ hoàn toàn không có tính tình, chỉ có thể cả ngày ôm vào rượu tấn tấn tấn menh giót, rượu đắng vào cổ họng bị đè nén đau lòng, cũng không dám lại xách mình bị lục thủ hận. Danh hảo của ngươi dần dần lan truyền ra, nhường thương Giang Thập Châu còn lại Cửu Châu người đều vì đó sợ hãi. Mấy năm tiếp theo, Ngươi chơi chán đại duyên mỹ nhân, liền khởi hành tiến về còn lại Cựu Châu, bắt đầu hạ họa, họa nơi đó nữ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương giang thập châu bị quấy đến chướng khí mù mịt, nam tu sĩ si nhóm từng cái bi vẫn không thôi, đối ngươi chửi rủa lên, ngược lại có một bộ phận nữ tu sĩ, lòng tràn đầy chờ mong có thể cùng ngươi gặp gỡ bất ngờ. Tại các nàng xem đến, có thể bị ngươi dạng này vô địch cường giả tối đỉnh coi trọng, vừa vẫn có thể chứng minh mỹ lực của mình, nếu là có thể mang thai con của ngươi, ngày sau địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Đại uyên lịch 721 năm ngày 30 tháng 11, lại có tinh hà tông cường giả bước vào thương giang thập châu, thẳng đến Vân Lam cốc mà đến. Ngươi dùng động sát chi mâu thấy rõ đối phương cảnh giới là Tử quyết cảnh lục giai, ngươi không dư thừa nói nhảm, trực tiếp cùng nó khai chiến. Tuy nói ngươi bây giờ chỉ có Tử quyết cảnh nhất giai, nhưng đối phương cũng không phải là thần tử cấp nhân vật, tự nhiên bị ngươi nhẹ nhõm chém giết. Trải qua trận này, uy danh của ngươi truyền đi càng xa. Toàn bộ Thương Giang thập châu người đều ý thức được, ngươi tuyệt không phải chỉ có lăng hư cảnh tu vi, tỷ lệ lớn đã đột phá tới lăng hư cảnh phía trên. Lại thêm ngươi vào điện Lam mệnh cách dị hình giả cải biến dung mạo làm việc, Thương Giang thập châu tất cả mọi người suy đoán ngươi đến từ ngoại giới, chỉ có Vân Lam thái thượng lão có thể đoán ra thân phận chân thật của ngươi. Đến lúc này Thương Giang Thập Châu nữ tu đối ngươi càng thêm cùng nhiệt, chủ động ôm ấp yêu thương mỹ mạo nữ tử vô số kể. Có thể ngươi đối với mấy cái này chủ động dính sát nữ tử không có chút nào hứng thú, ngươi hưởng thụ chính là vậy quá trình, mà không phải đơn thuần nam nữ chi vui mừng. Về sau ngươi đi gặp Thái Thượng Lão Tổ, nhờ hắn sớm chuẩn bị Tân Hoa kế hoạch. Ngươi rất rõ ràng, lấy thực lực ngươi bây giờ còn đánh không lại Tinh Hà Tông. Hứa Chi, Tinh Hà Tông lần này đến đây, phía sau còn mang theo Lưu Lan Thần Khư ý tứ. Thái Thượng Lão Tổ thở dài một tiếng, chỉ có thể bắt đầu khởi động Tân Hỏa chuyển thừa kế hoạch, xử lý xong những này việc vặt, ngươi không có lại lưu tại Thương Giang Thập Châu. Dự định vượt qua thương giang tiến về ngoại giới, nơi này mỹ nhân đã câu không dợi nổi hứng thú của ngươi. Theo ngươi biến mất thời gian càng ngày càng lâu, những cái kia bị ngươi lay động tiếng lòng nữ tử rốt cục kiềm phản ứng, nguyên một đám bi phấn gần chết, thống mạ ngươi nổ sâu vô tình trời xong liền chạy. Về phần thương giang Thập Châu, nam tu sĩ cũng là người người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy cuối cùng không cần lại lo lắng bị lục. Người tu vi cường hãn, độ thương giang trên đường không có gặp phải nửa điểm nguy hiểm, ngược lại gặp được một chiếc mặc lân thương hành linh chu đang gặp cường đại linh thú tập kích. Ngươi phát hiện chiếc này mặc lân thương hành linh chu đã chủ, đúng là vị lang hư cảnh mỹ phụ, lập tức tới hào hứng Lúc này ra tay đánh chết linh thú, đưa nàng cứu lại. Sau đó, ngươi miệng lưỡi dẻo kẹo hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, nhường mỹ phụ đà chủ lấy báo đáp thân cứu mạng làm lý do, mời ngươi cùng nhau uống rượu làm vui. Ngươi thích thú lưu luyến quên bể, đi theo mặc Lân thương hành trước này linh chu đã tới Xí Châu. Xí Châu là Thanh Lân Châu, Lân cận Châu, hai châu ở giữa xưa nay mà sát không ngừng. Nhưng ngươi mặc dù tới Xí Châu, lại không hứng thú gia nhập mặc Lân thương hành, càng lười nhác lẫn vào hai châu vương triều chiến sự, chỉ lấy tập xong tình báo tin tức, liền lặng lẽ rời đi. Ngươi như vậy không từ mà biệt, nhường mỹ phụ đa chủ tràn đầy ai oán. Tiếp tiếp, ngươi suy nghĩ đã đã bước vào đông vực, lại trêu chọc những cái kia bình thường nữ tu sĩ, không khỏi lộ ra không có phong cách. Thế là, ngươi đem chủ ý đánh tới các đại tông môn nữ chuyên nhân, thậm chí thần nữ trên thân. Nhất là Lưu Lan thần khư thần nữ nhàn chỉ gì, càng làm cho ngươi trông mà thèm không thôi, một lòng muốn cùng nàng gâu hiếm. Trừ cái đó ra, ngươi cảm thấy tiêu diễm nạm rối bên trong đại tỷ tỷ diễm su cũng không tệ, rất muốn cùng nàng thật tốt kết giao một phen. Ngươi bắt đầu tính toán, nên như thế nào gặp gỡ bất ngờ nhàn chỉ di vị này đỉnh lấy linh khư đại lục đương đại đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thần nữ hai đại đầu hàm tuyệt đại mỹ nhân. Lúc này, ngươi nhớ tới Ngục Linh tôn vương Nếu là có thể cầm tới Ngục Linh Tôn Vương viên kia Ngọc Phụ, gia nhập Lưu Lan thần thử, chẳng phải có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến nhan chỉ gì? Có thể Ngục Linh Tôn Vương phải chờ tới giấu quốc lôi kiếp phụ xuống thời giờ mới có thể hiện thân, ngươi cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư, lặng lặng chờ đợi ngày đó đến. Tại cái này chờ đợi thời kỳ, ngươi chỉ có thể lưu lạc Đông vực các châu, tạm thời dùng các châu vương triều công chúa, các đại tông môn hạch tâm nữ đệ tử, đích truyền môn nhân thậm chí nữ trưởng lão đến giải quyết tình Vì thuận lợi hơn tới những cô gái này, ngươi còn cố ý nghiên cứu ra linh đại lục chưa từng có ngưng dung đan. Theo ngươi luyện chế ngưng dung đan ra mắt, bởi vì cực mạnh chú nhan hiệu quả, Trong ngáy mắt nhận nữ tu nhóm điên cuồng Tung Hồ, ngươi cũng danh tiếng vang xa, tại trung đê cấp tu sĩ vòng tròn bên trong truyền khắp danh hảo. Thế nhưng nguyên nhân chính là ngươi cả ngày trầm mê Phong Nguyệt, chơi đến thật quá mức, tu vi cảnh giới không chỉ có không có nửa điểm tiến bộ, ngược lại bởi vì dương khí hao tổn quá nhiều, thân thể đều có chút hư. Không có cách nào, ngươi đành phải chuyên môn vì chính mình luyện chế bổ dương đan dùng để bổ sung tinh lực. Chương 94, thì ra ngươi là hái hoa đạo tặc, chương 94, thì ra ngươi là hái hoa đạo tặc. Ta thật sự là phụ. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, mặt lại kéo ra, cái này thôi diễn bên trong chính mình chơi đến so với hắn trong dự đoán con điên, thế mà đem tu luyện đều ném đến sau đầu, cả người đều nhanh phế đi. Tuy nói lần thôi diễn này, bên trong Tâu luôn phát minh ngưng dung đàn, dẫn tới nữ tu tung hô, về sau bản Tôn luyện chế chút cầm lấy đi đầu giá, nhất định có thể kiếm không ít huyền tinh, nhưng Tâu luôn càng chú ý là thôi diễn bên trong mình liệu có thể tăng lên tu vi rất lớn cảnh giới. Giờ phút này, hắn vô cùng hoài niệm lần kia mang theo dáng tử mệnh cách thiên vận độc Tôn thôi diễn, duy nhất một lần thăng liền bốn cái đại cảnh giới, thực sự để cho người ta khó quên. Ngay tại Tâu luôn cảm khái lúc, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục hiện hiện. Đảo mắt tới đại nguyên lịch 729 năm ngày 31 tháng 3, chơi chán ngươi cũng chưa quên chính sự, đúng hạn trở về quan sát dĩu quốc lôi kiếp, gặp được Ngục Linh Tôn Vương. Nhờ vào EQ tăng lên, ngươi cùng Ngục Linh Tôn Vương trò chuyện phá lệ hòa hợp, không chỉ có thuận lợi lấy được viên Kiên Ngọc Phụ, thậm chí còn đạt được Ngục Linh Tôn Vương đại trận truyền thừa. Chỉ là trước khi đi, Ngục Linh Tôn Vương khuyên ngươi thiếu nhiệm nữ sắc, nói ngươi rõ ràng cầm thời không tôn vương truyền thừa, tự thân nội tình lại tốt, hết lần này tới lần khác bởi vì nữ sắc kéo chậm tiến độ tu luyện, thật là đáng tiếc. Ngục Linh Tôn Vương lời nói để ngươi lâm vào nghĩ lại, ngươi rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy xác thực không nên quá mức trầm mê tử sắc. Ngươi ý chí kiên định đập vỡ chữ vật linh bảo bên trong tất cả bình rượu, trinh trọng biểu thị kể từ hôm nay kia rượu. Về phần nữ sắc, ngươi cảm thấy không nên giống trước đó như thế làm loạn, không bằng tìm cửa song tu cấm pháp, một bên tầm hoàn một bên tu hành, dạng này mới là gấp đôi khoái hoạt. A, Tông Nôn nhìn thấy chỗ này, hơi kinh ngạc. Trước đó thôi diễn bên trong chính mình một mặt làm loạn, nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào nhả ránh, chỉ cảm thấy những cái kia bị lục nam tu sĩ quá thảm. Nhưng nhìn đến nơi đây, Tông Nôn cuối cùng phát hiện Thương Thanh mệnh cách phong hoa tuyết nguyện tận dấu chỗ lợi hại, E Cao không chỉ có thể nhường nữ tu cảm mến liền đại lao đều có thể chiếm được hảo cảm. Tựa như lần này nếu không có mệnh cách này ra chỉ, làm sao có thể cầm tới Ngục Linh Tôn Vương Đại trận truyền thừa? Phải biết trước đó thôi diễn bên trong Ngục Linh Tôn Vương thật là vắt chảy ra nước, chỉ cấp nói chút bí văn mà thôi. Nói không chừng thôi diễn bên trong chính mình về Đông vực sau, thật có thể thuận lợi gia nhập Lưu Lan Thần hư, đem nhan chỉ di vậy tới tay. Nếu là thật vậy tới, không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn rất để cho người ta mong đợi. Thông ngôn bước cảm, mong đợi nợ nụ cười. Tại hắn trong chờ mong, thôi diễn tiếp tục tiến hành. Dưới rượu về sau, ngươi lại bắt đầu tại Thương Giang thập Châu lang thang. Ngươi trở về nhường thương giang thập châu nam tu sĩ nhóm nhau nhau đeo lên thống khổ mặt nạ mà những cái kia từng bị ngươi bỏ xuống nữ nhân tại ngươi dâu ngon dâu ngọt thế công hạng lại nguyên một đám một lần nữa về tới bên cạnh ngươi có thể ngươi lần này vẫn như cũng là mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái liền lần nữa rời đi thương giang thập châu đem các nàng treo đến đủ hán không thôi trừ sơ đồng càng là vừa tức vừa hận thì phải nhanh tăng thực lực lên đi ngoại giới tìm ngươi dùng bảo đao ở trên thân thể ngươi chọc ra một trăm cái lỗ thủng trở lại đông được sau ngươi suy nghĩ muốn hay không trực tiếp cầm ngọc phù đi lưu lan thần hư cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ này ngươi cảm thấy cứ như vậy trực tiếp tới cửa thật không có mặt bài. Ngươi cho rằng nên nghĩ biện pháp thật tốt ra sóng danh tiếng, nhưng toàn đông vực thậm chí toàn bộ linh khư đại lục đều biết danh hào của ngươi. Suy tư một phen sau, ngươi quyết định đợi chút nữa một giới ngàn hướng thi đấu, từng bước một đánh lên đi, dựa vào linh khư đại lục mạnh nhất tiên tài tên tuổi, xông vào thần khư minh tầm mắt. Đông vực ngàn hướng thi đấu 18 năm cử hành một lần, tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều có thể dự thi, bây giờ khoảng cách lần tiếp theo thi đấu còn lại 6 năm, điểm này thời gian ngươi còn hao tổn lủi. Đảo mắt 6 năm trôi qua, cái này 6 năm bên trong ngươi tìm được một môn song tu công pháp, rốt cuộc không cần lo lắng bị nữ hút không người, tu vi cũng có tăng lên không nhỏ đồng thời, cái này sáu năm ngươi cũng cùng tại Thương Giang Thập Châu lúc như thế, thành người người kêu đánh hái hoa lứa tặng. nhưng bởi vì thực lực ngươi cường hãn, lại chưa bao giờ tùy tiện treo trọng cấp 3 trở lên tông môn thế lực, căn bản không ai có thể làm gì được ngươi. không ít tu sĩ chỉ có thể đem bị khuất nuốt vào trong bụng. đương nhiên, cũng không ít tu sĩ hận ngươi tận giường, dù là táng gia bại sản cũng muốn lấy tính mạng ngươi. tại Đại Tông môn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, muốn mời cường giả giết ngươi. nhưng cho dù là tử huyết cảnh cựu giai tu sĩ cũng trị không được ngươi, hôn nguyên cảnh cường giả lại không lọt mắt điểm này nhiệm vụ ban thưởng, ngươi vẫn như cũ trôi qua tiêu diêu tự tại. Linh Khư Lịch 13.105 năm ngày 31 tháng 1, ngàn hướng thi đấu đúng hạn cử hành. Ngươi trở lại xí châu, đổi bộ dung mạo, đỉnh lấy xí châu thiên tài tên tuổi dự thi. Chân này ngàn hướng thi đấu đối ngươi mà nói, hoàn toàn là đang khi dễ tiểu bằng hữu. Đối mặt những cái kia tối cao cũng liền khai dương cảnh tu vi thiên tài. Ngươi một bàn tay một cái, cả kinh chúng tu sĩ cái cầm đều nhanh rơi mất. Cuối cùng, ngươi thành công gây nên thần hư chú ý, sắp cùng thần hư bên trong chiêu thiên tài cùng đài đọ sức. Có thể cho dù thần hư bên trong chiêu thiên tài tu vi cao nhất cũng mới khai dương cảnh cửu giai, ngươi vẫn như cũng là một bàn tay một cái giống ra ra đánh cháu trai dường như đem bọn hắn đập bay, đánh cho bọn hắn suýt nữa đạo tâm sụp đổ. nhìn xem những này sụp đổ thiên tài, ngươi không khỏi cảm khái, vô địch là cỡ nào tịch mịch, ước hiệp tiểu bằng hữu là cỡ nào thông thái. rất nhanh, một vị từng cùng ngươi từng có gặp mặt một lần hôn nguyên cảnh cường giả dùng linh tức đảo qua thân thể của ngươi, khám phá ngươi chân thực dung mạo, nhận ra ngươi chính là vị kia danh tiếng vang xa thiên tài cựu đoạn luyện đan sư, đồng thời cũng là nổi tiếng xấu hái hoa tập. hắn sắc mặt cổ quái hô lên thân phận của ngươi, lập tức nhường ở đây vô số cường giả vẻ mặt khác nhau, cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh. thần hư vũ hóa cảnh trưởng lão cũng nghe qua ngươi một chút nghe đồn mặt cũng nhịn không được kéo ra. Trước đây hắn còn cảm thấy Lưu Lan Thần Khư lần này nhận bảo, tuổi tác không đến 50 liền đạt từ khuyết cảnh, đặt ở toàn bộ Linh Khư Đại Lục đều là tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai vô cùng có khả năng thành tiểu tôn vương chi vị. Có thể ngươi thanh danh lại kém như vậy, vị này Lưu Lan Thần Khư vũ hóa cảnh trưởng lão không khỏi lẩm bẩm, cảm thấy ngươi nếu là tiến vào Lưu Lan Thần Khư, không chừng sẽ đem tông môn tập tục quấy thành cái dạng gì, đến lúc đó không biết có bao nhiêu nữ đệ tử phải tao hương. Nhưng muốn để hắn bỏ qua ngươi dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, hiện tại quả là không nữa. Cuối cùng, hắn vẫn là nắm lỗ mũi nhận, quyết định theo quy củ làm việc cho ngươi cấp cho ngàn hướng thi đấu ban thưởng, để ngươi gia nhập Lưu Lan thần Khư, hơn nữa trực tiếp đưa thân hạch tâm danh sách. Ngay tại vị này Lưu Lan thần khư Vũ Hóa cảnh trưởng lão tuyên bố kết quả lúc, người yên lặng móc ra ngục linh tôn vương Ngọc phủ. Chương 95, hoàn toàn danh tiếng vang xa, chương 95, hoàn toàn danh tiếng vang xa. Ngọc phủ vừa xuất hiện, vị này Vũ Hóa cảnh trưởng lão trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, vội vàng hướng ngươi quỳ xuống hành lễ, cái khác có kiến thức tu sĩ thấy thế, cũng nhau nhau đi theo quỳ xuống, còn lệnh cưỡng chế ở đây tất cả tu sĩ trẻ tuổi cùng nhau quy lại. Chỉ vì cái này ngục linh Ngọc phủ đại biểu cho thấy Ngọc phù như thấy ngục linh tôn vương. Đối mặt tôn vương cường giả vốn là cần trịnh trọng hành lễ lấy đó kính trọng, chúng chi ngục linh tôn vương tại lưu lan thần khư địa vị đặc thù, lễ tiết càng phải long trọng mấy phần. Thấy toàn trường đối ngươi quỳ lại, ngươi lòng tràn đầy kinh ngạc, ngươi sớm đoán được ngọc phù này ý nghĩa phi phàm, lại không ngờ tới lại kinh người tới loại tình trạng này, liền vũ hóa cảnh trưởng lão đều đúng ngươi quỳ xuống, còn kém gấp đầu. Sau khi kinh ngạc, ngươi chỉ cảm thấy loại này bị đám người quỳ lệ cảm giác phá lệ sảng khoái, còn muốn nhiều thể nghiệm mấy lần. Cái này thôi diễn bên trong chính mình quả thực là thả bản thân, nửa điểm đều không che giấu. Loại này có thể thay đổi tính cách mệnh cách, quả nhiên tuyệt đối không thể tuyển. Đông Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, trong lòng chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhả dánh lấy thôi diễn bên trong chính mình không làm chính sự, càng thêm kiên định tuyệt không tuyển cái này cải biến nhân cách mệnh cách ý nghĩ. Đám người quỳ lạy lúc từng cái run lẩy bẩy, ai cũng không nghĩ tới ngươi cái này nổi tiếng xấu hái hoa đại thánh, địa vị lại lớn như thế. Nhất là những cái kia từng truy sát qua ngươi, hoặc là tại đại tông môn tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng tính mệnh của ngươi tu sĩ, càng là mắt tối sầm lại, hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Sau đó, ngươi thu hồi Ngọc Phụ, nhường Lưu Lan thần cư Vũ Hóa cảnh trưởng lão dẫn ngươi tiến về Lưu Lan thần Khư. Vị này Vũ Hóa cảnh trưởng lão tự nhiên không dám chống lại. Lúc này liền chuẩn bị khởi hành. còn không chờ hắn có hành động, người quanh thân không gian bỗng nhiên vặn mèo, một đầu thon dài cánh tay từ đó ló ra, còn muốn đưa ngươi trực tiếp bắt đi. Lưu Lan thần khư cư hành thiên tại thi đấu vốn là có thụ chú mục, hấp dẫn các đại tông môn thế lực cùng cường giả ánh mắt, phản khư minh tự nhiên cũng đúng trận này thi đấu phá lệ chú ý. Nếu là bình thường thiên tài yêu nghiệt, căn bản không đáng bọn hắn mạo hiểm tại loại trường hợp này ra tay, nhưng ngươi đã cùng Mộc Linh Tôn Vương có liên quan, vừa nghi dưỡng như thời không Tôn Vương người thừa kế, vị này giấu ở chỗ tối phản khư minh cường giả cảm thấy, đáng giá mạo hiểm đưa ngươi mang đi. Đáng tiếc, vị này phản khư minh cường giả tính sai. Lưu Lan Thần Khư bên ngoài tuy chỉ phải một vị vũ hóa cảnh trưởng lão chủ trì thi đấu, vụn trộm lại cất giấu càng kinh khủng cường giả âm thầm bảo hộ. Bởi vậy, ngay tại phản khư Minh Cường giả xuất thủ trong nấy mắt, Lưu Lan Thần Khư vị kia ẩn giấu lao quái vật cũng động thủ, nhẹ nhõm chặt đứt phản khư Minh Cường giả cánh tay, làm cho đối phương hốt hoảng chạy trốn. Đối với cái này, Lưu Lan Thần Khư lao quái vật hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Ngươi nhìn xem rơi trên mặt đất đầu kia khiết bạch vô hà thon dài cánh tay, chỉ cảm thấy mười phần đáng tiếc, cánh tay này chủ nhân, tất nhiên là vị mỹ nhân, chỉ tiếc ngươi không có phúc khí hưởng thụ hai vị cường giả khủng bố lần lượt sau khi rời đi, mọi người tại đây vẫn chưa tỉnh hồn, mà Lưu Lan Thần Khư vị kia vũ hóa cảnh trưởng lao ngược vẫn chấn định như cũ, đem lấy ngươi cầm đầu đám người mời lên linh thuyền, cấp tốc rời đi nơi đây. Cũng không lâu lắm, ngươi liền đi theo vị này vũ hóa cảnh trưởng lao đã tới Lưu Lan Thần Khư. Lưu Lan Thần Khư chỗ dãy núi bị trận pháp bao phủ, cho dù phía ngoài nhất khu vực nồng độ linh khí cũng khoa trương đến kinh người, là ngoại giới mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Tầm thường người ấy bỗng nhiên toát ra chút màu đỏ tư tưởng, âm thầm nhã danh Lưu Lan Thần Khư quá mức xa xỉ, chiếm đoạt đông được chín thành chín chợ lên tài nguyên, có thể ngươi nghĩ lại chính mình bây giờ là muốn gia nhập Lưu Lan Thần Khư người lại cảm thấy dạng này tài nguyên lũng đoạn rất tốt, thỏa thỏa song tiêu hiện trường. kế tiếp, ngươi được đưa tới Lưu Lan Thần Khư Thần Chủ đại đường, gặp được Lưu Lan Thần Khư Thần Chủ. Thần Chủ nhìn qua trong tay ngươi ngọc phủ, ánh mắt thâm thúy khó rõ. tuy nói vị Thần Chủ này là vị mỹ nhân tuyệt thế, nhưng nàng tu vi quá mức cao thâm, cho dù đã xem khí tức hoàn toàn thu liễm, ngươi ở trước mặt nàng vẫn rất cảm thấy áp lực, trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ trong nháy mắt không dám lo đầu. lúc này, Lưu Lan Thần Khư Thần Chủ Lan Thanh Y mở miệng biểu thị thật không tới, thời không lão nhân người thừa kế lại sẽ từ ngục linh tôn vương tiến cử đến nàng lưu lan thần hư nghe nói như thế trong lòng ngươi rũ lên lúc này dùng thịnh tình thương thoại thuật giải thích nói rằng ngươi chỉ là ngẫu nhiên được tới thời không tôn vương truyền thừa cùng hắn cũng không muốn gốc nếu là tại cái kia chân chính bước vào thời không tôn vương đầu tiên thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa thôi diễn bên trong ngươi tuyệt sẽ không vì bảo mệnh nói lời này nhưng ở cái này thôi diễn bên trong ngươi căn bản không có đi qua thời không tôn vương đầu tiên không tính là chân chính đạt được truyền thừa ngươi cảm thấy như là đã gia nhập lưu lan thần hư tự nhiên muốn rũ sạch cùng thời không tôn vương quan hệ tranh thủ lưu lan thần khư tín nhiệm Cái này đối chính mình ngày sau phát triển mới rất có ích lợi. Lan Thanh Y Li nhìn chăm chú ngươi, cảm thấy ngươi rất biết cách nói chuyện, lại nói tới cũng không phải là hoang ngôn. Chân chủ Lan Thanh Y Li lập tức khoát tay áo, biểu thị ngươi nếu là ngục linh tôn vương đề cử, tự nhiên có thể gia nhập Lưu Lan thần Khư, trở thành Lưu Lan thần khư thần tử, đồng thời, nàng sẽ thu ngươi làm đồ, tự mình dạy bảo ngươi tu hành. Nghe nói như thế, ngươi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, biết mình đầu này mạc nhỏ xem như bảo vệ. Sau năm ngày, ngươi thần tử đại điện chính thức cử hành. Lưu Lan thần khư rộng mời các phương đại năng đến đây ăn mừng, một ngày nải người phong quang vô lượng cũng nhờ vào đó làm quen Lưu Lan Thần Khư Thần Nữ Nhan Chỉ Di cùng với các mấy vị thần nữ trong những ngày kế tiếp ngươi trở thành Lưu Lan Thần Khư thứ 8 thần tử tin tức trước truyền khắp Lưu Lan Thần Khư lại quyết tán đến toàn bộ Đông Vực cuối cùng truyền khắp Linh Khư Đại Lục mỗi một cái nơi nhỏ lánh như vậy ngươi hoàn toàn danh tiếng vang xa những cái kia từng bị ngươi lừa bỡn qua nữ tử biết được tin tức sau từng cái hưng phấn không thôi các nàng căn bản không nghĩ tới ngươi có thể leo đến cao như vậy vị trí cứ như vậy ngay tiếp theo thân phận của các nàng địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi một bên dốc lòng tu hành một bên thử chiến lược Nhan Chỉ Di chờ thần nữ Có thể ngươi sớm đã tiếng xấu lan xa, Nhan Chỉ Di các nàng đối ngươi để phòng tâm cực mạnh, căn bản không cho ngươi đến gần cơ hội. Chương 96, giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, chương 96, giang hồ không chỉ là chém chém giết giết. Cái này khiến ngươi hối tiếc không thôi, âm thầm đoán thầm trước kia rất có thể sóng, nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu, sớm biết hiện tại muốn chiến lược định tiêm thần nữ, lúc trước liền nên thu liêm chút. Nhưng ngươi cũng không quá gấp, ngược lại ngày sau có rất nhiều cơ hội, chỉ cần thời cơ chín muồi, luôn có thể đem Nhan Chỉ Di vậy tới tay. Thế là ngươi bắt đầu hồi tâm, tận lực bảo hộ chính mình phong bình, còn lặng lẽ mời thủy quân giúp mình tẩy trắng chính danh mấy năm tiếp theo bên trong ngươi một bên chăm chú tu luyện, một bên nghiên cứu luyện đan chi thuật, mượn luyện đan cớ, cùng giống nhau am hiểu đạo này nhàn chỉ di lui tới thường xuyên. dựa vào lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần gia trì, ngươi luyện đan tiên phú viễn siêu nhàn chỉ di, nàng nhiều lần bị luyện đan nan để vây khốn, chỉ có thể chủ động tìm ngươi thỉnh giáo nghiên cứu thảo luận. một tới hai đi, quan hệ của các ngươi dần dần thân cận, lại thêm thủy quân tẩy trắng mới gặp hiệu quả, nhàn chỉ di đối ngươi tâm lý phòng tuyến càng ngày càng thấp, thậm chí cảm thấy được ngươi như vậy ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng tử, không có khả năng giống trong truyền thuyết như vậy phong lưu làm tình. trước đó tiếng xấu nhất định là có người đấu kỹ ngươi mới ác ý dội nước bẩn. Linh cư lịch 13.1095 năm, tu vi của ngươi đột phá tới từ khuyết cảnh tâm đai, đối ngục linh tôn vương chuyển xuống đại trận chuyển thừa, cũng lấy ra chút môn đạo. Cùng năm, tử thần động thiên mở ra, trong lòng ngươi đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, suy nghĩ như thế nào mới có thể đi vào? Vì thế ngươi cố ý đi tìm mỹ nhân của mình thần chủ sư tôn lan thanh y Vị, muốn cho nàng cho cái biện pháp. Lan thanh y Vị lại nói thẳng nói ngươi đã đạt từ khuyết cảnh, tiến tử thần động thiên ý nghĩa không lớn, tử thần chi khí chỉ đối đột phá từ quyết cảnh có hiệu quả, một khi đột phá, cái này tử thần chi khí liền vô dụng. Ngươi nghe xong lời này, lập tức dùng tịnh tình thương thoại thuật tìm cái cớ tròn đã qua. Ngươi không phải là tử thần chi khí tới, tử thần liệt cốc bên trong giấu chỗ kia cơ duyên mới là ngươi chân chính trông mà thèm. Trừ cái đó ra, tử thần động thiên bên trong tử oán chi còn có nhan chỉ di trước đó từng chiếm được hoán hồn hoa, đều là khó gặp linh dược, ngươi tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Lan Thanh Y dìa nhìn ra được ngươi không muốn nhiều lời, nhưng nàng cũng không hứng thú truy vấn ngươi mục đích thật sự, tiện tay ném cho ngươi một cái có thể phong tỏa tu vi, tránh đi động thiên quy tắc dò xét bảo vật, liền để ngươi rời đi. Ngươi tiếp nhận bảo vật vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người cáo lui. Cũng không lâu lắm, ngươi liền cùng nhan chỉ di chờ Lưu Lan thần khư thi tài cùng nhau đi tới tử thần động tiên chân chính yêu cầu lúc này lối vào sớm đã tụ tập cái khát thần hư cường giả bọn hắn mang theo riêng phần mình tông môn hậu bối thiên tiêu chạy đến hiện trường khắp nơi đều là tu sĩ tiếng người huyết não bởi vì ngươi dùng bảo vật phong ấn tu vi lấy thấp cảnh giới thân phận tham dự thuận lý thành trương thành lưu lan thần khư thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu liền nhàn chỉ di đều phải xếp tại phía sau ngươi ngươi lần này dẫn đầu dáng vẻ nhưng cái khác thần hư thế lực thần tử có chút kinh ngạc không nghĩ tới liền chỉ di dạng này thiên tài đều bị ngươi vượt trên một đầu ngươi đảo qua ở đây tu sĩ theo trung vực mặc minh thần hư trong đội ngũ thoáng nhìn tiền chu bất quá hai người các ngươi khoảng cách khá xa hắn không nhận ra ngươi thiên khuyết thành viên thân phận gặp ngươi trông đi qua còn mười phần hiền lành cười hướng ngươi nhẹ gật đầu đối với cái này ngươi nhàn nhạt ha ha một tiếng trong lòng lại nhịn không được tính toán làm như thế nào giết chết hắn rất nhanh các lớn thần hư các trưởng lão cùng nhau ra tay tử thần động thiên chính thức mở ra động tiên mở ra trong nháy mắt tử thần hào quang rủ xuống cảnh tượng lộng lẫy dẫn tới chúng tu sĩ kinh thán không thôi ngươi thưởng thức xong cái loại này thịnh cảnh liền dẫn lưu lan thần khư một đám tu sĩ bài diện mười phần dẫn đầu bước vào động tiên về sau Cái khác Đông Vực Tông môn thế lực tu sĩ mới cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau tiến vào. Thấy cảnh này, ngươi không khỏi nhớ tới lần trước thôi diễn bên trong lén qua tiến vào phương thức, chỉ cảm thấy cái này mặt bài trên lệnh quả thực ngày đêm khác biệt. Tiến vào Tử Thần Động Thiên sau, ngươi bị ngẫu nhiên chuyển tống tới một chỗ lạ lâm chi địa. Để ngươi ngoài ý muốn chính là, cách đó không xa còn truyền đến không gian ba động, một gã thanh niên mặc áo đen lại cùng ngươi chuyển tống tới cùng một khu vực. Ngươi vận dụng Thương Thanh mệnh cách bổ sung động sát chi mưu xem xét, phát hiện đối phương đúng là Tiêu Diễm. Hiển nhiên Tiêu Diễm cái loại này Thiên Vận Chi Tử tuyệt sẽ không bỏ lỡ Tử Thần Động Thiên cái loại này cơ duyên. Cái này khiến ngươi không tự chủ được nghĩ đến Phùng Mạc. Phùng Mạc cũng là thiên vận chi tử, nếu là lúc trước ngươi không có sớm ra tay đem hắn giải quyết hết, hắn khẳng định cũng sẽ không vắng mặt lần này từ thần độc tiên. Theo Phùng Mạc khí vận, sợ là có thể ở ngắn ngủi không đến 20 năm bên trong, trực tiếp tu luyện tới đan hoa cảnh, lại mượn từ thần động tiên cơ duyên đột phá tới tử quyết cảnh. Đương nhiên, nắm giữ dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn ngươi, lúc trước cũng làm được chuyện giống vậy. Chỉ có thể nói, khí vận thứ này thực sự quá trống yếu. Ngươi bên này suy nghĩ bay tán loạn lúc, Tiêu Diễm đối diện ngươi tràn đầy đề phòng. Tiêu Diễm trước đó trong đám người lưu ý qua ngươi, biết ngươi là Lưu Lan Thần Khư thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, nếu là ngươi động thủ với hắn, hắn tỷ lệ lớn không phải là đối thủ, chỉ có thể trông cậy vào sư tôn ra tay, có thể hắn sư tôn bây giờ thần hồn suy yếu, căn bản không thể tùy tiện đọ võ. Ngươi xem thấu tiêu diễm đề phòng, đầu óc phi tốc chuyển động, chủ động tiến lên đáp lời. Ỷ vào Thương Thanh Mệnh Cách Phong Hoa Tuyết Nguyệt mang tới thịnh tình gương, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, giam ba câu liền để tiêu diễm xuống cảnh giác, thậm chí sinh ra mới quen đã thân cảm giác, mơ hồ có muốn cùng ngươi sương hình gọi đệ tư thế. khá lắm, thế nào cảm giác cái này Thương Thanh Mệnh Cách Phong Hoa Tuyết Nguyệt hiệu quả? so lưu ngân mệnh cách luyện dược thông thần còn mạnh, đây chính là e c tầm quan trọng sao? Tông nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, là thật bị kinh tới. Không có thịnh tình hương, tỷ lệ lớn qua không được lưu lan thần khư lan thanh ý ở một cửa ai kia. Không có thịnh tình hương, rất khó lay động nhan chỉ di tâm tư. Không có thịnh tình hương, càng không khả năng nhường tiêu diễm tùy tiện buông xuống đề phòng. Ngược lại sinh ra cùng thôi diễn bên trong chính mình xưng huynh gọi đệ suy nghĩ. Giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế. Tông nôn trong đầu không hiểu tung ra kiếp trước trên mạng lưu hành câu nói này, giờ phút này chỉ cảm thấy phá lệ có đạo lý ngay tại tô luôn cảm khái lúc, màn sáng bên trên văn tự tiếp tục nhấp đô. kế tiếp, ngươi cùng tiêu diễm tổ đội đồng hành. trên đường đi, tiêu diễm bằng vào khí vận liên tiếp tìm tới không ít lớn nhỏ cơ duyên, hắn làm người không keo kiệt, mỗi lần đều chủ động cùng ngươi chia sẻ, để ngươi đối với hắn hảo cảm càng ngày càng đậm. lại thêm ngươi cùng hắn đều là luyện đan sư, trên đường thường xuyên giao lưu luyện đan tâm đắc, giữa lẫn nhau quan hệ càng thêm thân cận, còn kém tìm một chỗ chính thức kết bái làm huynh sau một ngày, hai người cùng nhau tìm được tử vẩn chi, cái này gốc tử vẩn chi đã hoàn toàn chín muồi, xem ra cũng không phải là ngươi lần trước thôi diễn bên trong theo thần khư minh thần tử ngay dưới mắt cướp đi gốc kia. người hơi chút suy tư, liền quyết định đem cái này gốc tử vẩn chi tặng cho tiêu diễm, trợ hắn đột phá tới tử quyết cảnh. theo ý của người, một gốc tử vẩn chi giá trị, thua xa tiêu diễm cái này thiên vận chi tử. huống chi nếu không có tiêu diễm khí vận giá trị, ngươi tỷ lệ lớn tìm không thấy cái này gốc tử vẩn chi. ngươi không có dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn, cái này tử vẩn chi vốn là là tiêu diễm dạng này thiên vận chi tử chuẩn bị. tiêu diễm vừa mừng vừa sợ, đối ngươi cảm kích không thôi. vì không cô phụ hảo ý của ngươi, hắn xuất ra một cái có thể ngăn cản huân nguyên cảnh cường giảm một kích chú phụ, coi như tạ lễ tặng cho ngươi. Ngươi cởi lấy nhận chú phủ, tuy nói trở thành Lưu Lan thần khư thứ 8 thần từ sau, loại này có thể cản hỗn nguyên cảnh một kích chú phù đối ngươi mà nói không coi là nhiều chân quý, nhưng Tiêu Diễm chịu đem đồ vật bảo mệnh lấy ra làm đáp lễ, đủ để nhìn ra ngươi trong lòng hắn phân lượng. Chương 97, đáng tiếc Tiêu Diễm không phải sinh sản mị thiếu nữ, chương 97, đáng tiếc Tiêu Diễm không phải sinh sản mị thiếu nữ. Sau đó, Tiêu Diễm liền mượn nhờ tử vận chi dược lực nếm thử đột phá từ huyết cảnh. Cuối cùng hắn thành công tấn giai, chỉ là đột phá lúc đưa tới độ tĩnh, so ngươi khi đó đột phá từ huyết cảnh lúc muốn nhỏ hơn một chút. Tiêu Diễm sau khi đột phá Hai người tiếp tục tổ đội thăm dò Tử Thần Động Thiên. Lúc này, Tiêu Diễm cũng không còn dấu diếm, trực tiếp lấy ra một bức địa đồ, nói thẳng hắn đến Tử Thần Động Thiên mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm Tử Thần Bảo Hỏa. Tử Thần Bảo Hỏa cũng là phần thiên diễm một loại, tại phần thiên diễm bảng 72 đạo phần thiên diễm trung vị nhóm thứ 59 tên. Tuy nói Tử Thần Bảo Hỏa xếp hạng tương đối rựi vào sau, nhưng nó trung quy là giữa thiên địa dựng dục đặc thù hỏa diễm, giống nhau có phần thiên chi lực, năng lượng cực kỳ khủng bố, đối luyện dược càng là có trợ giúp rất lớn, không chỉ có thể để cao tỷ lệ thành đan, còn có thể tăng cường hiệu quả của đan dược nghe được Tiêu Diễm lời nói, ngươi cuối cùng minh bạch lần trước thôi diễn bên trong. Tiêu Diễm không có ở Tử Thần Động Thiên bên trong bộc lộ tài năng nguyên do, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lúc ấy hẳn là đi tìm Tử Thần Bảo hỏa, chỉ là không biết cuối cùng có tìm được hay không. Ngươi trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lập tức mở miệng biểu thị, bằng lòng giúp Tiêu Diễm một thành, trợ hắn luyện hóa Tử Thần Bảo hỏa. Tiêu Diễm nghe xong cảm động hết sức, chỉ cảm thấy có thể gặp phải người dạng này chi kỷ, là đời này lớn lao may mắn. Ba ngày sau, ngươi cùng Tiêu Diễm đi vào một chỗ tràn ngập đặc thù Tử Thần Chi Khí U Gốc. Cái này trong U nhiệt độ cực cao, liền Tử Thần Chi Khí đều mang đốt người nhiệt độ liền xem như bình thường tử khuyết cảnh tu sĩ tới cũng phải cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, thôi không cẩn thận liền sẽ bị đốt bị thương. nhưng ngươi cùng tiêu diễm đều không phải là bình thường tử khuyết cảnh tu sĩ, hai người tương đối thoải mái mà đi vào ưu cấp chỗ sâu, tìm tới đoàn kia cháy hừng hực tử thần bảo hỏa. đạo này tử thần bảo hỏa lực lượng có thể so với tử khuyết cảnh thất giai trở lên tu sĩ, còn ra đợi một chút linh trí. thấy các ngươi xâm nhập, nó lập tức phát động công kích mãnh liệt. đối mặt công kích, ngươi thông dong đối, thành thạo luyện, cái này khiến tiêu diễm mười phần chấn kinh, nhịn không được cảm thán, ngươi quả nhiên xứng với lưu lan thần khư truyền kỳ thần tử tiên tuổi. Nguyên bản nếu là ngươi không có thể hiện ra mạnh mẽ như vậy chứ lực, tiêu diễm chỉ có thể kiên trì mời mình sư phụ ra tay. làm như vậy mặc dù sẽ bại lộ sư phụ tồn tại, nhưng ở trong lòng của hắn, ngươi là đáng giá tín nhiệm trí kỷ, coi như để ngươi biết sư phụ sự tình cũng không sao. ngươi ngăn chặn tử thần bảo hỏa, nhờ tiêu diễm thừa cơ hấp thu luyện hóa. trong lòng ngươi một mực rất yếu kỷ, tiêu diễm có thể hay không giống một vị nào đó viêm đế như thế, nắm giữ có thể thôn vệ đặc thù hỏ diễm, nhờ vào đó tăng cao tu vi cùng công pháp phẩm cấp đặc thù pháp môn. sự thật chứng minh, tiêu diễm thật là có cùng loại phần quyết vệ hỏa chi thuật. theo hắn bước lên nguy hiểm tính mạng thôn vệ tử thần bảo hỏa. Tu Vi cũng bắt đầu phi tốc kéo lên, nhưng lại tại Tiêu Diễm Tu Vi sắp đột phá tới Tử Khuyết Cảnh tứ giai lúc, hắn lại cưỡng ép đem cảnh giới ép xuống, không muốn tiếp tục đột phá. Ngươi nhìn xem Tiêu Diễm, cảm thấy hắn cùng vị kia Viêm Đế xác thực rất giống, quả nhiên là phiên bản, Hai người đều phá lệ coi trọng tu luyện tăng cơ, không muốn duy nhất một lần tăng lên quá nhiều cảnh giới. Chờ Tiêu Diễm kết thúc tu luyện, hắn khó nén hưng phấn, hung hăng hướng ngươi nói tạ. Ngươi nhìn xem Tiêu Diễm, trong lòng âm thầm đáng tiếc, đáng tiếc hắn là Tuấn Lãng Nam tử, không phải sinh sản mỹ thiếu nữ. Nếu không, ngươi ngược lại thật sự là muốn thử chiến lược một chút. Nếu có thể nhường Thiên Vận Chi nữ làm đạo nữ không chỉ có cảm giác thành tựu kéo căng, còn có thể mượn đối phương khí vận ra tốc chính mình trưởng thành, đối ngươi mà nói trăm lợi mà không có một hại. Tiêu Diễm bị ngươi xem toàn thân run rẩy, không hiểu cảm thấy hoa cúc siết chặt, một cô ác hàn theo lòng bàn chân chui lên đến, vô ý thức hướng bên cạnh xây dịch, cùng ngươi kéo dài khoảng cách. Ngươi phát giác được Tiêu Diễm dị dạng, âm thầm cảm khái thiên vận chi tử trực giác thật mẹ cảm, lập tức dùng thịnh tình thương lợi nói hòa giải, bỏ đi Tiêu Diễm cảm giác khó chịu, nhường hắn cảm thấy vừa rồi ngươi kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chỉ là ảo giác của mình. Tiếp lấy, ngươi mở miệng nói ra, tự mình biết tử thần động thiên bên trong có một chỗ có dấu cơ duyên địa phương. Hy vọng Tiêu Diễm khả năng giúp đỡ chính mình cầm tới kia phần cơ duyên. Tiêu Diễm nghe xong, lúc này vũ bộ ngực cam đoan, khẳng định toàn lực giúp ngươi cầm xuống cơ duyên, nếu không, đều đúng không dậy nổi ngươi giúp hắn chấn áp Tử Thần Bạo Hỏa, trợ hắn luyện hóa hỏa diễm ấn tình. Tiêu Diễm lời nói này để ngươi phá lệ hài lòng, nhịn không được ở trong lòng càng khái, Phùng Mạc cùng Tiêu Diễm khác biệt, quả thực tựa như thổ phỉ cùng lôi phong chiến lệnh. Sau đó, ngươi cùng Tiêu Diễm cùng nhau đi tới Tử Thần Liệt cốc. Tử Thần Liệt cốc hung hiểm dị thường, lúc trước ngươi bị tiền Nghiên Chu tru truy sát lúc, nếu không phải có ngữ Ninh thần bí mật dây truyền hộ thần, căn bản chống đỡ không đến tiền Nghiên Chu người đến giết ngươi. Tiêu Diễm đối tử thần liệt cốc cũng có chút kiêng kỵ, nhưng hắn vừa thu phục tử thần bảo hỏa, hướng về khe nước trong cốc đặc thù hoàn cảnh có nhất định chống tự lực, lại thêm hắn còn cất giấu mỹ nhân sư tôn đòn sát thủ này, cũng là không đến mức sợ đầu sợ đuôi, không dám bước vào khe nước. Hai người cùng nhau xâm nhập tử thần liệt cốc, hướng phía trong cốc chỗ sâu xuất phát. Sau nửa canh giờ, các ngươi tại khe nước bên trong phát hiện một loại đặc thù chất lỏng màu tím đậm. Hai người các ngươi đều là luyện đan sư, học thức bên bác, kiến thức rộng rãi, liên mắt một cái liền nhận ra chất lỏng này lai lịch kia đúng là trong truyền thuyết tử thần bạo dịch, nghe đồn tử thần bạo dịch có tái tạo lại toàn thân kinh khủng công hiệu, có thể cái này lưu truyền rộng rãi năng lực, bất quá là nó bình thường nhất tác dụng mà thôi. Tử thần bạo dịch cường đại nhất hiệu quả, là có thể tái tạo sinh linh tư chất căn cốt cùng thần hồn thứ hại, nhưng nó thực hiện hoàn toàn thuyết biến, hiệu quả so hoán hồn hoa mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Cái loại này thiên địa dị bảo, đừng nói đối tử huyết cảnh tu sĩ rất có ích lợi, liền xem như vũ hóa cảnh cường giả gặp, cũng đều vì chi động tâm, chuẩn xác hơn nói, tử thần bạo dịch cũng thích hợp tại đột phá vũ hóa cảnh lúc phục dụng, có thể giúp đột phá người hoàn thành hoàn toàn thuyết biến giờ phút này, ngươi cuối cùng minh bạch lần trước thôi diễn bên trong, vì sao nói chỉ cần cầm tới phần cơ duyên này, thôi diễn bên trong chính mình liền cũng có thể hoàn toàn lật bản, thậm chí cao hơn một tầng. Tử thần bảo dịch sát thực có kinh người như vậy công hiệu, tái tạo nhục thân, thuế biến thần hồn, tất nhiên có thể khiến cho lần kia thôi diễn bên trong tông nôn thực hiện toàn diện đột phá. Chỉ tiếc, cái kia nắm giữ dáng tử mệnh cách thiên vận độc tôn thôi diễn tông nôn, cuối cùng không có tránh thoát gì thế các cái khác ngoại giới xuyên việt người thành viên vượt giới dạo sát, rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. người quay đầu nhìn về phía tiêu diễm, phát hiện hắn hô hấp đều biến tô trọng, nhìn qua tử thần bảo dịch ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt, hiển nhiên. Cái này tử thần bảo dịch đối tiêu diễm lực hấp dẫn, giống nhau to đến kinh người. Người âm thầm nhắc lên đề phòng. Tuy nói ngươi tin được tiêu diễm nhân phẩm, nhưng phần cơ duyên này chân quy trình độ viễn siêu mong muốn, ngươi khó tránh khỏi lo lắng hắn sẽ vì bảo vật đánh vỡ nguyên tắc của mình.